Trước một ngày xưa thiên tài, ngày xưa thiên tài, Hoan nên đi vào Vương giả Vinh Diệu, quân địch còn có 5 giây đến chiến trường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Giọng nói điện tử to lớn tại to lớn trong sân quán Quyền Quẩn, hiện trường người xem hưng phấn cấp tốc bị nhân lửa, vì chính mình ủng hộ đội ngũ liều mạng hò hét trợ uy, bộc phát ra to lớn ồn ào náo động. Cùng ở tại hiện trường tranh tài bình luận lộ do cùng nắm lập tức cũng bị không khí này lây nhiễm đến, nửa khí không khỏi kích động phấn khởi, người xem các bằng hữu mọi người tốt, nơi này là năm nay cờ đỏ mùa thu tổng kết tái hiện trường. Đến từ Trung Nam chiến đội cùng Tiên Trạch chiến đội quyết thắng cục. Ta là bình luận lộ do. Ta là bình luận viên. Bản trận đấu mùa giải cờ tờ L được xưng tụng là đặc sắc xuất hiện, hiện tại cuối cùng đã tới một khắc cuối cùng. Tại bờ tờ giai đoạn ta liền đã cảm nhận được phảng phất hai vị tuyệt thế kiếm khách quyết đấu đỉnh cao lúc khẩn trương cùng cảm giác các bác, không biết nắm ngươi có hay không cảm thụ như vậy. Lộ Do nói tiếp. Bờ tờ, ban tít tên gọi tắt. Ban ý là cấm dụng, thịt vì chọn lựa. Kia là đương nhiên, Song phương bờ tờ ngươi tới ta đi, tương hô ra chiêu đã là đặc sắc xuất hiện. Bất quá Trung Nam chiến đội có một chiêu ta nghĩ không có vượt quá bất luận người nào dự kiến, đó chính là Hà Lương Lý Bạch lại bị đưa lên ban vị. Kia là đương nhiên, chúng ta một mực biết người chơi sử dụng Lý Bạch cùng tuyển thủ chuyên nghiệp sử dụng Lý Bạch phản phất là hai loại anh hùng, nhưng ở cái này trận đấu mùa giải, chúng ta phát hiện loại thứ ba Lý Bạch, đó chính là Hà Lương Lý Bạch. Nam rất là trịnh trọng giới thiệu nói, Hà Lương Lý Bạch. Ngồi trước máy vi tính xem trận đấu này trực tiếp hà ngộ nghe được đánh giá như vậy nhịn không được liền nhiệt huyết sôi trào lên bởi vì cái kia sử dụng lý bạch áp đảo tất cả phía trên người thế nhưng là thân ca của hắn ca đúng vậy hà lương lý bạch ta đã không biết nên như thế nào miêu tả cùng hình dung ta chỉ có dùng một vài theo đến nói cho đại gia thiên trạch chiến đội tại hà lương cầm tới lý bạch lúc tranh tài tỷ số thắng là trăm phần trăm điểm này đủ để chứng minh hà lương lý bạch khủng bố cỡ nào lộ do cũng tận hết sức lực địa tôn sùng lấy vị này từ từ bay lên minh tinh tuyển thủ thật sự là bởi vì hà lương biểu hiện quá mức chói sáng cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó ta cảm thấy Hà Lương đã có thể từ bỏ lý bạch cái này anh hùng, bởi vì không có bất luận cái gì đội ngũ sẽ thả lý bạch cho hắn." Nắm cười. "Đúng vậy, cho nên hôm nay trận này quyết thắng cục tranh tài, chúng ta nhìn thấy Hà Lương lấy sau cùng đến là Bộ để Đạt Ma đi rừng. Ừm, Đạt Ma cái này anh hùng tương đối nhiều mặt thủ, có được tiên cơ lập đoàn năng lực, đồng thời đối tiền ỷ lại trình độ không cao, lựa chọn Đạt Ma đi rừng, hẳn là muốn để ra bộ phận kinh nghiệm cho chuyển vận vị." Nắm phân tích nói. "Hiện tại tranh tài đã bắt đầu, song phương tiếp xúc sau đều là hơi làm thăm dò." không có buộc phát xung đột, xem như một cái tương đối hòa bình bắt đầu. Lộ Do bắt đầu bình luận tranh tải. Thiên Trạch chiến đội bên này đùa xanh là cho thẳng đường giữa, đùa đỏ cho thẳng xạ thủ hoa. ta vừa nói đi dừng đặt ma hẳn là sẽ nhường ra bộ phận kinh nghiệm, nhưng không nghĩ tới làm cho như thế triệt để a. Thiên Trạch đường giữa tuyển thủ Chu Tiến, danh xưng cờ Đở Lờ đệ nhất đường giữa, thường ngày trò chơi thường xứng không có 50% chuyển vận coi như hắn thua. Cho dù là tại cờ Đở Lờ trên sàn thi đấu, hắn chuyển vận chiếm so cũng lâu dài tại 40% trên dưới bồi hồi thỉnh thoảng sẽ có vượt qua 50% biểu hiện kinh người. Thiên Trạch xạ thủ Trương Thì Chỉ, tẩu vị Phong Tao thao tác tinh tế tỉ mỉ, một tay Marco Polo cũng thường xuyên bị đối thủ đưa lên ban vị. Bất quá buồn chàng tranh tài của hắn Marco Polo bị thả ra, Thiên Trạch lập tức trực tiếp liền giúp hắn chọn được. Dưới mắt hai người anh hùng phân biệt tan của xanh, đỏ, Thiên Trạch buồn chàng tranh tài lấy hai bọn họ làm hạch tâm triển khai tranh tài dụng ý đã là tương đương rõ ràng. Hai người này đều là chức nghiệp đỉnh tiêm tiêu chuẩn, an bài như vậy cũng là không tính ngoài dự liệu. Nhưng ở trong mắt Hà Ngộ Vô luận Chu Tiến vẫn là Trương Thị Chỉ, thực lực tuy mạnh, lại đều có một cái thiếu hụt, bọn hắn có thể đánh ra bạo tạc chuyển vận, lại luôn không thể kịp thời quả quyết địa thu hoạch đối thủ. Cái này tựa hồ là bởi vì bọn hắn đối với mình chuyển vận lúc an toàn quá phận để ý, cho nên mỗi khi cần thu hoạch lúc, phát hiện mình luôn luôn khoảng cách tàn huyết xa một chút như vậy. Dưới mắt Thiên Trạch ra sức bảo vệ hai người này phát dục là hy vọng hai người dựa vào dẫn trước kinh tế giải quyết bọn hắn chuyển vận luôn luôn trên lệnh một kích cuối cùng xấu hổ. Thế nhưng là cùng nó dạng này, để Hà Lương cầm một tay thích khách đến đi rừng không phải càng có thể giải quyết vấn đề sao? Hà Ngộ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, tranh tài thì tại tiếp tục tiến hành. Hiện tại Song Phương cũng bắt đầu quay chung quanh đầu thứ nhất Bạo Quân làm ăn bài, thế nhưng là Thiên Trạch bên này đi rừng đạt ma nhường quá nhiều kinh tế, hiện tại vẫn chưa tới cấp 4, đầu này Bạo Quân có phải hay không đến làm cho? Trung Nam nhìn thấy đạt ma không đến cấp 4, quả quyết muốn đối Bạo Quân động thủ. Thiên Trạch giống như không có ý định để bọn họ đi tới. Đạt Ma vượt tường vào sân, không ai tới cản sao? Trừng trị, cấp được. Song phương hẳn là đồng thời thả ra trừng trị, nhưng cuối cùng là Hà Lương đạt ma cướp được đầu này bạo quân. Bất quá hắn giống như đi không được ai nha, một máu đạt ma ném đi một máu, bất quá cầm xuống bạo quân, cái này trao đổi vẫn là có thể tiếp nhận. Ừm, dù sao thiên trạch ván này đi dừng vị là thiên về hỗ trợ. Trước máy Vi Tính Hà Ngộ Thần Sắc cũng đã ngưng trọng lên, bởi vì Chu Tiến cùng Trương thì chỉ an toàn đệ nhất tâm thái cùng phong cách, cũng không có tại bạo quân tranh đoạt lúc cho đối phương đầy đủ áp lực. Đạt ma vào sân cùng nó nói là đoạn, không bằng nói là trộm. Cuối cùng hoàn toàn là dựa vào hà ngộ đối thời cơ cùng kỹ năng tinh chuẩn nắm chắc cướp được đầu này bạo quân, cái này có rất lớn vận khí thành phần. Nếu như hắn không làm được đâu, ném bạo quân lại ném một máu, thiên trạch chiến đội lập tức liền sẽ rơi vào thế yếu. Tốt, cái này một đợt có thể vượt tháp. Đạt ma đã đi lên, một cước đại chiêu, rất tốt sao? Sa thủ cùng hỗ trợ đều không có đuổi theo a đạt ma khiêng hai lần tháp, cái này sóng đối diện trợ giúp đến muốn bị phản sát ta ai chết rồi? Cái này sóng thiên trạch phối hợp có chút sai lầm a. Đúng vậy, phối hợp đúng chỗ cái này sóng đạt ma cho dù chết cũng hẳn là là một đổi hai cục diện thuận thế lấy thêm hạ cái này hạ thấp hoàn toàn là kiếm Ừm hiện tại đạt ma không hay không cái này có chút khó chịu đạt ma vào sân lớn đến ba người xinh đẹp ách nhưng là thiên trạch hai cái chuyển vận đều bị bức lui bọn hắn lựa chọn rút lui thật sự là đáng tiếc a đạt ma không ba không cái này một đợt trung nam là muốn phổ thông bước đoàn đạt ma đi đẩy lính hà lương cái lựa chọn này tương đương thông minh hở thiên trạch bốn người rút lui không kịp bị lưu đánh nhau. Cái này năm đánh 4, trực tiếp một đợt một đội 4. Trung Nam hủy nhà thủy tinh, tiểu nhà chính, đặt ma liệu mạng trở về. Không còn kịp rồi hẳn là không còn kịp rồi. Tốt. Chúc mừng Trung Nam chiến đội thu được năm nay cờ đỏ lờ mùa thu thi đấu tổng quán quân. Chúc mừng bọn hắn. Hiện trường trong nháy mắt bị cắt hai nửa, một bên là thắng lợi ồn ào náo động, một bên là thất bại cô đơn. Hà Lương đứng tại trên trận đã tắt ánh đèn một góc, nhìn về phía cự bình phong bên trên đối bản trận tràng diện đặc xem, trong lòng tràn ngập tiếc nuối có nhiều như vậy cái trong nháy mắt nếu như có thể làm ra một chút xíu biến hóa có lẽ cũng không phải là kết cục này đừng nản chí ngươi vừa mới bắt đầu làm người mới biểu hiện của ngươi đã phi thường tuyệt rút lui trọng tài đi ngang qua bên cạnh hắn lúc vô vô hắn nói thiên trạch chiến đội cái khác bốn tên chủ lực tuyển thủ lúc này đã sớm đứng ở bên ngoài sân cùng một chỗ mắt lạnh nhìn trọng tài đối Hà Lương tán thưởng tạ ơn Hà Lương vội vàng biểu thị ra cảm tạ nhưng trong lòng đã phân chấn đúng vậy lúc này mới chỉ là bắt đầu đây bất quá là mình cờ bợt lờ cái thứ nhất trận đấu mùa giải. còn nhiều thời gian, mình nhất định sẽ đứng ở cái này thi đấu giữa đài. Hà ước mơ hướng lấy sắp trao giải thi đấu giữa đài nhìn lại lúc sau lưng lại chuyển đến không nhịn được thanh âm. có đi hay không a a tới nghe được đồng đội triệu hoán Hà lương vội vàng đuổi theo bọn hắn. đối mặt sau trận đấu phỏng vấn hắn không có ủ rũ mà là tràn đầy hy vọng mùa giải sau cố gắng gấp bội. tại trong màn hình nhìn thấy dạng này Kaka Hà Ngộ bất cười. Hắn tin tưởng có một ngày ca ca của hắn sẽ đứng ở thi đấu đài trung ương, dơ cao lên quán quân cút. Chỉ là mùa giải sau, mùa giải sau sau, mùa giải sau sau sau. Dòng rã 5 năm, 10 cái mùa giải. Thiên Trạch chiến đội từ cái này sau một ngày, liền không còn có đánh vào qua chung kết, làm cho người chú mục lần thụ chờ mong. Thiên Tài đi rừng, vung lấy cao bao nhiêu, rơi xuống lúc rơi liền có bao nhiêu hung ác. Thực lực bị quá phận đánh giá cao, tài nghệ thật sự không đủ để đảm nhiệm đỉnh tiêm chiến đội vị trí hệ tâm. Không muốn phát triển tại gia nhập đỉnh tiêm chiến đội sau liền buông lòng chính mình quá mức kích kỷ ham biểu diễn cá nhân cùng đồng đội khuyết thiếu câu thông cùng phối hợp có quan hệ hà lương thảo luận từ thứ nhất trận đấu mùa giải không chút nào keo kiệt các loại khen ngợi dần dần bắt đầu toát ra các loại mặt trái đánh giá rốt cục năm cái năm tháng đi qua không có cái gì nghị luận bởi vì đã không có người nào sẽ còn đối hà lương ôm lấy chờ mong ngày xưa thiên tài tân tú bây giờ nhìn bất quá là cờ tởn lở trên sàn thi đấu rất phổ thông một viên mùa giải sau cố gắng gấp bội. câu nói này năm thứ năm cái thứ 10 trận đấu mùa giải, Hà Lương chưa hề nói. Vài ngày sau, Hà Nội tại trong tin tức thấy được KK tin tức, Thiên Trạch Chiến đội chính thức phát ngôn viên tuyên bố, Hà Lương giải nghệ. Tại tin tức này phía dưới bình luận bên trong không có bao nhiêu không bỏ, chỉ có một ít lao phấn chỉ tiết rèn sắt không thành thép phá khí. Dĩ Vãng nhìn thấy phê bình KK nghị luận, Hà Nội đều sẽ kiên nhẫn cùng người lý luận, lần này hắn không để ý tới, hắn một bên cho KK phát ra tin tức một bên xông ra ra môn, vừa tới dưới lầu liền thấy mang theo bao lớn bao nhỏ. Năm năm qua một lòng nhào vào tranh tài cùng huấn luyện bên trên, một lần nhà đều chưa có trở về qua Hà Lương. Ca Hà Ngộ cảm thấy yết hầu có chút đau buồn. Ta trở về. Hà Lương cười. Năm năm trước, hắn sau khi thất bại cười qua, bởi vì hết thể vừa mới bắt đầu, hắn đối với mình tương lai tràn ngập lòng tin, trong tươi cười tràn đầy mong đợi. Hiện nay là năm năm sau, hắn thất bại, hắn cười, trong tươi cười lại là che giấu không ngừng bất đắc dĩ cùng đám chát. Không trách ngươi. Hà Ngộ nói. Đây là Hà Lương lần thứ nhất tổng quyết tái thua trận lúc hắn cho Hà Lương phát đi ăn ủi. Về sau mỗi cái trận đấu mùa giải nhìn thấy Hà Lương thua trận tranh tài bị đào thải lúc hắn đều như vậy cho rằng đều sẽ dạng này cho ca, ca phát một đầu cổ vũ tin tức. Ta còn chưa đủ tốt, hạ Hà Lương lập đầu, hắn hồi phục mỗi lần cũng hầu như là đồng dạng. Chỉ là lần này, nói xong nửa câu đầu về sau, nửa câu sau vừa mới nói một chữ liền bị hắn chặn đứt. Học kỳ sau ngươi chính là cấp 3, muốn nước rút thi tốt nghiệp trung học a. Hà Lương dùng cái chữ kia một lần nữa mở một câu Vâng. Hảo hảo cố lên nha. kia ca ngươi đây. Ta. Hà Lương nghe được vấn đề này, không khỏi quay đầu lại mắt nhìn sau lưng, năm đó vì tiến chức nghiệp vòng từ bỏ thi đại học, bất quá cuối cùng không đình chỉ học tập, lấy được hàm thụ trình độ. Trước tìm một công việc, suy nghĩ thêm có phải hay không đọc cái nghiên đi. Ta không phải nói cái này, ta nói là, vương giả vinh diệu đâu. Hà Ngộ nói. Vương giả vinh diệu nếu như ngươi muốn lên hạng, ta có thể mang ngươi a Hà Lương cười nói. Ngươi biết ta không phải nói cái này. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, 5 năm trước nghiệp kiếp sống, ngươi muốn hỏi ta cảm tâm sao. Cố gắng nhiều năm như vậy, có thể làm đều làm, kỳ thật cũng không có gì cam tâm không cam lòng. Lựa chọn giải nghệ, bởi vì ta đã buông xuống, trong lòng không đem cái này làm tiếc đối. Cho nên, cứ như vậy á. Hà Lương buông xuống hành lý, đưa tay vô vô Hà Ngộ nói. ca ta đi lên trước, cha mẹ đều ở nhà A. Ngươi cũng đừng quá muộn trở về. Hà Lương nói liền đã xoay người đi vào hành lang. Hà Ngộ nhìn qua Hà Lương bóng lưng trong lòng nhưng vẫn là không nói ra được khổ sở. hắn biết ca, ca ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nếu nói không có một chút phiền muộn lại thế nào khả năng. bất quá việc đã đến nước này, xác thực cũng không cần thiết nói thêm cái gì. ta giúp người cầm hành lý, Hà Ngộ hô hào liền phải đuổi tới đi. nhưng vừa tiếp cận cửa đầu, chợt nghe trong hành lang truyền đến nhẹ nhàng tiếng nước nở. Hà Ngộ sững sốt tại nguyên chỗ, không có đi đi vào, chỉ nghe được tiếng nước nở càng lúc càng lớn, rốt cục thành phát tiết giống như gào khóc. có hay không không cam lòng, có thể hay không tiết Những này nói nhảm, mình vì cái gì còn muốn đi hỏi đâu? Chương hai, chỉ đạo trò chơi thiếu niên. Thu đi thu đến, đảo mắt đã là một năm. Nhìn qua ngoài cửa sổ từng mảnh tàn lụi lá rụng, Hà Lương trong lòng có chút phiền muộn. Hôm nay là cờ đợi lờ mùa thu thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian. Quá khứ 5 năm một ngày này hắn đều là tại ước mơ bên trong bắt đầu hành trình mới. Về sau vô luận bận rộn đến đâu, trong lòng đều là hưng phấn mà mong đợi. Nhưng là hiện tại, Hà Lương, ngày mai lễ khai giảng ngồi sơ đồ thứ tự làm xong sao? một người hùng hùng hổ hổ xông vào văn phòng lớn tiếng kêu lên Hà Lương suy nghĩ theo kêu một tiếng này gọi về đến trước mắt máy tính cũng không bay đầu lại địa lên tiếng đang làm bây giờ Hà Lương thành Đông Giang sinh viên đại học chỗ công tác một đang học nghiên cứu sinh mặc dù không có so đương chức nghiệp tuyển thủ thời điểm thanh nhàn nhiều ít nhưng là sinh hoạt nhưng không có quá khứ kia phần ước ao và nhiệt tình tương lai sẽ như thế nào chính Hà Lương trong lòng đều không có đáp án chỉ có thể trước làm tốt trước mắt sự tình nắm chặt thời gian trước khi trời tối muốn tới thao trường vẽ xong tuyến hiện tại liền chờ ngươi sơ đồ. Sau lương tiếp tục chuyển đến tiếng thúc dục ngươi đừng đi, lập tức liền tốt. Hà lương nói hai tay liền tiếp theo công việc lưu đủ lên bàn phím, con chuột âm thanh lập tức bên thai không rước. Trên màn hình trường học các viện hệ vị trí phân chia lấy thật nhanh tốc độ bị phát họa ra tới, tốc độ tay thật nhanh, không hổ là trước tuyển thủ chuyên nghiệp. Người tới đứng ở sau lương hắn, nhìn xem hắn thật nhanh thao tác than thở. Ta kia là game mobile. Hà lương nói, hiệu quả như nhau, hiệu quả như nhau. Tại người tới cảm khái âm thanh bên trong. Nay đã chuẩn bị kết thúc ngồi trận chỉnh tự độ bị Hà Lương cấp tốc hoàn thành, tiện tay đem văn kiện trực tiếp gửi đi đến người tới trên điện thoại di động. Tốt, ta đi cho dưới, lập tức liền trở về. Người tới nói, trả lại làm gì? Hà Lương hỏi, mang ta đánh xếp hạng A. Người tới Nam Nhi bảy thượng, lúc này một bên nói một bên lại hướng Hà Lương liếc mắt đưa tình, làm cho Hà Lương một trận buồn ôn. Hôm nay không rảnh. Hà Lương tức giận nói, đánh xếp hạng là vương giả vinh diệu bên trong trọng yếu nhất cách chơi một trong. Thông qua người chơi đối chiến thắng bại tiến hành điểm tích lũy thường phạt, bởi vậy sắp xếp ra từ thanh đồng đến vương giả trung bảy cái giai tầng đẳng cấp, là người chơi thực lực nhất trực quan thể hiện. Nhưng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, cuộc thi xếp hạng đẳng cấp đã không đủ để nghiệm chứng bọn hắn thực lực, bọn hắn đã là siêu thoát đến một vị khác mặt đỉnh tiêm cao thủ. Hà Lương ngày xưa dễ nói cũng là lần thụ chú mục qua cờ tở lở minh tinh đi rừng, bây giờ lại biến thành đồng sự trong mắt lên hạng lợi khí, trong lòng vẫn là có chút chênh lệch. Hắn vốn định xuất ngũ sau liền ngay cả trò chơi cũng cùng một chỗ từ bỏ rơi. Ai muốn quen biết vị này gọi Phan Duệ Minh đồng sự về sau, không chịu nổi nó quấn quýt chặt lấy, xinh xinh lại nhặt lại lên trò chơi, thường thường liền muốn dẫn hắn tốt nhất hơn. Dưới mắt trong trò chơi cuộc thi xếp hạng cũng vừa mở một cái mới trận đấu mùa giải, Phan Duệ Minh tại Hà Lương bên thay nhắc tới bài vị đã đã mấy ngày, bất quá hôm nay Hà Lương cự tuyệt đến lại là dị thường kiên quyết, căn bản không cho Phan Duệ Minh thi triển hắn mệt nhọc công phu cơ hội, cầm lấy áo khoác liền muốn đi ra ngoài. Ai ngươi làm gì đi a? Luôn luôn hiền hòa dễ nói chuyện Hà Lương hôm nay thái độ như thế kiên quyết, để Phan Duệ Minh rất là ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi một câu. Đệ ta hôm nay báo danh, ta đi đón hắn một cái. Hà Lương cũng không quay đầu lại đi. Người đệ. Tân sinh sao? Cái nào hệ A? Uy. Ta dùng xuống người máy tính A. Phan Duệ Minh hỏi tới vài câu, Hà Lương cũng đã không thấy bóng dáng. Phan Duệ Minh cũng không để ý tới, ngồi vào Hà Lương trước máy vi tính, đem hắn vừa mới làm tốt ngồi trận chỉnh tự đồ lại phát mấy phần. Sau đó đánh thông điện thoại phân phó vài câu sau liền thành thời thành thời địa điểm mở tay ra trên máy vương giả Vinh Diệu. Khỏi phải chạy. Hắn một bên nói thầm câu, với bắt đầu một ván một mình bài vị. Có Hà Lương dẫn hắn thời điểm thắng lợi đều là 10 phần 9, nhưng vấn đề là chính hắn trò chơi cục số xa so với Hà Lương dẫn hắn đánh cho phải hơn rất nhiều. Hà Lương hôm nay dẫn hắn đánh lên vương giả đẳng cấp, hai ngày hắn liền có thể thua về kim cương. Không có Hà Lương dẫn đội thời gian, Phan Duệ Minh của thi xếp hạng chiến tích từ trước đến nay đều là lấy hai chữ số kế liên tiếp bại cùng hệ thống tin tức trong dương vô số kể khiếu nại xử phạt trước trận đấu mùa giải khoa trước nhất hà lương đem hắn mang lên vương giả sau liền không tiếp tục để ý phan duệ minh chỉ dùng một tuần thời gian liền sinh sinh rơi trở về hoàng kim đẳng cấp không nói khoa trương chút nào nếu không phải thanh đồng đẳng cấp có điểm tích lũy bảo hộ không có rơi tinh cơ chế phan duệ minh rơi về ban sơ học giả thanh đồng chỉ sợ đều là không có áp lực chút nào sự tình phan duệ minh trò chơi thiên phú cùng trình độ bởi vậy có thể thấy được lốn lốp hết lần này tới lần khác chính hắn từ trước đến nay đều không đồng ý một điểm Kiên trì cho rằng là mình đồng đội quá không đáng tin cậy. Chính là vì đền bù điểm này mới vừa tiến vào ván này Hoàng Kim bài vị Phan Duệ Minh tự tin 10 phần địa phát câu nói ra ngoài. Cao thủ ca o hạng trong trò chơi khác biệt anh hùng có riêng phần mình am hiểu vị trí hợp lý lựa chọn anh khó phối hợp đội hình là trong trận đấu rất trọng yếu nội dung. Phan Duệ Minh cái này một tỏ thái độ từ tâm ý đi lên rằng là rất phụ trách rất đáng tin cậy một loại thái độ để đồng đội trước lựa chọn am hiểu anh hùng cùng vị trí cuối cùng từ mình đến bổ đủ đội hình bên trong nội điểm bốn tên đồng đội cũng không biết có chú ý đến hay không hắn, tóm lại nhao nhao nhanh chóng chọn tốt anh hùng. Phan Duệ Minh xem xét trong trò chơi năm cái vị trí, đường trên, đường giữa, sạ thủ, hỗ trợ bốn vị đều đủ, duy thiếu đi rừng. Lúc này tuyển một cái thích khách anh hùng Lan lăng Vương. Ta đi rừng, gánh tim. Phan Duệ Minh tràn đầy tự tin lại là một câu. tranh tài rất nhanh bắt đầu, đi theo Hà Lương trải qua Vương giả đẳng cấp Phan Duệ Minh hoàn toàn không đem Hoàng Kim đẳng cấp tranh tài để vào mắt, thử phát điệu hát dân gian liền thẳng đến phe mình khu xanh. Đi rừng vị là thông qua săn giết quái rừng thu hoạch kinh nghiệm cùng tiền, bình thường sẽ là toàn đội lên cấp nhanh nhất một cái, bằng này đến mang thủ lĩnh toàn đội tiết tấu. Phan Duệ Minh hử phát điệu hát dân gian đánh lấy quái, trong đầu đã ở cấu tứ một hồi làm sao xuất quỷ nhập thần đại sát tứ phương tung hoành toàn trường, phía trên cửa ải lại đột nhiên toát ra hai tên đối phương anh hùng, thẳng hướng hắn xuống lại. Phan Duệ Minh cuống quýt lui lại, đối phương hai tên anh hùng không tốn sức chút nào đánh chết hắn đánh tới một nửa quái bữa xanh, cúp đi bắt đầu đánh nhau, giá tới nói tương đối quan trọng bữa xanh. Phan Duệ Minh lên cơn giận dữ, lập tức mở ra giọng nói đường trên làm sao không thay ta nhìn một chút tâm mắt cho đến a đối diện xạ thủ hỗ trợ đều không có thỏ đầu ra không phải đang ăn đũa đỏ đỏ chính là đến cướp đũa xanh trong trò chơi đồng đội không có trả lời phan duệ mình sau lưng lại đột nhiên vang lên một câu cả kinh hắn kém chút đưa di động ném ra to lấp du nhìn lại chỉ thấy một học sinh bộ dáng thiếu niên đứng sau lưng hắn ánh mắt rơi vào điện thoại di động của hắn trên màn hình bất quá ngươi có chừng trị đối phương không có vẫn là có rất lớn cơ hội cầm tới tại sao muốn chạy thiếu niên tiếp lấy còn nói thêm, chương trị là triệu hoán sư kỹ năng, bình thường chỉ có đi rừng anh hùng sẽ mang theo, kỹ năng này có thể đối giã quái tạo thành kết xù chân thực tổn thương, có được tương đối lớn bổ đao ưu thế. nhưng là phan duệ minh nhưng không có lợi dụng cái này một ưu thế đến tranh thủ một cái cái này làm quái, trực tiếp liền lui bước. người là ai nha? phan duệ minh trên dưới đánh giá đến cái này chỉ đạo hắn trò chơi thiếu niên. a, ta tìm hà lương, đây không phải phòng làm việc của hắn sao? thiếu niên nói, ánh mắt cuối cùng từ phan duệ minh trên điện thoại di động rời đi. Hắn đi ra, không tại. Phan Duệ Minh nói xong liền quay người lại tiếp tục hắn tranh tài. Bị mất đùa xanh đi rừng cất bước rơi ở phía sau chút. Lan Lăng Vương tội nghiệp thu thập rơi còn lại quái rừng, lại cọ sát đồng đội một đợt lính, cuối cùng lên đến cấp 4. Lúc này phát động Lan Lăng Vương đại chiêu, kỹ năng ba bí kỹ ẩn tập tiến vào ẩn thân trạng thái, quỷ quỷ tuy tuy hướng phía đối diện khu đùa xanh sơ soạn. Đối diện đi rừng là ở khu đùa đỏ, người nghĩ cấp rừng mà nói hiện tại đi khu đùa đỏ mới đúng. Sau lưng đột nhiên lại truyền đến một câu, người còn chưa đi lại bị giật mình Phan Duệ Minh kinh hô ầm thành, bất quá lực chú ý vẫn là lập tức trở lại trò chơi, làm sao ngươi biết hắn đỏ mỡ? Vừa rồi ngươi nhìn chúng đường tầm mắt thời điểm hắn có đi ngang qua, ngươi không có chú ý tới trên người hắn bở UF sao? Thiếu niên nói: "Đương nhiên chú ý tới, nhưng là ai nói cho ngươi muốn nằm hắn? Ta là muốn đi cướp đùa xanh đối phương, không thấy được ta đều nhanh hết mạ là sao?" Phan Duệ Minh không thay đổi mình lan lang vương hành động lộ tuyến. Đối diện ăn bùa đỏ, kia đùa xanh chí ít còn có 60 giây mới có thể đổi mới. Ngươi không bằng đi lấy nhà mình bùa xanh, hẳn là cũng sắp ra. Thiếu niên nói. Ngươi biết cái gì? Ta là muốn mai phục hắn một đợt, ngay cả bừa xanh cùng mạng hắn cùng một chỗ cầm xuống. Phan Duệ Minh nói. Mai phục 60 giây. Thiếu niên tương đương nghi hoặc. Đừng nói là tranh đoạt từng giây bắt đầu giai đoạn, cho dù là đến trung hậu kỳ, tốn hao 60 giây thời gian đến ngồi sồn thảo mai phục đều là lãng phí cực đại lớn. Làm sao có thể có loại này đấu pháp? Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Phan Duệ Minh Lan Lang Vương ngay tại đường sông gặp đối phương đi dừng Lý Bạch. Thấy không? Phan Duệ Minh dương dương đắc ý, Lan Lăng Vương lập tức hướng Lý Bạch bước tới. Lý Bạch có đại chiều a? Thiếu niên nhìn thấy Lý Bạch trường kiếm trong tay bên trên hiện ra ánh sáng yếu ớt mang, vội vàng nhắc nhở Phan Duệ Minh. Thế nhưng là Phan Duệ Minh Lan Lăng Vương lúc này công kích đã đánh ra, ám ảnh dao găm bay về phía Lý Bạch, đi theo chính là một kỹ năng bí kỹ phân thân, Lan Lăng Vương triệu hồi ra ảnh phân thân, hướng phía Lý Bạch cùng một trô vung ra hắn của nhận. Dưới trạng thái ẩn thân đột nhiên đến công kích sắc thực khó mà phòng bị nhưng Lý Bạch tại bị ám ảnh giao găm trúng đích lúc lập tức một tay kỹ năng hai thần lai like trí bút trường kiếm trong tay hóa thành thanh liên kiếm trận bảo hộ lấy Lý Bạch không bị Lan Lang Vương cùng phân thân của hắn đánh trúng đi theo liền thả ra đại chiêu thanh liên kiếm ca Lý Bạch hóa thân thành kiếm khí đối Lan Lang Vương một đợt phi tốc chẳng kích ta dựa vào ngay cả ăn hai cái kỹ năng mà phân thân của mình tổn thương lại không có thể đánh ra Phan Duệ Minh sợ hãi kêu lấy Lan Lang Vương đại chiêu ảnh tập lại lần nữa thi triển thấy sau lương thiếu niên chỉ có thể im lặng ảnh tập lần đầu phát động lúc Lan Lăng Vương sẽ ở 1.5 giây sau tiến vào tiếp tục 30 giây ẩn thân trạng thái, trong lúc này lần nữa phát động, Lan Lăng Vương sẽ hướng chỉ hướng phương hướng khởi sướng tập kích. Nhưng vấn đề là Lý Bạch lúc này còn tại đại chiêu thanh liên kiếm ca phóng ra quá trình bên trong, cùng thi triển thần lai like chi bút lúc đồng dạng không thể được tuyển chọn cùng công kích, Lan Lăng Vương ảnh tập tại lúc này lần nữa phát động, cùng đánh hụt không khác. Ba cái kỹ năng công kích, Lan Lăng Vương đánh hụt hai cái, vẹn vẹn dùng ám ảnh giao giảm giảm tốc một cái Lý Bạch. Nhưng Lý Bạch kỹ năng một tương tiến tiểu tự mang chuẩn bị hiệu quả. Lúc này đuổi theo muốn chạy lan lăng vương liên tiếp đột tiến, Phan Duệ Minh chân tay luôn cuống, rốt cục bị một kiếm đâm té xuống đất. Má! Phan Duệ Minh ảo náo không thôi, nhưng lần này tất cả đều là mình thao tác vấn đề, không cách nào oán trách đồng đội, hoán hận ánh mắt lập tức hướng sau lưng thiếu niên quan tới. Nôn náo cái gì mà nôn nháo, xem đi! Phan Duệ Minh hung đạo. Hẳn là chờ Lý Bạch Đại Chiêu hạn chế sau lại bên trên. Thiếu niên nói, Lý Bạch Đại Chiêu thanh liên kiếm ca bình thường là ở vào hạn chế trạng thái. Chỉ có liên tục 3 giây bên trong lần thứ tư đòn công kích bình thường trúng đích mục tiêu phát động kỹ năng bị động hiệp khách hành, thanh liên kiếm ca mới có thể giải trừ hạn chế. Bất quá này thời gian cũng bất quá 5 giây, 5 giây sau thanh liên kiếm ca liền sẽ trở lại hạn chế trạng thái. Ta làm sao biết hắn đại chiêu có phải hay không trong hạn chế? Phan Duệ Minh tức giận nói, "Giải trừ hạn chế thời điểm thân kiếm biết phát sáng a?" Thiếu niên rất kinh ngạc Phan Duệ Minh vậy mà lại hỏi như vậy. Loại này chi tiết ai sẽ để ý? "Ta nói ngươi đến cùng là ai a?" Phan Duệ Minh trong lòng cả kinh. Hắn trò chơi cục số đã gần đến ngàn cục, vẫn còn không biết Lý Bạch Đại Triều có như thế một cái chi tiết. Một bên yên lặng ghi lại một bên nhưng vẫn là muốn mạnh miệng. Bất quá cũng rốt cục đối thiếu niên này sinh ra một chút hiếu kỳ. "Ta gọi Hà Ngộ, tới tìm ta ca Hà Lương." Thiếu niên nói. "A, ngươi chính là Hà Lương đệ đệ nha." Khó trách khó trách. Nghe được Hà Ngộ tự giới thiệu, Phan Duệ Minh lập tức một mặt giận mình. Đối với Hà Ngộ có thể cung cấp cho hắn nhiều như vậy trong trò chơi ý kiến lập tức cảm thấy đương nhiên. Tuyển thủ chuyên nghiệp đệ đệ nha. Đương nhiên là rất hiểu trò chơi này. Hà Lương nói đi đón ngươi, ngươi không có gặp được sao. Giật mình xong Phan Duệ Minh nói tiếp. Thật sao? Hà Ngộ lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn, quả nhiên thấy Hà Lương gửi tới chưa đọc quẹt chát. Quấy rời. Hà Ngộ vội vàng xoay người đi ra ngoài, lại tại ngoài cửa suýt nữa đụng vào một vị nữ sinh. Không có ý tứ. Hà Ngộ vội vàng hướng đối phương xin lỗi. Không sao. Nữ sinh nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt lại làm cho Hà Ngộ cảm thấy có chút kỳ quái bất quá dưới mắt cũng không đoái hoài tới làm nhiều để ý tới gật gật đầu liền vội vàng rời đi phan duệ minh vốn còn muốn chiếu cố nhiều hàng nộ vài câu làm sao trong tay trò chơi còn chưa kết thúc một bên thao tác một bên đứng dậy đi ra ngoài chỉ thấy hàng nộ bóng lưng biến mất tại đầu bậc thang ngược lại là cổng đứng nữ sinh kia còn tại nhìn qua hàng nộ bóng lưng một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng người tìm ai phan duệ minh nhìn về phía nữ sinh này phát hiện có chút xinh đẹp lập tức nhiệt tâm mấy phần không tìm ai đùa xanh lập tức đổi mới nhanh lên đi lấy đi Nữ sinh nói. Cái gì? Phan Duệ Minh sững sở, túi đầu xem xét, quả nhiên nhà mình quái bừa xanh đang đứng ở đổi mới trạng thái. Làm sao ngươi biết? Phan Duệ Minh kinh ngạc ngẩn đầu hỏi, lại nhìn thấy đối phương đã rời đi. Bởi vì ta để ý trò chơi. Nữ sinh không quay đầu lại, chỉ là như vậy nói một câu liền biến mất ở đầu bậc thang. chương 3, Lãng Bảy đội tuyển. Đông Giang Đại học coi trọng xanh hóa, trong sân trường trồng đầy các loại làm cho người không gọi nổi tên tới cây cối. Đem hết thể đều bao phủ tại xanh ung tươi tốt dưới bóng cây. Duy nhất có thể lấy dương mắt gặp trời xanh, chỉ sợ cũng chỉ có trống trải lớn thao trường. Hà ngộ đi vào thao trường phía tây học sinh siêu thị, mua mình nước ngọt, ngồi tại cửa ra vào trên ghế dài từ từ uống. Mới chỉ là khai giảng đưa tin ngày, trên bãi tập đã có học sinh tại đa bóng, bất quá cách tại thao trường cùng học sinh siêu thị ở giữa bóng rừng đạo lúc này lại càng thêm náo nhiệt. Từng trương bàn học tại con đường này hai bên xếp thành một hàng. Đông Giang Đại học các sinh viên câu lạc bộ tại cái này tân sinh nhập trường học thời tiết liền không kịp chờ đợi trải rộng ra trận thế chiêu nạp người mới. Có tại sao cái bàn trên cây treo sắt thái lộng lấy hoành phi, có đánh lấy bắt mắt biển quảng cáo, có dùng loa phóng thanh không ngừng tuần hoàn phát hình mình câu lạc bộ giới thiệu, còn có trực tiếp phái người xuyên thẳng qua ở quá khứ trong người đi đường phái phát ra truyền đơn. Chu Mạt một thân một mình ngồi tại một cái bàn về sau, nhìn xem bận rộn các câu lạc bộ lớn, không khỏi có chút hâm mộ. Hắn nơi này không có gì bắt mắt chiêu bài, thậm chí người đều chỉ có hắn một cái. Quá khứ học sinh nhiều bị những cái tia thanh thế thật lớn câu lạc bộ lớn hấp dẫn, cứ ít có người chú ý tới hắn một bàn này. Hắn không nỡ bỏ lỡ bất kỳ lần nào cơ hội. Mỗi khi có người ánh mắt bay tới hắn nơi này lúc, hắn đều sẽ lập tức bày ra mong đợi tiểu dung, đứng dậy nhiệt tình chào mời đồng học. lãng bảy đội tuyển muốn hiểu một chút không? Cái gì? Chỉ vì trong lúc vô tình nhìn lướt qua liền bị Chu Mạt gọi lại học sinh vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem hắn, hắn thậm chí không nghe rõ Chu Mạt vừa mới hướng hắn nói là cái gì. Lang đội tuyển chơi vương giả vinh diệu sẽ chơi sao? Chu Mạt rất là kiên nhẫn nói, "Vương giả Vinh Diệu. Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ không phải ở bên kia." Học sinh Nghi hoặc hướng bên phải nhìn thoáng qua, phát hiện không có nhớ lầm, một trái một phải, bị trong trò chơi hai anh hùng nhân vật hạng vũ cùng ngu cơ ngang lập bài bảo hộ ở ở trong Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ đúng là ở bên kia. "Kia là câu lạc bộ, chúng ta đây chỉ là một chi đội tuyển mà tôi, gia nhập mọi người chúng ta cùng một chỗ đánh một chút sướng đôi, bài vị, tham gia một chút. Nhưng ta đã gia nhập Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ a." Học sinh trực tiếp đánh gãy Chu Mạt cái kia cũng không xung đột, chúng ta chỉ là một chi tương đối mà nói tương đối cố định đội ngũ. Chu Mạt nói, đúng vậy, phi thường cố định, cho tới nay đều chỉ có hai người đội tuyển. Động nhiên một tiếng nhận lấy Chu Mạt câu chuyện, lại một người đi tới học sinh kia bên cạnh, vô hắn bay, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, Trương Sư Minh. Học sinh quay đầu nhìn người tới, nhận ra là vừa vận tại Vương Dạ Vinh Diệu câu lạc bộ bên kia tiếp đãi qua hắn năm thứ ba sư Minh, có vẻ như vẫn là Vương Dạ Vinh Diệu câu lạc bộ tuyên truyền bộ trưởng tới vừa mới ta không đều cùng người giới thiệu qua sao muốn gia nhập đội tuyển mà nói chúng ta trong xã đoàn có rất nhiều căn cứ ngươi am hiểu vị trí cùng anh hùng chúng ta sẽ cho ngươi đề cử thích hợp nhất đội ngũ của ngươi gia nhập trương thừa hạo nói ta biết nhưng vị sư huynh này bọn hắn đội tuyển hết thể liền hai người a ngươi gia nhập bọn hắn làm gì đánh trường bình công phòng chiến sao trương thừa hạo nói xong bên cạnh cùng hắn cùng đi đến mấy cái học sinh cả cười ra Trường bình công phòng chiến cho dù là tư thâm vương giả vinh diệu người chơi đều sẽ cảm giác đến có chút lạ lẫm Đây là trò chơi này bên trong 3v3 cách chơi. Bình thường người chơi trò chơi lúc nội dung chủ yếu cuộc thi xếp hạng cùng xứng đôi thi đấu đều là vương giả hẻm núi địa đồ 5v5, đại biểu cho tối cao tiêu chuẩn cở DL cũng là đồng dạng. Cho nên Trương Bình Công phòng chiến có thể coi như là tương đối không chính thức một loại cách chơi, Trương Thừa Hạo lời này tràn ngập buộc cợt, Chu mặt nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì Trương Thừa Hạo nói đúng tình hình thực tê. Hế, bọn hắn lãng bảy đội tuyển trước mắt thật cũng chỉ có 2 tên thành viên. Trương Bình Công phòng chiến thế nào? Ngươi biết sao? một giọng bé gái tại lúc này đột nhiên trên vào đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái nữ sinh xinh đẹp ngẩng đầu mà bước đi tới vây xem không ít người hai mắt tỏa sáng nhưng là trương thừa hạo cùng đồng bạn của hắn nhưng không có nửa điểm thưởng thức mỹ nửa ý tứ ngược lại là một mặt suối quậy bộ dáng bất quá rất nhanh vẫn là gạt ra một bộ nụ cười nói ta tưởng là ai nguyên lai là cao ca à. cái này ca chữ bị hắn cắn đến chuyển chuyển kéo dài chung quanh không biết nữ sinh này người nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc nhất là kia tân sinh trường lớn mắt nhìn chằm nữ sinh này nghi hoặc Ngày thơ, nữ sinh đối với cái này rất khinh thường. Nàng họ cao tiên ca, bởi vì hài âm quan hệ tổng bị người vô tình hay cố ý muốn tưởng lầm là ca. Cái này cho đùa nàng từ nhỏ đến lớn thể nghiệm qua không biết bao nhiêu lần. Có bằng hưu khuyên nàng có phải hay không đổi một cái danh tự, nàng cũng rất xem thường điệu. tên của ta lại không có sai, là những cái kia dùng tên của ta nói đùa người không biết lễ phép lại thẻ nhạt, ta tại sao muốn đổi. Bằng hưu á khẩu không trả lời được, cao ca đương nhiên cũng không có đổi tên đối với mở cái này đùa giỡn người nàng cũng chưa từng sẽ nghiêm túc để ý tới dưới mắt nàng liền nhìn đều không có nhìn trương thừa hạo mà là nhìn qua chu mạn chiêu mộ nửa ngày cái kia tân sinh nói liền xem như trường bình công phòng chiến nghiêm túc chơi cũng là rất thú vị có muốn thử một chút hay không tân sinh hiển nhiên còn đắm chìm trong đối cao ca sự sưng hô này kinh ngạc bên trong nhất thời không có lấy lại tinh thần một bên trương thừa hạo gặp cao ca không thèm để ý hắn trong lòng xấu hổ giận dữ không chịu nổi cướp lời nói nói ngươi lại còn coi thỉ rồi trường bình công phòng chiến Ai sẽ chơi kia đồ chơi? Chẳng lẽ lại muốn luyện cái trường bình vương giả đi ra không? Rất tốt, vấn đề lại trở lại vừa rồi. Trường bình công phòng chiến, ngươi biết sao? Cao ca cuối cùng là nhìn về phía trương thừa hạo, có cái gì sẽ không? Trương thừa hạo không cam lòng yếu thế địa lập tức đánh trả, lời mới vừa nói ra lập tức có chút hối hận, làm sao đối diện cao ca đã nhanh chóng tiếp lời đi, nào dám không dám tới một ván? Đến một ván, các ngươi lãng bậy có ba người sao còn tới một ván? Trương thừa hạo có chút trột dạ cười nhạo, cái này đơn giản. Người ở đây nhiều như vậy, ngươi tùy tiện tìm người cho chúng ta, thắng ngươi cũng là vài phút sự tỉnh. Cao ca nói, tùy tiện tìm. Trương Thừa Hạo sững sở, Trung Băng hiểu trò chơi này học sinh cũng là xôn xao một mảnh. Vương giả vinh diệu tuy nóng cửa, nhưng là thế giới như thế lớn, không tiếp xúc không chơi trò chơi này người trước liền chiếm đại đa số, càng đừng đề cập người chơi bên trong thực lực còn từ thanh đồng đến vương giả lại đến chức nghiệp tiêu chuẩn dạng này cao thấp không đều. Tùy tiện tìm người, kia tìm đến một cái cản trở tỷ lệ xa xa lớn hơn tìm đến một cái tốt giúp đỡ hiểu trò chơi đều biết cái này cơ bản liền cùng hai cái đánh ba cái không khác nhau nhiều lắm. Đúng vậy, tùy tiền tìm, bất kỳ người nào đều có thể. Cao Ca nói chắc như linh đóng cột địa còn nói một lần. tuy lần này không phải người bên ngoài, mà là Cao Ca đồng bạn Chu Mạn, tại lấy lại tinh thần nhịn không được kêu nàng một tiếng, một mặt hoang mang không hiểu. Cao Ca nhìn về phía Chu Mạn, ánh mắt bên trong là quả cường, còn có mấy phần bất đắc dĩ, nhưng là ngựa khí lại dị thường nhẹ nhõm, đánh ba cái, dù sao cũng so đánh năm, cái muốn nhẹ nhõm nhiều a. Chu Mạn sững sốt một chút, Nhưng từ trong lời này minh bạch Cao Ca dụ tâm. Cao Ca cùng hắn mới vừa vào trường học lúc đã từng là vương giả vinh diệu câu lạc bộ thành viên. Làm phần lớn là nam sinh trò chơi câu lạc bộ, nữ hài tử luôn luôn lần được hoang nên, húng chi là Cao Ca xinh đẹp như vậy nữ hài. Đối nàng đại gia ở trong game thậm chí cũng sẽ không có cái gì yêu cầu. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, còn không có đến phiên bọn hắn đối Cao Ca có yêu cầu, ngược lại là Cao Ca trước ghét bỏ lên bọn hắn tới. Cao Ca đối trò chơi yêu quý vượt xa tưởng tượng của bọn hắn Đại đa số người đều chỉ là đem trò chơi làm giải trí, làm tiêu khiển, nhưng Cao Ca tại trò chơi là có khát vọng, nàng đem cái này xem như là lý tưởng, là phấn đấu mục tiêu. Nàng không thể chịu đựng được đồng đội tùy ý trò chơi thái độ, những này đồng đội cũng không tiếp thụ được nàng khắc nghiệt yêu cầu Cao. Đến cuối cùng trong xã đoàn cơ hồ không người nào nguyện ý cùng nàng bơi chung hí, Cao Ca dứt khoát cũng liền tối lui ra khỏi câu lạc bộ, mình tổ cái lãng 7 đội tuyển, kết quả 2 năm xuống tới, cũng chỉ có chu mặt như thế một cái đồng đội. Mỗi học kỳ nghĩ đụng lên 5 người tham gia trong trường Vương giả thi đấu vòng tròn đều 10 phần gian nan cao ca đã nổi tiếng bên ngoài trong trường vừa nJ giả vào người chơi đối nàng đều tránh không kịp mà dưới mắt hướng Trương thừa Hạo khởi sướng cái này khiêu chiến chính là loại này cục diện khó xử hạ không có biện pháp biện pháp bọn hắn không cách nào cưỡng cầu người khác tán đồng bọn hắn trò chơi xem chỉ có thể ở địa phương khác đa động người khác thì như nói thực lực Trương thừa Hạo Mặc dù so với bọn hắn tiếp xúc Vương giả Vinh Diệu muốn muộn rất nhiều đi vào Đông Giang đại học mới bắt đầu chơi nhưng là hai năm xuống tới cũng là đơn sắp xếp ổn bên trên vương giả trình độ tổ chức đội tuyển hoàng triều ở trường bên trong thi đấu vòng tròn bên trong chiến tích có chút không tầm thường cao ca cùng chu mạt hai người nếu là thật sự có thể tùy tiện mang người liền đánh thắng trương thừa hạo cùng hắn hoàng triều đội tuyển đây không thể nghi ngờ là kiện rất có mánh lưới cũng rất có thể chứng minh thực lực sự tình giống trước mắt vị này tân sinh nói không chừng liền sẽ nguyện ý gia nhập bọn hắn lãng bảy thử một chút nghĩ rõ ràng điểm này về sau chu mạt không chần chờ nữa rất kiên định đứng ở cao ca bên người giống như hai năm này hắn một mực là lãng bảy không rời không bỏ một viên đồng dạng trương thừa hạo bên này cũng đã quay đầu phân phó bên người đồng bạn đem chu một đồng cùng hứa khai hoài gọi tới cao ca nói đều nói đến phân thượng này vô luận như thế nào trương thừa hạo cũng chỉ có thể tiếp chiến chu một đồng cùng hứa khai hoài đều là hắn hoàng triều đội tuyển bên trong chủ lực đội viên mặc kệ như thế nào gen sắt còn cần tự thân cứng rắn trương thừa hạo quyết định phía bên mình lấy trước ra mạnh nhất đội hình toàn lực ứng phó lại nói còn lãng bảy bên này người ngươi tuyển vẫn là ta tuyển Trương Thừa Hạo biết rõ còn cố hỏi. Cao ca lúc trước đã nói qua để hắn tùy tiện tìm người, mà nàng từ trước đến nay đều là nói một không hai chủ, không thể nào đột nhiên đổi giọng. Người tới." Cao ca quả nhiên nói. Trương Thừa Hạo nhìn trái phải một cái, thật không thể tuyển cái cây cho Cao ca. Mặc dù kêu mình đội tuyển mạnh nhất hai người tới, nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút chột dạ. Đối Cao ca hắn là có bóng ma tâm lý. Hắn cùng Cao ca cùng là năm thứ ba sinh, mới vừa vào trường học vậy sẽ hắn vẫn là vương giả non nớt, gia nhập câu lạc bộ xong cùng Cao ca làm đối thủ. Bị điên cuồng ma sát, làm đồng đội, bị điên cuồng phê bình. Cái kia khỏa thanh đồng lòng tham bị thương tổn. Dưới mắt hắn cũng là sẽ chơi vương giả, nhưng là đối cao ca, cho dù lòng có oán nghiệm, ngoài miệng khu phục, nhưng vẫn là đến thừa nhận cao ca thực lực là quá cứng. Lại thêm cũng rất mạnh chu mạng, phối cái sẽ chơi, ba đánh ba, chương thừa hạo thật không có hoàn toàn chắc chắn. Cho nên tốt nhất là tìm sẽ không. Chương thừa hạo trong lòng sớm tại dạng này dự định, chỉ là dưới mắt bên người cái này vài vòng người sẽ dừng bước quan tâm trận này náo nhiệt luôn luôn đối vương giả vinh diệu có chút chú ý những người này đại khái suất là sẽ chơi như vậy trương thừa hạo quét một vòng trong lòng có chú ý mở miệng nói bên này phần lớn đều là nhận biết ta sợ ngươi nói ta tuyển cái nội ứng đi hố ngươi nói ánh mắt của hắn liền quét về phía ngoài đoàn người liếc nhìn học sinh cửa siêu thị trên ghế dài ngồi cái uống nước giải khát nam sinh đối bên này náo nhiệt không có chút nào chú ý chợt cảm thấy rất hợp ý liền nam sinh kia đi hắn chỉ một ngón tay tất cả mọi người hướng trương thừa hạo chỉ phương hướng nhìn lại Cao ca đầu tiên là sướng sốt một chút, lập tức lộ ra một cái rất là đáng yêu mỉm cười, tay dơ lên rất thân thiết địa vô vộ chương thừa hạo bả vai nói, rất tinh mắt mà. Chương 4, lần thứ nhất, bước đầu tiên. Học sinh siêu thị bên ngoài Hà Nội chính uống vào nước ngọt chờ Hà Lương, chật thấy náo nhiệt bóng rừng trên đường tuân ra một đống người hướng phía hắn vị trí đi tới. Sau lưng chính là học sinh siêu thị, Hà Nội không có đi suy nghĩ nhiều, nhưng không ngờ đám người này trực tiếp đi vào trước người hắn liền ngừng, tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn qua hắn. Có chuyện gì không? Hà Ngộ Nghi hoặc đứng dậy, ánh mắt quét một vòng. Đối diện cái này mỉm cười nữ sinh để hắn cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, còn không chờ hắn nghĩ lại, bên cạnh một vị nam sinh liền đã mở miệng. "Đồng học, giúp chúng ta một chuyện được không?" Nói chuyện chính là Trương thừa Hạo, người là hắn chọn, hắn cũng làm như nhân không cho địa đứng ra chủ động thương lượng. "Chuyện gì?" Hà Ngộ kỳ quái. Hắn bất quá một cái mới vừa vào trường học tân sinh, bạn học cùng lớp thậm chí bạn cùng phòng cũng còn không kịp nhận biết đâu, nghĩ không ra có chuyện gì là hắn có thể giúp chút gì không. Vương giả Vinh Diệu, cái này game điện thoại ngươi biết không?" Trương Thừa hạ hỏi. Hà Ngộ sửng sốt. "Vương giả Vinh Diệu, trò chơi này hắn nào chỉ là biết." Tại Kaka Hà Lương trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp 5 năm này ở giữa, hắn cơ hồ không có bỏ qua bất luận cái gì một trận chức nghiệp tranh tài, thậm chí ngay cả các đội trận đấu mùa giải trước huấn luyện thi đấu, làm công việc động thi đấu hữu nghị, thi đấu biểu diễn đều chú ý rất nhiều. Vương giả Vinh Diệu đối với hắn mà nói là quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi vì hắn chú ý nhiều như vậy, lâu như thế trước nghiệp tranh tài, lạ lẫm. Lại là bởi vì hắn bản nhân chưa từng có tự tay thử qua cái trò chơi này Đây không phải bởi vì hắn không hiếu kỳ Chỉ là bởi vì phụ mẫu đối Hà Lương dấn thân vào điện tử thi đấu càng nhiều vẫn là lo lắng Hắn không cách nào tưởng tượng khi bỏ N hắn nhìn thấy trong nhà lại một đứa bé đồng dạng Như cầu danh lợi cái trò chơi này sẽ là như thế nào tâm tình Hắn không muốn để cho phụ mẫu bất an Cho nên năm năm này hắn chỉ là chú ý Hà Lương Chú ý cờ l Nhưng xưa nay không có tự tay thử qua trò chơi này Dưới mắt bỗng nhiên bị người hỏi như vậy. Hà Lương trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đáp trả, sững sốt một chút về sau, rốt cục vẫn là nhẹ gật đầu. "Là như thế này, chúng ta bên này chuẩn bị đánh một trận 3v3, thiếu một người, ngươi đến phụ một tay a." Trương Thừa Hạo nói. "Thiếu một người?" Hà Ngộ không khỏi nhìn chung quanh một vòng, mười phần không hiểu. Cái này đụng lên người tới một chút đều đến không hết, đừng nói 3v3, chính là bảy mấy trận 5v5 đều có sung túc, cần cô ý đi đến trước mặt hắn tìm hắn đến góp đủ số. Nói chính xác là chúng ta thiếu một người. Đây đều là bọn hắn người. Cho nên hai ta đành phải tìm người qua đường đến giúp đỡ." Khá quen nữ sinh kia đứng ra nói. Đứng bên cạnh nàng đeo kính nam sinh ở Hà Nội nhìn qua thời điểm một chút đầu. Trương Thừa Hạo cảm giác đây là một cái nục nhã cao ca để cho mình xuất ngụm ác khí cơ hội tuyệt hảo, không bỏ được bỏ lỡ, vội vàng đuổi theo ra sức thuyết phục, "Đồng học giúp đỡ chút. Một ván cũng liền mấy phút, sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu. Nếu như ngươi không có cái gì việc gấp." "Ta ngược lại là không có gì việc gấp." Hà Nội có chút tâm động. Giày đến 5 năm nghiêm túc chú ý một sự kiện Hắn như thế nào lại không hiếu kỳ, như thế nào không tâm động? Hắn vô số lần địa nghĩ tới nếm thử, nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng khắc chế chính mình. Mà dưới mắt, đây không phải mình chủ động, mà là có người cần trợ giúp. Thử một chút đi. Kiềm chế thật lâu cái thanh em kia ở đáy lòng hắn bên trong hô hào. Trước mắt cái này thuận tay đẩy thuyền tình trạng triệt để khơi gợi lên hắn trải qua thời gian dài khát vọng, hà ngộ ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Tạ ơn. Cao Ca nói, Tiếu Dung sán lạn nhìn về phía Trương Thừa Hạo, vậy thì bắt đầu đi. Cao ca bộ dạng này để Trương Thừa Hạo trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, kết quả là nghe được Hà Ngộ bên này mở miệng nói, "Chờ ta trước đao loạn một cái trò chơi." Lần này đến phiên Trương Thừa Hạo tiếu dung sáng lạ. Một cái điện thoại di động bên trên đều ngay cả vương giả không có lắp đặt người, đó là đương nhiên là không biết cái này trò chơi, chính như ước nguyện của hắn. Trong lúc nhất thời hắn thấy thế nào Hà Ngộ đều cảm thấy thuận mắt, nói chuyện khẩu khí đều gấp bội thân thiết, "Không nóng nảy, chúng ta chờ ngươi. Hoặc là chúng ta bên này mượn cái điện thoại cho người cũng có thể." Hà Ngộ nghe xong, dạng này cũng là gọn gàng. nếu thử một lần liền đem điện thoại còn cho người ta, mình nên làm gì làm cái đó đi. thật muốn đem vương giả đao loạn đến điện thoại di động của mình bên trên, Hà ngộ rất hoài nghi chính mình có phải hay không bỏ được xóa bỏ. thế là hướng trương thừa hạo gật đầu nói, kia mượn cái cho ta đi. tiểu cực, ngươi hào mượn vị bạn học này dùng một chút đi. điện thoại di động của ngươi tốt, anh hùng cùng minh văn cũng tương đối toàn. trương thừa hạo nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng bên cạnh hắn một vị đồng bạn rất là rộng lượng nói, nha. Được xương tiểu cực đồng học lúc này đem hắn điện thoại đưa cho Hà Ngộ. Hà Ngộ tiếp nhận sau khi nói tiếng cảm ơn, đang lục trò chơi, nhìn về phía Cao ca cùng Chu Mạc. Nghe được Hà Ngộ trên điện thoại di động ngay cả trò chơi đều không có, Chu mạt thần tỉnh trên mặt ngược lại càng thêm kiên định. Ngược lại là Cao ca rất nghi hoặc, nàng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhận lầm người. Thế nhưng là tại học sinh chỗ nhìn thấy Hà Ngộ cũng không bao lâu, đối sẽ chơi vương giả người nàng cũng luôn luôn phi thường để bụng. Nàng rõ ràng nhớ kỹ tại học sinh chỗ văn phòng chỉ điểm Phan Duệ Minh cái kia thái điều chính là thiếu niên trước mắt này. Tuy chỉ nghe được đơn giản vài câu, nhưng đều cho thấy hắn đối vương Dạ Vinh Diệu vô cùng quen thuộc. Hú hồ hắn vẫn là trước cờ tờ lờ tuyển thủ chuyên nghiệp Hà Lương đệ đệ. Cho nên, trên điện thoại di động không có vương Dạ Vinh Diệu hẳn là vừa đổi điện thoại hoặc là cái gì khác nguyên nhân A. Cao ca nghĩ như vậy, cuối cùng không tin chỉ điểm Phan Duệ Minh đạo lý rõ ràng Hà Ngộ sẽ không vương Dạ Vinh Diệu. Nàng hướng Hà Ngộ nhẹ gật đầu. Bên kia trương thừa Hạo đã sớm không kịp chờ đợi thành lập xong được 3v3 đối chiến gian phòng, đối bọn hắn phát khởi mời. Mấy người lần lượt đi vào phòng. Hà Ngộ nhìn thấy đối phương ba người, là thuần một sắc đội tuyển tên là Tiền tố ID, Hoàng Triều, Nhẫn Hạo, Hoàng Triều, một cùng, Hoàng Triều. Thoải mái, mà phe mình hai vị kia đồng đội, đội tuyển tên là Lãng Bảy, hai người ID theo thứ tự là Lãng Bảy Cao Ca cùng Lãng Bảy Chu Mạn, về phần Hà Ngộ, bởi vì cho mượn đối phương tài khoản, nhưng cũng là một cái tiền tố tên là Hoàng Triều ID gọi hoàng triều tiểu cực có thể bắt đầu chưa? Hà Ngộ hỏi hắn có chút không kịp chờ đợi thanh âm vậy mà có chút điểm run rẩy năm năm chú ý cùng nhấn lại rốt cục nên đón một lần cơ hội như vậy mặc dù không phải tranh tài thường gặp vương giả hạ gốc mà là một trận cũng không quá đứng đầu trường bình công phong chiến nhưng với hắn mà nói cái này đã đầy đủ triệu hồi gia thuộc về mình anh hùng tại tháp phòng ngựa dưới tại binh tuyến bên trên tại dã khu ở giữa hành tẩu chiến đấu cảnh tượng như vậy vẫn luôn chỉ là xuất hiện tại hàng nội trong ngộ, mà dưới mắt sắp thành hiện thực Vương giả Hạp Cốc vẫn là trường bình công thủ, cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Không nội, thương lượng trước một cái. Cao Ca nói nhìn về phía Trương Thừa Hạo bọn hắn, chúng ta có phải hay không hẳn là bảo trì chút khoảng cách? Được. Trương Thừa Hạo nhẹ gật đầu, hắn vừa vặn cũng không muốn bọn hắn bên này ba người chỉ huy cùng câu thông bị đối diện trực tiếp nghe đi, lúc này cùng hắn hai vị đồng đội đi ra, song vương giữ vững một cái lẫn nhau sẽ không bị quá yêu nhiều khoảng cách. Ngươi dùng cái gì anh hùng? Cao Ca hỏi Hà Ngộ. Lý Bạch. Hà Ngộ vô ý thức liền muốn thoát ra. Kia là hắn ca, ca Hà Lương am hiểu nhất anh hùng, tại vương giả hạp cốc kiếm khí tung hoành thân ảnh là Hà Nội cho tới nay đều nhất ước mơ. Nếu như hắn chỉ có một lần máy chơi game sẽ lời nói, hắn muốn nhất thử một chút chính là Lý Bạch. Nhưng là lời đến khỏe miệng hắn vẫn là nhịn được. Lý Bạch chỉ là hắn muốn dùng, nhưng là đội ngũ cần gì muốn nhìn đồng đội mình cùng đối thủ anh hùng đến quyết định. Lựa chọn anh hùng là vì thắng được thắng lợi, không thể toàn bằng người yêu thích. Cần ta dùng cái gì? Để nén xuống muốn dùng Lý Bạch xúc động, Hà nội hỏi ngược lại. Ta dùng ra Cát, hắn dùng Tô Liệt. Ngươi cảm thấy ngươi dùng cái gì tương đối tốt? Cao ca hỏi. Có thu hoạch, có không chế, trường bình công phòng chiến, ta đến một tay hoàng chung như thế nào? Hàng ngộ nói. Ồ, trường bình công phòng chiến ngươi cũng có nghiên cứu. Cao ca có chút ngoài ý muốn. Đối bản đồ này có quen hay không tất cùng trò chơi trình độ không quan hệ, chỉ là bởi vì nó cũng không lôi cuốn, có rất ít người chơi sẽ xâm nhập nghiên cứu. Nghiên cứu chưa nói tới, chỉ là biết một chút. Hàng ngộ nói. Cờ tờ lờ chức nghiệp trên sàn thi đấu cũng không có trường bình công phòng chiến nhưng hạng ngộ đối trước nghiệp thi đấu chú ý cũng không giới hạn trong chính thức tranh tài tại một chút thi đấu biểu diễn bên trong hắn nhìn qua trường bình công phòng chiến cho nên đối cái này đồ Hà ngộ cũng không lạ lắm tại cái này không nghi thức trong trận đấu từng có hiểu một chút cho nên bản đồ này bên trên trọng điểm là cái gì Cao ca hỏi một bên chu mặt lúc này sớm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sẽ cân nhắc đội hình phối hợp đối trường bình công phòng chiến đều có hiểu rõ người qua đường này thấy thế nào cũng không thể nào là sẽ không chơi trên điện thoại di động không có giả vương giả có thể là có cái gì nguyên nhân khác đi, Chu mặt cũng lập tức cho rằng như vậy. cho nên bản đồ này trọng điểm là cái gì đây? Chu mặt đi theo liền cũng chú ý tới đến, Trường Bình công phòng chiến, hắn kỳ thuật cũng rất lạ lẫm. tiền quái rừng, Hà Ngộ nói, cái này từ trước đến nay đều là a. Chu mặt nhịn không được nói, hắn vốn cho rằng có cái gì mình không biết chỗ đặc biệt, thế nhưng là tiền quái rừng. tại năm v Nam vương giả hạ cốc kia không phải là không trọng điểm, cái này căn bản là trạng thái bình thường nha. nói đến cụ thể một điểm. Cao ca lại có vẻ phi thường có kiên nhẫn, thiến thêm một bước hỏi. Cái này khiến Chu Mạt hơi kinh ngạc, hắn quen thuộc cao ca, cao ca đối người qua đường này tỏ thái độ ra thái độ có chút đặc biệt, hắn đã cảm thấy. Cùng vương giả hạp quốc không giống. Trường binh công phòng chiến bên trong binh tuyến chỉ có một đường, nhưng giá phân chia trên dưới hai mảnh. Giá quái số lượng rất nhiều, trên nửa khu chung chín cái, hạ nửa khu tính cả bạo quân chung 15 con, mà lại đổi mới càng nhanh. Ở trong các biệt công năng giá quái đổi mới thời gian từ 1 phút đến 2 phút không giống nhau. Nhưng có tổng cộng 16 con phổ thông dã quái là 35 giây quét một cái, đổi mới thời gian chỉ có vương giả hạp tốc bên trong phổ thông dã quái đổi mới thời gian một nửa. hà Ngộ nói, thì ra là thế. Cao Ca cùng Chu mặt đều là vương giả đẳng cấp người chơi, nghe được như thế rõ ràng giải thích, lập tức ý thức cái này tiền quái rừng sẽ trọng điểm đến trình độ nào, lại nhiều nói rõ đã không cần. Ba người chuẩn bị hoàn tất hậu chiêu hô một tiếng, chương thừa hạ bên kia đã sớm không kịp chờ đợi, lập tức bắt đầu tranh tài. Ba người dựa vào bọn hắn thương lượng riêng phần mình lựa chọn xong anh hùng lập tức tiến vào ghi vào giao diện, nhìn thấy đối diện ba người phân biệt lựa chọn dương tiễn, lợn nạ cùng Tôn thượng Hương. Lợn nạ A Hà Ngộ nhìn thấy đối phương đội hình về sau, không khỏi cảm thán một tiếng. Có vấn đề gì không? Cao Ca hỏi. Bản đồ này bên trên không có bùa xanh. Hà Ngộ rất tiếc nuối làm đối thủ cảm khái nói. Xem ra hoàng triều đội tuyển đồng học đối trường bình công phòng chiến rất lạ lẫm nha. Cao Ca nói. Bửa xanh ở trong game đứng đắn tên là người đá xanh lực lượng, đánh giết giá khu bên trong người đá xanh có thể thu hồi được tác dụng là giảm bớt anh hùng kỹ năng thời gian cún độ 20%, cũng ngoài định mức cung cấp mỗi giây 2% hồi lam, tiếp tục 70 giây. Trong trò chơi có thật nhiều anh hùng là tương đương ỷ lại bùa xanh, chúng thừa hạo lựa chọn dùng cái này, là nạ chính là trong đó điển hình. Không có bùa xanh lần nạ vô luận kỹ năng dính liền vẫn là pháp lực tiêu hao đều rất giật gấu va vai. Cho nên tại đối mặt lần nạ dạng này anh hùng lúc, nhắm vào bùa xanh triển khai tác chiến, tận khả năng ngăn cản lần nạ cầm tới bùa xanh liền thành rất thường gặp tính nhắm vào xáo lộ. Kết quả bản D Ổ này bên trên dứt khoát liền hết mana, phảng phất bờ tờ lúc trực tiếp cấm một tay anh hùng đồng dạng gọn gàng. Tranh tài rất nhanh ghi vào hoàn tất, song phương anh hùng đều tại trong suối nước đổi mới. Đây là hạ Ngộ lần thứ nhất lấy triệu hoán sư thân phận đối mặt anh hùng, kích động nhảy cấm tâm tỉnh tại thời khắc này bỗng nhiên tỉnh táo lại. Binh Tuyến giao cho chúng ta, ngươi đi phía trên dã khu thu dã quái. Cao Ca nói. Minh Bạch. Hạ Ngộ nhẹ gật đầu, có chút vụng về khống chế hắn hoàn trung, bước ra hắn tại Vương Dã Vinh Diệu bên trong bước đầu tiên. 666667. Ngày 20 tháng 4 trò chơi đổi mới bên trong, đối hoàng trung đại chiêu có trọng đại cải biến. Trong sách bộ phận này đều là đầu năm viết xuống nội dung, hoàng trung vẫn là bản cũ. Đây chính là ta tại viết tại chính văn trước nâng lên phiên bản đổi mới vấn đề nha. Trong tiểu thuyết trò chơi phiên bản lấy trong tiểu thuyết làm chuẩn, không sẽ cùng hiện thực đối ứng, do đó lại thuyết minh một cái. Chương 5, Trường Bình công phòng chiến, thượng. Trường Bình công phòng chiến đối chiến là trái phải lẫn nhau công, giá phân chia trên dưới hai mảnh, binh tuyến đơn độc trong đó ở giữa một đường. Cao ca cùng chu mặt hai người xuôi theo binh tuyến thẳng tiến, Hà Ngộ chỉ huy hắn Hoàng Trung hướng lên trên phương giả khu đi đến. Bắt đầu 20 giây, giả quái cũng đã đổi mới, cái này so vương giả hạp cốc phải sớm 10 giây, Hà Ngộ Hoàng Trung sớm đã vào chỗ, lập tức bắt đầu công kích. Trên đường chính, Hoàng Triệu ba người anh hùng cũng không tách ra, cùng một chỗ theo binh tuyến tiến lên. Mặc dù nhận định Hà Ngộ sẽ không, nhưng Trương Thừa Hạo y nguyên không dám kinh thường, cùng hắn hai vị cộng tác lựa chọn anh hùng đều là mỗi người bọn họ am hiểu nhất, Trương Thừa hạo là nạ, hứa khai hoại tôn thượng hương đây đều là bọn hắn bản mệnh nhất anh hùng song phương anh hùng rất nhanh tại đường cái phát sinh tiếp xúc nhưng đều chỉ là làm một điểm thăm dò binh tướng tuyến thanh lý hoàn tất sau liền riêng phần mình lựa chọn rút lui không có người xâm nhập hoàng trung không tại trương thừa hạo bên này tương đương nghiêm túc một đợt tiếp xúc sau lập tức chú ý tới hà ngộ hoàng trung cũng chưa từng xuất hiện tại mới vừa rồi tao nộ bên trong cần để ý hắn sao chu một đồng xem thường nói không cần để ý hắn cũng cần để ý cao ca sáo lộ vì cái gì tuyển hoàng trung Không phải liền là nghĩ hai người bảo đảm lấy Hoàng Trung đỡ pháo vô nào chuyển vận sao? Để cái này sẽ không người chơi cũng tận khả năng địa phát huy ra tác dụng. Trương Thừa Hạo sát thực không phải bình thường trình độ người chơi, phân tích ra đạo lý rõ ràng. Hoàng Trung đại chiêu trọng trang tổng triển thi triển ra mặc dù không cách nào di động, nhưng sẽ để cho Hoàng Trung có được cực xa bắn trình hòa bạo tạc tổn thương. Dù là Hà Nội sẽ không chơi, chỉ cần hắn phát dục tốt đẹp, bên cạnh có cao ca cùng chu Mạt bảo hộ, dạng này một đường đỡ pháo trận địa thúc đẩy cũng sẽ rất khó xử lý cho nên bọn hắn chuẩn bị bảo đảm hoàng trung phát rủ. chu Mục đồng nói cái này đồ cứ như vậy một đầu binh tuyến toàn do online bên trên ăn binh kinh nghiệm cùng kinh tế đều sẽ là hậu chúng ta cũng phải soát dã trương thừa hạo nói các ngươi đi ta thủ tháp hứa khai hoài nói để hắn tôn thượng Hương quay đầu về tới bọn hắn tòa thứ nhất tháp phòng ngự hạ lỡ nã đi bên trên lưu ý đến đối phương rút lui lúc đi hướng cao cao lúc này lại đã đã đoán được tâm tích của bọn họ nhắc nhở một cái ngay tại trên nửa dã khu đi rừng hoàng trung nha hà ngộ ứng tiếng Kỳ thật hắn có kéo động tầm mắt đi quan sát phổ thông giao phong tình trạng, làm sao lần thứ nhất cho chơi, tuy biết thủ pháp này, nhưng thao tác thực sự lạnh nhạt vụ vẻ, tầm mắt kéo không động đậy là kéo qua đầu chính là không, có kéo đến vị, đến cuối cùng cũng không thấy được cái gì tin tức hữu dụng. "Ngươi không phải nói trên nửa dã khu có 9 cái dã quái sao? Làm sao thiếu một chỉ?" Kéo tầm mắt nhìn thoáng qua hoàng trung tình huống sau Cao Ca nói. "Chính giữa có một con, một phút lúc đổi mới." Hàng Ngộ nói. "Một phút? Vậy ngươi đánh xong đi chờ đợi cái này đổi mới." Cao Ca nói muốn ngồi xuống người, hàng ngộ lập tức đoán được cao ca ý đồ, địa hình rất không tệ đâu. cao ca cười giả dối, chia binh hai đường trương thừa hạo cùng chu một đồng lúc này đã tiến vào rã, lập tức chú ý tới mỗi cái điểm này sinh mới tiểu quái vậy mà phần lớn là hai con, hai vị lao thủ lập tức ý thức được tại bản đồ này bên trên đi rừng đào thành hình đem phi thường cấp tốc, không nói hai lời liền điều chỉnh ra giả mạch suy nghĩ. trương thừa hạo ngay cả soát bốn cái tiểu quái, ngoài ý muốn đạt được một cái bờ ú nhân vật di động tăng tốc, kỹ năng cũng giảm CD. Tiếp tục thời gian 30 giây. Hắn cũng là nhìn xuống bờ UFF nói rõ mới hiểu rõ đến cái này bờ UFF tác dụng. Đi theo hướng chính giữa xoát ra dã quái dây đi. Lập tức nghe được tiếng pháo ù ù. Hàng nội Hoàng Trung ngay tại phía dưới cùng cái này dã quái dây dưa. Cấp 2. Mắt nhìn Hoàng Trung trạng thái, Trương Thừa Hạo kích động tâm tình lập tức không ngăn được. Lợn nà hạch tâm chuyển vận kỹ năng là đại chiêu trăng non đột kích, cần cấp 4 mới có thể học được. Dưới mắt Trương Thừa Hạo cấp 3 lợn nà mặc dù cao hơn Hoàng Trung cấp 1 nhưng sẽ không chăng non đột kích lợn nà trùng quy còn tại mềm Nhung kỳ bất quá nhìn thấy hoàng trung còn tại ngây thơ vô chi địa đánh quái mà mình lại dẫn cái rừng dậm gầm thét bờ u ff trương thừa hạo rốt cục vẫn là hạ quyết tâm nhanh chóng xông vào hoàng trung tầm mắt về sau lợi dụng lần nã kỹ năng bị động nguyệt quang chi vũ một cái phủ công trực tiếp vượt tường mà qua từ bên trên nhảy tới hoàng trung bên người sấp dậy xệ trương thừa hạo quát to một tiếng đây là cố ý muốn để vẫn duy trì một khoảng cách hà ngộ bọn hắn bên kia đều có thể nghe được đi theo huyền một chạm cực nóng kiếm mang hai cái kỹ năng liên tiếp vung ra còn sẽ không chăng non đột kích cấp 3 lần hạ hóa thân chặt vương, phủ công một cái tiếp một cái địa vung hướng hoàng trung. Ai nghĩ đúng lúc này, một bên trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra hai người, chiến sĩ phía trước, pháp sư ở phía sau. Sập giả sẽ. Cao ca thanh thúy vang dội địa đáp lại Trương Thừa Hạo. Chu Mạc tô liệt một cái đánh đầu thắng đó xông về phía trước, đem Trương Thừa Hạo lần hạ thọt tới trên tường. Cao ca ra cắt lượng không chút hoang mang đi lên trước, xuyên qua thời không dấm ra nhị đoạn tổn thương, ngay sau đó thiếp thân một cái gió đông phá tập, thành thạo địa soát ra ngũ đoạn tổn thương hoạt lên ra các lượng, kỹ năng bị động sách như thời khác, trong chốc lát pháp cầu bay múa, cùng nhau phóng tới lần ạ, một trận chói lọi pháp thuật bạo phá, Tô Liệt Đại Bổng cũng tiếp tục cơ, Hoàng Trung một phát đạn pháo trúng đích về sau, lận nặng ngã xuống. Một máu. Vương giả vinh diệu bên trong một trận chiến đấu lần thứ nhất đánh giết mục tiêu bị mệnh vì một máu, có 300 kim tệ ban thưởng viễn siêu đồng dạng đánh giết ban thường, tại giai đoạn trước là một cái không nhỏ ưu thế tích lũy, đối với đối thủ sĩ khí cũng là sự đả kích không nhỏ. Trương Thời Hạo vừa mới còn tại kêu to muốn cho đối diện kinh hỉ. Kết quả đảo mắt bị người theo địa cùng truy đưa ra một máu, nhìn lấy mình ngã xuống đất thi thể, khóc tâm đều có. Cầm tới một máu ban thưởng hàng nộ lập tức đem đi rừng đào thăng lên cấp 2, thuận thế đánh chết vừa mới đánh tới một nửa tiểu quái sau bắt đầu hướng phía hạ nửa dã khu di động. Cái này sóng mai phục thế nào? Cao ca hỏi hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ bất cẩn như vậy, đã sớm bại lộ tại ta trong tầm mắt ta còn không lùi, rõ ràng bên người có đồng đội mà. Hàng Ngộ nói. Ha <cười> ha. Cao ca cười cười. Nàng rõ ràng Trương Thừa Hạo đây là coi Hà Ngộ là làm sẽ không chơi đối đãi. Người mới người chơi lực chú ý bình thường đều tập trung ở mình anh hùng bên trên, không chú ý quan sát tầm mắt. Cho nên Trương Thừa Hạo cái này không thể nói là khinh thị, chỉ có thể nói là hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm kia đối bọn hắn tới nói lại là mỹ lệ, có thể nhiều hơn lợi dụng. Trực tiếp đi soát phía dưới ra quái đi. Nàng nói với Hà Ngộ. Trực tiếp. Hà Ngộ mắt nhìn nhỏ trên bản đồ tô liệt đang từ địa đồ bên trái quanh co đi tới đường ra khu, lập tức ngầm hiểu. Hoàng Trung công khai từ đó đường xuyên qua, hướng phía dưới dã khu đi đến. Đối diện Hứa Khai Hoài tôn thượng hương chính che trở lấy một đợt binh hướng phía trước thúc đẩy, nhìn thấy Hoàng Trung lập tức một cái lăn lộn tập kích liền muốn truy gần, lại bị bên người Trương Thừa Hạo cuốn quýt gọi lại. Cẩn thận có chá. Trương Thừa Hạo vừa mới bị đối phương dùng Hoàng Trung làm mồi ném đi một máu, mười phần canh cánh trong lòng. Hứa Khai Hoài nhìn một chút trong địa đồ không thấy bóng dáng ra cắt lượng cùng Tô Liệt, nhẹ gật đầu, từ bỏ truy bảo. Kết quả là nghe được cao ca nổi giận đùng đùng quát lớn âm thanh từ đối diện truyền tới sang bên điểm đi, cái này, trương thời hạo lập tức trợn mắt hốt mồm nguyên lai like đối phương thật chính là tẩu vị sai lầm, cho nên bọn hắn vừa mới là bỏ lỡ một cơ hội sao? năm đó liền bị cao ca ở trong game quát lớn khuyết điểm lầm hắn không chút nghi ngờ có chả, ngược lại mười phần ngượng ngùng tránh né lấy hứa khai hoài ánh mắt, quay đầu đi nhắc nhở chu một đồng, hoàng trung đi tới biên giã khu, để hắn đến, cắm dễ hạ nửa giã khu dương tiễn là toàn trường cái thứ nhất đến cấp 4 chu một đồng lúc này hăng hái. Chưa hề chơi qua trường bình công phòng chiến hắn bị cái này giữa đổ dã khu tiểu quái số lượng cho kinh đến nhanh chóng chồng lên đi rừng đao số tầng để hắn cảm giác mình có thể một cái đánh tám cái. Mặc dù như thế, nghe được hoàng trung xuống tới tin tức, hắn vẫn là hèn mọn địa chui vào bụi cỏ. Quả nhiên không hẳn sẽ chỉ thấy hoàng trung chậm rãi di động qua tới. Dây đều không có mua. Chu một đồng ấn mở bảng kiểm tra một hồi song phương trang bị. Cầm tới một máu hoàng trung kinh tế không tệ, nhưng ở đi rừng đao lên tới cấp 2 sau nhưng không có ưu tiên mua sắm công nhận tính so sánh giá cả cao nhất di động loại trang bị mà là trực tiếp làm lên công kích giả, không có áp lực chút nào. Chu Mộc Đồng cảm thấy nghĩ đến, vì dẫn dụ đối thủ, hắn cố ý lưu lại một con dã quái chưa giết, chỉ còn chờ Hoàng Trung đến gần. Nào nghĩ tới Hoàng Trung lúc này chợt quát tay, một cái hai kỹ năng cảnh giới địa lôi vứt xuống Dương Tiễn ẩn thân bụi cỏ. Cảnh giới địa lôi có thể tạo thành vật lý tổn thương cũng đối mục tiêu sinh ra giảm tốc cùng phá giáp hiệu quả, đồng thời để Hoàng Trung thu hoạch được một cái hấp thu tổn thương hộ thuẫn. Dạng này trực tiếp ném đến Dương Tiễn dưới chân đương nhiên là lập tức bị phát động ở hiện tại trong bụi có Dương Tiễn thân hình lập tức hiện lộ ra, không phải tân thủ sao? Chu một đồng tương đương kinh ngạc, dạng này do xét thảo ý thức đừng nói tân thủ không nên có, chính là một chút người chơi giả dạng kinh nghiệm đều thường xuyên lơ là sơ suất. Bất quá dù vậy, đã là cấp bốn Dương Tiễn không sợ chút nào Hoàng Trung, hắn vung tay một cái một kỹ năng lịch chuyển cản khôn liền hướng Hoàng Trung tiêu đi. Kỹ năng này không phải là chỉ hướng tính kỹ năng, cần tự hành thao tác la bàn nhắm chuẩn mục tiêu. Triệu hồi ra Hạo Thiên Quyển đang cắn bên trong mục tiêu về sau chế tạo tổn thương đồng thời sẽ cho mục tiêu thực hiện một cái tiêu ký lúc này dương tiễn có thể lần nữa phong thích kỹ năng đấy vọt thẳng hướng mục tiêu nếu có thể trực tiếp đánh giết mục tiêu còn có thể lập tức đổi mới kỹ năng đấy thời gian cùn độ. chu một đồng lúc này chính là muốn dựa vào kỹ năng này hai lần phong thích cấp tốc cắt đến hoàng trung bên người thế nhưng là hoàng trung trong lúc vội vã đã thi triển một cái thoáng hiện trốn ra dương tiễn tầm mắt nhưng theo chu một đồng đây bất quá là vùng vây dây chết thoáng hiện ai không biết đâu dương tiễn lập tức cũng là một cái thoáng hiện đuổi theo đi theo nghịch chuyển cản khôn đoạn thứ 2 đã nhanh chóng thi triển, Dương Tiễn như như xét đánh lao thẳng về phía Hoàng Trung. Cái này máy động tiến trong chốc lát để Dương Tiến lại nô ra mới tầm mắt, Chu Mục Đồng lập tức trong lòng trầm xuống. Lúc trước trốn ở hắn tầm mắt điểm mù tô liệt đình lình hệ thân, cũng đã giao ra một cái thoáng hiện, không lệch không nghiêng, chuyển vị đến phía sau hắn. Đánh đâu thắng đó. Trước đó chính là cái này, một kỹ năng đem lần nạ đỉnh choáng tại trên tường, hiện tại lại là cái này, một kỹ năng đem ra sức cắt đến Hoàng Trung bên cạnh Dương Tiến thoát tới lãng bảy một phương tòa thứ nhất tháp phòng ngự hạ. Ngay sau đó, tô liệt chính là một kỹ năng khói lửa đạp phá hạ ba đoạn đòn công kích bình thường. Đối Dương Tiễn cùng truy, đoạn thứ ba lại là 0.75 giây đánh bay không chế. Chu Mộc Đồng mặc dù đã để Dương Tiễn mở ra đại chiều căn nguyên con mắt thu hoạch hồi phục, làm sao tháp phòng ngự công kích cũng là một kích hung ác qua một kích hướng trên người hắn chào hỏi. Hoàng Trung cũng theo tới bổ sung tổn thương, lại một phát cảnh giới địa lôi cực kỳ buồn nôn địa ném tới Dương Tiễn ý đồ thoát đi lộ tuyến bên trên. Dương Tiễn đem hết toàn lực TZR, N ra tháp, nhưng vẫn là bị tháp phòng ngự phóng tới cuối cùng một pháo gặp phải ngã xuống ngoài tháp chương 6, trường bình công phòng chiến hạ nhìn qua đổ vào tháp bên cạnh dương tiễn thi thể chu mục đồng sửng sốt có một hồi lâu trận đấu này tương đối mà nói tâm tình của bọn hắn vẫn là rất buông lỏng cao ca cùng chu mặt thực lực tuy mạnh nhưng mang theo một cái sẽ không chơi hai đánh ba cái kia có thể đánh ra cái gì đến lúc trước trương thừa hạo lật ạ trên người hoàng trung ném đi một máu so với tiết tấu mất đi bọn hắn càng thấy là buồn cười bị một cái thái điểu cầm một máu cái này có thể cười cái trước học kỳ nhưng là bây giờ Chu Mục Đồng phát hiện mình tao ngộ lại cùng Trương Thừa Hạo không có sai biệt, đồng dạng là muốn đi nhằm vào Hoàng Trung, kết quả lại chúng mai phục, dâng lên đầu người. Cái này Hoàng Trung không phải sẽ không a? Còn biết rõ xét thảo đâu. Chờ phụ sinh Chu Mục Đồng nhịn không được nói. Loại sự tình này cao ca nhắc nhở một chút chính là Trương Thừa Hạo nói. Chu Mục Đồng hướng xa xa ba người nhìn lại, quả nhiên ngay tại Châu Đầu ghé Hai, giao lưu rất tấp nập dáng vẻ. Làm tốt lắm. Cao ca ngay tại đối hạ ngộ biểu hiện lớn thêm tán thưởng. Tạ ơn. Hàng nộ cũng rất kích động. Cái này hai sóng phục kích mặc dù cuối cùng đầu người rơi xuống Hoàng Trung trên thân, nhưng chân chính biểu hiện chói mắt kỳ thật đều là tô liệt, là tô liệt chính xác xuất thủ khống chế làm cho đối phương không hề có lực hoàng thủ. Nhưng đối Hàng ngộ mà nói, đây là hắn khát vọng đã lâu một lần trò chơi thể nghiệm, hắn cũng không thèm để ý mình vai trò là cái gì nhân vật, cho dù là môi nhử, chỉ cần là giúp đội ngũ cầm tới ưu thế hắn đều sẽ cảm giác đến thỏa mãn mà hư phấn. Đội ngũ thắng lợi cuối cùng nhất mới là trọng yếu nhất. Trong đám người vây xem. Sương tại tranh tài lúc bắt đầu đã đến Hà Lương nhìn thấy Hà Ngộ lúc này hưng phấn mà thỏa mãn thần sắc, nhưng trong lòng đầy chỉ cảm thấy chua xót. Hắn nhớ tới mình trước nghiệp tiếp sống mỗi một cái trận đấu mùa giải, hắn đều sẽ thu được một phần Hà Ngộ tỉ mỉ sửa sang lại các loại tình báo tư liệu. Hắn vẫn cho là đây là đệ đệ đối với mình rất quan tâm, cũng từ đấy lòng điệu cảm kích, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến kỳ thật đệ đệ của mình đối vương giả Vinh Diệu cũng có được không thua bởi nhiệt tình của hắn. Mà phần này nhiệt tình lúc này liền viết tại Hà Ngộ trên mặt, loại này chưa hề tại Hà Ngộ trên mặt xuất hiện qua thần sắc. Để cả người hắn đều tỏa ra không giống thần thái Đây bất quá là một cái điện thoại di động trò chơi Người bình thường đều có thể rất dễ dàng trải nghiệm trong đó niềm vui thú Thế nhưng là đệ đệ của mình lại bởi vì mình đi lên một đầu làm cho người lo lắng chức nghiệp con đường mà cố gắng khắc chế chính mình Từ xưa tới nay chưa từng có ai yêu cầu hắn làm như vậy Nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn là như vậy yêu cầu chính mình Cái này khiến Hà Lương lại khổ sở, vừa xấu hổ dây dứt Hắn cẩn thận từng ly từng tí trong đám người ẩn dấu lại dấu không muốn để cho mình xuất hiện đánh gãy hà ngộ khó được trò chơi thể nghiệm. Tiếp tục tranh tài. Ngay tại trương thừa hạ 3 người còn tại phòng đoán đối phương xáo lộ thời điểm, hệ thống nhảy ra tin tức, Bạo quân đã bị đánh giết. Hoàng triều 3 người lập tức xứng sở, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bạo quân cùng chúa tể là vương giả hạp cấp dã khu bên trong bột cấp bậc 2 con dã quái, càng là cấp cao cục, Bạo quân cùng chúa tể thuộc về càng có thể ảnh hưởng tranh tài xu thế. Hoàng triều 3 người đều là vương giả đẳng cấp người chơi, cũng không khiếm khuyết phương diện này ý thức. Nhưng tại trường bình công phòng chiến trương này 3v3 trong địa đồ, ba người tất cả đều bận rộn thích hứng không giống tiết tấu, không cẩn thận hai người đầu đều giao ra, hoàn toàn quên lãng điểm này. Bạo quân sắp đổi mới lúc tại nhỏ trên bản đồ sẽ có dài đến 60 giây đến ngược, ba người sửng sốt làm như không thấy. Ách, ta vừa bị ngồi sổn. Chu Mục Đồng nói. Ta trước đó bị ngồi sổn. Trường Thừa Hạo nói theo. Hứa khai hoài không nói lời nào, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hai người. Đưa hai người đầu, hai người còn lý luận. Khủ, chủ quan đợt tiếp theo chú ý, trương thừa hạo nói, ngươi là nói bạo quân vẫn là nói một máu, hứa khai hoài hỏi, bạo quân, trương thừa hạo tức giận nói, một máu sự tình hắn hiện tại còn canh cánh trong lòng đâu, hứa khai hoài đây là phi thường kiện xuất địa một lần hết chuyện để nói, nghe xong nói là bạo quân cái khác hai vị đồng đội cũng không nói cái gì, dù sao bọn hắn cũng rất cho dạng, một phút đều không thấy nhỏ địa đồ, thân là vương giả đẳng cấp người chơi làm sao có thể như thế, chỉ là nhỏ trên bản đồ bạo quân đếm ngược xứng sở không có gây nên chú ý của bọn hắn. Trần Tài phát triển hoàn toàn không tại bọn hắn trong dữ liệu, Hứa Khai Hoài mặc dù không có tặng đầu người, nhưng cũng cùng Trương Thừa Hạo, Chu Mộc Đồng đồng dạng có chút ngượng. Không thể lại đơn đả độc đấu. Cao Ca đoán được chúng ta sẽ nhắm vào Thái Điệu, cho nên dùng hắn làm mồi. Hai sóng đều là nhiều đánh ít. Lần sau bắt người cùng tiến lên, ba đánh ba chúng ta kỹ thuật bên trên là chiếm ưu thế tuyệt đối. Trương Thừa Hạo tiến hành một cái bước bố trí. Bên trên giá khu đã lại đổi mới, muốn hay không đi bắt? Hứa Khai Hoài hỏi Muốn đi, không thể lại để cho hắn thư thái như vậy địa phát dụng. Trương Thừa Hạo nói, lợn nạc bắt đầu hướng lên trên dã khu di động, vừa mới phục sinh Dương Tiễn cùng lợn nạc cũng lập tức đuổi theo kịp. Trước đem mình cái này, nửa bên dã quái cấp tốc thanh lý về sau, ba người bắt đầu hướng phía lãng bảy kia nửa bên di chuyển nhanh chóng. Rất nhanh bọn hắn liền nghe đến Hoàng Trung hỏa lực âm thanh, đã cấp bốn Hoàng Trung vậy mà trực tiếp nhấc lên đại chiêu trọng trang tông, quanh sát lấy dã quái. Trọng trang tông Hoàng Trung không cách nào di động, nhìn tựa như là cái súng cái bia. Thế nhưng là cực xa tầm bắn cũng sẽ để gần sát địch nhân của hắn trước thụ một phen hỏa lực tẩy lễ. Bất quá dưới mắt Hoàng Trung trang bị còn chưa thành hình, tổn thương xa không tới làm cho người sợ hãi tình trạng. Muốn lên sao? Chu Mục Đồng hỏi. Hán Dương Tiễn thi triển một kỹ năng lịch chuyển càn khôn tiêu ký, có thể trong nháy mắt cắt đến Hoàng Trung bên người. Hoàng Trung trọng trang tông giun khoảng cách mục tiêu càng gần, tổn thương ngược lại càng thấp. Dương Tiễn có đại chiêu căn nguyên con mắt khôi phục sinh mệnh, coi như chỉ hắn một người giết chết cái này dựng lên cấp 4 Hoàng Trung cũng là 10% phần chắc 9 sự tình. Thế nhưng là Hoàng Trung tông giun bên cạnh hết lần này tới lần khác có một đống xanh nhạt bụi cỏ một cái đại hán khôi nô cùng một cái ghê tẩm pháp sư phảng phất liền đứng tại bên trong, cái này khiến chu một đồng có chút do dự. về phần trương thừa hạo liền càng thêm quả quyết, không lên. ba người rút lui, phổ thông dọn dẹp một đợt binh tuyến về sau, xuyên thẳng phía dưới giã khu. thế nhưng là nhỏ trên bản đồ thuật nhìn vẫn là sinh cơ giạt rào phía dưới giã khu đám ba người tiến vào lúc không ngờ trải qua chống giống, đã đổi mới giã quái đương nhiên không có khả năng hư không tiêu thất, chỉ có thể là bị lãng bảy người vượt lên trước cho dọn dẹp. như thế liền phải ra một cái kết luận mới vừa rồi hoàng trung tộc bên người trong bụi có tuyệt đối không có người người đều ở chỗ này thanh giá khu đâu mã chu Mộc đồng rất là ảo não làm ra không lên quyết đoán trương thừa hạo càng là xấu hổ không chịu nổi hắn mở ra giao đấu song phương anh hùng bảng mắt nhìn phe mình kinh tế đã xa xa là hậu kinh tế lạc hậu mang ý nghĩa trang bị là hậu cũng tức là anh hùng thuộc tính cùng sức chiến đấu là hậu song phương đối cục yêu huyết so sánh với hai không đầu người tranh lệch kinh tế tranh lệnh mới là càng thêm chí mạng không thể lại bị bọn hắn kéo ra trương thừa hạo nói Lần hạ quả quyết hướng ra khu bên trái đổi theo. Lãng bảy vừa mới dọn dẹp bọn hắn cái này nửa bên ra khu, mình kia nửa bên gia quái thế tất vẫn còn ở đó. Tranh đoạt gia quái cũng chính là tranh đoạt kinh tế, phe mình nhiều một phần, đối phương liền thiếu đi một phần, hoàng triều lúc này đã đến không tranh không được cục diện. Nhưng đám ba người tiến vào nửa trái giác khu, trước hết nghe đến lại là hoàng trung kia quen thuộc tiếng tháo. Phía dưới gia khu gia quái số lượng so sánh với nửa khu muốn bao nhiêu, mỗi nửa bên đều có bảy con, chia bốn cái điểm này sinh mới. Hoàng Trung lúc này ngay tại bốn cái điểm này sinh mới chính giữa nhấc lên trọng trang tam chấn, không nhanh không chậm đánh sát lấy ra quái. Muốn lên sao? Lần này Chu Mộc Đồng rất khoát hỏi cũng không hỏi, bởi vì lần này không cần bọn hắn đoán nữa. Đối phương ra cắt lượng cùng tô liệt đường Hoàng Liên đứng tại Hoàng Trung tam chấn bên cạnh, cũng không giúp đỡ đánh quái, chính Di giật Đãi lao liền đợi đến bọn hắn đâu. Cái này kêu lên sao? Cái này gọi đưa, mất mạng mệnh. Ba đánh ba cái gọi là kỹ thuật ưu thế tại đã đỡ pháo Hoàng Trung trước mặt rất khó thể hiện. Dù sao đỡ pháo Hoàng Trung không cần tẩu vị chỉ dùng đòn công kích bình thường, cầm cái mũi thao tác đều được, thái điều kỹ thuật yếu hơn nữa làm loại này thao tác cũng cùng cao thủ không có khác nhau, hoàn triều bọn hắn lại nói thế nào ưu thế đâu. Trương Thừa Hạo ba người nếu ngay cả điểm ấy sức phán đoán đều không có, cũng đừng nói chuyện gì vương giả đẳng cấp. Ba người lần này ngay cả giao lưu đều không cần liền cùng một chỗ xám xịt địa rút lui. Không có cách nào cương chính mặt, chỉ có thể tìm cơ hội ngồi sồn một đợt. Trương Thừa Hạo hưu khí vô lực nói, mất mặt đầu, ném bạo quân, lại ném tiền quái rừng. 4 phút không đến. Ba vệ ba tranh tài, song phương kinh tế chênh lệch lại bị kéo dài đến nhanh 3000, điều này có ý vị gì hoàng triều trong lòng ba người đều nắm chắc. Bầu không khí ngột ngạt tại ba người bọn họ ở trong lan tràn, tính cả bên cạnh bọn họ đồng bạn đều cảm nhận được. Thông qua trong trò chơi quan sát hảo hữu tranh tài có thể tại tranh tài bắt đầu 3 phút sau tiến vào quan sát. Ý vị này rất nhiều người lúc này mới vừa mới nhìn tranh tài bắt đầu, trên thực tế tranh tài cũng đã nhanh đến điểm cuối cùng, đứng tại ba người sau lưng nhìn xem thời gian thực đối cục đám người đều đã cảm nhận được. Liên nhìn xem một đợt Hoàng triều ba người không chịu cứ thế từ bỏ, đem cuối cùng hy vọng ký thác ở sau đó cái này một đợt ra khu tranh đoạn, kinh tế toàn diện lạc hậu bọn hắn không dám cùng lãng bảy đánh đang đối mặt ông, chuẩn bị tiến hành một đợt mai phục. Nhìn thấy ra khu đổi mới, vội vàng chui vào, nhưng lại tại bọn hắn muốn hướng trong bụi cỏ chui lúc, trong cỏ đột nhiên nhảy ra một đầu đại hán và vỡ, sau đó là một cái đáng hận pháp sư, lại sau đó là Hoàng Trung dựng lên bóc chừng cùng kia quen thuộc tiếng tháo. bọn hắn muốn đi ngồi xuống người, lại bị đối thủ đoạn tiên cơ, chính diện đều đánh công lại. Phong chi là chúng mai phục, cơ hội chính là một cái nháy mắt, hoàng triều ba người liền cùng nhau ngã xuống đất. Ta đi, cao ca cái con mụ điên này, thậm chí ngay cả cái này đổ bên trên dã quái đổi mới thời gian đều nhớ rõ ràng như vậy. Nàng là có bao nhiêu bệnh tâm thần a? Trương Thừa Hạo lúc này rốt cục ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ. Vương giả hạp cốc dã quái đổi mới, VUFF quái 90 giây, phổ thông dã quái 70 giây. Nhưng tại trường bình công phòng chiến bản đồ này bên trên, dã quái đổi mới thời gian rõ ràng cùng vương giả hợp cốc bên trong không giống. Đối phương hiển nhiên hết sức rõ ràng bản đồ này bên trên dã quái đổi mới thời gian, luôn luôn kẹp lấy đổi mới thời gian điểm sớm tiến vào dã khu. Lúc này mới tại dã khu kinh tế tranh đoạt bên trong khắp nơi chiếm cứ tiên cơ, lại thêm dã quái đổi mới nhanh tiết ấu, song phương tranh lệnh bị kéo ra nhanh chóng. Điểm này, tối trường bình công phòng chiến chưa quen thuộc hoàng triều ba người hoàn toàn không biết, cũng không có chú ý, chờ hiện tại ý thức được lúc cũng đã ngay cả một phần bạn lật bản cơ hội cũng không có. Lãng bảy thuận thế bắt đầu phổ thông thúc đẩy đấu pháp giống như trương thừa hạ bọn hắn ngay từ đầu liền không muốn nhìn thấy như thế. tô liệt cùng ra cắt lượng bảo hộ hoàng trung đỡ pháo vô nào chuyển vận. chú một chú hai lại đến nhà chính ở giữa hoàng triều ba người tuy có phục sinh lại đối ba người trận địa thúc đẩy không thể làm gì. tranh tài tại không đến sáu phút thời điểm liền lấy xuống dấu chấm tròn chương bảy đáng tiếc ngươi cự tuyệt làm tốt lắm hoàng triều nhà chính bạo tạc trong nháy mắt cao ca đã đối hai vị đồng đội bắt đầu kích tình rào rạt địa tán dương. tạ ơn hà Ngộ cũng rất kích động. Đây là hắn chú ý Vương giả Vinh Diệu lâu như vậy đến nay lần thứ nhất trò chơi thể nghiệm. Lúc trước hắn huyễn tưởng qua vô số lần mình trò chơi kinh lịch, trang diện thậm chí so cờ tờ lờ chức nghiệp thi đấu còn muốn đặc sắc. Thế nhưng là lúc này hắn mới biết được, vô luận là như thế nào khoa trường tưởng tượng, cũng không sánh nổi chân thực ra trận mỗi một phút. Cho dù đây chỉ là một ván rất ít người chơi trường bình công phòng chiến, cho dù trang diện cũng không như chính mình tưởng tượng như vậy hoa lệ, nhưng cái này thắng lợi mang tới kích động cùng vui sướng nhưng còn xa so bất kỳ lần nào huyễn tưởng đều muốn tới mãnh liệt. Lưu tại trong lòng của hắn tiếc nuối chỉ có một điểm, trận đấu này thực sự quá ngắn ngủi, mình kỳ thật còn có rất nhiều phương diện muốn thể nghiệm. Bất quá cuối cùng vẫn là dừng ở đây rồi đi. Hà Ngộ đưa điện thoại di động còn đưa cho hắn mượn đồng học, từ đáy lòng mà tỏ vẻ một cái cảm tạ. Đối phương tiếp xoay tay lại cơ, thần sắc lại có chút xấu hổ, quay đầu hướng Trương Thừa Hạo bên kia nhìn lại. Là Trương Thừa Hạo rộng lượng điệu để hắn mượn điện thoại mượn hào cho người ta, kết quả lại đổi lấy phe mình dễ như trở bàn tay một trận bại cục, hoàng triều ba vị chủ lực tuyển thủ lúc này cũng còn bưng lấy điện thoại mặt mũi tràn đầy cảm giận bất bình. Cao ca lại không chút nào để ý Hoàng Triều bên kia, cả người lực chú ý toàn trên người Hà Ngộ, hợp tác phi thường vui sướng a đồng học, cảm giác chúng ta ở giữa rất có ăn ý thế nào, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta lãng bậy đội tuyển. Gia nhập đội tuyển. Đột nhiên xuất hiện mời để Hà Ngộ sướng sở. Cảnh tượng như vậy hắn chưa từng không có huyễn tưởng qua. Trung học thời kỳ bên người cũng không thiếu chơi vương giả vinh diệu đồng học, nhưng là tận lực nhẫn nại cùng né tránh để một màn này cho đến hôm nay mới thành hiện thực. Hà Ngộ trong lòng là kích động, là mong đợi. Là khát vọng, nhưng là lời đến khỏe miệng, nhưng vẫn là cự tuyệt. Cao ca còn chưa tới cùng tiến một bước du thuyết, hoàng chiếu ba người đã một mặt không phục địa tẩu đến trước người bọn họ. Có thể A Cao ca, Trương Bình công phòng chiến đều chơi đến quen như vậy luyện. Trương Thừa Hạo âm dương quái khí nói. Không quá quen, nhưng thu thập các người đã đầy đủ. Cao ca nói. Ngươi ít tuổi, cái này đổ dã quái đổi mới thời gian cùng vương giả hạp cốc hoàn toàn không giống. Chúng ta nếu là sớm biết điểm này có thể để ngươi thắng. Trương Thừa Hạo lớn tiếng nói. Lời này không thể nghi ngờ cũng không chỉ nói là cho cao ca nghe, mà là trên mặt mình không nhịn được, phải hướng chung quanh người xem giải thích một tiếng. Đường đường hoàng triều đội chiến chủ lực 3 người, để lãng bảy hai người tùy tiện mang theo cái người qua đường liền ngược lật ra, cái này đủ để cho bọn hắn tại Đông Giang đại học vương giả vòng bị chế rêu thật lâu. Đầu hai sóng khả năng không biết, về sau cũng một mực không có phát hiện sao? Hà Ngộ rất nghi hoặc điệu tiếp lời tới hỏi. Trương Thừa Hạo lập tức nghẹn lời, đầy đủ để ý lời nói, xác thực đợt thứ hai thời điểm liền nên phát hiện ra quái đổi mới tốc độ rất nhanh. Nhưng hoàng triều ba người khi đó ngay cả hai phút đổi mới bạo quân đều không để mắt đến, chỗ nào còn nhớ được lưu tâm tính toán những này. Đợi đến bọn hắn ý thức được lúc đã hết cách xoay chuyển, trương bình công phòng chiến cái này đổ tiết tấu so vương giả hạ cướp phải nhanh nhiều, mình không ý thức được vị, cũng không cần đem trách nhiệm đẩy lên vô chi tốt nhất sao? Cao ca rất khinh bị nói. Trương thừa hạo Newton toan để chung quanh người xem tiếp nhận giải thích lập tức chân đứng cương vững, chu một đồng cùng hứa khai hoài cúi đầu, giống như là muốn tìm một cái lỗ để trôi vào. Trương thừa hạo cũng là mặt đỏ tới mang hai. Trương mắt hướng đâm thủng bọn hắn Hà Ngộ nhìn lại lúc, đông nhiên ý thức được, có thể nói ra lời này, làm sao có thể là cái sẽ không vương giả vinh diệu người mới. Đồng học, vương giả vinh diệu ngươi không chỉ là nghe qua danh tự A. Trương Thừa Hạo nhìn xem Hà Ngộ nói, không có chơi qua, chỉ là có một ít hiểu rõ. Hà Ngộ nói, không có chơi qua, lại có một ít hiểu rõ. Lời này để Trương Thừa Hạo rất hoài nghi, hắn có dự cảm mãnh liệt chính mình có phải hay không rơi vào bẫy dập gì. Nhưng người qua đường này trung quy là chính hắn tuyển ra tới. Cao ca chính là thần cơ diệu toán cũng không có khả năng đoán được hắn sẽ ở nhiều người như vậy bên trong chọn lựa vị kia, cho nên nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là bọn hắn vận khí quá kém. Thính ngươi vận khí tốt, lần này ta nhận. rơi vào đường cùng, trương thừa hạo cũng chỉ có thể nhận thua. Là ngươi vận khí tốt mới đúng. ngàn chọn vạn tuyển, chọn lựa cái nhất biết chơi cho chúng ta, thật đáng tiếc cả. Ca. Cao ca nói, ngươi chớ đắc ý bất quá chỉ là chàng trưởng bình công phòng chiến. Học kỳ này trường học tế thi đấu vòng tròn ta chờ đám các ngươi lãng bảy, hy vọng các ngươi có thể góp đủ người. Không nên quá sớm bị đào thải." Trương Thừa Hạo nói. Dễ nói, tranh tài gặp. Cao Ca nhàn nhạt đáp lại, chỉ nói là lời này thời điểm một cái tay lại vỗ một cái hàng ngộ đầu vai, nghiễm nhiên một bộ đem hà ngộ tính thành lãng bẩy một viên bộ dáng. Trương Thừa Hạo còn muốn lại tranh vài câu, lại có câu lạc bộ đồng bạn vội vã địa chạy đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ thai hắn nói hai câu. Trương Thừa Hạo lập tức như nhớ tới cái gì, lực chú ý lập tức liền không tại Cao Ca mấy người trên thân, vội vàng kêu gọi đồng bạn rời đi. "Các ngươi chờ lấy." Trước khi rời đi, Trương Thừa Hạo rốt cục vẫn là chừng lãng bảy đội tuyển một chút, thế nhưng là ngay cả Hà Ngộ đều cùng một chỗ chừng ở bên trong. Nhìn xem cái này tràn ngập địch ý cùng khiêu khích ánh mắt, Hà Ngộ có chút không nói nhìn về phía bên người vị này. Ta nói, ta vừa vặn giống như là cự tuyệt ta, không thể suy nghĩ thêm một chút sao? Cao ca hỏi. Không cần. Hà Ngộ rất là kiên định nói. Kia thật là rất tiếc nuối, ta không biết ngươi là ra ngoài nguyên nhân gì, nhưng nếu như ngày sau lại muốn tìm mấy người đồng bọn cùng nhau lời nói, tùy thời tìm ta. Ta gọi Cao ca. Hệ vật lý năm thứ ba. Cao ca nói: "Tạ ơn." Hà Ngộ không có đáp ứng cái gì, nhưng phần này lòng biết ơn lại là từ đáy lòng. "Chờ ngươi." Cao ca mỉm cười. Nhìn xem nụ cười này, Hà Ngộ mới đột nhiên nhớ tới, cái này không phải liền là mình từ ca ca văn phòng ra lúc tại trong hành lang suýt nữa đụng vào nữ sinh kia sao? Cao ca lúc này cũng đã xoay người, vô vô đồng bạn của nàng ra hiệu rời đi. Nguyên bản thập phần hưng phấn một mặt mong đợi chu mạn, đang nghe Hà Ngộ cự tuyệt sau trên mặt liền viết đầy thất vọng. Tại cao ca tiếng chào hỏi bên trong, Rất là tiếc nuối lại nhìn Hà Ngộ một chút, yên lặng đi theo Cao Ca rời đi. Chỉ là đi ra không bao xa, đột nhiên liền nghe đến bên cạnh Cao Ca tới một câu, khuyên hắn một chút. "A." Chu Mạc sửng sở, quay đầu hướng Cao Ca nhìn lại, mới phát hiện Cao Ca cũng không phải là hướng hắn nói chuyện. Nàng đối thoại một phương lúc này đã cùng bọn hắn gặp thoáng qua, cũng không làm ra bất kỳ đáp lại nào. "Ai?" Chu Mạc nghi hoặc mà hỏi thăm. "Hà Lương." Cao Ca nói. "A." Học sinh chỗ Hà Lương. "A a, trước tuyển thủ chuyên nghiệp." Thiên Trạch đội tuyển đi rừng Hà Lương. Ai, ta vẫn cảm thấy Thiên Trạch đội tuyển đấu pháp làm trễ vèo Hà Lương, hoàn toàn không cho hắn phát huy không gian a. Chu mặt bình thường không nói nhiều, nhưng vừa nhắc tới cờ tờ lờ tuyển thủ chuyên nghiệp cùng thi đấu sự tình liền lập tức bắt đầu phát biểu lên cái nhìn của hắn, liền làm cái gì sẽ cho tới vị này Hà Lương đều quên hết. Lúng túng là hắn suất ngũ sau năm thứ nhất, Thiên Trạch đội tuyển liền lập tức lấy được mùa thu thi đấu tổng quán quân. Cao ca nói, Thiên Trạch mới đi rừng tuyển thủ du Á Trung cùng Hà Lương hoàn toàn khác biệt loại hình ta cũng không tốt nói hắn cùng Hà Lương ai mạnh hơn, nhưng Thiên Trạch chiến thuật nhìn thích hợp hắn hơn phát huy. Chu Mạc đàm luận lên những này thời điểm cả người đều là mặt mày hớn hở, cùng cắm đầu buồn bực não ngồi tại lãng bảy chiêu tân chỗ. Nhìn thấy người chú ý tới bên này liền đứng lên cười ngây nô cái kia Chu Mạc đơn giản tưởng như hai người. Thiên Trạch đội tuyển chiến tích xác thực bởi vậy trở nên càng ổn định. Mùa xuân thi đấu nếu như không phải quý sau thi đấu lúc Chu Tiến bởi vì bệnh vắng mặt, nói không chừng liền liên tục quán quân. Cao ca nói, thiếu khuyết Chu Tiến. Thiên trạch đội tuyển không sai biệt lắm tương đương thiếu đi 10% ổn định chuyển vận. Cái này trận đấu mùa giải Chu Tiến không biết sẽ biểu hiện như thế nào, tuổi của hắn thế nhưng là đã không nhỏ. Chu Mạt cảm thán. Dạng này trò chuyện xuống dưới, cờ tợ lờ mỗi vị tuyển thủ chúng ta đều sẽ trò chuyện một lần. Cao ca nói. A. Chu Mạt sửng sốt một chút, lập tức phát hiện bọn hắn đã chạy để rất xa, không khỏi cười xấu hổ cười. Hắn vốn là như vậy, vừa nhắc tới trước nghiệp thi đấu liền có chuyện nói không hết. Chu Mạt quay đầu nhìn qua nhìn thấy Hà Lương chính đi đến lúc trước cùng bọn hắn cùng nhau vị kia đồng đội trước mặt, quan hệ của hai người xem xét chính là hết sức quen thuộc tất cái chủng loại kia. cái kia Tân Sinh là hắn là Hà Lương đệ đệ, Cao Ca nói, ngươi làm sao lại biết? Chu Mạt buồn bực, trước đó đi học sinh trô thời điểm vừa vận đụng phải hắn đi Hà Lương văn phòng tìm Hà Lương. khó trách, Chu Mạt đã sớm phát hiện Cao Ca tại trương thừa Hạo chọn xong người qua đường sau liền trở nên có chút không giống, nguyên lai là sớm biết người qua đường này nội tình. nói như vậy trương thừa Hạo thật đúng là không may mắn. Hắn tuyển ra người qua đường này muốn nói tại trong trận đấu có bao nhiêu tu thế thì cũng không có. Nhưng là hắn vừa lên đến liền cung cấp trường bình công phòng chiến bên trong giã quái đổi mới tin tức. Thứ này kỳ thật Chu mặt cùng Trương thừa hạo bọn hắn giống nhau là hoàn toàn không biết. Nắm giữ đến điểm này, có thể nói bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã lấy được điểm thi đấu. Xem ra Trương thừa hạo nói không sai, chúng ta xác thực rất may mắn. Chu mặt cảm khái nói. Cũng không thể nói như vậy, ngươi chỗ nhận biết ta sẽ làm loại kia đặc biệt không có đừng cầm sự tình sao. Cao ca nói, ngươi cũng biết trường bình công phòng chiến dã quái đổi mới thời gian, chu mạt mười phần không tin, làm vương giả vinh diệu bên trên tiểu đồng bọn, hắn đối cao ca có thể nói hiểu rõ, hắn vững tin cao ca giống như hắn, mặc dù thâm niên, nhưng đối trường bình công phòng chiến đồng dạng không có gì nghiên cứu, ta không biết, nhưng là bài đủ biết ta, cao ca nói cho chu mạt nhìn một chút điện thoại di động của nàng, phía trên trình duyệt dừng lại lấy vong nhiệt tượng, biểu hiện chính là một thiên trường bình công phòng chiến công lược văn chương, cho nên ngươi đã sớm biết bản đồ này bên trên chiến thắng điểm là chỗ nào. Chu mặt nói, tim tôi mới biết, nhưng là cái kia Hà ngộ, hắn là thật biết. Cao ca nói, nếu như hắn có thể trở thành chúng ta đồng đội cũng quá tốt. Chu mặt lại là ước mơ lại là tiếc nuối nói. Ai nói không phải đâu. Cao ca quay đầu nhìn thoáng qua vừa đi vừa nói huynh đệ hai người, như có điều suy nghĩ nói. Chương 8, chức nghiệp đại thần. Đám người tản ra lúc, Hà ngộ liếc mắt liền thấy được hướng hắn đi tới Hà Lương, lập tức có chút bối rối, giống như là vụng trộm tại làm lấy chuyện gì xấu tiểu hài tử bị đại nhân phát hiện nhưng là đi đến trước mặt hắn Hà Lương rất tự nhiên hướng hắn cười cười nói đói bụng sao trước dẫn ngươi đi ăn cơm được Hà Nội liền vội vàng gật đầu coi là Hà Lương chỉ là trùng hợp đến cũng không nhìn thấy hắn chơi vương giả vinh diệu hai huynh đệ cùng một chỗ hướng phía trường học nhà An Vương hướng đi đến từ thao trường cái khắc bóng rừng đạo bên trong xuyên qua lúc Hà Nội xa xa thấy được Cao Ca cùng Chu mặt ngay tại dọn dẹp bọn hắn lãng bảy triều tân chỗ bàn nhỏ hai người đem băng ghế gác ở trên bàn về sau liền chuẩn bị xếp bàn nhỏ rời đi. Một cái nữ hải tử làm loại sự tình này lập tức dẫn tới không thiếu nam sinh muốn giúp đỡ, nhưng đều bị cao ca cự tuyệt. Cuối cùng chỉ là chính nàng cùng chu mặt cùng một chỗ rời lên bản nhỏ xuyên qua đám người rời đi. So sánh dưới cách bọn họ cũng không có rất xa vương giả vinh diệu câu lạc bộ triều tân chỗ lại là một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Đột nhiên nhiều hơn không ít mặc vương giả logo phục sức học sinh, mang mang lục lục không biết tại thu xếp lấy cái gì. Vương giả vinh diệu câu lạc bộ tại đông giang đại học là tương đối lôi cuốn câu lạc bộ chiêu tân chiếm vị trí lại lớn lại bắt mắt so sánh với cái khác câu lạc bộ treo hành phi nâng biển quảng cáo sáo lộ bọn hắn hấp dẫn người phương thức rất độc đáo ngoại trừ hai anh hùng nhân vật ngang lập bài còn có chính là sau cái bản ba cây đại thụ bên trên phân biệt phụ lên một cái to lớn chữ cái C L ba chữ này mẫu có ý tứ gì không hiểu người không hiểu hiểu được người lập tức sẽ bị hấp dẫn C L đây là vương giả vinh diệu cấp cao nhất chức nghiệp thi đấu sự tình hôm nay lại vừa vặn là C L mùa thu thi đấu khai mạc nhưng phạm là vương giả vòng người nhìn thấy ba chữ này ít có không nhiệt huyết sôi trào Hà nội thấy được Trương Thời Hạo, thấy được mới vừa rồi Chen Trúc ở bên cạnh hắn những người kia, lúc này đều bề bộn nhiều việc, nhưng làm một bên nhưng lại giống đang mong đợi cái gì. Đến rồi đến rồi, không biết hai đột nhiên hô một tiếng, để vương giả câu lạc bộ bên này học sinh nhanh chóng tụ lại, cùng nhau nhìn về phía bóng rừng đạo phía trước, thét lên cùng reo hò nương theo lấy tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, khiến toàn bộ trên đường cái khác câu lạc bộ toàn bộ ảm đạm phai mở, ánh mắt mọi người đều hướng phía bên này tụ tập. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có người tò mò hỏi tựa như là có cái gì tuyển thủ chuyên nghiệp tới, thế mà có thể mời đến tuyển thủ chuyên nghiệp, vương giả câu lạc bộ năng lượng có thể a, chủ yếu vẫn là bọn hắn xã trưởng tô cách đi, người nhà kia thế bối cảnh, muốn quen biết mấy cái tuyển thủ chuyên nghiệp có cái gì khó, chúng ta sẵn nếu có thể mời cái hàng hiệu ngôi sao cầu thủ tới, này sẽ là cái gì chẳng diện, có chân cầu xã thành viên tưởng tượng lấy, người đi mà nằm mơ à, đồng bạn không chút lưu tình đâm thùng ước mơ của hắn, bao quanh tụ lên đám người để vốn là hảo hảo đi trên đường huynh đệ hai người tiến thối không được. Tuyển thủ chuyên nghiệp. Là ai? Hà Ngộ cảm thấy rất hiếu kỳ, nếu như chỉ là hắn một thân một mình chỉ sợ cũng phải hóa thân thành cái này hưng phấn trong đại quân một viên. Nhưng là bây giờ bên người còn có Kaka Hà Lương, vô luận cỡ tở lở vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp, từ Hà Ngộ nghe được Hà Lương tại trong hành lang gạo khóc một ngày kia trở đi, là hắn biết những này đều chính là Kaka đời này đều rất khó biến mất thống khổ cùng tiết uối. Dưới mắt chàng diện này chẳng phải là để hắn thấy cảnh thương tình. Hà Ngộ có chút lo âu nhìn về phía Hà Lương lại phát hiện ca, ca cũng không có cái gì phản ứng đặc biệt, trên trong đám người cũng chỉ là một bộ gặp sao yên vậy dáng vẻ. nhìn thấy hắn hướng mình trông lại còn cười dưới, nhưng chờ hắn lại nhìn về phía trước lúc, nụ cười trên mặt lại đột nhiên chỉ trệ. đến rồi, là Chu Tiến, thật chính là Chu Tiến, có fan hâm mộ phát ra hạnh phúc hò hét, hà ngộ cũng cuối cùng từ vô số đầu khe hở ở giữa nhìn người tới. Chu Tiến, Thiên Trạch đội tuyển mình Tinh Đường giữa tuyển thủ, đồng thời cũng là Thiên Trạch đội tuyển đội trưởng, cùng Hà Lương sóng vai chiến đấu năm cái trận đấu mùa giải đồng đội lúc này bên người còn đi theo một vị thiên trạch đội tuyển tuyển thủ lại là Hà Lương xuất ngũ sau tiếp nhận vị trí hắn đi rừng tuyển thủ tại trở thành chủ lực cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền trợ giúp thiên trạch cầm xuống tổng quán quân Du Á Trung. Bất quá so sánh với Chu Tiến danh tiếng của hắn phải kém hơn rất nhiều. Lúc này gieo họ cùng thét lên phần lớn là hướng về phía Chu Tiến tới. Một thân trang phục bình thường Chu Tiến đi ở đằng trước mang theo mỉm cười hướng xuống lại đám người thỉnh thoảng lại gật đầu thăm hỏi. Đi theo hắn một bên Du Á Trung thì quy củ địa mặc thiên trạch đội tuyển đồng phục của đội. Hình như có ý giống như vô tình để cho mình rơi ở phía sau nửa bước. Trên mặt của hắn cũng mang theo mỉm cười, lại nhìn không chớp mắt, đem Phan Hâm Mộ reo họ cùng thăm hỏi toàn bộ giao cho Chu Tiến đi tiếp thu. Lúc này tồn tại cảm thậm chí không bằng đứng tại Chu Tiến một bên khác Tô Cách. Làm đông giang đại học giáo thảo cấp nhân vật, vương giả câu lạc bộ xã trưởng Tô Cách đứng tại Chu Tiến bên người có thể nói không chút thua kém. Mặc dù không đến mức dẫn tới cái gì reo họ cùng khét lên, nhưng là trong tiếng vỗ tay chí ít có một nửa là hiến cho hắn có thể đem tuyển thủ chuyên nghiệp mời đến trong trường đến chúng chỉ còn là Chu Tiến Dạng này đỉnh Tiêm Minh Tinh tuyển thủ ba người tại một đống người chen chúc bên trong cuối cùng đi tới Vương giả Câu lạc bộ triều tân chỗ trương Thừa hạo chờ Câu lạc bộ thành viên lúc trước bận rộn cùng chuẩn bị hiển nhiên chính là vì giờ khắc này ba người bị mời đến sau cái bàn cùng rộn ràng đám người kéo ra một chút khoảng cách sớm đã lời chuẩn bị xong ống lập tức đưa tới tô cách trong tay các bạn học thỉnh an yên tĩnh một chút an tĩnh một chút tô cách thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra tại bóng rừng trên đường quanh quẩn huyên náo đám người cuối cùng là yên tĩnh không ít Hôm nay chúng ta phi thường may mắn, mời đến tiên trạch đội tuyển hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp đi tới chúng ta Đông Giang Đại học Vương Dạ Vinh Diệu câu lạc bộ. Liên quan tới hai vị này, còn cần ta làm giới thiệu sao? Không cần, đám người ra sức tiêu gạo, ta cũng biết kỳ thật không cần, nhưng là theo lễ phép, vẫn là mời hai vị cùng cùng chúng ta đồng học giới thiệu một chút mình. Chào hỏi a. Tô Cách nói, đem mì rô phồn đưa về phía Chu Tiến. Chu Tiến vừa cười tiếp nhận, một bên giả ý cho Tô Cách một quyền, cử động này hiện lộ ra hai người không giống bình thường quan hệ để vây xem fan hâm mộ không ngừng hâm mộ. Mọi người tốt, ta là Thiên Trạch đội tuyển Chu Tiến. Tiếp lời ống Chu Tiến, lập tức dứt khoát giới thiệu mình, hướng đám người vây xem thật sâu bái, đổi lấy lại một đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó xin cho phép ta long trọng giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này, đội hưu của ta, Thiên Trạch đội tuyển đi rừng, Du Á Trung. Chu Tiến thân thể hơi nghiêng, dường như muốn đem chính giữa sân khấu tặng cho Du Á Trung tư thế, thế nhưng là trong tay mịt rộ phồn cũng không có giao cho Du Á Trung. Tại Du Á Trung hướng đám người túi đầu thăm hỏi thời điểm hắn tiếp tục đảm nhiệm nhiều việc giới thiệu lên Du A Trung. A Trung là tại năm ngoái mùa thu thi đấu thời điểm trở thành chúng ta Thiên Trạch chủ lực tuyển thủ, đi trước đi dừng vị. Là hắn cho chúng ta Thiên Trạch mang đến cải biến, thứ nhất trận đấu mùa giải liền trợ giúp Thiên Trạch lấy được đội chúng ta sử thượng cái thứ nhất tổng quán quân. Về sau mùa xuân thi đấu biểu hiện cũng tiếp tục chói mắt, nhưng là thật đáng tiếc mùa xuân thi đấu ta trạng thái không tốt, quý sau thi đấu liên lụy toàn đội cũng liên lụy A Trung, để Thiên Trạch bỏ lỡ liên tục tổng quán quân cơ hội, phi thường thật có lỗi. Chu Tiên tiếp tục nói, tiếng vỗ tay tái khởi mùa xuân thi đấu quý sau thi đấu là chuyện gì xảy ra chú ý cờ tở là người chơi đều hết sức rõ ràng chu tiến cũng không phải là biểu hiện không tốt hoặc là có cái gì trên trận sai lầm vẹn vẹn bởi vì thân thể nguyên nhân chưa thể ra sân tranh tài đưa đến thiên trạch đội tuyển chiến lược không đủ thân thể nguyên nhân kia thuộc về không thể đối kháng nhân tố từ một loại nào đó trình độ bên trên cũng nói chu tiến tại thiên trạch tầm quan trọng đám fan hâm mộ vốn cũng không có đối với hắn có cái gì trách cứ nhưng hắn vẫn là như thế có đảm đương đem trách nhiệm toàn bộ ôm lấy Đây càng tăng hảo cảm, tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng, làm cho Tô Cách đoạt lại mịt rồ phồn, tại trong tiếng vỗ tay gọi hàng đại gia dừng lại. Đại gia hẳn phải biết hôm nay là cờ tợ lờ mùa thu thi đấu mở màn chiến, Thiên Trạch đội tuyển cũng là vì tranh tài đi vào chúng ta Đông Giang thị, ta lúc này mới có cơ hội đem Chu Tiến lừa gạt đến chúng ta câu lạc bộ đến cùng đại gia nhìn một chút. Hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về chuẩn bị tranh tài, cho nên ta cảm thấy đại gia tiếng vỗ tay trước hết tạm tồn một cái, lưu đến tối mở màn chiến thời điểm lấy ra cho Thiên Trạch cố lên có được hay không. Hiện tại thế nào còn có một chút thời gian, chúng ta đừng cho Chu Tiến cùng Du Á chung nhà dạng này cơ hội khó được, đại gia có vấn đề gì muốn hướng hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp thỉnh giáo sao? Đương nhiên gia giả hoặc là Minh Văn những này coi như đừng lấy ra hỏi, những này các ngươi hỏi ta là được rồi, đại gia tốt nhở. Hắn hỏi chút bình thường không biết. Chúng ta nơi này không có truyền thông cũng sẽ không có đưa tin, nói không chừng bọn hắn có thể nói với chúng ta chút gì bí mật thì thầm đâu. Tô cách nói. Hiện trường lập tức tiếng cười một mảnh, Chu Tiến cũng là ngón trỏ liên tục chỉ vào Tô cách một bộ không có cách nào bất đắc dĩ bộ dáng tốt phía dưới chính là chúng ta đơn giản vấn đáp câu vị kia có vấn đề mời nâng một cái tay chúng ta mời Chu Tiến hoặc là Du Á Trung đến chính mình tuyển người đáp trả tô cách nói trong đám người lập tức nhấc tay vô số giống Chu Tiến dạng này mình Tinh tuyển thủ bình thường có mặt đều là các loại cao đại thượng buổi trình diễn thời trang hoặc là tuyên truyền dưới mắt dạng này đều không có cái gì sân khấu bố trí đơn sơ hội gặp mặt có thể nói gần như không tồn tại cơ hội sát thực cực kỳ khó được Chu Tiến lúc này lại khách khí lên Nhìn về phía Du Á Trung nói, ta đều nói nhiều như vậy, liền để Á Trung đến tuyển người đáp trả a." Hắn đều như vậy nói, Tô Cách tự nhiên là đem mịt rổ phồn đưa về phía Du Á Trung. Du Á Trung tiếp lời ống, bộ dáng có chút câu nệ, cũng không có ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh chỉ một cái đang ở trước mắt nam sinh nói, liền vị bạn học này đi. Hai vị đại thần tốt." Bị điểm đến nam sinh hết sức kích động, trước hướng hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp hỏi một tiếng tốt, liền không kịp chờ đợi ném ra chính mình vấn đề, "Ta là thiên trạch đội tuyển thật nhiều năm fan hâm mộ." Năm ngoái mùa thu thi đấu đoạt giải quán quân thật đặc biệt kích động. Chu Tiến đại thần vừa mới nói đến Á Trung đại thần vì thiên Trạch mang tới cải biến, ta muốn biết cái này cải biến cụ thể chỉ phải là cái gì đâu. Cái này Du Á Trung cầm mị rộ phồn, có chút do dự nhìn về phía Chu Tiến. Người nói trước đi nói, song ta bổ sung lại. Chu Tiến cười đối với hắn nói. Du Á Trung nhẹ gật đầu, nhìn về phía đặt câu hỏi nam sinh nói, tại ta năm ngoái trở thành thiên Trạch chủ lực tuyển thủ trước đó, cũng đã là thiên Trạch đội tuyển một viên. Thiên trạch đội tuyển chiến thuật đấu Pháp kỳ thật cho tới nay đều là ổn định thành thủ, ta trở thành chủ lực cũng không có mang đến cái gì trên thực chất cải biến, nhất định phải nói có, kia đại khái chính là ta cùng trước đó đi rừng tuyển thủ phong cách khác biệt đi. 66666 Chương 9, tiểu số phục tùng đa số Cùng trước đó đi rừng tuyển thủ khác biệt phong cách Hà Nội tuy là chen trong đám người, nhưng là du á chung mà nói lại là không sót một chữ nghe vào trong hai. Thiên trạch đội tuyển trước đó đi rừng không phải liền là ca ca của hắn Hà Lương. Dù Á Trung nói Thiên Trạch chiến thuật không có thay đổi, chỗ khác biệt chỉ là đi rừng tuyển thủ phong cách, cái này nói bóng gió, chẳng phải là nói Thiên Trạch trước đó một mực không thể đoạt giải quán quân, đều là đi rừng tuyển thủ Hà Lương vấn đề. Hà Ngộ không cách nào tưởng tượng Kaka nghe nói như thế sẽ là tâm tình gì, hắn muốn gạt mở đám người tiến lên lý luận, nhưng là Kaka tay lại tại lúc này khoác lên hắn đầu vai, Hà Ngộ nghiêng đầu đi, nhìn thấy Hà Lương hướng hắn lắc đầu. Dù Á Trung đáp trả vẫn còn tiếp tục, Hà Lương tuyển thủ là tiền bối của ta, cũng là ta mười phần tôn trọng một vị tuyển thủ. Tại thiên trạch dự bị mấy cái kia trận đấu mùa giải, ta từ trên người hắn học được rất nhiều thứ. Đại khái cũng là bởi vì dạng này từ bảng học tập, tại ta trở thành thiên trạch trên trận năm người một trong, trở thành thiên trạch đi rừng về sau, ta tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Từ một điểm này bên trên, ta muốn cảm tạ Hà Lương tiền bối, ta có thể vì đội ngũ làm ra những này công hiến, rất lớn một phần là bởi vì đứng ở trên vai của hắn. Tiếng vỗ tay một mảnh, dù Á Trung đáp trả nghe khiêm tốn mà vừa vặn, đám fan hâm mộ phi thường hài lòng. Thế nhưng là Hà Ngộ lại có chút phẫn nộ. Dù Á chung trong miệng cái gọi là hướng Hà Lương học tập, cuối cùng lại là tránh khỏi rất nhiều vấn đề, phản phất là hắn khắc phục Hà Lương không cách nào giải quyết thiếu hụt cùng không đủ, cuối cùng đứng ở bờ vai của hắn. Có thể hỏi đề, Hà Lương một mực ý đồ giải quyết những cái kia thiếu hụt cùng không đủ đến cùng là cái gì, chính thiên trạch trong lòng chẳng lẽ không có số sao? Những cái kia căn bản chính là Hà Lương thiên phú và tài hoa ưu tú nhất thể hiện. 5 năm trước nghiệp kiếp sống, Hà Lương đều là tại thiên trạch đội tuyển vượt qua. Hà Ngộ không có bỏ qua năm năm này, mười cái trận đấu mùa giải bất luận cái gì một trận thiên trạch đội tuyển tranh tài, thậm chí còn có rất nhiều huấn luyện của bọn hắn thi đấu, thi đấu biểu diễn. Không có người có thể ở trong trận đấu đem tất cả chi tiết làm được thập toàn thập mỹ, Hà Lương cũng sẽ có tì vết, những này Hà Ngộ đều nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là những cái kia tổng bị các loại đưa tin, bình luận bắt lấy không thả cái gọi là tách rời, bị các lộ nhân sĩ trắng trợn phê bình cái gọi là sai lầm, tại du á chung trong miệng nói thành là vấn đề đồ vật, Hà Nội chưa từng cho rằng là Hà Lương vấn đề. Những cái được gọi là tách rời cùng sai lầm rõ ràng là thiên trách những người khác không cùng bên trên chính xác tiết tấu. Nhưng tại thiểu số phục tùng đa số thói quen dưới, tiết tấu chính xác Hà Lương lại bị nói thành quá cấp tiến, quá mạo hiểm, cùng đội ngũ tách rời. Cho nên hắn liền nên kéo thấp nước của mình chuẩn, đi thích hướng mình những cái kia chậm nửa nhịp đồng đội. Đại gia hy vọng phối hợp, chẳng lẽ chính là như vậy hy sinh ưu tú tài năng nên hợp? Tuyển thủ chuyên nghiệp chẳng lẽ không đều hẳn là truy cầu mạnh hơn cảnh giới? Cho nên không phải là bốn vị khác đồng đội cố gắng hướng Hà Lương làm chuẩn cố gắng đuổi theo Hà Lương tiết tấu sao? Bọn hắn không có. Thời gian 5 năm, Hà Ngộ nhìn thấy chỉ có Kaka ca ca tại không gián đoạn cố gắng, không ngừng mà đếm thử dùng các loại phương thức đến điều chỉnh mình, một lần lại một lần địa cảm thán ta còn chưa đủ tốt, mà hắn đồng đội tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi. Bọn hắn đợi đến Hà Lương xuất ngũ, chờ đến Du A Trung trở thành chủ lực, sau đó bọn hắn lấy được quan quân. Cho nên, bọn hắn là chính xác, tất cả mọi người, bao quát chính bọn hắn, đại khái đều tại cho rằng như vậy. Hà Ngộ không. Hắn không có chút nào tán đồng. Dù cho Thiên Trạch bởi vậy lấy được tổng quan quân, hắn cũng không cho rằng loại phương thức này chính là chính xác, không cho rằng Thiên Trạch có thể đem Hà Lương Thiên Phú và Tài Hoa xem như là vấn đề, cũng dựa vào cái này ngoài miệng nói tôn kính, kỳ thực lại lộ ra đối Hà Lương phủ định. Chân chính vấn đề, rõ ràng là các ngươi không đủ tiêu chuẩn, bây giờ lại chỉ hiệu bảo ngựa, đem người khác ưu thế nói thành là vấn đề chỗ, đơn giản vô sỉ lại buồn cười. Nhưng mà không khí hiện trường lại là vui vẻ hòa thuận. Dù Á Trung tại đáp xong sau nhìn về phía Chu Tiến. Nhìn thấy Chu Tiến đưa tay liền đem mịt rổ phồn đưa cho hắn, tất cả mọi người lập tức một mặt mong đợi nhìn về phía Chu Tiến, chuẩn bị nghe một chút hắn muốn nói chút gì. Á Trung nói đến rất khiêm tốn ha. Kỳ thật làm tuyển thủ chuyên nghiệp, chúng ta ở đây bên trên mỗi một phút mỗi một giây đều là rơi ở trong mắt người khác, không có cái gì là đại gia phát hiện không đến, chú ý không được. Hà Lương cùng ta là 5 năm đồng đội, tài hoa của hắn cùng thiên phú không thể phủ nhận, trước kia tú lật trời lý bạch thế nhưng là đem cái này anh hùng ở trong game sử dụng xuất sinh sinh kéo cao 7%. Nhưng là không biết có người hay không chú ý tới, Lý Bạch sử dụng suất tại lúc ấy lên cao 7% đồng thời, tỷ số thắng lại giảm xuống trọn vẹn 19%, tại tất cả anh hùng bên trong bồi hồi tại sau năm, thường dùng đi rừng anh hùng bên trong thứ nhất đến ngược. Vì cái gì? Bởi vì Hà Lương đấu pháp phong hiểm tính cực cao, dung sai cực thấp, có chút không lắm liền sẽ sợ bàn. Người chơi trò chơi có lẽ còn có nhất định phạm sai lầm không gian, nhưng ở chức nghiệp trên sàn thi đấu, càng nhiều thời điểm là một tử rơi sai, đầy bàn đều thua. Cho nên chúng ta từng thử nghiệm trợ giúp Hà Lương làm ra một chút cải biến. Nhưng là nói thật, hiệu quả đều tương đối, chúng ta đều rất thay hắn cảm thấy tiếc hận. Nhưng lại Á Trung liền không đồng dạng. Chu Tiến nói vô vỗ bên cạnh Du Á Trung, đại khái tựa như hắn nói, hắn một mực làm Hà Lương dự bị nhìn xem Hà Lương cố gắng, Hà Lương từ đầu đến cuối không thể khắc phục vấn đề, cuối cùng ngược lại là hắn rất tốt điệu giải quyết. Năm ngoái mùa thu thi đấu quán quân chính là đối với hắn cố gắng lớn nhất khẳng định. Ta tin tưởng hắn tương lai sẽ cao hơn, chúng ta thiên trạch đội tuyển cũng sẽ thu hoạch càng nhiều quán quân. Tiếng vỗ tay không biết lần thứ bao nhiêu vang lên, lại là kinh người nhất một lần. Hà Ngộ lại một lần nữa muốn xuyên qua đám người tiến lên lý luận, nhưng lại một lần bị Hà Lương đẻ lại, so trước đó càng thêm dùng sức. Hắn nhìn qua Hà Lương. Người cảm tâm sao? Một năm trước nghe được ca, ca tại trong hành lang khóc lớn, hắn rất hối hận mình muốn để ca ca suy nghĩ vấn đề này. Nhưng ở một năm sau nghe được hắn đồng đội đối với hắn đúng là dạng này giải độc, chính Hà Ngộ liền muốn đáp trả vấn đề này. Hắn thay Kaka cảm thấy không tâm lòng, cảm thấy không đáng. Hắn hận không thể đêm nay mở màn chiến Hà Lương có thể đứng tại Thiên Trạch đối diện. Dùng hắn Lý Bạch hảo hảo nói cho bọn hắn đến cùng là ai đấu pháp không chính xác, đến cùng là ai tiết tấu có vấn đề. Chu Tiến nhầm vào Hà Lương Lý Bạch lần giải thích này, rõ ràng là tại nghe nhìn lẫn lộn. Hà Lương đấu pháp phong hiệp cao, dùng sai thấp, đại lượng người chơi đếm thử mô phỏng sau đem anh hùng Lý Bạch tỷ số thăng kéo xuống rất lớn một cái biên độ. Đây đều là sự thật. Nhưng vấn đề là cái này cùng Hà Lương có quan hệ gì? Hà Lương thực lực đủ để khống chế loại này đấu pháp. Hắn Lý Bạch nhưng xưa nay không phạm sai lầm, cầm ngàn ngàn vạn vạn người chơi đánh không tốt loại phong cách này, Lý Bạch dùng cái này đến phủ nhận Hà Lương cái này chẳng phải là không hiểu đấu. huống chi khi đó thiên trạch nhưng từ không có cấm chỉ Hà Lương lựa chọn Lý Bạch, đủ để chứng minh bọn hắn đối Hà Lương Lý Bạch cũng là có tin cậy cùng mong đợi. Chân chính để Hà Lương Lý Bạch không có đất dụng võ chính là tranh tài bở tờ chế độ. Làm Lý Bạch bắt đầu bị đối thủ liên tiếp lựa chọn vì cấm dùng anh hùng lúc, Hà Lương không có dùng, vậy dĩ nhiên cũng liền không có phát huy. Nhưng tiểu bạo phát thích khách đi rừng còn có rất nhiều thế nhưng là Thiên Trạch lại rất ít cho Hà Lương sử dụng những này anh hùng cơ hội Lý Bạch bị ban Hà Lương thích khách đi rừng liền bị phủ định dạng này không có chút nào lo di sự tình cứ như vậy chân thực phát sinh Chu Tiến dưới mắt lấy tên đẹp là tại giúp Hà Lương làm ra cải biến nhưng Thiên Trạch đối thủ nhóm tại về sau đối mặt Thiên Chạch đội tuyển rất nhiều trong trận đấu ý Nguyên muốn ban rơi Lý Bạch đây là cấm đồng thời cũng là kính đối thủ đều tại e ngại Hà Lương Lý Bạch nhưng Thiên Chạch lại kiên trì cái nhìn của bọn hắn từ đầu đến cuối không cho Hà Lương am hiểu đấu pháp một chỗ cắm rủi Đây cũng không phải là không có gây nên qua tranh luận, nhưng là năm ngoái mùa thu thi đấu tổng quán quân vô cùng có lực địa ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Quán quân quốc không thể nghi ngờ so bất luận cái gì lý do thoái thác đều càng có sức thuyết phục. Đối với cái này Hà Ngộ không có cái gì chất vấn, có thể cầm xuống tổng quán quân đội ngũ tất nhiên là có thể lấy chỗ, thiên trạch cũng sẽ không ngoại lệ. Hà Ngộ không cách nào tiêu tan cuối cùng chỉ là bọn hắn thái độ đối với Hà Lương, không thể nào tiếp thu được chính là tổng quán quân thành bọn hắn đường hoàng đứng ở chỗ này, mặt không đỏ tim không đập phát ngôn bừa bãi vô liếng cái này thật rất đáng xấu hổ. nhìn xem hai người tại náo nhiệt trong tiếng vỗ tay một mặt Xuân Phong đắc ý, Hà Nội trong đầu không cách nào vung đi chính là Kaka ca ca tại trong hành lang khóc giống thanh âm. hắn không cách nào tưởng tượng Kaka ca ca lúc này là như thế nào tâm tình. Hà Lương lại tại lúc này kéo hắn một cái, kéo lê hắn hướng phía ngoài đoàn người trên tới. Mỉm cười du á Chung lúc này cũng tại phòng lên trưởng, đối phương mới đội trưởng một phen biểu thị ủng hộ. Ánh mắt của hắn cuối cùng không giống trước đó như thế vĩnh viễn không lướt xéo, chỉ là vừa trong đám người nhìn lướt qua liền lập tức thấy được cái kia chính hướng ra ngoài gạt ra bóng lưng. Kia là. Du Á Trung hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục tiểu dung, duy trì, đem đầu góp hướng về phía Chu Tiến. Tựa như là Hà Lương. Du Á Trung nói, không có mật độ phồn truyền thanh, hai người dạng này giao lưu căn bản sẽ không bị nghe được. Biết, đã sớm trông thấy hắn. Chu Tiến nụ cười trên mặt không động chút nào, đầu cũng không có hướng Du Á Trung kia gót, chỉ là khinh thường giật giật bờ môi, tự cho là đúng, cái gì cậu thí thiên tài? Thiên trạch không có hắn càng mạnh. Ha ha. Du Á Trung cười cười, vây xem phan hâm mộ trong mắt, hai người bất quá là làm một điểm ngắn gọn mà vui sướng tự mình giao lưu. 66666, Chương 10, nếm thử. Náo nhiệt tiếng vỗ tay dần dần bị bỏ lại đằng sau, Hà Ngộ không quay đầu lại. Có thể năm năm chỉ là chú ý cũng yêu thích lấy vương giả vinh rượu lại không đi chẳng thử, Hà Ngộ bản thân năng lực không chế nhưng nói là khá kinh người. Yên lặng đi theo Hà Lương đi ra rất xa, cho đến sau lưng Náo nhiệt reo hò rốt cuộc nghe không được. Hà Ngộ nhìn thấy Kaka dừng bước, quay đầu nhìn về hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười giống như cũng không quá ngoài ý muốn tu tiến dù á chung bọn hắn có thể như vậy nói, chỗ này Hà Ngộ đột nhiên nhớ lại một chút chuyện cũ, Đoạt tại ca ca trước đó mở miệng trước, ta hỏi ngươi, ta hỏi ngươi." Hà Ngộ nói. "Cái gì?" Hà Lương duy trì tiểu dung, nhìn xem Hà Ngộ. "Năm ngoái mùa thu thi đấu, Thiên Trạch đoạt giải quán quân tin tức ra về sau, ngươi có lập tức gọi điện thoại cho bọn hắn biểu thị chúc mừng, lúc ấy điện thoại một chỗ khác người nói cái gì?" Hà Ngộ nói. Hà Lương sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Hà Ngộ đột nhiên hỏi đúng là vấn đề này. Hắn có chút nhịn không được nụ cười trên mặt, vẫn còn đang cực lực kiên trì, tận khả năng bình tĩnh thuận miệng nói, đều đã lâu như vậy, chỗ nào còn nhớ. Kỳ thật liền là hôm nay nghe được những lời này, á Hà Ngộ khổ sở cực kỳ. Lúc này ca ca trên mặt vẻ mặt và nửa năm trước điện thoại lúc cỡ nào tương tự. Khi đó Hà Ngộ coi là Hà Lương là tại xấu hổ, dù sao hắn vừa mới xuất ngũ đội ngũ cầm quả quân, cái này quả thật có chút khó xử. Nhưng bây giờ Hà Ngộ biết Ca ca sớm tại nửa năm trước liền nghe đến tiền đội Hưu đối với hắn phủ định, tại như thế trực tiếp trò chuyện bên trong có lẽ còn có khó nghe hơn chế nhạo. Cho nên hôm nay hắn rất bình tĩnh, tuần tiến cùng Du Á trung đối mặt đại chúng đám fan hâm mộ thuyết từ tại Hà Lương nghe tới nói không chừng khá lịch sự tôn trọng. Nhìn thấy Hà Ngộ đã đều đoán được, Hà Lương cũng không tiếp tục đi phủ nhận, chỉ là hắn thực sự không muốn đệ đệ vì mình thương tâm như vậy khổ sở. Hắn đưa thay sờ sờ Hà Ngộ đầu nói, không có gì, đều đi qua. Ngươi bởi vì quá hướng về ta cho nên cảm giác đến bọn hắn đối ta rất xấu. Kỳ thật cũng không có. Năm ngoái mùa thu thi đấu bọn hắn có thể cầm tới quan quân, cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. La ta còn chưa đủ tốt. Tuyển thủ chuyên nghiệp muốn lấy thắng lợi làm nhiệm vụ của mình, dùng không được cái gì tư tình, ngươi hiểu chưa? Không, không phải như vậy. Hà Ngộ kiên định lắc đầu. Năm ngoái mùa xuân thi đấu, nếu như ngươi cầm tới chính là Lý Bạch, cùng nhất thời quang trận kia quyết thắng cục 3 người bọn hắn tàn huyết liền một cái đều đi không được, cái này một đợt đại thể tấu đầy đủ để thiên trạch một lần nữa nắm giữ chủ động. Năm trước mùa thu thi đấu cùng phi dương chiến đội kia một ván, nếu như chọn lựa đầu tiên giúp ngươi cầm đuổi cầm hổ, thiên trạch lam khu sẽ không luân hạm đến như vậy trên để, dầu gì cũng sẽ là trao đổi làm khu tiết đấu. năm trước mùa xuân thi đấu, đối bên trong nam, lần kia ngươi cầm tới bách lý huyền sách, nhưng vẫn là trung đan đan lam, xạ thủ cầm đỏ, thích khách đánh giá vậy mà không có xứng đôi kinh tế, ta lúc ấy một mực xem không hiểu tay này lựa chọn, vẫn cho là các ngươi tại nếm thử cái gì mới sáo lộ. lại có năm kia mùa thu thi đấu, Hà nộ thao thao bất tuyệt. Một cái trận đấu mùa giải tiếp một cái trận đấu mùa giải, một trận lại một trận mấu chốt tranh tài nói. Một bên Hà Lương nghe đến mức hoàn toàn ngây dại. Những này hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong tràn ngập tiếc đuối từng ly từng tí cho dù là chính hắn cũng không bằng Hà Ngộ nhớ kỹ như thế rõ ràng. Hà Ngộ nói tới những cái kia nếu như, chính hắn có hay không tưởng tượng qua hắn đều đã không nhớ rõ. Năm ngoái mùa xuân thi đấu đối nhất thời quang lúc nếu như là Lý Bạch. Năm trước mùa thu thi đấu cùng Phi Dương chiến đội tranh tài có một tay bùi cầm hổ. Mùa xuân thi đấu đối trung nam chiến đội Bách Lý Huyền Sách nếu có kinh tế. Liên tục nếu để cho Hà Lương đầu góc có chút loạn, lập tức vọt tới hơn 10 trận đấu để hắn cũng vô pháp rõ ràng phân biệt cái nào một trận là cái nào một trận. Thằng đến Hà Ngộ nói một hơi nhìn qua hắn lúc, Hà Lương trong đầu mới bất quá chỉnh lý tốt 2 3 trận đấu. Ngươi nói những này ta không có nghĩ qua, nhưng là loại này giả thiết không có ý nghĩa. Khác biệt anh hùng hội dẫn đến khác biệt tranh tài của diện. Nếu như ta là Lý Bạch, chưa chắc sẽ xuất hiện có 3 cái tàn huyết đợi thu hoạch tàn cuộc, nếu như ta là Bùi Cẩm hổ. Đối diện cũng sẽ tương ứng điều chỉnh sách lược, sẽ không đối ra khu phát động hung hăng như vậy sớm lớn. Hà Lương nói. Cái này ta biết. Cho nên cho tới nay ta mới không có quá hoài nghi thiên trạch chiến đội ý đồ. Hà Ngộ nói. Ý đồ liền là đoạt giải quán quân, chỉ thế thôi. Hà Lương nói. Nếu như toàn cũng là vì đoạt giải quán quân, vì cái gì 5 năm 10 cái trận đấu mùa giải đều là một vị để ngươi điều chỉnh, vì cái gì bọn hắn liền chưa từng có thử cố gắng đến phối hợp một chút ngươi tiếtấu. Hàng Hà Ngộ nói. Bởi vì đây chính là thiên trạch cần nhất điều chỉnh, dù á chung đánh giá hậu đội ngũ lập tức đoạt giải quán quân liền là chứng minh tốt nhất." Hà Lương nói. "Một năm này thiên trạch tranh tài ta không có nhìn qua, tạm thời không đánh giá." Hà Ngộ nói. Hà Lương hơi kinh ngạc. Hà Ngộ nhìn rất là xúc động, nhưng khi lời nói này ra thời điểm, Hà Lương phát hiện Hà Ngộ chỉ là có chút kích động, cũng không có như vậy làm đầu góc choáng váng. Ánh mắt của hắn rất thanh tĩnh, tư duy cũng duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Đối với mình cũng không chú ý gần hai cái trận đấu mùa giải thiên trạch chiến đội Hắn không có bằng phòng đoán liền xuống phán đoán, mà là minh xác tạm thời không để cập tới. Hắn nói lên là hắn chú ý qua, nghiên cứu qua kia 5 năm 10 cái trận đấu mùa giải Thiên Trạch Chiến Đội. Ta tưởng tượng qua dạng này một loại khả năng." Hà Ngộ nói, "Thiên Trạch Chiến Đội ven đường đánh xạ thủ Trương Thời trì chỉ điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, tại giai đoạn trước tăng cường một chút công kích, tận khả năng nhiều phối hợp đánh giá cùng phụ trợ đánh sấm lớn. Hà Lương sửng sốt. Hà Ngộ nói đến rất đơn giản, bởi vì là đối với hắn, cho nên không cần thiết giải thích được quá tường tận. Xạ thủ anh hùng từng cái ra giòn dễ chết, tiền kỳ tổn thương phần lớn đều không nột xuất, cho nên các đội đối xạ tay anh hùng sử dụng phương thức đều là tận khả năng che chở phát dụng, để trang bị mau chóng thành hình. Để xạ thủ tham dự tiền kỳ chiến đấu, tác dụng có hạn không nói, một khi chịu chết, tất nhiên kéo chậm phát dụng, làm trong đội ngũ hậu kỳ trọng yếu công kích đội vị, kể từ đó toàn đội tiết tấu đều sẽ bị xáo trộn. Xạ thủ anh hùng từ trước đến nay đều là tỷ lệ sai số thấp điển hình nhưng là dung sai loại sự tình này từ trước đến nay cũng có thể dựa vào kỹ thuật cùng ý thức đi bù đắp. Là người chưa từng hoặc là cực ít phạm sai lầm lúc, tỷ lệ sai số cũng bất quá là cái thùng rỗng kêu to thuyết pháp. Hà Lương Lý Bạch chính là bởi vậy kỹ kinh tứ toạn bị phân chia đến một cái một mình cảnh giới toàn mới. Trương Thời Chỉ xạ thủ đâu, làm 5 năm đồng đội, Hà Lương không chút nghi ngờ năng lực của hắn. Hắn tin tưởng Trương Thời Chỉ liền là đơn thương độc mã địa sát đi đối diện ra khu, nghĩ tùy tiện cầm xuống đầu của hắn đều không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên Hà Ngộ nói tới cái này sáo lộ đối đồng dạng xạ thủ the layer, thậm chí rất nhiều chức nghiệp đội tới nói đều cực nguy hiểm, bởi vì phong hiểm quá cao. Nhưng nếu như là trương thời chỉ xạ thủ nhiều hơn trợ giúp đánh giá là một chút tiến công hoặc là phòng thủ Hà Lương nghĩ đến nghĩ, kìm lòng không đặng liền hương phấn lên, Thiên Trạch nếu như sử dụng tấn công như vậy sáo lộ, nói không chừng. Suy nghĩ đến cái này im bặt mà dừng. Cái nào còn có cái gì nói không chừng? Mình đã sớm đã xuất ngủ, Hà Ngộ chỗ thiết tưởng cái này sáo lộ coi như lại bị Thiên Trạch lấy ra dùng cũng không liên quan đến mình thật sự có tài Hà Lương lần nữa đưa tay sờ lên Hà Ngộ đầu nếu như nói trước đó vẫn là an ủi Hà Ngộ tâm tình lần này có thể là có chút sợ hai than hắn biết Hà Ngộ một mực chú ý mình tranh tài lại không nghĩ rằng hắn đối Vương giả Vinh Diệu lý giải cùng nhận biết lại nhưng đã sâu như vậy đơn giản mấy câu liền miêu tả ra sáo lộ bao hàm thế nhưng là đối anh hùng đối tuyển thủ đối chiến lược chiến thuật cực sâu nhận biết Hà Ngộ ngươi cũng rất thích Vương giả Vinh Diệu a Hà Lương đột nhiên hỏi a Hà Ngộ sửng sốt Mặc dù rất lý trí, rất thanh tỉnh phân tích sự tình, có thể trong lòng của hắn đối Hà Lương tao ngộ phẫn ứt một chút cũng không ít. Phân tích đến càng rõ ràng, càng trở nên Hà Lương cảm thấy không cam lòng. Lại không nghĩ Hà Lương tình lình hướng hắn ném ra vấn đề này. Thích, đương nhiên thích. Hà ngộ trong lòng không chút nghĩ ngợi liền có án. Hắn chính mình cũng không biết mình từ chừng nào thì bắt đầu đối vương Dạ vinh diệu để ý như vậy. Thiên trạch chiến đội chỉ là bởi vì Hà Lương tồn tại là hắn chú ý nhất một chi. Khi thật cờ Bên trong thập nhị chi chức nghiệp chiến đội mỗi một chi hắn đều thuộc như lòng bàn tay, 120 vị tuyển thủ chuyên nghiệp hắn cơ hồ từng cái đều có hiểu rõ, vương giả vinh diệu bên trong 78 anh hùng kỹ năng cùng đặc điểm hắn tất cả đều đọc ngược nhập lưu. Biết làm đến loại tình trạng này, làm sao sẽ không thích chứ? Chỉ bất quá bởi vì thích điểm xuất phát là KK thành cờ tờ tuyển thủ chuyên nghiệp, cho nên từ KK xuất ngũ ngày đó trở đi, Hà ngộ tựa hồ liền đã mất đi chú ý vương giả vinh diệu, chú ý cờ tờ lý do, như vậy bông xuống mà bây giờ Hà Lương hỏi hắn có phải hay không thích? Hà Ngộ không biết trả lời như thế nào, Hà Lương kỳ thật cũng không cần hắn trả lời. Rõ ràng như thế nhiệt tình cùng chú ý, mình dĩ nhiên thẳng đến coi là chỉ là ra ngoài đối với mình quan tâm, mình cái này ca ca thật sự là quá không hợp cách. Như thế thích, liền thử một chút đi. Hà Lương nói, a, Hà Ngộ lại sững sở, ta cảm thấy ngươi hẳn là so ta càng có tài năng. Hà Lương nói, không phải, ta đều đã đã xuất ngũ, ta những sự tình này ngươi liền không cần để ở trong lòng. Như thế nào đi nữa cũng không có cách nào cải biến không phải sao? Ngươi phân tích đến càng thấu triệt, sẽ chỉ làm ta cảm thấy càng ảo nào a. A ta, quan tâm nhiều hơn một chút chính ngươi, minh xác một chút tâm tình của mình đi." Hà Lương nói. Ta Hàng Ngộ nhìn xem Kaka, trong lòng đã minh xác qua không biết bao nhiêu lần hai chữ, lúc này lại giống như thẹn thùng giống như nói không nên lời. Hắn cuối cùng không nói ra lời, chỉ là rất dùng sức gật gật đầu. 35. Trước mắt phiên bản cấp cao cục sạ thủ đặc biệt khó ngoạn. Sẽ bị lấy ra thường dùng mấy cái cũng đều chen đang đánh giá vị bên trên. Cho nên mọi người mời xem, tiểu thuyết cùng hiện thực cũng không toàn giống nhau. Sẽ minh bạch điểm ấy liền tốt, sẽ không tăng cường học tập. chương 11, mới xáo lộ. Thích, mà lại không phải bình thường thích. Từ hàng ngộ đối vương giả vinh diệu sâu như vậy lý giải bên trên, Hà Lương có thể nghĩ đến hắn hao tốn nhiều ít công phu tại cái này bên trên. chí ít hàng ngộ thiết nghĩ tới cái này cao phong hiểm, nhưng xác thực có thể được xáo lộ Hà Lương tại thiên trạch chiến đội đánh 5 năm cũng không có nghĩ tới qua. Đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng nguyên nhân sao? Cái này đều không trọng yếu. Mình đã xuất ngũ, mà hàng nộ thông qua điểm này chứng minh hắn đối vương giả vinh diệu lý giải, phần này mới có thể thật rất khó được. Kỹ thuật có thể luyện, kinh nghiệm có thể tích lũy, nhưng loại này độc tranh tài năng lực lại làm cho người không thể không tin tưởng thiên phú tồn tại. Có loại thiên phú này tuyển thủ không chỉ là trên trận một viên chiến tướng, càng là trên trận quân sư cùng đại não, bọn hắn có thể thông qua chỉ huy để trên trận năm người buộc phát ra ngoạn lớn hơn năm sức chiến đấu. Thừa một chút đi. Hà Lương nói với Hà Ngộ, đây là người bình thường đều có thể chơi trò chơi, trước tự tay thể nghiệm một chút. Hà Ngộ lại còn đang ngẩn người bên trong, đang trả lời xong vấn đề của Kaka về sau, hắn cũng có chút ngộng, vốn là muốn vì ca ca minh bất bình tới, làm sao đảo mắt thành ca ca cổ vũ mình đi đánh vương giả vinh rượu rồi. Nhưng là Hà Lương mới có một câu lại chạm vào Hà Ngộ trái tim. Như thế nào đi nữa cũng không có cách nào cải biến. Đúng vậy, 5 năm thời gian đã thành đi qua, thiên trạch đến cùng là khinh thị Hà Lương vẫn là tại quán triệt bọn hắn giành thắng lợi mạch suy nghĩ. Hiện tại truy hỏi căn nguyên đã không có ý nghĩa, thời gian không cách nào đảo lưu, chức nghiệp kiếp sống lưu cho Hà Lương chỉ có tiễn lưới. Mình đem những này phân tích rõ ràng như vậy, chẳng khác gì là tại Hà Lương trên vết thương càng không ngừng sát lưới. Kaka nguyện ý tin tưởng kia là thiên mệnh giành thắng lợi sách lược, mình lại cần gì phải đem đây hết thể đều xe rách, đôi này đã xuất ngũ Kaka chả có ý nghĩa gì sao? Không có, một chút cũng không có. Mình lại làm sự tình căn bản cái gì dùng cũng không có, mà lúc này đây Kaka để hắn thử một chút để hắn cũng đi chơi một chút vương giả vinh diệu, cái này có lẽ mới là hắn hẳn là đi làm, không phải đối mặt đã xuất ngũ bắt đầu cuộc sống mới ca, ca làm không dứt phân tích mà là mình đi đến đấu trường bên trên, từ hắn đến nói cho tất cả mọi người hà lương đấu pháp cũng không có sai, để bọn hắn biết hà lương là nghiêm trọng bị đánh giá thấp cùng chậm trễ tuyệt thủ, để xem nhẹ hà lương thiên trạch minh bạch kia năm năm bọn hắn đến tuột cùng bỏ qua cái gì, ta muốn thử một chút, hà Ngộ ngữ khí kiên định, thả lỏng, đây là vui vẻ sự tình, tại sao muốn nghiêm túc như vậy? Hà Lương vừa cười vừa nói, "Nha." Hà Ngộ nghe lời cười cười, trong lòng mình những ý nghĩ này hắn cảm thấy hắn đã không cần thiết lại nói cho Kaka, những vật kia không cần thiết lại để cho Kaka đi gánh vác, mình đến liền tốt. "Đi thôi, nói xong đi ăn cơm." Hà Lương vô vô hắn, dẫn đầu đi tại phía trước. "Ừm." Hà Ngộ gật gật đầu đi theo. Vừa mới phát sinh hết thể hai người đều không tiếp tục đàm luận, Hàn Huyên Điểm phổ thông thường ngày về sau, Hà Lương mang theo Hà Ngộ đi tới trường học nhà ăn. Lúc này chính vào giờ cơm, trong phòng ăn tiếng người ồn ào các nơi cửa sổ đều sắp xếp đội ngũ thật dài, mà ngươi quen thuộc hoàn cảnh, liền không đi ra ngoài trường ăn. Hà Lương nói, ngươi thật nhiều a hà nộ sợ hãi thán phục, hắn trung học đều là học ngoại chú, chả chưa hề trải qua tập thể sinh hoạt cảnh tượng hoành tráng. Tới chế điểm, lên lầu 2 đi. Hà Lương nói, trước nghiệp tiếp sống đã thành đi qua, nhưng cũng cho Hà Lương lưu lại rất nhiều quen thuộc. Mỗi ngày huấn luyện phải tốn đi đại lượng thời gian, trừ này hắn còn tại hàm thụ tự học, lãng phí thời gian là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. xếp hàng. Loại này thuần tiêu tốn thời gian sự tỉnh, tại Hà Lương khái niệm là hoàn toàn không cho phép tồn tại. Lầu 2. Hà Ngộ không hiểu đi theo Hà Lương, tạm không biết lầu 2 có huyền cơ gì. Trường học chúng ta có 3 cái nhà ăn, hiện tại cái này nhị nhà ăn là lớn nhất, lầu 2 là nhận thầu đi ra, xem như phòng ăn đi, người sẽ không như thế nhiều. Hà Lương nói. Nhà. Hà Ngộ đi theo Hà Lương lên lầu 2, quả nhiên phát hiện người ít đi rất nhiều. Tân sinh đại khái đều còn không biết như thế cái địa phương, tốt 5 tốt 3 phần lớn là cấp cao cũ sinh một cái kỳ nghỉ không gặp, tới này mở tiểu táo đối trùng phùng biểu thị một chút tan mừng. Bất quá dù sao cũng là trong trường, hội tới đây tụ hội đều không đến mức quá dương nhanh múa bớt, tổng thể coi như thanh tĩnh. Toàn bộ tầng 2 thanh âm vang nhất, ngược lại trên nóc nhà treo, phát ra nhất trí thanh âm mấy đài TV bên trong truyền ra thanh âm, hồi lâu không thấy, làm cho người hoài niệm. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, nơi này là năm nay cỡ cỡ là mùa thu thi đấu mở màn chiến hiện trường, tranh tài song phương là chúng ta năm nay mùa xuân thi đấu quán quân nhất thời quang chiến đội cùng Á quân tiên trạch chiến đội. Ta là bình luận lộ do ta là bình luận đoàn tử TV ngay tại tiếp sóng rõ ràng là năm nay cờ vợl mùa thu thi đấu sẽ phải bắt đầu thủ trận đấu bình luận lộ do cùng đoàn tử là cờ vợ nhất tư thâm hai vị bình luận trọng yếu tranh tài phần lớn hội giao cho bọn hắn hai người phối hợp hai người bọn họ cũng có thể nói là Hà Nội Vương giả thời giáo vỡ lòng Hà ngộ ngày đầu tiên chú ý Vương giả Vinh Diệu nhìn liền là cờ vợ chức nghiệp thi đấu tại anh hùng cũng còn không quen biết tình huống dưới nghe hai người này bình luận chậm rãi quen thuộc lên cái trò chơi này Thứ nhất trận đấu mùa giải thời điểm vẫn là hai người nói cái gì chính là cái đó. Đến thứ hai trận đấu mùa giải Hà Ngộ liền đã mình hội nhìn hội suy nghĩ. Đến thứ ba trận đấu mùa giải liền bắt đầu dần dần cùng hai người có cái nhìn bất đồng. Sau đó liền là nhờ dê này cái nhìn ở trong trận đấu đạt được kiểm nghiệm. Hà Ngộ phát phát hiện mình chính xác suất càng ngày càng cao. Không hề nghi ngờ, hắn đối Vương giả Vinh Diệu Lý giải đã ở hai vị thâm niên bình luận phía trên. Nhưng cái này cũng không có có ảnh hưởng hắn đối hai người yêu thích. Lúc này chợt nghe hai cái này vô cùng thanh âm quen thuộc. Hà Ngộ cảm giác mình phản phất một chút liền trở về chặt chẽ chú ý cỡ tờ lờ kia 5 năm thời gian. Hà Ngộ trộm nhìn lén ca, ca một chút, phát hiện trên mặt hắn không có cái gì thần sắc khác thường, ngược lại là chọn lấy cái đối diện TV vị trí tốt hướng hắn kêu gọi, đến, vừa vặn vừa ăn vừa nhịn. Còn tốt hơn một hồi đâu? Hà Ngộ tới ngồi nói nói. Không sao, bên này mang thức ăn lên cũng không có nhanh như vậy. Hà Lương nói bắt đầu gọi món ăn, Hà Ngộ ngẩn đầu nhìn TV, nghe đã lâu thanh âm, nhìn xem đã lâu hình tượng. Mà bên người thì truyền đến cách đó không xa một bản học sinh thảo luận thanh âm. Là Thiên Trạch đối nhất thời quang a. Thiên Trạch Chu Tiến cùng Du Á Trung vừa mới không còn đang trường học chúng ta làm công việc động sao? Ta thấy được. Không tính là gì hoạt động đi, liền là vương giả xã đoàn thừa dịp người ta đến chúng ta đông Giang thi đấu đem người mời đến trạm đứng này, không có nói mấy câu liền đi. Có thể lúc này sắp liền muốn so tài a, trên tài tiền trả chuyên chạy tới trường học chúng ta một chuyến, đây coi là tương đương nể tình đi. Kia xác thực, mặc dù đấu trường cách trường học chúng ta rất gần, Nhưng lúc trước có thể cố ý đi một chuyến, xem ra tô cách cùng giao tình của bọn hắn không tầm thường nha. Bọn hắn nói cái này tô cách là... Hà Ngộ nghe đến nơi này, nhịn không được hướng ca ca hỏi thăm một chút. Liên là vừa rồi đứng tại Chu Tiến cùng Du Á Trung bên cạnh cái kia học sinh, là vương giả vinh diệu câu lạc bộ hội trưởng, trình độ nghe nói cũng rất tốt. Tổ chức chiến đội một mực lũng đoạn lấy trong trường thi đấu vòng tròn quán quân. Hà Lương nói với Hà Ngộ. A nha! Hà Ngộ gật đầu lập tức nhớ tới Chu Tiến cùng Du Á Trung bên người đơn giản chủ trì chàng diện nam sinh kia, hình dạng xuất chúng, phong độ nhẹ nhàng, nói chuyện cũng rất thỏa đáng, cho người ấn tượng đầu tiên cực dai. Chu Tiến cùng Du Á Trung nếu không phải có tuyển thủ chuyên nghiệp quang hoàn mang theo, tuyệt không đến mức so tô cách hấp dẫn hơn con mắt. Kia trong trường thi đấu vòng tròn lại là cái gì? Cái này lúc trước hàng ngộ loạn nhập đến sóng bảy cùng Hoàng Triều kia một ván trường bình công phòng chiến sau liền có nghe được, chẳng qua là lúc đó nghe một chút liền thôi, cũng không chút để ý. Xem như vương giả xã đoàn tổ chức hoạt động đi ở trường sinh đều có thể tổ đội đi tham gia, ngươi cũng có thể đi thử xem. Hà Lương cười nói. Hà Nội lập tức nhớ tới hát vang đối với hắn Phát khởi mời, không khỏi tim đập thình thịch. Hai người tùy ý tán gẫu, lầu hai phòng ăn quả nhiên như thế nào lương nói, mang thức ăn lên tốc độ quả thực chẳng ra sao cả. Đạo thứ nhất đồ ăn bưng lên lúc, Song phương tuyển thủ bắt đầu ra sân. Chu Tiến thay đổi đến Đông Giang Đại học lúc mặc trang phục bình thường, mặc vào thiên trạch chiến đội đồng phục của đội, lấy đội trưởng thân phận đi tại đội ngũ trước nhất, vừa vào sân liền thắng được hiện trường một mảnh reo hò cùng hò hét. Làm trinh chiến cờ tờ lờ nhiều năm uy tín lâu năm tuyển thủ, Chu tiến tích lũy tương đương số lượng người ủng hộ, hàng năm được hoan nên nhất tuyển thủ bỏ phiếu chưa hề rơi ra qua 5 vị trí đầu. Nhưng khi nhất thời quang đội tuyển thủ ra sân lúc, hiện trường gieo họ liền càng thêm nhiệt liệt. Đến một lần đông răng là nhất thời quang chiến đội sân nhà, lại đến, nhất thời quang chiến đội đội trưởng, ti chức đánh giã vị Lý Văn Núi danh sưng vương giả thứ nhất đánh giã, nhân khí từ trước đến nay đều không thể so với Chu tiến chính lệnh lại tại hơn nửa năm mùa xuân thi đấu bên trong suất đội đánh bại thiên trạch cầm xuống tổng quán quân, chính là danh tiếng vô lượng thời điểm. Ra sân lúc một đợt reo hò cùng hò hét trong nháy mắt liền đem lúc trước nhiệt tình thiên trạch phan hâm mộ so không bằng. Sân khách tác chiến thiên trạch sẽ không lưu toàn tại loại sự tình này, bên trên vượt trên sân nhà chiến đội danh tiếng. Hai đội tuyển thủ tương hô nắm tay thăm hỏi, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng còn biết xem đến một điểm ngắn gọn giao lưu, quả thực để cho người ta nhìn không ra đây là mùa giải trước vừa mới tranh đoạt tổng quán quân một đôi oan gia nhưng chờ Song Vương riêng phần mình ngồi lên tranh tài tịch về sau liền nhau nhau thu hồi Tiểu Dung tốt hiện tại Song Vương tuyển thủ đã vào chỗ tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu chúng ta biết mùa xuân thi đấu mặc dù là Nhất Thời Quang đánh bại Thiên Trạch nhưng là Thiên Trạch chiến đội lúc ấy đội trưởng Chu Tiến thế nhưng là thiếu trận mà bây giờ Chu Tiến ngồi xuống tranh tài trên đế không biết Nhất Thời Quang đối mặt chi này hoàn chỉnh Thiên Trạch chiến đội còn có thể hay không bảo trì bên thắng tâm lý ưu thế đâu bình luận lộ do nói cái này ta nghĩ Nhất Thời Quang lúc trước khẳng định phải là bại tập Phải hướng các đội viên trọng điểm cường điệu không thể đem năm ngoái tổng quyết tái đối thiên trạch tâm thái mang cho tới hôm nay tranh tài tới. Có Chu Tiến cùng không có Chu Tiến thiên trạch vậy căn bản là hai chi đội A. Bình luận đoàn tử nói bổ sung. Nói đúng, hiện tại song phương đã tiến vào bờ bờ giai đoạn, từ sân nhà tác chiến nhất thời quang trước ban trước tuyển, trực tiếp ban ra đến, đến rồi. Cái này căn bản là không cần nghĩ ngợi A, xem ra là chuẩn bị chiến đấu lúc liền đã quyết định chiêu này ăn bài, một tay ra cắt lượng cấm tuyển, nhằm vào Chu Ti Ra cắt lượng tại trước mắt phiên bản hạ khả năng không tính cường thế pháp sư, các vị tiểu đồng bọn tại bài vị thời điểm khả năng rất ít nghĩ đến để hắn bên trên ban vị, nhưng là nơi này không giống. Chu Tiến ra cắt lượng, tại thiên trạch chiến đội hệ thống hạ thế nhưng là thường xuyên mang theo tiết tấu động cơ, chiêu này cấm tuyển kỳ thật không chỉ là nhắm vào Chu Tiến, cũng là nhắm vào thiên trạch cả cái thể hệ. Nói đúng, hai vị ăn ý bình luận ngươi một lời ta một câu, bình luận phân tích song phương bờ tờ hà lương điểm 4 đồ ăn một chén canh, cũng tại bờ tờ toàn bộ hoàn thành lúc toàn bộ dân đủ. Đội hình ngươi thấy thế nào? Hà Lương hỏi Hà Ngộ. Một năm không chú ý, nhìn kỹ hắn nói. Hà Ngộ không có tùy tiện phát biểu cái nhìn. Điện cạnh trò chơi không giống với cái khác thi đấu, bởi vì trò chơi phiên bản đổi mới thường xuyên sẽ có trang bị điều chỉnh, anh hùng kỹ năng điều chỉnh, thậm chí mới anh hùng gia nhập các loại biến hóa, trò chơi cách chơi, kỹ chiến thuật chờ cũng sẽ tùy theo tiến hành hoặc lớn hoặc nhỏ điều chỉnh. Một năm không có chú ý, Hà Ngộ đối một năm này vương giả vinh diệu có thay đổi gì cũng không rõ ràng. Cho nên rất cẩn thận đối với song phương bờ bờ không có làm ra bất kỳ phán đoán gì. Hắn phần này thái độ Hà Lương không thể nghi ngờ là rất thưởng thức, trên mặt lộ ra từ đáy lòng mỉm cười. Nhưng chờ hắn ngẩn đầu lên, cùng Hà Ngộ cùng một chỗ chú ý tới tranh tài hình tượng lúc. Thiên trạch chiến đội bắt đầu lại làm cho hai người đồng thời sức sở. Ti chức ven đường trương thời chỉ, như cũng lựa chọn hắn am hiểu nhất xạ thủ anh hùng. Nhưng lại không có giống Hà Ngộ, Hà Lương quen thuộc như thế tại đồng đội che chở cho an tâm phát rủ. Hắn ngay từ đầu liền đi theo Thiên Trạch chiến đội đánh giá cùng phụ trợ cùng một chỗ hướng phía đối phương giá khu phát khởi tiến công. Hà Ngộ chỗ thiết tưởng cái kia sáo lộ, lại trong trước mắt liền phát sinh ở trước mắt của hai người. Chương 12, Hoang nên ngươi. Hai huynh đệ cái cơ hội là cùng một chỗ ngừng đôi đuôi trong tay, chuyên chú nhìn lên tranh tài. Đây đúng là Hà Ngộ chỗ thiết tưởng cái kia sáo lộ. Hắn còn chưa tới cùng nói rõ một chút chi tiết ngay tại thông qua Thiên Trạch tiến công lộ ra được. Trong thời Chi lựa chọn xạ thủ anh hùng là Tôn thượng Hương. Bằng vào một kỹ năng lặn lộn tập kích chuyển vị hiệu quả tại dã khu địa hình bên trong không trôi ở leo tường tàu vị nhất thời quang ý đồ nhằm vào hắn phát khởi tiến công rất không trôi chảy đây là đảo ngược lợi dụng xạ thủ tiền kỳ yếu thế phóng xuất đương ngồi hấp dẫn nhất thời quang chú ý tiền kỳ tất cả anh hùng đều là một cấp cũng chỉ có một kỹ năng lúc tác chiến có thể nói 10 phần quý giá nhất thời quang bị trương thời chỉ dạng này hấp dẫn thế công không khoái kỹ năng không có có thể đánh gian nên có tổn thương rất nhanh rơi hạ phòng bất đắc dĩ rời khỏi chiến đấu nhường ra dã khu Cái này vừa mở cục giao phong mặc dù không đầu người, nhưng có thể cướp được nhất thời quang một nửa dã khu kinh tế đối thiên trạch tới nói đã là phi thường lý tưởng kết quả. Vương Giả Hạp Cốc bên trong dã khu tổng cộng chia làm bốn khối, song phương đều có hai khối. Tổn thất một khối dã khu nhất thời quang ý đồ tiến vào thiên trạch dã khu đòi lại tiện nghi, bất đắc dĩ sớm đoán được điểm này, thiên trạch chiến đội kịp thời hồi phòng, đem nhất thời quang đến đây đánh lén hai tên anh hùng triệt để vây quanh, trong nháy mắt cầm xuống hai người đầu. Tranh tài bắt đầu 2 phút đồng hồ cũng chưa tới. Thiên Trạch chiến đội liền đã lấy được đầu người so hay không, kinh tế chênh lệch 1000 dẫn trước ưu thế, để hiện trường Thiên Trạch Phan Hâm mộ hưng phấn không thôi. Sau đó tranh tài hoàn thành tiến vào Thiên Trạch chiến đội tiếp đấu. Tiến công, phòng thủ, thu dây, tất cả anh hùng đều tại đều đâu vào đấy bận rộn, nhất thời quang nhưng thủy trung bị nắm cái mũi. Đầu người so mặc dù duy trì tại hay không, kinh tế chênh lệch cũng đang không ngừng kéo dài. Hiểu trò chơi này dở lẽ đều biết, đầu người so có khi nói rõ không là cái gì, kinh tế chênh lệch mới chính thức quyết định song phương lưu huyết. Chiếm cư ưu thế tuyệt đối thiên trạch chiến đội không cho nhất thời quang bất cứ cơ hội nào, tại sân nhà fan hâm mộ liều mạng cố lên hò hét bên trong, vô tình kích phá nhất thời quang thủy tinh, thời gian sử dụng 14 phút 11 giây. Xinh đẹp, hoàn toàn là nghiền FA, trong nhà ăn chú ý tranh tài học sinh, nhìn thấy kết quả này đi sau biểu lấy cảm khái. Đông Giang thành phố là nhất thời quang sân nhà, bản địa tợ lợi đều là duy trì nhất thời quang chiếm đa số. Bất quá cái này tầng 2 phòng ăn ăn cơm tựa hồ không có bao nhiêu nhất thời quang tử trung phấn, cho dù có lúc này cũng chỉ có thể vùi đầu lúng túng. trận đấu này nhất thời quang từ đầu thua đến đuôi, hào không có cơ hội, để cho người ta cũng không thể nói gì hơn. nhưng là Hà Lương, Hà Ngộ hai huynh đệ cái lúc này chú ý lại không chỉ là trận đấu này thắng bại, mà là trận đấu này giữa bầu trời chọn biểu hiện ra sáo lộ. nếu như đánh giá vẫn là Hà Lương, tại dạng này hệ thống phát xuống lên tiến công, vậy sẽ là hiệu quả như thế nào? hai huynh đệ cái giữa im lặng đang nghĩ tới đều là vấn đề này. cho dù là bọn họ vừa rồi mới nói qua không cần để ý đi qua một loại nhưng khi bộ này Hà Nội vừa mới đề cập qua đấu pháp cứ như vậy xuất hiện tại hai người trước mắt lúc bọn hắn y nguyên nhịn không được sẽ đi suy nghĩ người thấy thế nào Hà Lương hỏi Hà Nội vẫn chưa trả lời đâu bên người đã chuyển tới một thanh âm, thiên trạch sớm đánh như vậy cần chờ nhiều năm như vậy mới cầm tới quán quân sao hai huynh đệ cái vô ý thức quay đầu mắt nhìn liền thấy một bên trên bàn chẳng biết lúc nào nhiều hai người chính là trước kia cùng Hà Nội cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua hai vị kia nhìn thấy hai huynh đệ cái nhìn qua cao ca cử đi hạ trong tay mình bắt cơm xem như ra hiệu một chút cái này thiên trạch trước kia nếu như vậy đánh ngồi tại cao ca đối diện chu Mạt tiến đến liền bắt đầu chăm chú xem so tài căn bản không có chú ý tới bên này huynh đệ hai người lúc này nghe được cao ca nói như vậy chính phải nghiêm túc nói nói cái nhìn của mình kết quả nhìn thấy cao ca ra hiệu động tác mới chú ý tới bên kia hà lương hà ngộ vừa mở cái đầu lập tức ngừng hướng trước đó nói kia không thể nghi ngờ là muốn nói đến hà lương động lòng người hiện tại liền ngồi ở bên cạnh chỗ này chu mạn lập tức bắt đầu ngại ngùng điều này cùng ta nghĩ đến vẫn là không giống nhau lắm Hàng ngộ lúc này nói, à, làm sao không đồng dạng, tiếp hắn lời nói vậy mà lại là cao ca, chỉ là lần này càng thống khoái hơn, cao ca dứt khoát bưng bát cơm trực tiếp ngồi vào hàng ngộ bên cạnh, hai người huynh đệ bàn này tới, may may không có điểm khách khí y tứ. Hai huynh đệ cái còn tại hai mặt nhìn nhau, cao ca bọn hắn bàn kia lại có món ăn lên, cao ca vung tay lên, thả bên này. Chu mặt ở bên kia còn trận mắt hốc một đây, cũng không biết mình là không phải hẳn là theo tới. Tiếp theo liền thấy cao ca đã mang miệng mới đi lên đồ ăn, một bên ăn một bên xong hàng ngộ nói nói tiếp đi à, ách thiên trạch hiện tại cái này đấu pháp, trương thời chỉ tham dự tiến công, kỳ thật mục đích chủ yếu là muốn cho hắn ăn kinh tế, đánh giá cùng phụ trợ hai cái kỳ thật đều là tại bảo đảm xạ thủ phát du, dẹp xong giã khu liền tách ra giúp trương thời chỉ quan sát giã, để hắn có thể an tâm thu binh tuyến. giã khu đổi mới liền lại đến, lòng vòng như vậy, để trương thời chỉ trang bị càng nhanh thành hình. nếu là lúc trước tiên trạch hà ngộ mắt nhìn hà lương, muốn nói lại thôi, không cần để ý ta, ngươi nói. hà lương cười nói, trước kia tiên trạch. Ta chỗ thiết tưởng loại này, đấu pháp kinh tế vẫn là phải cho đến ngươi điểm này, đây là lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt mạch suy nghĩ." Hạ Ngộ nói. "A, hội có cái gì khác biệt đâu?" Cao Ca hỏi. "Bảo đảm xạ thủ phát dục, mặc dù trận này Thiên Trạch Tiền Kỳ liền lấy được tương đối lớn ưu thế, nhưng chân chính bắt đầu phát động thế công là tại trung hậu kỳ, kinh tế trên phạm vi lớn dẫn trước tôn thượng hương tham gia đoàn chiến hậu, nhất thời quang bên hướng kia không ai có thể gánh vác nàng công kích đội. Đối mặt Thiên Trạch thúc đẩy chỉ có thể liên tục bại lui, dù là tại cao điểm tổ chức hai sóng không tệ phòng thủ, cuối cùng vẫn là không thay đổi bị áp chế cục diện. nếu như là kinh tế cho đến đánh giá vị, kia liền cần tăng tốc tiền kỳ du tẩu cùng tiến công tiết đấu. tại từng cái đốt đều hình thành áp chế, để đối thủ khó chịu, để đồng đội đều tiến vào thoải mái tiết đấu, tiến vào trung hậu kỳ, nhìn tình huống cụ thể nhường ra tiết tấu điểm. từ đồng đội tiếp quản tranh tài, mình lấy kiểm chế phối hợp tác chiến làm chủ. hàng ngộ nói, có kiến giải a, thế nào, gia nhập chúng ta lãng bảy sự tình suy tính được thế nào? cao ca một tiếng tán thưởng, đi theo chuyện lập tức nhất chuyện Hà Ngộ sửng sở. Mặc dù hắn lúc này đã có quyết tâm, nhưng là Cao Ca quả quyết thẳng nhận hay là để hắn cảm thấy trở tay không kịp. Tước chừng 2 giờ tiền mới vừa vặn cự tuyệt qua người ta, sau 2 giờ liền vui vẻ đồng ý. Hà Ngộ luôn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm. Ngươi cảm thấy hắn trình độ thế nào? Hà Lương lúc này cười hỏi Cao Ca. "Anh muốn ta nói thật không?" Cao Ca nói. "Ngươi nói." Hà Ngộ nhìn xem Cao Ca, cũng có chút chờ mong. Ý thức mãnh liệt như hổ, thao tác thái như cậu. Cao Ca nói: Ha ha ha. Hà Lương lập tức bật cười, Hà Ngộ cũng là hết sức không có ý tứ, thật xin lỗi, kia nhưng thật ra là ta lần thứ nhất ngoạn trò chơi này. A, là thế này phải không? Cao ca có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng là ánh mắt của nàng nhìn lại cũng không có bởi vì Hà Ngộ là như vậy một cái thái điểu mà thất vọng, ngược lại là có mấy phần vui mừng. Kia một ván tranh tài, Cao ca lúc nào cũng lưu ý lấy Hoàng Trung cử động, đối với Hà Ngộ kia đếm không hết thao tác thì vết đơn giản không thể chịu đựng được. Về sau nghĩ đến... Cảm thấy có thể là Hà Ngộ đối dạng này, một trận đấu không chút coi ra gì, tùy tiện chơi đùa cho nên không có để ý như vậy chi tiết. Loại trò chơi này thái độ nói thật là cao ca tương đương ngại, bất quá cuối cùng không có xác nhận, cho nên cũng không tốt nói thêm cái gì. Lúc này nghe xong Nguyên Lai like Hà Ngộ mới là lần đầu tiên vào tay trò chơi, không phải không chăm chú mà là thật đồ ăn, đối với cao ca tới nói ngược lại bình thường trở lại. Hắn đúng là. Hà Lương lúc này giúp Hà Ngộ đã chứng minh một chút. Ca ngươi thấy được. Hà Ngộ lập tức ý thức được điểm này. Đúng thế. Chính như cái này cùng học thuyết, thao tác vẫn là tương đương món ăn. Hà Lương cười nói. Lúc ấy rất nhiều người đều tại nâng điện thoại di động quan chiến, Hà Lương cũng liền trên điện thoại di động của người khác nhìn bộ phận, đối hà ngộ biểu hiện đương nhiên là nhất để ý. Yên tâm, ta không ngại người đồ ăn, chỉ để ý người không chăm chú, hận nhất những cái kia đồ ăn không tự biết. A, thì như học sinh chỗ Phan Duệ Minh. Cao ca nói đến đây lúc nhìn thoáng qua Hà Lương. Đúng ra mà nói, ngươi phải gọi hắn một tiếng Phan Láo Sư. Hà Lương nói. Được rồi, hà Lão sư. Cao Ca gật gật đầu, sau đó vẫn là thẳng vào nhìn xem Hà Ngộ suy tính được thế nào. Ta thử một chút á Hà Ngộ rốt cục nhẹ gật đầu. Như là đã hạ quyết tâm, hắn cũng liền không do dự cái gì. Rất tốt, hoan nên ngươi." Cao Ca nói hướng Hà Ngộ vươn tay ra, một bên quay đầu chào hỏi hướng nàng bàn kia chào hỏi, "Chu Mạt, tới hoan nên một chút chúng ta thành viên mới." "Hoan nên hoan nên. Chu Mạt một mực lắng tai nghe cái này vừa nói chuyện đâu, nghe được Hà Ngộ đáp ứng trong nháy mắt, liền đã cảm xúc mê ngông. Lúc này nghe được Cao Ca chào hỏi Luôn luôn vẫn tương đối kiệm lời hướng nội hắn cũng nhìn không được nhẹ cứng lập tức chạy tới. Hoan nghênh ngươi, Hà Ngộ đồng học. Ta là lãng bảy chu mạt. chu mạt tại Cao Ca cùng Hà Ngộ nắm song tay về sau, kích động nói. Ta ơn. Ta nhớ được ngươi ai đi Hà Ngộ vừa cười vừa nói, lúc này trong lòng của hắn cũng rất kích động, chỉ là không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, dù sao hắn cùng trước mắt hai vị này kỳ thật còn không quen. Quá tốt rồi, chúng ta lãng bảy rốt cục có ba người. chu mạt quay đầu nhìn về Cao Ca nói. Hả? Ba người còn rốt cụ. Hà Ngộ có chút mắt trận tròn mà nhìn xem hai người, đột nhiên cảm giác được mình làm ra có thể là cái không tốt lắm qua loa quyết định. Người nói hơi nhiều a, Cao ca lúc này đã một đầu ngón tay đâm trọn chu mặt trên đầu. Ba người là tình huống như thế nào? Hà Ngộ nhìn xem hai người, lại nhìn xem Hà Lương. Vương giả vinh diệu chiến đội, dầu gì dầu gì cũng phải có năm người a, Ba người, kia là trường bình tiểu phân đội sao. Ba người y tứ, liền là dưới mắt chúng ta việc cấp bách chuyện cần làm là cái này. Cao ca nói xoay người lại nàng cùng chu mặt bàn kia, đem bàn lấy đặt vào thật dày một chồng giấy cầm tới. Chương 13, đứng ở trên trận đi. Kinh bạo. Lãng bảy chiến đội triêu Tân. Tùy tiện mang cái thái kê người qua đường, liền có thể nghiền ép hoàng triều chiến đội tồn tại. Cho nên, Xứng đôi MH. Bài vị bên trên phân. chỉ muốn ngươi đi tầm, hết thảy đều không là vấn đề. Mau tới gia nhập chúng ta đi. Người liên hệ tin tức. Thật dày một chồng, rõ ràng là Lãng bảy chiến đội Triều nộ người mới tuyên truyền đơn, Hà Ngộ vừa nhìn lướt qua, Ánh mắt liền rơi xuống Thái kê người qua đường 4 chữ lên. Thái kê người qua đường. Hà ngộ nhìn về phía Cao ca, cái này chỉ không hề nghi ngờ liền là hắn a. Tuyên truyền hiệu quả, tuyên truyền hiệu quả. Cao ca giải thích, một bên chu mặt liền rất luống cuống, chỉ sợ cái này gây nên Hà ngộ không nhanh, vừa gia nhập liền lại rời khỏi bọn hắn. Hà ngộ lại không nói gì nữa, mà là nhìn về phía Hà lương. Ăn no rồi, liền đi tham gia ngươi chiến đội hoạt động đi. Hà lương cười nói. Hà ngộ nhẹ gật đầu. Ba người chiến đội. Thái kê người qua đường, những này với hắn mà nói kỳ thật đều không trọng yếu, rốt cục có thể cố gắng tại vương giả vinh diệu bên trong thử một lần thân thủ, cái này với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Những này muốn làm thế nào? Hà Ngộ đứng dậy, cầm lấy một chồng tuyên truyền đơn hỏi. Trước đi trường học tất cả bảng thông báo tiếp một chút, về sau có thể đi học sinh ký túc xá phát một phát. Trong trường diễn đàn bên kia ta đã phát quà gián, cũng tìm Thủy Quân đến đỉnh tiếp. Cao Ca nói, Thủy Quân. Hà Ngộ kinh ngạc, rất dụng tâm đúng hay không? Cao Ca nói. Hàng ngộ nhìn về phía một cái khác đồng bạn Chu mạc, tại trên mặt hắn nhìn thấy lại là bất đắc dị nhưng lại thói quen thần sắc. Vậy ta bây giờ làm gì? Hàng ngộ hỏi. Ê! Xem ở ngươi vẫn là cái tân sinh phân thượng, dẫn ngươi đi tiếp bảng thông báo, thuận tiện làm quen một chút sân trường đi. Cao ca nói. Tốt đa hàng ngộ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hà Lương, cả ta đi trước. Tranh tài không nhìn sao. Chu mạc chính tại xem TV tiếp sóng bên trong sẽ phải bắt đầu ván thứ hai tranh tài, nghe được hàng ngộ nói muốn đi, một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ quay lại nhìn cũng giống như nhau. Cao ca chừng mắt liếc hắn một cái nói, sau đó chuyển hướng Hà Lương, cấp tốc trở mặt, lộ ra cái nụ cười ngọt ngào. Hà Lao Sư gặp lại, Chu mặt một mặt xấu hổ, hướng Hà Lương loạn xạ điểm cái đầu sau liền vội vàng đuổi theo Hà Ngộ. Cao ca rời đi, đưa mắt nhìn ba người rời đi nhà ăn về sau, Hà Lương ánh mắt lại về tới tiếp sóng. Ván thứ hai tranh tài Thiên Trạch Chiến đội lập lại chiêu cũ, nhất thời quang chiến đội bên này cũng có tương ứng điều chỉnh những đối, nhưng hiệu quả không như ý muốn. Cuối cùng vẫn do trời chọn chiến đội chiếm cứ lấy chủ động. Trương Thời Chỉ xạ thủ nhanh chóng phát dụng mang theo toàn đội thế công, mặc dù không kịp bên trên cục như vậy nghiền ép, cuối cùng vẫn thế Thiên chọn chiến đội lấy được thắng lợi. Thiên Trạch nhị so số không song sát mùa giải trước quán quân được chủ nhất thời quang, lấy được mới trận đấu mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Trương Thời Chỉ hai trận cũng đều cầm xuống mở vở tờ, tại sao trận đấu phỏng vấn bị vây chặt đến không lọt một giọt nước? Lúc trưa, xê tất cả mọi người đem bỏ lỡ năm ngoái tổng quyết tái chu tiến xem như là xem chút, kết quả cuối cùng làm người khác chú ý lại là Trương Thời Chỉ. Trương Thời Chỉ kỹ thuật xuất sắc. Nhưng là người điệu thấp, cực ít làm náo động, loại phong cách này cũng bị hắn dẫn tới trên trận. Thiên trạch tranh tài hắn cơ bản đều có thể cung cấp 30% ổn định công kích đội, nhưng muốn nói khiến người khác sâu ấn tượng phấn khích thời khắc lại ít càng thêm ít. Chương thời chỉ công kích đội tựa hồ liền là tại một lần lại một lần tiêu hao bên trong tích lũy ra. Nhưng là hôm nay cái này hai trận đấu liền không đồng dạng. Nhất là ván đầu tiên, kinh tế nghiền ép toàn trường Tôn thượng hương, lạn lộn tập kích sau cường hóa xạ kích thêm một lần phổ thông xạ kích, ngay cả đối diện xe tăng anh hùng đều muốn bị nổ rất cơ hồ nửa biết giai dọn càng là nhiều lần bị miêu sát, tại hiện trường nhấc lên một lần lại một lần kinh hô, triệt để đánh sập đối diện. Lúc này phóng viên vây quanh hỏi hắn cảm thụ, có thể đối mặt ông kính trương thời trì nhìn nhưng không có nhiều thắc vấn. đâu ra đấy cảm tạ đánh giã du a trung, cảm tạ phụ trợ tôn manh, cuối cùng biểu thị có loại này kinh tế ưu thế tôn thượng hương, có biểu hiện như vậy thuộc về bình thường phát huy. như vậy trương thời trì có thể nói rằng ngươi cái này trận đấu mùa giải mục tiêu sao? có phóng viên lúc này hỏi. mục tiêu cái này còn phải nói gì nữa sao? đương nhiên là quán quân. Không nói nhiều Chương Thời Trì, nghe được vấn đề này sau lại là không chút suy nghĩ, 10 phần chắc chắn nói. "Đúng vậy a, cũng là vì quan quân." Hà Lương Yên lặng đứng lên. Hắn mặc dù khuyên Hà Ngộ đừng lại lý sẽ đi qua, có thể khi nhìn đến tiên trạch bộ này chiến thuật thời điểm, có như vậy một cái trước mắt hắn vẫn là rất muốn biết, vì cái gì tại quá khứ mọi người không có thử một chút cái này cái phương thức. Có thể đang nghe Chương Thời Trì câu này trả lời lúc, hắn cảm thấy không cần thiết. "Vì cái gì? Nguyên nhân chính là cái này a, vì quan quân." Mà mình cuối cùng vẫn là không tốt đi. Thiên Trạch chiến đội Trương thời trì lớn tiếng, "Mục tiêu tổng quản quân." Tin tức thời đại internet, phỏng vấn vừa mới kết thúc không có vài phút, liền đã có tin tức bạn thảo phát đến trên mạng. Điện thoại chính soát lấy có quan hệ trận đấu này, tin tức chu mạt lập tức liền thấy. Trương Thời trì lớn tiếng, "Mục tiêu tổng quản quân." Hắn đem tiêu đề niệm cho Cao Ca cùng Hà Ngộ hai người nghe. Trương Thời trì còn lớn tiếng, "Lại là tiêu đề đảng đang hấp dẫn ánh mắt đi, Trương Thời trì nói là nói như thế tùy tiện người sao?" Cao Ca nói, "Ta cũng cảm thấy là Chu mặt vừa nói, một bên xem lên tin tức nội dung cụ thể. Cao ca lường bên người Hà Ngộ một chút, từ nhà ăn rời đi về sau. Hà Ngộ vẫn rất ít nói, một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, Lúc này nghe được cái này tiêu đề về sau, thần sắc càng là giận giận. Người đang suy nghĩ vừa mới trận đấu kia. Cao ca hỏi là, ta đang suy nghĩ thiên trạch loại này đấu pháp. Hà Ngộ nói, ngươi muốn biết thiên trạch loại này đấu pháp cùng người thiết tưởng lấy lao ca ngươi làm hoạch tâm đấu pháp đến cùng cái nào mạch suy nghĩ tốt hơn. Cao ca nói, đúng. Hàng Ngộ gật gật đầu. Loại sự tình này muốn biết tại sân thi đấu bên trên nhất cực kỳ đơn giản đi." Cao Ca nói. "Làm sao? Đánh một trận, người nào thắng ai càng tốt hơn, liền là đơn giản như vậy." Cao Ca nói. "Cái này, cái này không đủ để nghiệm chứng đấu pháp a. Tất lại còn có tuyển thủ thực lực chờ rất nhiều phương diện muốn cân nhắc. Người chơi bình thường coi như cầm chức nghiệp chiến đội Sáo Lộ cũng đánh không ra nghề nghiệp hiệu quả, nhưng cái này không thể nói rằng Sáo Lộ liền là thất bại a." Hàng Ngộ nói. "Cho nên xin đem mình trở nên càng mạnh." Dùng ngươi nhất nhận đồng đấu pháp không ngừng mà đạt được thắng lợi, thẳng đến có một ngày một mình ngươi liền có thể đánh nổ đối diện năm cái thời điểm. Như vậy có người cùng ngươi nói đó là cái đoàn đội trò chơi thời điểm ngươi đều có thể nôn đảm đến trên mặt hắn. Cao ca nói, cái này quá khoa trương đi. Chu mặt nói, ta đi ủ phân đồng có phải hay không một người trò chơi? Cao ca nói, kia cũng không phải, đồng đội coi như sẽ không đi, chí ít cũng tại bình tuyến bên trên giúp ngươi chỉ hoan thời gian. Bọn hắn nếu là thật đều ngồi xuồng ở trong suối nước, một mình ngươi bảo vệ được ba đường bình tuyến. Chu mặt nói, hộ cái gì ba đường bình tuyến. Ta một người liền đem bọn hắn bên trong đẩy. Cao ca nói, tiền kỳ không có kinh tế, cũng đẩy không được nhanh như vậy a. Chu mặt chân thành nói, ngươi là nhất định phải cùng ta tranh cãi a. Có muốn hay không ta mở một ván cho ngươi xem. Cao ca nói, không cần tranh a, ta biết ngươi ý tứ. Hà ngộ ở một bên dở khóc dở cười khuyên nụ. Biết ý tứ liền tốt. Cao ca cũng không có tại cái này đánh 5 vấn đề bên trên tiếp tục dây dưa tiếp. Không có thắng lợi nghĩ viển vông là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, đương bàn phím hiệp ai không biết ta. Đứng ở trên trận đi, trực tiếp mặt đối với đối thủ, ngươi mới sẽ tìm được ngươi muốn biết đáp án. Đứng ở trên trận đi. Hà Ngộ lúc trước liền đã có tâm tư như vậy, có thể tại thời khắc này, hắn tâm không chỉ là kiên định, mà là càng phát ra minh sắc. Hắn muốn làm không chỉ là tìm tới đáp án, mà là phải dùng cố gắng của mình đi viết đáp án. Ngươi nói đúng, cảm ơn ngươi. Hà Ngộ nói với Cao Ca. Trước không nên kích động. Liên tài nghệ của ngươi bây giờ còn kém thật tốt xa thật xa." Cao Ca nói. "Cái này ta đương nhiên biết, ta sẽ cố gắng." Hà Ngộ nói. "Dạng này tốt nhất, tuyệt đối không nên cho là chúng ta chỉ là cái sân trường hoạt động tiểu tổ liền xem thường chúng ta, không chăm chú cố gắng người ta nhưng không tiếp thụ được." Cao Ca nói. "Vậy chúng ta liền cùng một chỗ cố gắng." Hà Ngộ cười nói. "Cùng một chỗ cố gắng?" Chu Mạt ở một bên nghe được có chút không hiểu kích động, lúc này đụng lên đến phụ họa. "Chỗ lấy các ngươi hai cũng nghĩ đi đánh trước nghiệp sao?" Hàng ngộ hỏi. Nếu như có cơ hội, không phản đối. Cao ca nói. Nhất định sẽ. Hàng ngộ nói. Giả thiết không có ý nghĩa. Cao ca nói. Đây không phải giả thiết, đây là mong ước. Hàng ngộ nói. Mong ước cũng không có ý nghĩa, chỉ có cước đạp thực địa chăm chú cố gắng. Cao ca nói. Tốt ta ta đã biết. Hàng ngộ bất đắc dĩ nói. Một bên chu mặt lúc này cũng hướng hắn đưa tới một cái bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng là sau đó, liền biến thành cổ vũ mỉm cười. 32. Vì tiểu thuyết tiết tấu cần. Trong sách thế giới cờ ĐL không áp dụng năm cục 3 tháng thậm chí thất cục 4 tháng, mời mọi người không muốn ngạc nhiên. Chương 14, ý đồ gặp nhau. Đông Giang Đại học diện tích không nhỏ. Cao Ca, Chu mạc, Hà Ngộ ba người từ nam đến bắc, từ đông đến tây, đi khắp trong trường các đại thực đường, viện hệ cao Úc, học sinh, ký túc xá, đem mỗi một chỗ bảng thông báo hết thảy dán lên lãng bảy chiến đội triều tân tuyên truyền đơn. Quá trình bên trong Hà Ngộ cũng hướng Chu mạc âm thầm hỏi thăm một chút bọn hắn cái này đội vì cái gì chỉ có hai người nguyên do, nghe xong cũng là liễu lười không thôi. Hắn nhìn ra được Cao Ca là cái đối trò chơi rất quan tâm rất chăm chú người, lại không nghĩ rằng chăm chú đến loại tình trạng này. Lẽ ra giống nàng xinh đẹp như vậy cô nương, dù là chơi đến thật không tốt, ở trong đêm cũng hơn nửa sẽ bị tha thứ đối đái, chúng chi Cao Ca trình độ còn coi như không tệ. Lãng bảy chiến đội luân lạc tới chỉ có hai người tình trạng, luận nguyên nhân căn bản kỳ thật không phải không người nào nguyện ý chơi với bọn hắn buông địch, mà là Cao Ca không nguyện ý theo những người này chơi đùa. Nàng ngược lại là từ không chê người khác trình độ thấp, nhưng là đồ ăn muốn tự biết, đồ ăn liền phải cố gắng đề cao đồ ăn liền phải tiếp nhận phê bình. Tại những phương diện này, nàng liền rất so đo rất chân thành. Như thế đống lớn yêu cầu, làm cho người ngoạn cái trò chơi đều áp lực như núi, cho dù là cái cô nương xinh đẹp cũng không có nhiều người có thể nhìn thụ. Đương nhiên, Cao Ca cũng trướng mắt những này tờ lệ ơ chính là. Thế là đến cuối cùng, cũng chỉ có chu mặt một người một mực coi như phù hợp Cao Ca yêu cầu, chật có không biết Cao Ca tính nết người gia nhập, không kiên trì được bao lâu cũng đều nhau nhau thối lui ra khỏi, nhưng cái kêu ý không ở trong lời thì càng đừng nói nữa. Nói đến ta đều có chút tê cả da đầu nghe xong Chu Mạt giảng thuật về sau, Hàng Nộ âm thầm hướng hắn biểu thị nói, không có chuyện gì, ngươi mặc dù bây giờ cực kỳ cải bắp, nhưng là chỉ cần dùng tâm, nhận thật muốn đề cao, ngươi sẽ phát hiện kỳ thật nàng có thể cho ngươi không ít trợ giúp đâu. Chu Mạt vội vàng chăm chú khuyên Hàng Nộ, sư huynh ngươi nói như vậy liền quá mức, ta chỉ có thể coi là nửa cái thái điều được không? Sư tỷ đều nói ta ý thức mãnh liệt như hổ. Hàng Nộ nói, ý thức như vậy hội kỳ thật đều không cần ai đến chỉ điểm. Chính ngươi cũng biết chỗ nào làm không được à? Chu Mặc nói. Ta cảm thấy hẳn là. Hạ Ngộ gật gật đầu, không khách khí chút nào tán thành. Bởi chiêu kia cục mặc dù bất quá 6 phút thể nghiệm, nhưng hắn vẫn là có không ít trải nghiệm. Thẳng thắn tới nói trận đấu kia loại trừ cung cấp mạch suy nghĩ cùng đương làm mỗi nhử, hắn cũng không có làm qua cái gì. Nay cũng cũng không phải hắn không muốn tú, một số thời khắc hắn nhìn xem trên trận tình thế, minh xác biết rõ đối diện muốn làm gì, đồng đội muốn làm sao đánh, mà mình làm như thế nào phối hợp. Có thể cuối cùng chấp hành ra liền là một chuyện khác. Biết nên làm như thế nào lại làm không được, đây là hắn cái này nửa thái điều trước mắt nổi bật nhất vấn đề. Chọn hoàng trung cái này anh hùng, cũng là hắn tại ngay từ đầu liền đạo ý thức được mình có thể làm được sự. Tình có hạn. Đúng rồi, ngươi vừa mới bắt đầu loạn, chuẩn bị đánh vị trí nào? Dùng cái gì anh hùng? Chu mặt lúc này hỏi. Ta cũng đang suy nghĩ đâu? Hàng ngộ nói, giống ta dạng này ý thức xuất chúng, thao tác lại cơ bản không điểm, có cái gì anh hùng tương đối thích hợp ta? Ta không biết, ta chưa thấy qua ngươi tình huống như vậy, ta cũng muốn tưởng tượng. Chu Mạc nói. Cái này không nội, chậm rãi thử cũng sẽ tìm được. Hà ngộ nói. Ừm. Chu Mạc gật đầu. Hai người tại phía sau nói nhỏ, bảng thông báo bên kia Cao Ca đã lại dán chặt một trường tuyên truyền đơn. Đi nàng lui ra phía sau mấy bước, thưởng thức kiệt tác của mình. Mọi thứ để ý nàng, không chút do dự đem tuyên truyền đơn dán vào mặt này bảng thông báo bắt mắt nhất chỗ. Còn có chỗ nào không có đi? Cao Ca quay đầu hỏi Chu Mạc. Giống như không có. Chu Mạc nghĩ nghĩ rồi nói ra. Vậy được, hôm nay trước hết dạng này. Cao Ca nói, nhìn về phía Hà Ngộ, trở về giả bộ một chút cho chơi, suy nghĩ lại một chút mình nên từ cái kia anh hùng bắt đầu luyện tập. Được rồi. Hà Ngộ gật đầu. Ba người ký túc xá không tại một cái phương hướng, như vậy ta ra. Hà Ngộ đi tại còn tính xa lạ sân trường trên đường, trong đầu lại tất cả đều là cái kia mình quen thuộc vừa xa lạ trò chơi. Ý thức tốt, thao tác không được, thật là đánh vị trí nào cùng anh hùng đâu. Theo lý tới nói, xe tăng hình phụ trợ có thể sẽ càng thích hợp một chút. Nhìn đúng thời cơ lập đoàn, nhận bị thương tổn. Những này đều càng cần hơn ý thức, không cần quá nhiều chi tiết thao tác. Nhưng vấn đề là Hà Ngộ thao tác cũng không phải là triệt để lại không được, hắn vẹn vẹn bởi vì mới lên game điện thoại hí, vẫn còn xa lạ cất bước giai đoạn. Hắn là nghĩ tận khả năng ở phương diện này để cao, cho nên nên chọn cái nào anh hùng đâu. Đi trên đường, Hà Ngộ trong lòng dần dần đã nổi lên một cái anh hùng thân ảnh. Đông Giang Đại môn cửa Nam, hai xe taxi lần lượt đứng tại cửa trường học, chương Thừa Hạo từ sau trên xe cái thứ nhất xuống tới, mang theo một tân mùi rượu, trên mặt nhìn lại là cực hưng phấn thật không hổ là tuyển thủ chuyên nghiệp a, vương giả cục năm sắp xếp, căn bản chính là một mình hắn đang chơi mà. trương thừa hạo đối sau đó xuống xe các đồng bạn nói, biết biết, ngươi đều nói một đường, người ta dùng cờ tơ lờ mở màn chiến làm nóng người, xong lại mang ngươi đánh bài vị, rất kiêu ngạo a. chu mục cùng sau khi xuống xe vội vàng giúp đỡ có chút lay động trương thừa hạo một thanh, vừa cười nói, ha ha, đây chẳng qua là người ta nói đùa, bất quá tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ thật là cường a. cao ca trung đan muốn theo chu tiến so sánh đơn giản liền là nhà trẻ trình độ a ha ha ha trương thừa hạo cười lớn ha ha chu một cùng tồn tại bên cạnh đi theo cười khan hai tiếng lần này lại không phụ hoạn Vãn thượng tu cách mời thiên trạch chiến đội an khuya mang theo bọn hán vương giả xã đoàn mấy vị cốt cán thành viên có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tất cả mọi người rất ư phấn. trên bàn cơm chủ yếu chủ đề tự nhiên không thể rời bỏ vương giả vì rượu cuối cùng cũng tránh không được muốn mở một thanh hắc tại mọi người mãnh liệt yêu cầu cuối tuần tiến lấy ra hắn cường thế nhất anh hùng ra cất lượng. Cuối cùng vương giả bài vị trong cục đại sát tứ phương, nghiên ép toàn trường, cuối cùng công kích đội chiếm sánh vai đạt 61%, để tất cả mọi người bội phục không thôi. Bất quá như vậy nói Cao ca là nhà trẻ trình độ, chu 1C. NG cảm thấy vẫn là quá khoa trương. Cao ca là nhà trẻ trình độ, vậy bọn hắn lại coi là gì chứ? Trương Thừa Hạo đây là người da đen đem chính mình cũng hất tiến vào. kia cái gì tô cách bọn hắn đâu? Xe của bọn hắn không phải tới trước sau. chu 1 cùng viện hương phấn Trương Thừa Hạo, chuyển di lấy chủ đề. đúng à? Tô cách đâu? Đêm nay may mắn mà có hắn mang bọn ta bay a. Có chút men say Trương Thừa Hạo tại nâng lên bọn hắn vị hội trưởng này thời điểm ngự khí lập tức không giống trước đó như vậy Trương Dương. Tiền xe cái này lúc sau đã lái đi, phía sau xe xuống tới hai người cùng một chỗ tìm kiếm lấy hẳn là so với bọn hắn tới trước ba người thân ảnh, rốt cục tại cửa nam miệng bảng thông báo nơi đó thấy được tô cách kia một xe ba vị. Nhìn cái gì đấy? Trương Thừa Hạo hứng thú bừng bừng cũng đưa tới, kết quả kia một xe ba người nhau nhau xoay đầu lại nhìn về phía hắn, thần sắc của quái. Thế nào? Trương Thừa Hạo mơ mơ màng màng hỏi, bên cạnh hắn Chu Muột cùng ánh mắt lúc này đã rơi về phía bảng thông báo dễ thấy chỗ. Tùy tiện mang cái thái kê người qua đường, liền có thể nghiền ép hoàng triều chiến đội tồn tại, câu này bên trong, hoàng triều chiến đội bốn chữ bị cao ca dùng lớn nhất kiểu chữ, sau đó to thêm, sau đó tách ra xoay tròn ra bốn cái góc độ, một độ ngã trái ngã phải dáng vẻ, mười phần dễ thấy chú mục. "Ta đi." Trương Thừa Hạo lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy, vốn là có mấy phần say hắn mặt càng đỏ hơn, hai bước tiến lên. Một thanh liền đem trương này tuyên truyền đơn cho giật xuống tới. Đây là có chuyện gì? Tô cách ở một bên hỏi. Bị cao ca âm, đây không phải món gì gà người qua đường, tiểu tử kia thật biết. Trương thừa hạo vội vàng giải thích. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cho là hắn sẽ không tới, chủ quan. Chu một cùng cũng liền bận biểu đụng lên tới nói. Dù sao trận này mất mặt tranh tài hắn cũng có phần. Rốt cuộc là ai? Tô cách hỏi. Cái này tựa như là cái tân sinh trương thừa hạo cùng chu một cùng không thể nói quá nhiều, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Kia cục đánh xong bọn hắn vừa miệng pháo vài câu, cũng bởi vì thiên trạch tuyển thủ đến thăm bị câu lạc bộ thành viên gọi đi về, một mực còn không có quan tâm đi tìm hiểu, đi tìm hiểu một chút đi. Cao thủ nói vẫn là phải kéo vào chúng ta câu lạc bộ A To cách nói, cái này chúng ta nói xong muốn ở trường tế thi đấu vòng tròn bên trong lại phân cao thấp trường thừa hạo nói, trường học tế thi đấu vòng tròn cao ca bọn hắn góp đạt được năm người sao? Tô cách nói, góp không đến, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp lâm thời kéo tới mấy người góp đủ số đi, mỗi học kỳ không đều là thế này phải không? Chu Mục cùng nói, dạng nay đội, ngươi cảm thấy có thể cùng các ngươi hoàng triều được vào? Tô Cách nói, trường học tế thi đấu vòng tròn nặng tại tham dự, cho nên sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì học sinh báo danh tham gia. Kể từ đó mỗi học kỳ thi đấu vòng tròn báo danh đội ngũ coi như cực nhiều, không có khả năng giống cờ tờ lợp như thế ăn bài. Cho nên trường học tế thi đấu vòng tròn từ trước đến nay đều là đơn cục đào thải, một đường thắng liên tiếp đến cùng liền là quá quân. Cao Ca cùng Chu Mạt là có thực lực, nhưng hàng năm góp đủ số đồng đội thực lực lại cao thấp không đều lại càng không có cố định năm người tổ thành thạo phối hợp cùng sáo lộ, cho nên mỗi lần thi đấu vòng tròn không đánh được mấy vòng liền sẽ bị đào thải. Thực lực vững chắc năm người chiến đội ở trường bên trong vẫn là thật nhiều, gặp được đối thủ như vậy, cao ca cùng chui mặt không. Sai biệt lắm có thể nói là hai cái đánh tám cái, tương đương phí sức. Trương Thừa Hạo một mực nóng trông có thể ở trường tế thi đấu vòng tròn lúc có thể đụng một lần lãng bảy, nhưng ba cái học kỳ đều không thể toàn nguyện. Lần này lời tuy thả ra, nhưng cuối cùng có thể hay không gặp nhau vẫn như cũ không phải hắn nói coi như. Vừa nghĩ tới đó. Trương Thừa Hạo đã cảm thấy 10 phần không cam lòng, hắn thật rất giống tại trường hợp như vậy tự tay đổ diệt một lần cao ca cùng nàng lãng bảy chiến đội. Côn thôi hóa qua đầu đúng lúc này, linh quang chợt hiện, đột phá hạ cuối. Nói không chừng đâu, hắn đối Tô Cách nói, lại nói, cao ca người bên kia cần phải đi đào sao? Qua không được bao lâu cũng sẽ tự động rời khỏi a. Người giám chắc chắn sẽ không là cái thứ hai chu mà sao? Tô Cách nói, cái này, bất quá các ngươi hiện tại có dạng này lập định, lại đi đào lãng bảy người quả thật có chút không thích hợp. Tô Cách nhiên lại nói, đúng a đến lúc đó để cao ca có thua lấy cơ không nói tránh không được còn muốn cầm việc này khắp nơi nói hiệu nói vợ. trương thừa hạo một bên nói một vừa dùng sức run lộng lấy trong tay hắn vừa kéo xuống tới lãng bảy triều tân tuyên truyền đơn vậy thì chờ lãng bảy bị đào thải rồi nói sau tô cách gật gật đầu đoán chừng cũng không bao lâu trương thừa hạo cười nói được rồi hôm nay thời điểm không còn sớm mọi người sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi tô cách nói xong hướng trong trường đi đến hai người khác dần dần đuổi theo trương thừa hạo rơi vào cuối cùng Chu Mục Cùng muốn lên đến giữu hắn, lại bị hắn đưa tay ngăn. Người đang suy nghĩ gì?" Chu Mục Cùng phát hiện Trương Thừa Hạo thần sắc có chút không giống. Kỳ thật thật muốn gặp được Lãng Bạch, cho dù là tại vòng thứ nhất, cũng không phải không có biện pháp không phải sao. Trương Thừa Hạo nhìn xem Chu Mục Cùng nói, Người nghĩ Chu Mục Cùng sở, nhưng lập tức hiểu được. Tất cả mọi người là vương giả Vinh Diệu Câu lạc bộ cốt cán, trong trường thi đấu vòng tròn đều là từ bọn hắn một tay xử lý. Nghĩ tại rút thăm lúc làm ra như thế một cái trùng hợp, xác thực bất quá là việc rất nhỏ." Mặc dù cái này rất không thiết tháo, nhưng là vừa nghĩ tới thủ luôn gặp được lãng bảy cũng đem nó đánh chìm khoái cảm. Sớm nên nghĩ đến mà. Chu một cùng cười hì hì nói. 29. Tôn tạo tôn tạo, càng ngày càng ít. chương 15, đập vào hành trình. Đông Giang Đại học dừng chân điều kiện rất tốt, hai người một gian phòng ngủ. hà ngộ đi đến mình túc xá lầu dưới lúc, cuối cùng để suy nghĩ của mình tạm thời từ vương giả hạp cốc rút ra, chú ý tới với hắn mà nói đồng dạng là một cái mới mở bắt đầu cuộc sống đại học. Hắn buổi chiều báo đến sau ném đồ vật không chút thu thập liền đi ra ngoài, lúc ấy bạn cùng phòng còn chưa tới. Dưới mắt đã hơn 10 giờ đêm, Hà Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía ba tầng, trái đếm thư sau ở giữa là hắn phòng ngủ, lúc này lại còn đen hơn lấy đèn. Còn chưa tới sao? Hà Ngộ cảm thấy nói thầm lấy lên lầu, quả nhiên cửa phòng khóa chặt. Nhưng ở khai môn đi vào mở đèn lên đi sau hiện, cũng không phải là người còn không có đến, mà là cùng hắn đồng dạng, tới lại đi ra ngoài. So sánh với Hà Ngộ đến sau chỉ là tiện tay gác lại hành lý. Bạn bạn cùng phòng cũng đã đem hết thảy đều dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Dương chiếu, bàn đọc sách, bao quát đồ rửa mặt, đều đã trong phòng vệ sinh bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, xem xét liền là cái đều đâu vào đấy người. Hà Ngộ đem đồ vật của mình cũng chỉnh lý thu thập một chút về sau, vẫn là không gặp bạn cùng phòng trở về, lập tức nằm đi trên giường nghỉ ngơi, lúc này hệ chặt tiếng nhắc nhở vang, cầm điện thoại di động lên xem xét. Trước đó tăng thêm hảo hữu cao ca cùng Chu Mạn, lúc này đã gây dựng một cái lãng bậy chiến đội quần thể. Đao tốt trò chơi sao? nghĩ kỹ dùng cái gì anh hùng sao? Quân thể bên trong cao ca hỏi. Đạo là tốt, ngay tại đổi mới. Anh hùng nha, ta cũng nghĩ kỹ. Hàng ngộ nói. Ồ, cái nào? Cao ca hỏi. Chu mặt cũng phát cái biểu lộ biểu thị chú ý. Thành cắt tứ hãn. Hàng ngộ trả lời. Thành cắt tứ hãn. Cao ca nhìn thấy hàng ngộ sau khi trả lời sướng sốt một chút, chu mặt cũng lập tức tại quần thể bên trong phát ra một cái biểu thị sợ hãi than biểu lộ. Thành cắt tứ hãn là xạ thủ anh hùng. Ra sân xuất tại tất cả anh hùng bên trong xếp hạng thứ 68 tại xạ thủ anh hùng bên trong xếp hạng thứ nhất đến ngược là cái chính cống ít lưu ý bên trong ít lưu ý cao ca coi là Hà Nội lựa chọn sẽ khá lệnh phụ trợ mà cuối cùng hắn lại lựa chọn cái này ít lưu ý xạ thủ anh hùng chỗ này cao ca tương đương ngoài ý muốn nguyên nhân đâu? cao ca tại quần thể bên trong hỏi chu mạc tiếp tục biểu lộ đuổi theo cùng biểu thị nghi hoặc tầm mắt Hà Nội trả lời chỉ có hai chữ ít lưu ý anh hùng ra sân rất thấp mang ý nghĩa bình thường trong trò chơi tương đối ít được phải Nhưng giống Cao Ca, chu mạt dạng này thâm niên tở layer, đối tất cả anh hùng kỹ năng đại thể đều hiểu rõ. Hà Ngộ nói tới tầm mắt, là chỉ thành cắt tư hãn một kỹ năng, mắt ưng. Kỹ năng này tác dụng là phóng thích Liệp ưng điều tra, chiếu sáng chung quanh khu vực cũng thu hoạch trong đó địch nhân tầm mắt, tiếp tục 5 giây, Liệp ưng có thể hướng chỉ định phương hướng phi hành, thu hoạch ven đường khu vực tầm mắt, mỗi 16 giây có thể chuẩn bị một con Liệp ưng, đồng thời nhiều nhất có thể có được 2 con Liệp ưng. Ngoài ra còn có cái bị động hiệu quả Mũi tên đối cùng một mục tiêu lần công kích thứ 3 sẽ tạo thành ngoại định mức tổn thương, nhưng cái này bị động hiển nhiên không phải Hà Ngộ lựa chọn cái này anh hùng trọng điểm. Trọng điểm liền là Hà Ngộ trả lời hai chữ kia, tầm mắt. Có được tầm mắt, liền có thể quan sát được vị trí của địch nhân cùng động tác. Điểm này sơ cấp trợ lợi khả năng không quá hội lợi dụng, nhưng đối với người chơi cao cấp tới nói cũng rất nặng muốn. Quan sát được vị trí của địch nhân cùng hành động về sau, liền có thể bằng vào kinh nghiệm của mình đến suy đoán bọn hắn tiếp xuống ý đồ, từ đó áp dụng hữu hiệu nhất hành động đi ứng đối. Đây đúng là một cái có thể đem ý thức tác dụng đầy đủ phóng đại lựa chọn, chí ít trên lý luận là như thế này. Cao ca đã hoàn toàn minh bạch hàng ngộ cái này một lựa chọn lý do, Chu mạt cũng nghĩ đến, bất quá vẫn là rất thành khẩn nhắc nhở một câu, cái này anh hùng thế nhưng là tương đối khó. Khó không sợ, vừa vặn để cho ta tới tôi luyện một chút thao tác. Hàng ngộ nói, ừm, nghĩ như vậy cũng không sai. Cao ca nói, thành cắt tư hãn gia sân xuất xác thực rất thấp, nhưng là một phương diện khác cái này anh hùng tại hắn ra sân không nhiều tình huống dưới lại duy trì tương đối cao trình độ tỷ số thắng thậm chí một lần từng có toàn anh hùng bên trong tỷ số thắng đưa thân năm vị trí đầu huy hoàng điều này nói rõ cái này anh hùng vẫn rất có phát huy không gian tương đối cao tỷ số thắng mang ý nghĩa có không ít cao cấp trợ lợi ơn là nguyện ý lựa chọn hắn bất quá điểm tự cái này đứng đầu nhất chức nghiệp sân khấu lại là một chuyện khác tại cờ trợ lợi bên trên thành cắt tư hắn ra sân cao ít nhưng tại chức nghiệp trên trận ra sân cao nhất hai cái xạ thủ anh hùng mắc bão lộ cùng công tôn cách Vừa vặn là trước mắt xạ thủ anh hùng bên trong tỷ số thắng xếp hạng cuối cùng hai cái. Điểm này, kỳ thật tao ngộ đến là lúc trước Hà Lương Lý Bạch đồng dạng xấu hổ. Tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn có thể để một cái anh hùng trở thành lôi cuốn, làm sao người chơi bình thường cũng không có tuyển thủ chuyên nghiệp khống chế anh hùng năng lực, theo gió bắt trước ngược lại hội kéo thấp nên anh hùng ở trong game chỉnh thể tỷ số thắng. Lúc trước Lý Bạch như thế, bây giờ Max pháo Lộ cùng Công Tôn Cách cũng là như thế. Chuyên nghiệp vòng cùng người chơi bình thường cái này chung quy là hai thế giới. Dưới mắt Hà Ngộ cũng không muốn nhiều như vậy thành cắt tư hắn có tầm mắt, chỗ này ý thức của hắn có khá lớn phát huy không gian. thành cắt tư hạn thao tác khó khăn, chỗ này hắn nhược điểm có được khá nhiều luyện tập cơ hội. đây mới là hắn lựa chọn cái này anh hùng nơi mấu chốt, đổi mới tốt. hàng ngộ lúc này nói, như vậy, chúc ngươi thuận lợi. cao ca nói, a, không cùng lúc đến một ván sao? chu mặt nói, để trước chính hắn luyện một chút cơ sở đi. cao ca nói, ừ vâng, chính ta thử trước một chút. hàng ngộ nói đã tiến vào trò chơi. Đây mới là hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa lần thứ nhất, kết quả đặt tên thời điểm liền thẻ, suy nghĩ hồi lâu không có gì linh cảm, cái cuối cùng phi thường qua loa Hà Lương ngộ chịu đựng đi qua. Về sau tân thủ chỉ dẫn, Hà Ngộ coi như là lần đầu tiên vào tay cũng không trở thành còn phải thông qua cái này đến nắm giữ trò chơi, nhanh nhẹn vượt qua sau. Chính thức tiến vào trò chơi, lại lần nữa kẹp lại. Loại thời điểm này, Hà Ngộ không định khách khí, lập tức lật ra Hà Lương hẹ chặt phát đi tin tức, ca, anh hùng cùng Minh Văn làm sao bây giờ. Là một người chơi bình thường. Anh hùng cùng làn ra là cần mình ở trong game mua sắm, minh văn cái này tăng cường anh hùng thuộc tính đạo cụ là cần phải từ từ góp hoặc là dùng tiền mới có thể tốt thành. Hà Ngộ cầu tài trợ ý đồ hết sức rõ ràng, Hà Lương 5 năm tuyển thủ chuyên nghiệp kiếp sống kia cũng coi là hỗn chỗ làm việc, vẫn là rất xã hội, thu tin tức sau lập tức dùng chuyển khoản đến hồi phục. 1000 không đủ a. Hà Ngộ một bên đem tiền thu nhập túi tiền một bên trả lời. Từ từ sẽ đến, vạn nhất ngươi ngoạn mấy ngày liền ra hố đây không phải là thua lỗ. Hà Lương nói. Sao lại thế? Hà Ngộ mãnh liệt kháng nghị. Ngươi chuẩn bị tuyển cái gì anh hùng vào tay? Hà Lương đã nhảy qua phía trên chủ đề hỏi. Thành Cát Tư Hãn. Hà Ngộ trả lời. Ngươi không phải án lấy giá cả tới chọn a. Chủ đề đột nhiên lại về tới tiền bên trên. A. Hà Ngộ này lại chính nạp tiền đâu? Đối với loại này chân chính tiếp địa khí thường ngày chi tiết chỉ nhìn trước nghiệp tranh tài hắn phản vậy mà không biết. Khi tiến vào đến xạ thủ anh hùng bảng bên trong nhìn vòng về sau, lúc này mới phát hiện tất cả xạ thủ anh hùng bên trong Thành Cát Tư Hãn giá bán là quý nhất. Cái này dĩ nhiên không phải tự mình lựa chọn nguyên nhân. Hà Ngộ khí, bất quá Hà Lương lúc này đi theo tin tức đã qua tới, nói đùa, bởi vì tầm mắt đúng không? Ừm. Mà lại cái này anh hùng đối thao tác yêu cầu vẫn là rất cao, ta cảm thấy thích hợp ta luyện tập. Hà Ngộ nói, nhanh thử một chút đi. Hà Lương nói, thế nhưng là Minh Văn. Thanh Đồng Cục là không cần Minh Văn, người mang đủ một thân cấp 5 Minh Văn tương đương nhiều cái lớn trang bị, cái này tương đương với 2.000 kinh tế ưu thế. Dạng này không công bằng bắt đầu còn có cái gì luyện tập để cao có thể nói Hà Lương trả lời Ca ngươi là chăm chú sao Hà Ngộ hỏi Không hề nghi ngờ Hà Lương nói Vậy ta thử trước một chút Hà Ngộ nói Cố lên Tiền kỳ công tác chuẩn bị nhìn rốt cục hoàn tất Hà Ngộ hứng thú bừng bừng liền muốn đi cuộc thi xếp hạng kết quả lại phát hiện có anh hùng không đủ năm cái Quay đầu lại đi trong cửa hàng vơ vét người mới anh hùng gói quà mua một cái về sau rốt cục không ngại bắt đầu một trận thanh đồng cục bài vị một giây tiến vào tranh tài bắt đầu anh hùng lựa chọn Minh hành trình liền muốn bắt đầu. Hàng ngộ thỏa thuê mã nguyện, trước tiên cùng người qua đường đồng đội tiến hành hữu hảo câu thông, nói chuyện phím cột phát ra tin tức, ta đi xuống đường. Ven đường bình thường là xạ thủ muốn đi vị trí, cái tin tức này cũng là cho thấy mình phải dùng xạ thủ, chỉ là tiếng nói vừa dứt, cạch cạch hai tiếng vang, lầu một tuyển định xạ thủ lỗ ban, lầu 4 tuyển định xạ thủ hậu nghệ. Tình huống như thế nào? Hàng ngộ trợn mắt hốt muộn, không chờ hắn nói câu nói thứ hai, lầu 3 pháp sư ạt kỷ, lầu 5 pháp sư chân cơ, bốn tên đồng đội anh hùng đã lựa chọn hoàn tất. Đây đều là cái gì nha? Hà ngộ nhịn không được bật thốt lên kêu lên. Tại hắn khái niệm bên trong, chiến sĩ, thích khách, xạ thủ, pháp sư, lại thêm một cái phụ trợ xem như tiêu chuẩn nhất thông thường đội hình. Đương nhiên căn cứ chiến thuật cần phải có lúc cũng sẽ có một chút biến động, nhưng cùng lúc có hai cái pháp sư hoặc hai cái xạ thủ, đội hình như vậy trên cơ bản là không tồn tại. Mỗi cái nghề nghiệp anh hùng đều có riêng phần mình chức trách cùng tác dụng. Pháp sư cùng xạ thủ đều là phát gia vị, không có thể so sánh thuần túy Hai cái vị trí cộng lại bình thường hội phụ trách toàn đội 6 thành trở lên công kích đội. Lại thêm một cái công kích đội, nhìn như có thể để đội ngũ có được mạnh hơn hỏa lực, thế nhưng là một chi đội ngũ hết thảy liền năm anh hùng, thêm một cái công kích đội, liền mang ý nghĩa thiếu một cái những nghề nghiệp khác. Cái này thiếu có thể là công kích cận bấy chiến sĩ, có thể là du tẩu thu hoạch tích khách, cũng có thể là là tiếp nhận đại lượng tổn thương xe tăng mà những nghề nghiệp này tác dụng đều là phát ra vị không cách nào thay thế. Đội hình như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện một cái hết sức rõ ràng lực điểm. Trừ cái đó ra, Công kích đội anh hùng muốn đánh ra kết xù tổn thương, trừ bỏ anh hùng bản thân đặc điểm, càng không thể thiếu chính là kinh tế duy trì. Tại Bao quát Vương giả Vinh Diệu ở bên trong đồng loại hình trò chơi bên trong, binh tuyến cùng giả quái là thu hoạch kinh tế chủ yếu phương thức, mà binh tuyến cùng giả quái đổi mới thời gian lại là cố định. Cái này mang ý nghĩa đơn vị thời gian bên trong toàn đội có thể thu hoạch kinh tế tổng lượng là có một cái cực đại nhất. Tại có quát đáng giá ước thúc giới, kinh tế tài nguyên liền cần một hợp lý thích đáng phân phối, như công kích đội vị bình thường sẽ chiếm theo nhiều nhất tài nguyên phụ trợ vị thường thường tận khả năng không chiếm tài nguyên. Bởi vậy đó có thể thấy được, công kích đội vị kinh tế thu hoạch đã là tại hy sinh bộ phận vị trí kinh tế tình huống dưới tranh thủ tới. Cho nên một chi đội ngũ, một tên pháp sư thêm một tên xạ thủ công kích đội phối trí cũng đã là cực hạn. Cho dù là tại loại này phối trí dưới kinh tế thường thường cũng là hướng một cái đốt huynh tả. Như thế còn phải lại thêm một cái công kích đội vị, cái kia chính là không một đấu gột nên hồ. Thực sự khó có đầy đủ kinh tế đến chèo chống toàn đội khỏe mạnh vận chuyển. Tại cờ tơ lờ dạng này đứng đầu nhất trên sàn thi đấu. Những nội dung này đều đã bị nghiên cứu đến tương đối thành thục thấu triệt, đoạn không có khả năng xuất hiện dạng này rất không hiệu suất lại để đội ngũ kết cấu xuất hiện rõ ràng nhược điểm 3 công kích đội thậm chí 4 công kích đội, 5 công kích đội đội hình. Nhưng bây giờ hàng ngộ ngay tại kinh lịch chính là thanh đồng cuộc thi xếp hạng, tụ tập chính là giai đoạn sơ cấp nhất ở lệ quần thể. Đội hình hệ thống, anh hùng cường độ, kinh tế vận doanh, tài nguyên phân phối, những này khái niệm tại bọn hắn nhận biết bên trong là không tồn tại. Hết lần này tới lần khác Hà Ngộ từ tiếp xúc Vương Giả Vinh Diệu lên nhìn liền là chức nghiệp cấp cấp cao chiến trường, loại này sơ cấp trạng thái cùng mạch suy nghĩ hắn cái nào trải qua a. Dưới mắt song pháp sư song xạ thủ đều đã bị tuyển định. Đội hình bên trong không có thượng đan không có đánh giá không có phụ trợ, mình hẳn là tuyển cái gì? Đặt vào hành trình ván đầu tiên thanh đồng cuộc thi xếp hạng, tiến vào anh hùng lựa chọn giao diện 5 giây về sau, nhìn xem đồng đội lựa chọn anh hùng, Hà Ngộ có chút không biết làm sao. Chương 16, đừng Vịt, Tạ ơn. Tâm tính bạo tạc đang nghe đoàn tử cùng Lộ Do giải thích lúc sau, Hàng Ngộ thỉnh thoảng sẽ nghe được bọn hắn miêu tả như vậy một chút trạng thái, thường dùng nhất kiểu câu là loại tình huống này, đổi ta chỉ sợ sớm đã tâm tính nổ tung. Bình thường là tại một chút tương đối trật vật dưới cục diện, loại so với mình đến làm nổi bật trên trận tuyển thủ ương ngạnh cùng bất khuất. Cho nên Hàng Ngộ đối tâm tính bạo tạc lý giải, liền là một loại đặc biệt hưng hực, đặc biệt bất lực, đặc biệt tâm tình phiền não, sâu thân tràn đầy đều là phụ năng lượng. Giờ này khắc này, Hàng Ngộ cảm thấy mình hẳn là ngay tại tâm tính bạo tạc biên giới. Hai cái pháp sư Hai cái xạ thủ, không có tốt, không có đi rừng, không có phụ trợ, cho nên mình hẳn là tuyển cái gì? Quan sát cờ bản lờ tích lũy kinh nghiệm cùng ý thức thật không có đáp án của vấn đề này, nhưng là dựa vào mình đối trò chơi nhận biết, Hà Ngộ vẫn là tỉnh táo nghiêm túc phân tích một chút tình trạng này. Hẳn là đi rừng a. Hà Ngộ quyết định lựa chọn đi rừng, dù sao giá khu kinh tế không ăn coi như lãng phí, tóm lại vẫn là cần một người đi thu hoạch giá khu. Chỉ là mình có thể chọn anh hùng. Loại trừ miễn phí đưa tặng à sở cùng mình tiêu tiền mua sắm thành các tứ hãn cũng chỉ có tân thủ siêu giá trị anh hùng trong bọc cho bốn anh hùng, Lô Ban, Chân Cơ, Lưu Tiền cùng Trương Chu. Những này ở trong không có một cái là thường gặp đi rừng anh hùng, huống chi Lô Ban cùng Chân Cơ còn bị người trước tuyển. Cho nên, còn có cái gì có thể suy nghĩ do dự đây này? Hà Ngộ dứt khoát một tay thành cắt tư hãn xác định, cùng bốn vị đồng đội cùng một chỗ hợp thành một cái song pháp sư ba xạ thủ toàn công kích đội đội hình, nghe bạo lực cực kỳ. Ta đi rừng. Hà Ngộ tái phát ra tin tức, sau đó Triệu Hoán Sư kỹ năng lựa chọn trừ kích. Trừng kích bình thường là đi rừng tất mang triệu hoán sư kỹ năng, hà ngộ tài khoản mới đến không thể mới hơn nữa, đẳng cấp còn thấp, thoáng hiện cái này được hoàn nên nhất triệu hoán sư kỹ năng trước mắt còn không có học được, mang cái trừng kích đi đi rừng, giống như cũng không tệ. Giao đấu cho khóc không ra nước mắt hà ngộ, cũng chỉ có thể dạng này tìm được biện pháp đến an ủi mình. Sau đó tranh tài bắt đầu, anh hùng ghi vào giao diện, xem xét đối diện đội hình, Ahsua, Enjila, hậu nghệ, Loban Akha. Ở trong Enjila là pháp sư, hậu nghệ, hai cái sát thủ và công kích đội đội hình, so sánh với Hà Ngộ bọn hắn song pháp sư 3 xạ thủ 5 công kích đội thiên đoàn lập tức có vẻ hơi không đáng chú ý, nhưng là đối phương đội hình bên trong A Kha lại là để Hà Ngộ tâm lệnh một nửa. A Kha là thích khách anh hùng, cao bạ phát, là gia dọn loại anh hùng nhất e ngại tồn tại. Mà Hà Ngộ bọn hắn bên này năm anh hùng vừa vặn không có một cái nào là không gia dọn. Hà Ngộ chỉ cảm thấy đối diện A Kha ván này đều không cần chăm chú đi rừng, phát dục đến cấp 4, trực tiếp đi từng cái tuyến bên trên thu hoạch đầu người chính là may rút tiền đơn giản ở khắp mọi nơi a. Cái này phải đánh thế nào đâu? Hà Ngộ cảm thấy mình 5 năm tích lũy chức nghiệp cấp ý thức sợ đều là phù vân, cái này cấp thấp nhất thanh đồng cục cứng nên ứng đối như thế nào hắn lại có chút không có đầu mối. Tranh tài rốt cục chính thức bắt đầu, Hoan nên đi vào vương giả vinh diệu hệ thống âm di vãng Hà Ngộ nghe xong liền kích động chờ mong, nhưng là lần này lại cảm thấy tê cả da đầu. Các đội hữu lại đều rất sinh động, rất tích cực. Nước suối vừa mới bùng ra, bốn người liền một giây đều không chỉ hoãn liền xông ra ngoài, chân cơ, ác hai cái pháp sư bay thẳng đứng giữa, hậu nghệ Lô Ban hai cái xạ thủ thẳng đến ven đường, quả nhiên không có người đi rừng, nhưng là cũng không có ai đi đường trên. Hàng nội trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bao đoàn hành tẩu hai đạo nhân mã, đối với cần gánh chịu lớn nhất áp lực, tục xương kháng ép vị đường trên vậy mà không người để ý tới, chú ý bảo hộ tháp phòng ngự. Hàng nội phát ra mau lẹ nhắc nhở, đánh dấu đường trên một tháp, hy vọng phe mình đồng đội chú ý. Sau đó chỉ thấy chân cơ, A Kỷ bay thẳng đường giữa, hậu nghệ, Lô Ban bay thẳng ven đường, căn bản cũng không có bất kỳ thay đổi nào mà. Người bốn cái còn tiếp tục báo đoàn đi bọn hắn tuyến đường. Này làm sao ngọn a? Hà Ngộ thật muốn khóc. Giá khu có thể không ai soát, có thể tháp phòng ngự không thể không ai thủ a. Mang theo Trừng Kích thành cắt tư hãn cư như vậy quang vinh trở thành một tên tốt. 30 giây, giá quái đổi mới. Lộ trình ngắn nhất đường giữa binh tuyến 28 giây lúc liền đã chạm súng, hai vị pháp sư phi thường ra sức thanh giết lấy tiểu binh. Hà Ngộ thành cắt tư hãn mai phục tại đường trên lại không dám tùy tiện xông ra tháp đi thanh binh. Phe mình đường trên, đối ứng liền là đối phương ven đường cũng tức là xạ thủ thường xuyên hội đi cái kia lộ tuyến. Đối phương ván này có lô ban có hậu nghệ, cùng một chỗ giết đi lên, Hà Ngộ một người cùng bọn hắn đối xạ khẳng định không phải là đối thủ, cho nên quyết tâm vẫn là canh giữ ở tháp hạ ổn thỏa một chút. Lược đợi một chút, đối phương hai vị bắn tay lại không có xuất hiện online bên trên. Hà Ngộ đoán nghĩ đối phương hẳn là đi đi rừng khu đỏ quái, thế là quả quyết đi ra tháp phòng ngự, không có vội vã đi thanh tiểu binh, mà là đi trước thanh lý đường sông bên trong con kia tiểu dã quái. Đây chính là đường trên đối tuyến lúc tích lũy ưu thế một cái tiểu kỹ xảo. Thừa dịp đối diện ưu tiên cầm đỏ không có lập tức đổi tới tuyến bên trên tranh lệch thời gian, trước tiên đem cái này tiểu dã quái giết. Dã quái có thể đoạt, binh tuyến lại chỉ có thể lẫn nhau ăn, là không có cách nào tranh đoạt. Bất quá đối phương là hai cái xạ thủ đánh đỏ, tốc độ khẳng định sẽ khá nhanh. Nhưng là hàng ngộ bên này Triệu Hoán Sư kỹ năng mang chính là trừ kích, lại chứa đựng hai cái nhị kỹ năng, tự tin vẫn là có thể đoạt tại bọn hắn đến tuyến tiến lên diệt đi cái này tiểu dã quái. Thành cắt tư hắn nhị kỹ năng bách thú cảm bẫy, là có thể hướng chỉ định vị trí ném mạnh cảm bẫy. Tiếp tục 120 giây. Dẫm chúng bấy dập địch nhân sẽ bị giảm tốc cũng tại ngắn ngủi trì hoãn sau tạo thành tổn thương. Cạm bấy mỗi 12 giây có thể dự trữ một cái, nhiều nhất đồng thời dự trữ hai cái. Hà nộ vốn cho là mình muốn đánh dã, trước học được nhị kỹ năng, tổn tốt hai cái đến tuyến bên trên. Lúc này cùng một trôn em đến tiểu quái thu chiến thân, bạo tạc sau tổn thương không tầm thư. NG. Hẳn là có thể. Hà nộ cảm thấy tính toán, một bên để thành cắt tư hãn tiếp tục đòn công kích bình thường, một bên lưu ý một chút cái khác hai đường đường giữa đối diện Angela linh lợi rất là đáng yêu. Ven đường phe mình lỗ ban cùng hậu nghệ đồ binh giết cá, diều vo dương oai chỉ là người đối diện đâu. Tại sao không có ra an bình tuyến? Hà ngộ cảm thấy còn tại mơ mịt, thành cắt tư hán phía trên trong tầm mắt lại nhưng đã xuất hiện đối phương hậu nghệ thân ảnh. Nhanh như vậy liền đánh xong đỏ lên sao? Hà nộ giật nảy cả mình, không dám lưu luyến, vội vàng liền muốn chạy về tháp phòng ngự. Kết quả là gặp hậu nghệ sau lưng, chạy ra lỗ ban, ban sau lưng chạy ra ả lại có một cái ác cũng từ bên trên trong bụi cỏ trôi ra bốn người Hà nộ cuối cùng minh bạch vì sao đối phương cái này đỏ quái giết đến không hề tầm thường nhanh bọn hắn lại có chọn vẹn bốn người ở chỗ này vây quét đỏ quái đây là tại làm gì phòng ngừa bọn hắn đi đọt sao coi như bọn hắn cái này nằm công kích đội thiên đoàn đội hình nào có tiến công dã khu năng lực Hà nộ hoàn toàn xem không hiểu đối diện mạch suy nghĩ nhưng cũng trốn không trở về tháp hạ hắn cho là mình muốn đánh dã bắt đầu học nhị kỹ năng trang bị mua trước tiểu đi rừng đao đối diện lại là từng cái mặc giày da nhỏ có được 30 tốc độ tăng lên. Bốn tên anh hùng công kích cùng nhau đối hướng Hà Ngộ thành cắt tư hãn. ợt bợ lù. Hà Ngộ dâng ra ợt bợ lù, vẫn bực không thôi. Mà hắn những cái kia trầm mặc không nói, đối với hắn phát ra tin tức còn có nhắc nhở hết thảy người mặt làm nơ đồng đội lúc này rốt cục có đại biểu lên tiếng. Đừng Phi, ta ơn ven đường hậu nệ nói." Phi. Hà Ngộ tức giận đến nghĩ bạo tạc. Đối phương bằng nhiều người cầm đầu người, sao có thể nói là mình phi đâu. Vừa rồi loại kia cục diện Hà Ngộ tin tưởng liền là danh sư xạ thủ Vương Trung Vương tuyển thủ chuyên nghiệp lâm táp thao tác cũng không có khả năng chạy thoát được đối phương ma chảo. Đối phương thế mà bốn người cùng một chỗ báo đoàn đánh đổ, sau đó bắt người, hoàn toàn mặc kệ bọn hắn nhà mình lên đường tháp phòng ngự, loại sự tình này ai có thể muốn lấy được. Rất là biệt khuất Hà Ngộ tại trong suối nước đợi đến phục sinh, thành cắt tư hắn lại hướng lên trên lộ phóng đi. Đối phương một cấp liền bốn người đoàn, mượn cái này một đợt đã đem Hà Ngộ chấn thủ đường trên một tháp đánh đến tràn ngập nguy hiểm. Bất quá sơ kỳ tiểu binh cuối cùng không đủ nhị đánh bị tháp phòng ngự từng cái đánh giết sau đối phương bốn người tối lui. Hà nộ nắm lấy không đánh cái tiểu dạ quái, thành cắt tư hãn cuối cùng đã tới cấp 2. Học tập một kỹ năng mắt ưng sau lập tức thả ra một cái liệp ứng. nhìn thấy đối phương Lô ban tại tháp phát xuống lốc, hậu nghệ giấu ở trong cổ, A sủa cùng á Kha đã chẳng biết đi đâu. Dù cho đối thủ chỉ còn hai cái, Hà nộ cũng không dám cùng đối phương mạnh bính, tử thủ tháp hạ an bình tuyến. Đợi đến liệp ưng lần nữa sau khi chuẩn bị xong, hướng phía đối phương già khu thả ra, nhìn thấy đối diện A Kha ngay tại chăm chỉ xoát Không thấy A Suở lúc này không biết từ chỗ nào trượt đặt đến đường giữa, chém giết một đợt tiểu binh về sau, tựa hồ là hướng xuống lộ di động. Hà Ngộ bất kể hiểm khích lúc trước, hướng phía dưới lộ hai vị xạ thủ phát ra cảnh cáo, kết quả hai người tiếp tục mẫm mặt làm ngơ. A Sủa cũng không có giống Hà Ngộ coi là như thế từ đường sông bụi có khởi xướng phục kích, mà là từ tháp phòng ngự hạ chính diện xung ra, bị hai vị xạ thủ một trận loạn xạ, đầy bụi đất lại chạy trốn trở về. Hà Ngộ cảnh cáo lập tức lộ ra ngu xuẩn mà lại dư thừa. Lần thứ ba liệp ứng thả ra bay về phía đối diện làng khu, nhìn thấy đối phương A Kha đem nhà mình dã khu thanh đến sạch sẽ, mà nhà mình bên này lại là một mảnh sinh cơ rạt rào, Hà Nội chỉ cảm thấy đau lòng không thôi. Nhìn thấy đã đạt cấp 4 A Kha dọc theo sông nói thẳng đến ven đường, Hà Nội vội vàng lần nữa phát ra cảnh cáo, vô cùng rõ ràng Tiêu Chí chú đến ven đường đường sông bụi cỏ. Làm sao Lo Ban, hậu nghệ hai vị xạ thủ dựa vào tầm bắn ưu thế đem đối phương hạt xua đặt tại tháp hạ nửa bước cũng không dám ra ngoài, chính là uy phong lấm lâm thời điểm, cái nào Lý Nội cái này không dứt nhắc nhở. Hạo Ngộ thực sự nhìn không được, nhìn không được làm ra cố gắng cuối cùng, mở ra mịt rổ phồn trực tiếp giọng nói, "A Kha đi xuống." Tiếng nói vừa dứt, A Kha đã từ trong bụi cỏ nhảy ra, trực tiếp mở ra đại chiêu Huyền Vũ, ẩn thân tiếp hướng lô bàn, hậu nghệ sau lưng. A Kha kỹ năng bị động tử vẫn là để nàng tại địch nhân sau lưng phát khởi công kích 100% bạo kích. Một cái hồ quang xuống dưới, đỏ tươi số lượng trong nháy mắt đã từ lô bàn cùng hậu nghệ đỉnh đầu nhảy ra, phảng phất bay tiện màu tươi. Hai vị xạ thủ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào rất nhanh liền ngã trên mặt đất. Nhìn qua hai bộ thi thể, Hà Ngộ tắt đi mỉ rồ phồn, lạnh lùng đang tán gẫu cột bên trong thâu nhập bốn chữ: Đường Vịt, Tạ Ơn. 35. Thật nhiều người hướng ta biểu thị nói đánh năm thật không đánh được, người máy đều không được. Cái này cái này cái này, cái này, cái này rất lúng túng, để cho ta nói như thế nào đây, người máy đánh năm, mọi người có thể thuê phòng thử, nếu quả như thật không đánh được. Cái kia chính là thật còn sẽ không cái trò chơi này. Chương 17: Kỳ linh sớm gì? Đường Vịt, Tạ Ơn. Đây là ven đường hậu nghệ tiên Hàn bốn chữ. Lúc này có thể phịt còn cho bọn hắn, để Hà Ngộ rất có trả thù khoái cảm. Nhưng là, nhìn qua không so ba đầu người chiến lệnh, bốn chữ này Hà Ngộ cuối cùng vẫn là không có phát ra ngoài. Cái này không phải mình chuyện phải làm. Mặc dù đồng đội biểu hiện để hắn rất tức giận, nhưng là tranh tài duy một mục đích hẳn là đạt được thắng lợi, tất cả bất lợi cho cái này nhất nhân làm tình trạng đều hẳn là tận khả năng bài trừ. Mình không có cách nào tại ngẫu nhiên xứng đôi đồng đội tranh tài hình thức bên trong chọn lựa mình muốn đồng bạn. Như vậy thì chỉ có thể đi thích ứng những này đồng bạn. Vô luận bọn hắn biểu hiện như thế nào, mình duy nhất phải làm liền là nghĩ biện pháp đạt được thắng lợi. Tại Thiên Trạch vượt qua mình toàn bộ chức nghiệp kiếp sống kaka kỳ thật cho tới nay liền là ôm dạng này tín niệm đang cố gắng a. Vừa nghĩ tới đó, Hà Ngộ triệt để tỉnh táo lại, hắn xóa bỏ mình đưa vào bốn chữ, bắt đầu chăm chú suy nghĩ cục diện dưới mắt. Trước nghiên cứu Song Phương trinh lệnh, Hà Ngộ mở ra đối cục tin tức kỳ càng bảng. Nhà mình bốn vị đồng đội, các tổ chính phú nhét chung một chỗ ăn một đầu bình tuyến kinh tế so với đưa ra phở ợt bờ lùn ném đi một đợt binh tuyến Hà Ngộ còn muốn chênh lệnh nhưng là bọn hắn đối thủ đủ ăn một đầu binh tuyến hậu nghệ lô ban hai vị xạ thủ đồng dạng chẳng ra sao cả chạy loạn khắp nơi ả sửa tốt hơn một chút điểm nhưng cũng có hạn một người đường giữa chơi đùa NG là càng chật vật bởi vì lấy một địch nhị còn rất cương liệt nguyên nhân nàng dù chưa bị giết chết cũng đã hai lần về thành bổ huyết nghiêm trọng mất đi binh tuyến kinh tế vậy mà toàn trường kém cỏi nhất chân chính để Hà lộ cảm thấy uy hiếp cũng chỉ có cái này ai đi tên là Y Hạo A Kha. Hà Ngộ thành đắc tư hán phở ợt ở lũ rơi xuống trong tay nàng, về sau ven đường lại thu hoạch hai cái xạ thủ, A Kha lúc này kinh tế đã không thể dùng tất cánh mà phải dùng bay lên để hình dung. Lúc này mới 2 phút, nàng liền đã dẫn trước tất cả mọi người kinh tế hơn 1000. Cái chênh lệch này đặt ở 2 phút có thể nói là rất cự lớn. Bất quá cuối cùng lại có một chút để Hà Ngộ cảm thấy an đù là, hắn cảm thấy phát dục rất tồi tệ mình, lúc này kinh tế vậy mà tại tất cả anh hùng bên trong sắp xếp thứ hai. Tình trạng này để Hà Ngộ không biết nên khóc hay nên cười. Rất rõ ràng, không quá sành chơi không chỉ là nhà hắn 4 cái đồng đội, đối diện bốn vị cũng cơ bản không hiểu được nên như thế nào hữu hiệu phát dục. Chỉ có vị này đi thoái hoa, Hà Ngộ chú ý tới hắn á Kha tại giết chết ven đường hai cái xạ thủ sau liền một đầu đâm vào Hà Ngộ bọn hắn bên này hướng khu, hiển nhiên là đi săn giết bọn hắn nhà giá quái, đây là một cái đi rừng bình thường sẽ có mạch suy nghĩ. Cho nên chân chính uy hiếp cũng chỉ có người này. Những người khác Hà Ngộ mặc dù không cách nào dùng kỹ thuật cùng thao tác đánh bại bọn hắn, nhưng ít ra hắn có phát dục ý thức, tại vương giả hiệp cốc bên trong. Có tiền thật là có thể muốn làm gì thì làm. Phát dục. Đây là dưới mắt trọng điểm một trong. Dựa vào phát dục có thể áp chế đến bốn người khác, chưa hẳn đối phó được đã bay lên A Kha. Cho nên trọng điểm thứ hai, còn phải nghĩ biện pháp nhằm vào một chút a Kha. Cùng đồng đội phối hợp. Nhìn thấy nước suối phục sinh lỗ ban cùng hậu nghệ thần thái trước khi xuất phát vội vàng lao thẳng tới ven đường, Hà Ngộ có chút bất đắc dĩ tại một, nhị tháp ở giữa phát ra cái cảnh cáo. Hắn đoán chừng A Kha tại thanh song dã khu sau sẽ tiếp tục bắt người đường giữa hai cái pháp sư đều tại tháp dưới, a kỷ nhị kỹ năng ngô tượng mị lực có thể mê mọi mục tiêu 1.5 giây, vượt tháp cường cắt hai cái này pháp sư vẫn là có một chút nguy hiểm, cho nên đối phương lựa chọn hơn phân nửa là tại hai vị xạ thủ phục sinh sau tiến về tuyến bên trên phải qua lộ phục kích, nếu như không có làm như vậy vậy rất tốt, ý vị này cái này ý loại cũng không có mình tưởng tượng như vậy hỗn loạn, từ từ sẽ đến đi, hà ngộ một bên chú ý ven đường tình trạng, một bên cũng bắt đầu hắn hành động, mục tiêu của hắn là bạo quân, ván này bạo quân ở trên đường. Á Kha lúc này ở ven đường bắt người. Hai phe địch ta những người khác đối giá khu đều không chút nào để ý, Hà Ngộ đoán chừng những người này không có đoạt giết bạo quân suy nghĩ, cái này cho hắn trộm bạo quân cơ hội. Tương đối tiếc nuối là bạo quân ít lợi là bình quân phân cho toàn đội, đến cái đầu người bên trên chỉ có một điểm kinh nghiệm cùng 100 kiếm tệ. Bất quá dưới mắt Hà Ngộ cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn, không bằng giúp toàn đội đề cao một chút ích lợi. Như thế nào ngộ sở liệu, bạo quân loại trừ hắn cũng không có người để ý, thành cắt tư hãn đến bạo quân hố sau lập tức bắt đầu công kích. Lạ như thế nào ngộ sở liệu. Ven đường hai vị xạ thủ đi đến một tháp, nhị tháp ở giữa ra khu cửa ải lúc. Ý họa a kha từ phía dưới trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, hai vị xạ thủ trong khoảnh khắc liền đã ngã xuống. Đuất kỳ hiệu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở để ý họa rất hưng phấn. Hai phút nhiều một chút liền đã năm cái đầu người nơi tay, nhìn xem mình xa xa dẫn trước kinh tế. Ý họa cảm thấy ván này trò chơi đã hoàn toàn tại hắn trường khống, tiếp xuống liền là theo tâm tình của hắn tùy ý tàn sát. Từ chỗ nào bắt đầu đâu. Hắn cần suy nghĩ cũng chỉ là vấn đề này. Ven đường hai cái xạ thủ vừa mới đưa về nước suối, đợi thêm một đợt quả thực có chút buồn thể, Đường giữa hai cái pháp sư là thời điểm chiếu cố một chút. Nghĩ như vậy, ý đoạ A Kha bắt đầu trong chiều lộ di động, đi tới nửa đường, hệ thống đột nhiên tuyên bố tin tức, bạo quân đã bị đánh giết. Nha, thất kính a. Nhìn xem tin tức nhắc nhở bên trong đánh giết cường giả thành cắt tư hạn ảnh chân dung, ý đoạ có chút ngoài ý muốn. Tạo thành song pháp sư ba xạ thủ thanh đồng đội hình bên trong, lại còn có một cái biết đoạt bạo quân vị này hội ngọn à? bất quá cầm cái bạo quân thì có ích lợi gì đâu. ý dọa cắt ra đối cục tin tức mắt nhìn. bạo quân cho kinh tế phân phối cho năm người về sau, để hắn cảm giác không thấy mảy may nguy hiếp. tiếp tục đường giữa, hắn không có đem bạo quân bị trộm để ở trong lòng, tiếp tục mình bắt người phương châm. từ dã khu quan sát một chút đối phương đường giữa một tháp hạ tình huống về sau. ý họ à kha mai phục tiến vào đường sông bên cạnh bụi cỏ. đường giữa giao phong hắn cũng một mực có lưu ý phe mình La là, là cái lăng đầu thành, đánh nghị còn luôn cùng người đối công. Đến bây giờ còn không chết qua đơn giản kỳ tích, bất qua ý doạ không quan tâm en gì là chết sống, ngược lại phi thường thưởng thức nàng cương liệt, loại này đấu pháp có thể xương kiệt suốt mọi nhử, chính dễ dàng đem đối diện hai cái pháp sư mang ra tháp đến để cho mình đánh giết. Hoàn Mỹ. Y doạ hưng phấn trong chờ mong, Song Vương binh tuyến đúng hạn mà tới, phe mình NG là như hắn sở liệu, đi theo nhà mình binh tuyến liền xông ra tháp đến thanh binh. Đối diện hai vị pháp sư nói thật phong cách theo NG la là, là giống nhau, cũng là nhìn thấy binh tuyến đến liền lập tức ra tháp. Còn chờ cái gì đâu? chỉ cần không phải vực tháp, Ý loạ liền mảy may kiêng kỵ đều không có. A Kha trực tiếp mở ra đại chiêu Vi Vũ, xinh đẹp một cái lộn mèo càng ra bụi cỏ, tiến vào ẩn thân trạng thái nàng phảng phất một sợi khói nhẹ trôi hướng hai cái pháp sư sau lưng. Ai ngờ đúng lúc này, đông nhiên một tiếng hưng lệ vang lên, một cái liệp ưng từ đối diện bụi cỏ xoay quanh mà lên, một cái khác thì từ đỉnh đầu của nàng gào thét lướt qua. Có mai phục. Ý loạ trong lòng cả kinh. Nhưng càng so với hắn hơn kinh hãi là chân cơ, thật kỷ hai cái pháp sư Thành cắt tư Hán Liệp ưng thu hoạch địch nhân tầm mắt, ẩn thân A Kha đột nhiên hiện thân, hai người phát hiện có địch nhân vậy mà cách bọn họ gần như thế đều là luôn cuống tay chân, khoảng có kỹ năng gì toàn bộ ấn lại nói. Thế là ạt kỉ ngẫu tựa mị lực, chân cơ thán tức thủy lưu những này trước đó còn chưa tới cùng thi triển kỹ năng đều bị hai người điểm ra. Người mới thao tác đương nhiên chưa nói tới tinh chuẩn, có thể hai cái này kỹ năng đều không phải là chỉ hướng tính, chỉ cần mục tiêu tại phạm vi bên trong liền sẽ tự động truy đuổi mục tiêu. Y do A Kha trước bị ạt ngẫu tượng mị lực cho cho ở sau đó bị chân cơ thán tức thủy lưu một trận bắn ra, hàng nộ càng không nhàn rỗi, hắn chuẩn bị so với hai vị này pháp sư cần phải đầy đủ nhiều. một cái bách thú cạm bấy trước ném đến a kha dưới chân, đi theo liền từ trong bụi cỏ xung ra, đại chiêu khả hãn cùng săn bắn trước ra, lại sau đó liền là đòn công kích bình thường bắn bắn bắn bắn bắn. thành cắt tư hãn bị động săn đuổi có thể để thành cắt tư hãn tại xuyên qua bụi cỏ lúc để lần tiếp theo phổ thông xạ kích biến thành nhị liên xạ. cao thủ hội thiện dùng cái này một kỹ năng, lợi dụng bụi cỏ để thành cắt tư hãn đánh ra cao hơn tổn thương. Có thể Hà Ngộ vẫn tin mình còn không thể nắm giữ cái này có độ khó nhất định công kích đội thủ Pháp, thành cắt tư hãn gia thảo sau liền lại không có trở về xuyên thẳng qua, hướng phía A Kha liền là một mực bắn. A Kha kinh tế là cao, lại không thay đổi nàng là cái ra dọn. Hà Ngộ cùng hắn các đội hữu kinh tế là trên lệch chút, không chịu nổi bọn hắn nhiều người. Nhất là A kỷ ngẫu tựa mị lực cái này 1.5 giây mê mội trí mạng nhất, cũng là Hà Ngộ trong chờ mong kết quả tốt nhất. 1.5 giây qua đi tao ngộ một đợt tổn thương A Kha đã sinh mệnh hấp hối dù là ý hoạ một đợt xoay tròn nhảy vọt không ngừng nghỉ thao tác a kha cuối cùng vẫn là ngã xuống thành cắt tứ hãn đánh bại a kha hệ thống phụ để bắn ra lúc hai vị pháp sư còn không có từ hoảng sợ bên trong đi ra đối diện là còn tại chăm chú cố gắng thanh bình tựa như ý hoạ coi thường sinh tử của hắn đồng dạng không quan tâm chút nào y hoạ a kha chết sống nước suối chờ phục sinh y dọa tức giận không thôi nói chuyện phiếm kinh hoán đổi thành toàn bộ có thể thấy được tuyên bố tử vong thông cáo thành cát tứ hãn ngươi xong du kỳ diệu Trả lời ý thoại chính là lại một tiếng hệ thống nhắc nhở. Cương Liệt không biết tiến thối NG là không có bị Hà ngộ bông tha. Giết hết A Kha liền theo hai cái lấy lại tinh thần pháp sư cùng một chỗ công kích nàng, trong nháy mắt lại cầm tới một cái đầu người, hoàn thành xong sát. Trong chớp mắt thành cắt tư hãn cùng A Kha kinh tế chênh lệch liền kéo gần lại mấy trăm. Nhìn đối phương phát ra tử vong thông cáo, Hà ngộ không có không xem ra gì. Thành cắt tư hãn năm chặt thời gian tiến vào đối diện hồng khu đánh chết đối phương đỏ quái sau xoay người rời đi, một cái liệp ương hướng sau lưng thả ra. Phi hành đường đi bên trên nhìn thấy A Kha quả nhiên thẳng đến lấy Hồng Khu liền đến. Mã, nhìn thấy đỏ quái đã biến mất, Ý Doạ tự nhiên đoán được là bị Hà Ngộ thành cắt tư hãn cho cầm. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng mặc kệ cái khác hai con tiểu dạ quái, lập tức liền hướng Hà Ngộ chấn thủ đường trên phóng đi. Nhưng ngùi cỏ chúng mai phục một lát, ý doạ từ đầu đến cuối không đợi được thành cắt tư hãn ngoi đầu lên. Phe mình hai cái xạ thủ cũng đã mang theo binh tuyến vọt tới đối phương tháp hạ. Y Doạ không nói hai lời, lần nữa mở ra đại chiêu, A Kha theo binh tuyến xông vào tháp. Kết quả tháp hạ không có MUI, đường trên một tháp vậy mà trực tiếp bị từ bỏ rơi mất. Tiểu tử này, Y Doạ tức giận đến nghiến răng, quay người tiến vào đối phương lang khu, kết quả làm quái, tiểu quái, hết thảy không có. Trước đó bị ép tốt thành Cắt Tư Hãn, lúc này lại giống cái đi rừng, không tuân thủ tháp đem giá khu cho thu hoạch được một lần. Đi đâu đâu? Y Doạ lúc này trong lòng liền chỉ nhớ rõ chuyện này, cầm xuống thành Cắt Tư Hãn đầu người hoàn thành tử vong của hắn thông cáo. Chính suy nghĩ bước kế tiếp hẳn là đi cái nào bắt thành Cắt Tư Hãn. Đường giữa Thành Cắt Tư Hãn đã thò đầu ra, theo sát lấy hệ thống bắn ra tin tức. Thành Cắt Tư Hãn, kỵ lĩnh sợ gì, Enzila. Chương 18, chăm chỉ suy nghĩ. Kỵ lĩnh sợ gì? Đây là tại không chết tình huống dưới liên sát 3 người lúc hệ thống hội cho ra đặc biệt lợi bình. Một lần A-Kha, hai lần Enzila, Thành Cắt Tư Hãn liên tục 3 người đầu doanh thu. Tăng thêm thu một vòng ra khu, ý A-Kha lại một mực tại truy tìm thân ảnh của hắn, song phương kinh tế học sinh kém sinh để Thành Cắt Tư Hãn kéo gần thêm không ít, còn kém 500 tạ hữu bất quá Hà ngộ trong lòng lại vẫn là vô cùng khẩn trương thành cát tư hán đối a kha đừng nói a kha trước mắt kinh tế còn dẫn trước coi như hai cái này anh hùng kinh tế tương xứng đội lễ thao tác trình độ gần thành cát tư hãn muốn đánh a kha đều là tương đương cật lực cái này tiểu bạo phát thích khách từ trước đến nay đều là ra dọn anh hùng cắt tinh hướng chi Hà ngộ dưới mắt căn bản không có cái gì thao tác có thể nói mà cái này y lọa Hà ngộ đã kết luận tuyệt không phải cái thật thanh đồng khẳng định là cái ngoạn tiểu hào hoặc là người khác tài khoản về phần đến cùng cái gì đẳng cấp Hàng ngộ không rõ ràng, hắn chỉ biết mình hiện tại còn không thể cùng A-Kha ngạch bính. Đường giữa đánh giết Angela, mang ý nghĩa vị trí của mình đã bại lộ. Y dò A-Kha mới ở trên lộ tháp hạ lộ ra đầu, về sau nhìn hướng đi là đi phe mình làm khu. Lúc này chắc hẳn hội trong chiều đường tới, Angela vừa mới chết, tầm mắt vẫn còn, cử động của mình đối phương còn có thể nhìn thấy. Hà ngộ hiện ở tốc độ tay còn chậm hơn, nhưng đầu góc lại nhanh. Trong chốc lát nghĩ rất nhiều về sau, hắn thành cắt tư hạn hướng lên lộ đường sông rời bỗng núp đích. Đến đây, làm một tinh diệu chưa đầy, kim cương bồi hồi delayer, ý hoa có nhất định kéo nhìn tầm mắt ý thức dưới mắt trọng điểm chiếu cố thành cắt tư hán, hận không thể có thể cắm cái con mắt tại thành cắt tư hán trên đầu. tại phát hiện thành cắt tư hán đường giữa thò đầu ra về sau, ý hoa lập tức đem thị giác kéo đến đường giữa, tầm mắt biến mất tiền một cái chớp mắt, hắn nhìn thấy thành cắt tư hán hướng lên trên đường đi tới, mang theo lưu kế được như ý mỉm cười, ý hoa để hắn a kha quay người chuối trở về làm khu tới gần lên đường bụi cỏ, thành cắt tư hán nên là đến xử lý đường trên binh tuyến mai phục tại cái này vô luận như thế nào đi đều trốn không thoát tầm mắt của hắn chỉ là đợi trái đợi phải binh tuyến đều đã bị tháp phòng ngự cho xử lý cũng không gặp thành cắt tư hãn thân ảnh y doạ biết mình phán đoán sai lầm có thể thành cắt tư hãn đi lên luôn luôn không sai cho nên là bên trên nhà bọn hắn hồng khu trộm ra quái đi nghĩ đến a kha vội vàng trồn ra bụi cỏ phóng tới nhà mình hưởng khu lợn rừng khỏe mạnh màu đỏ chim nhỏ khỏe mạnh ý doạ có chút mờ mịt thuận tay để a kha đánh trước chim kết quả là tại vương cốc hẻm núi xa xôi một chỗ khác Hắn đợi trái đợi phải đều không gặp xuất hiện thành cắt tư hắn đột nhiên ngoi đầu lên, đi theo liền chuyển đến phe mình ạt sủa tin chết. Đánh giết lại là thành cắt tư hắn hoàn thành, cái này đã là hắn không chết trạng thái dưới giết chết người thứ tư, đổi lấy câu này mới là bình. Y dọa chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cái xạ thủ bắn giết ạt sủa sau thuận thế đẩy ngã nhà bọn hắn đường trên một tháp, đi theo hắn liền đã mất đi tầm mắt, lần nữa không biết thành cắt tư hắn hướng đi. Y dọa phiền muộn. Hắn chỉ coi mình đoán sai ý đồ đối phương Hoàn toàn không biết thành cắt Tư hạn hướng lên trên lộ đường sông di động một bước kia liền là cố ý chế tạo cho hắn nhìn giả thoáng. Hắn vị trí trình độ trong trận đấu còn không tồn tại dạng này tâm cơ thao tác liền xem như có. Dưới đại đa số tình huống cũng là dư thừa. Nhưng là hôm nay lực chú ý tập trung chăm chỉ suy nghĩ y doạ lại bị cái này giả thoáng một thương cho lắc sai lệnh. Y doạ vội vàng lôi ra lúc này tin tức cận kẽ mắt nhìn thành cắt Tư Hãn cùng kinh tế của hắn trên lệch đã chỉ kém 200, chiến tích bốn cùng hắn năm tương xứng giết người số tử vong số chợ công số, y doa ý thức được mình bị động, hắn chỉ muốn đi nhằm vào thành cắt tư hãn, tại cái này hơn một phút đồng hồ đều không có hảo hảo phát rủ, là thời điểm trước thả một chút thành cắt tư hãn, trước thanh lọc một chút dã quái, ăn ăn một lần binh tuyến, giết chết hồng điểu a kha xoay người đi đánh đường sông tiểu quái, hắn nghĩ tạm thời trước thả thành cắt tư hãn một nửa, nhưng không ngờ đối phương lại không chịu để hắn nhàn rỗi, ba vị xạ thủ thân ảnh rất nhanh lại xuất hiện, mang theo binh tuyến cùng nhau giết tiến vào bọn hắn đường trên nhị tháp, xạ thủ nhổ tháp vốn là nhất hiệu suất chúng chỉ là ba cái cùng một chỗ nhị tháp đảo mắt liền đã tràn ngập nguy hiểm, cũng may binh tuyến bị tháp phòng ngự đánh giết ba vị xạ thủ bất đắc dĩ thối lui nhưng là mới binh tuyến một lát liền đến mà lại lúc này đã qua 4 phút pháo xa đã đầu nhập chiến đấu có cái này xa so với tiểu binh phòng ngự cao hơn binh chủng gia nhập đẩy tháp hiệu suất thế tất tăng nhiều ba cái xạ thủ cùng một chỗ một đợt lao xuống thủy tinh cũng có thể lúc này có thể trông cậy vào ai trông cậy vào nhà mình à sao mới vừa ở một tháp tử trận à sao lúc này sát thực đã xuống lại đồng thời hỏa tốc chạy tới tuyến bên trên, thế nhưng là phía trước chờ đợi hắn thế nhưng là ba cái xạ thủ. Liên hắn cái này thanh đồng cấp trình độ y họa nào dám trông cậy vào hắn thủ tháp, Hắn có thể đem mạng của mình giữ vững cũng không tệ rồi. Bất đắc dĩ y họa phi tốc xử lý rơi đường sông dạ quái, hỏa tốc tiến đến trợ rút. Asu lúc này đã xuất lĩnh lấy một đường binh tuyến hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lao tới tiền tuyến. Y họa vừa đi vừa điểm rút lui, Asua toàn vẹn không biết tín hiệu này là phát cho hắn, làm cho y họa chỉ có thể đánh chứ, Asu trở về Trong lúc vội vàng kênh cũng không kịp đuổi, vẫn là lúc trước phát ra tử vong tuyên cáo lúc toàn bộ có thể thấy được, một tiếng này nôn nóng nhắc nhở liền đối mặt đều nhìn thấy. Asua cuối cùng đình chỉ tiến lên, tựa hồ là đang suy nghĩ lúc này đi là chỉ về đi đâu. Nhưng là binh tuyến cũng sẽ không nghe ủy dọa chỉ huy, tiếp tục đi tới bọn hắn lập tức tiến vào ba vị xạ thủ tầm bắn, bị ngăn ở tháp hạ loạn xạ. Asua xem xét phía trước có đi tình, cái kia có thể sợ sao? Đương nhiên không thể. Tại quật cường thanh đồng trong từ điển, từ trước đến nay đều không có sợ cái chữ này. A Sua một bên xông lên, một bên kỹ năng 1 2 3 liên hoàn điểm kích. Thệ ước chi thuẫn. lượn vòng đả kích. Liên tiếp mở ra hai cái kỹ năng à Sua bước nhanh xông ra, khí thế hùng hổ. Đại chiêu Thánh kiếm phán quyết kỳ thật cũng điểm ngàn vạn lần, thay vào đó kỹ năng là nhất định phải đối với địch phương anh hùng mới có thể có hiệu lực. Lúc này ba cái xạ thủ cũng còn không có ở hắn phạm vi công kích bên trong đâu. Nhưng là hắn cũng đã vọt vào xạ thủ nhóm tầm bắn, xạ thủ nhóm không cần bất kỳ điều chỉnh gì, ngầm thừa nhận cũng sẽ ưu công kích trước anh hùng. Ba người tập kích có kỹ năng liền ném kỹ năng, thanh đồng ở giữa chiến đấu từ trước đến nay đều là như thế này trần chuỗi đối chọi gay gắt. Lạc Nhật dư huy. Hậu nghệ kỹ năng thứ 2 rơi xuống, Asua bị giảm tốc. Cá nóc liều đạn. Lỗ ban một kỹ năng ném trên đầu, Asua bị giảm tốc. Hà ngộ thành cắt tư hán không kịp dùng kỹ năng, nhưng trên người hắn đỏ bờ UFF còn tại, đòn công kích bình thường, Asua bị giảm tốc. Trong chớp mắt Hùng Dũng Hiên ngang Asua biến thành phim pha quay chậm, công kích phảng phất rùa đen body. Asua tự layer xem xét tình huống không đúng vội vàng lại nghĩ rút lui, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể giải trừ giảm tốc trạng thái. Tê Sạ tiếp tục hô hào hào nộ đường phi hậu nghệ ăn mặc vẫn là một bộ huy quang chi thần làn ra, náo nhiệt vui mừng pháo âm thanh âm thanh bên trong, a sủa rốt cục ngã xuống, cái này đầu người rốt cục xuống dốc đến thành cắt tư hạng trên đầu, mà là bị hậu nghệ bỏ vào trong túi. Toàn trong kinh nói chuyện nhảy ra y hoạ phát biểu, trực tiếp là bị hệ thống che giấu. Toàn bộ hành trình quan sát cả xua cái này một đợt thao tác hắn tức giận đến muốn thổ huyết, nếu như quy tắc trò chơi cho phép. Hắn thật muốn về thành trước một chuyến, chờ A Su phục sinh lại giết hắn một lần. Đáng tiếc không thể. Cơ khổ không nơi nương tựa A Kha đi tới ven đường đường sông, một cái liệp ưng từ trên đỉnh đầu hắn lướt qua, A Kha bước chân ngừng một chút. Đối phương nhìn thấy hắn, thành cắt tư hắn kỹ năng này tác dụng y dọa là biết đến, mà lại trước đó cũng ăn phải cái lô vốn, hàng nội trong mắt hắn cũng bị tính vào hội ngoạn hàng ngũ, lúc này bị nhìn thấy động tĩnh, hắn không thể không điều chỉnh một chút tiếp độ. Đối phương dù sao cũng là ba người cùng một chỗ, Mà cái này trong lúc nhất thời đoạn bên trong hắn vậy mà chỉ giết một cái hồng điệu một cái đường sông khoái. Vừa mới nhị lộ tháp kia một đợt về sau, thành cắt tư hãn kinh tế đã vượt qua hắn. Những người khác bao quát hắn đồng đội kinh tế, đều tại hắn tầm thường vô vi trong khoảng thời gian này đuổi theo không ít. Chính diện cường cắt ba cái sát thủ. Nói thật ý doạ không có có lòng tin. Hắn nhất định phải dựa vào đại chiêu ẩn thân tiếp cận, trực tiếp một bộ miểu sát sau soát lên đại chiêu huyền vũ bị động, đánh bại anh hùng hoặc trợ công lúc đổi mới tất cả kỹ năng thời gian cường dạng này mới có thể tuần hoàn công kích đội, đem ba người toàn bộ giết chết. cho nên đại chiêu ba giây ẩn thân rất mấu chốt, cắt vào thời cơ cũng rất mấu chốt. đối phương đã thấy mình, hoặc là mai phục, hoặc là rút lui, mình thẳng tiến lên đều không phải là lựa chọn tốt. nên từ phía dưới quanh co, dạng này đối phương rút lui có thể tại trong đùi có ngồi xuống, không rút lui, mình xuôi theo ven đường hướng lên, vừa vặn vây quanh bọn hắn hậu phương. y doạ lại một lần nữa chăm chú sau khi tự hỏi, a kha điều chỉnh lộ tuyến, không theo phe mình làm khu xuyên thẳng, đổi hướng phía dưới quanh co. Tiến vào đường sông trong bụi cỏ về sau, nhìn không có người tới, lập tức mở ra đại chiêu, vọt thẳng hướng về phía đối diện bụi cỏ. Không ai. Vẫn là không ai. Hai mảnh bụi cỏ bị Y Doa cấp tốc tìm tới, không có mục tiêu, chỗ này hắn có chút đáng tiếc cái này đại chiêu. Bất quá không sao, trốn ở chỗ này, đối phương rút lui, có thể mai phủ. Không rút lui, chờ một chút đại chiêu đi, trực tiếp chép sau. Y Doa đến cùng là tại kim cương đẳng cấp đổi hồi quá lâu, hắn đã quên đi. Quật Cương Thanh Đồng muốn rút lui. Xưa nay không làm phiền thoái nhiều như vậy sự tình, từ trước đến nay đều là nguyên địa điểm về thành. Hội tìm một cái ven đường bùi cỏ, vậy cũng là cái có chuyện xưa thanh đồng. A Kha tiếp cận. Loại sự tình này bọn hắn căn bản không biết. Thành các tư hãn liệp ưng soi sáng ra tới tầm mắt từ trước đến nay cũng chỉ có hà ngộ một người đang chăm chú mà Lỗ ban cùng hậu nghệ thuần túy là bởi vì chính mình trạng thái không tốt lắm, cho nên cùng một chỗ điểm về thành, về phần dưới mắt tiếp tục thúc đẩy thời cơ tốt, dạng này sự tình bọn hắn cũng giống vậy không biết về phần hàng ngộ, Hắn đã bỏ đi cùng trận này đồng đội câu thông. Hắn thấy ngược lại là đối diện Y dọa tương đối tốt giao lưu một chút. Mình hướng lên giả thoáng một chút, hắn liền thật đuổi theo lên đường. Dưới mắt Liệp ưng soi sáng ra trong tầm mắt nhìn thấy A Kha hướng lên, hàng hộ thành cắt tư hán quả quyết hướng lên tiến vào dạ khu, tiếp tục phát dụng. 38. Ách, có chút không chơi đùa tiểu đồng bọn khả năng không hiểu cái gì là tầm mắt, trong trò chơi có tầm mắt mê vụ, trong sương mù tình trạng vô luận đại địa đồ vẫn là tiểu trên bản đồ đều là không thấy được. Kỹ thuật đánh chúa tệ cùng bạo quân tại lớn trên bản đồ có thể nhìn ra, chỉ có phe mình đơn vị tồn tại khu vực bên trong mới có thể nhìn thấy tình trạng, cái này liền cứ gọi tầm mắt nha. Cái này phe mình đơn vị bao quát anh hùng, tiểu binh, tháp phòng ngự cùng một chút anh hùng kỹ năng. Thì như thành cắt tư hán liền ưng. Chương 19, trò chơi kết thúc. Vì không bị đối thủ phát giác hành tung của mình, Y Doạ thậm chí tránh né một đợt tiểu binh tầm mắt, sau đó vẫn tại trong bụi cỏ miêu kiên nhẫn chờ đợi. Một giây, 2 giây, 3 giây. Y Doạ độ giây như năm nhưng thủy trung không thấy đối diện ba vị xạ thủ bất kỳ một cái nào thân ảnh cho đến đường này binh tuyến lái vào bọn hắn đường trên nhị tháp vẫn không có người nào lộ diện không gặp người cái kia chính là tại mai phục đi muốn lợi dụng cái này sóng binh tuyến dẫn ta hiện thân y dọa cách tự hỏi từ ăn khớp đi lên nói cũng không có sai binh tuyến tiến tháp vậy khẳng định cần phải có người đến thủ tháp xử lý binh tuyến đúng là cái mai phục bắt người thời cơ tốt làm sao đối diện hai cái bản sắt thanh đồng căn bản không có đủ y suy nghĩ loại ý thức này lại một cái hàng ngộ Bởi vì đối với mình thao tác không có tự tin nguyên nhân, cũng không dám cùng A Kha đánh chính diện, thậm chí một mình mai phục cũng không dám. Cho nên hắn mặc dù biết đó là cái không tệ dụ địch cơ hội, lại cũng không chuẩn bị lợi dụng, ngược lại là lo lắng A Kha bị binh tuyến hấp dẫn đi lên, chiều chính khu chỗ sâu lại ẩn dấu dấu. Y doa hoàn toàn không biết hàng ngộ loại này lại sẽ lại món ăn song trọng ý thức. Chỉ biết mình lại ở chỗ này mai phục xuống dưới không phải chuyện gì. Nhìn một chút nhà mình ngạt xua, lúc này đã nhanh đến tuyến bên trên. Ý họa trong lòng nhất thời có chủ ý à sủa thượng tuyến thanh bình đối phương ba cái xạ thủ khẳng định phải xuất thủ có à sủa hấp dẫn lực chú ý đúng là hắn cuốn sâu đánh lén tuyệt hảo thời cơ Vừa nghĩ tới đó ý họa vội vàng để hắn a kha bắt đầu hướng lên di động nào biết hắn vừa mới ra thảo đi lên chưa được hai bước bên trái đột nhiên toát ra hai cái thân ảnh hậu nghệ lỗ ban tại sao lại ở chỗ này sớm biết cái này dạng này mình tại trong cỏ nhiều ngồi sồn một giây chẳng phải là mỹ diệu ý hối tiếc không kịp nhưng cũng không có chỉ hoan thao tác. Trước tiên phát động đại chiêu huyết vũ, A Kha tiến vào ẩn thân, thẳng hướng hậu nghệ, Lô Ban phóng đi. Hai cái này bị hắn cầm qua hai lần song sát thái điệu, ý họa thật không chút để vào mắt. Nhưng là thanh đồng tơ lỡ mặc dù kỹ thuật, ý thức đều không có, dũng khí lại thường xuyên lại nhất đẳng. A Kha là ra dọn khắc tinh, Đúng phải tốt nhất đường vòng. Cái này tri thức điểm bọn hắn còn không có học qua đâu. Ngẽ con mới để không sợ cọp, đừng nói mới tới một cái A Kha, liền là đối diện năm cái đều là A Kha lại có sợ gì quá thay. Liên là một chữ, làm. Trước nhật chi thị, Hiếu Chiến Thanh đồng chưa từng che giấu, đi lên liền phóng đại chiêu. Một con hỏa điệu từ sau nghệ trên dây cung bay ra, A Kha vừa vặn phóng tới trước, ba chít chít một chút, chính giữa trên mặt, ẩn thân trạng thái bị phá, còn bị mê muội. Cũng may hậu nghệ gái này đại chiêu là khoảng cách càng xa mê muội thời gian càng lâu, khoảng cách gần như thế, thời gian nháy mắt liền đã giải trừ. Nhưng cũng chính là như thế thời gian trong nháy mắt, A Kha sinh mệnh buốt lên huyết hoa cuồng rơi xuống, song xạ thủ tập kích công kích kia cũng không là không như bình thường. Ý Doạ lúc này nơi nào còn có cái gì sát tầm, A Kha quay đầu liền là một cái kỹ năng thứ hai giây lát hoa. mượn kỹ năng này chuyển vị hiệu quả, vút qua liền chui vào đường sông bụi cỏ. Hậu Nghệ cùng Lô Ban cùng một chỗ bị mất tầm mắt, không cách nào công kích. Chỉ là Thanh Đồng bọn hắn cũng không biết lúc này nên xử lý như thế nào, vô ý thức hướng hướng trong cỏ đội theo. Có như vậy nửa giây, Ý Doạ sinh ra một kia phản đánh suy nghĩ, nhưng nhìn xem mình cái này nửa cái mạng còn có CD bên trong kỹ năng, cùng Lô Ban, Hậu Nghệ sinh Long Hoạt Hổ bộ dáng. Ý Doa nhanh chóng từ bỏ thao tác ga kha tiếp tục hướng lên trên phương làm khu bỏ chạy bị hai cái thanh đồng dạng này dứt lùi mới đêm trong lòng nén giận cực kỳ có thể cái này muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn quá xem thường người ta cho là mình thao tác bao nhanh thẳng tắp xuống mặt cũng quá không đem thanh đồng quật cường để ở trong mắt hai người các ngươi cũng xong rồi Y Doa cảm thấy âm thầm phát thệ thương hại hắn hiện tại ngay cả đánh chữ công phu đều không có hậu nghệ, Lô Ban còn ở phía sau theo đuổi không bỏ đầu hướng lên mấy bước Y Doa tiến vào làng khu. Nhìn một cái phát hiện đã đổi mới lam quái lại nhưng đã không có. Một cú dự cảm bất tường từ đáy lòng dâng lên trong ngáy mắt, dưới chân nổ tung một cái bách thú cạm bấy lam hố trong bụi cỏ thành cắt tư hãn cơi sói nhảy ra, có như thiên thần hạ phàm, đại chiêu thêm đòn công kích bình thường nhị liên sạ, liên tục ba đoạn tổn thương thêm cạm bẫy bạo tạc, đỏ tươi to lớn số lượng tại A Kha trên đỉnh đầu tràn ra. Bạo kích phát động, A Kha trực tiếp bị dây. Nhìn qua ngã xuống đất thi thể, y dự lúc này cuối cùng có công phu trải vớt một chút cái này toàn bộ quá trình. Lộ ban Hậu Nghệ cũng không có mai phục hắn, người ta trực tiếp trở về thành. Thành Cát Tư Hãn cũng không có mai phục hắn, người ta tại thanh nhà bọn hắn làm khu ra quái. Cho nên chỉ có hắn tự mình một người, tại hạ lộ lại là mai phục lại là chờ Đại chiêu CD đi, chờ mong căn bản không tồn tại mục tiêu. Cuối cùng chờ được về nhà bổ đầy trạng thái hậu nghệ, lố báng, sau đó biểu diễn một tay hẩn thân nhất mặt tiếp Đại Triêu sau chạy trối chết. Lúc này thành cắt Tư Hãn mới là thật tại mai phục hắn. Bách Thú cảm bấy đều tiến vào ẩn hình trạng thái, kia là hai giây tiền liền đã buông xuống. Tại sao có thể như vậy? Y Doa mở ra bảng thông tin, kinh tế của mình đã từ dẫn trước tất cả mọi người 1000 trở lên, đến Lạc Hậu thành cắt tư Hãn 1000. Cái số này vẫn còn tiếp tục mở rộng, thành cắt tư Hãn cùng Hậu nghệ, lô ban tụ hợp về sau, lại công nhị tháp. A Su hoàn toàn không có hấp thụ lần trước giao hấn, lần nữa biến thành sống cái bia, bị ba vị xạ thủ tập kích bắn giết, đi theo phá hủy nhị tháp. Cao Điểm cũng muốn ném. Nhìn xem mình phục sinh cần thiết thời gian cùng ba vị xạ thủ tập kích nổ tháp tốc độ, Y Doa đoán chừng Cao Điểm thấp cũng thủ không được. Càng chết là cao điểm thấp xong liền là căn cứ thủy tinh, khi đó hắn là xuống lại, có thể ba cái xạ thủ loại trừ thành Cắt Tư Hãn không tốt lắm, cái khác hai cái trạng thái đều vô cùng tốt, tự mình một người có thể hoàn thành tam sát sao? Nếu như thành Cắt Tư Hãn là một cái thanh đồng thái điểu, ý là ngược lại là có tự tin từ hắn nơi này bắt đầu đổi mới đại chiêu bị động. Nhưng vấn đề là cái này thành Cắt Tư Hãn rõ ràng hội loạn, khẳng định cũng là ngoạn tiểu hào đến hành hạ người mới. Mình Hột Kim Cương này đẳng cấp, thả ra bãi cỏ xanh đồng trước mặt kia là cả dì toàn trưởng cao thủ. Đặt ở toàn bộ vương giả vinh diệu đẳng cấp bên trong, chỉ bất quá vừa mới bước qua hội chơi tuyến hợp lệ. Nói không chừng người ta là cái tinh rượu, vương giả, thậm chí vinh quang vương giả đâu. Những người khác đâu? Lúc này đi họa cuối cùng nhớ tới đây không phải một người cho chơi, nhớ tới hắn còn có cái khác đồng đội. Trên bản đồ nhìn lại, đường giữa NG La tiếp tục chật vật, nếu không phải pháp sư đẩy tháp thực sự vô hiệu suất, đường giữa một tháp đã sớm luôn hãm, bất quá dưới mắt cũng không xê xích gì nhiều. Đường trên đến là cơ hội, nhà bọn hắn lô ban cùng hậu nghệ dưới mắt chơi đã là game of Berlin. Hoàn toàn không có ai để ý bọn hắn, hai người mang theo binh tuyến một đường thúc đẩy, nhị tháp từ lâu nhổ, dưới mắt cũng là muốn phá cao điểm tháp phòng ngự tiết ấu, hơn nữa nhìn tiến độ có thể có thể so với phương nhanh hơn chút. Dạng này cũng không ai đi thủ sao. Y doa ánh mắt trở lại nhà mình lên đường cao điểm tháp, thành cắt tư hãn thân ảnh không thấy. Này mới đúng mà. Những tay mơ này chỉ có trước mắt sự tình, thành cắt tư hãn cái này cao thủ làm sao lại chú ý không đến nhà mình đường trên tình trạng muốn nguy hiểm hơn một chút. Chỉ còn hai cái này thái điệu. Ý Doa lại bắt đầu mài đau xoèn xoèn, A Kha phục sinh về sau nhanh chóng xông ra nước suối. Bởi vì thành cát tư hãn không có tham dự công tháp, nhổ tháp hiệu suất thoáng chấm điểm, ý Doa A Kha xông lên lúc tháp phòng ngự còn tại, chỗ này trong lòng của hắn càng thêm an tâm, không chút do dự lại mở đại chiêu. Huyền Vũ A Kha ẩn thân hướng về phía trước, đi theo liền nghe đến một tiếng ứng lệ. "Ta đi." Ý Doa cả người đều muốn không xong. Liệp ưng từ A Kha trên đầu lướt qua, thành cát tư hãn đi theo cũng đã tiến vào tầm mắt của hắn. Từ ẩn thân bên trong bộp lộ ra A Kha lập tức trở thành hậu nghệ cùng lỗ ban tự động tập kích mục tiêu, đó căn bản cùng hắn đường giữa bị ngồi sổn kia một đợt không có sai biệt. Thế nhưng là ba vị xạ thủ cùng một chỗ công kích kia sát thương tiết tấu cần phải nhanh hơn, huống chi thành các tư hán hiện tại kinh tế đã nghiền ép hắn, cao hơn không có bùi cỏ đến soát bị động thiếu hụt đều có thể không nhìn, một cái đại chiêu, một cái bình thường công kích, liền đã để A Kha đau đến không thể tự gánh vác. Y đoán lúc này nếu để A Kha lập tức triệt thoái phía sau, khả năng còn có một chút hy vọng sống nhưng là luân phiên bị thành cắt tư hãn dạng này chơi đùa, cái kia khỏa tối cao cũng đến qua trí tôn tinh diệu kiêu ngạo tâm dốt cục không chịu nổi Lố ban Hậu nghệ không tồn tại y đọa lúc này trong mắt cũng chỉ có một thành cắt tư hãn a kha không lùi đảo ngược tiền tiếp tục xông hắn liền là chết cũng muốn đem cái này thành cắt tư hãn cho đổi đi thế nhưng là hắn không lùi thành cắt tư hãn lùi nhìn thấy a kha xông lên trước thành cắt tư hãn quay đầu liền chạy một giây đồng hồ đều không mang theo trì hoãn khác sợ a Y Doa không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong đã là mang theo tiếng khóc nức nở. Lúc này hắn kẹp ở hậu nghệ cùng lỗ ban tiễn lâm pháo trong mưa. Một cái dây lát hoa còn chưa đủ lấy sờ đến thành cắt tư hãn bên người, mắt thấy là không có cách nào lại giết tới thành cắt tư hãn. Sau đó lúc này thành cắt tư hãn thật liền không sợ, quay người hai mũi tên bắn trên đầu nàng. Á Kha lại một lần nữa ngã xuống. Bỏ. Y Doa có chút tuyệt vọng, mở ra bảng thông tin mắt nhìn, từng có lúc kinh tế dẫn trước tất cả mọi người hơn một ngàn hắn, lúc này đã biến thành toàn trưởng tinh tế kém nhất một cái tia. Ngay cả đần độn đường giữa NG là kinh tế đều lại vượt qua hắn. Kinh tế có thể không kém sao? Mấy phút đồng hồ này bên trong, hắn đều đang làm gì? Hắn một mực ý đồ đi bắt thành các tư hãn, đây đất đổ chạy vội, sau đó liền là tử vong. Từ hắn tại đường giữa bị đánh giết đến bây giờ, hắn thu hoạch kinh tế liền chỉ có hồng khu một cái tiểu hồng điểu, cùng đường sông con kia tiểu thần lặn. Cái gì gọi là mang tiết ấu. Từ kim cương đẳng cấp bắt đầu, mai cho đến đứng đầu nhất cờ trở lở chức nghiệp thi đấu sự tình, cái từ này đều sẽ bị liên tiếp đề cập. Y Doa nghe được cũng rất nhiều, nhưng thật làm cho hắn giải thích, hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng là hôm nay vấn này, hắn có thể minh bạch không sai lầm biểu thị, hắn là bị mang tiết ấu. Khó chịu, buồn ôn. Nếu như lại cho Y Doa một cơ hội, hắn thể tuyệt sẽ không bị thành cắt tư hãn nắm nui dẫn đi. Bây giờ còn có cơ hội này sao? Y Doa nhìn về phía đối diện đường trên, không biết nhà mình lỗ ban cùng hậu nghệ có thể hay không cho bọn hắn thắng được cơ hội gì. Chiếu trước mắt tiến độ đến xem, hai người bọn họ trước tiên đem thủy tinh thái thác đều nói không chừng. Thành cắt tư Hán bọn hắn bây giờ nghĩ về thành, sợ là đều có chút không còn kịp rồi ha. Thành cắt tư Hán chưa có trở về thành, Lô ban, hậu nghệ cũng không có, bọn hắn nổ cao điểm tháp về sau, liền bắt đầu hướng phía thủy tinh tiến quân, mà đối diện Lô ban cùng hậu nghệ, cái này lúc sau đã bắt đầu công kích thủy tinh. Nhưng là đúng lúc này, trong suối nước loạn trà loạn trọng mà đi ra một người. Chân cơ. Cái này là hướng về phía thủ nhà đi. Hà ngộ có chút hoài nghi, hắn chân cơ tại về thành thời điểm, chân cơ thanh trống nạ là Cho nên rất có thể là về nước suối bổ sung. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng vừa vặn đuổi kịp. Từ nước suối đi tới, kỹ năng 123 tiến vào thủy tinh tiểu binh dầm dầm liền đều bị dọn dẹp. Y Doa nhà bên này đâu? Từ trong suối nước lao ra chính là A Dũng Dung không sợ A kỹ năng thao tác cũng là 123. Y Doa ngửa mặt lên trời thở dài, khởi sướng đầu hàng. Nhưng là càng làm hắn hơn tuyệt vọng là các đội hữu còn nhau nhau cự tuyệt. Đây thật là cho thông khoái đều không được sao? Y khóc không ra nước mắt. Đành phải chơ mắt nhìn à xua lại một lần ngã xuống, sau đó chơ mắt nhìn nước suối bạo tạc. "Ca, nước suối này tê để phù tên được không ta bốn? Cho chơi kết thúc." Chương 20, bạn cùng phòng. Tháng. Điềm Bạo đối diện thủy tinh kia một cái chớp mắt, Hà Ngộ thật sự là thở phào một hơi. Đối diện A Kha mặc dù tiết tấu đã băng, kinh tế thứ nhất đến ngược, nhưng Hà Ngộ một mực vẫn tương đối e ngại. Cuối cùng, hắn đối với mình thao tác hoàn toàn không có tự tin, mà lại mình đồng đội cũng thực sự không giống buổi chiều trường bình công phòng chiến lúc cao ca cùng Chu Mạc như thế căn bản là không tồn tại cái gì câu thông cuối cùng vẫn là hàng nội nhiều ít tìm được một điểm thói quen của bọn hắn cùng quy luật cưỡng ép cùng bọn hắn phối hợp mấy đợt rất mệt mỏi nhưng là cũng rất thú vị vừa mới tiến ván này trò chơi lúc hàng ngộ tâm tính là gần như bạo tạc nhưng là chơi lấy chơi lấy lại không lại cảm thấy đồng đội có bao nhiêu ghê tởm những này còn tại mới học giai đoạn đồng đội cuối cùng để hắn cảm thấy vẫn là rất khả ái trò chơi kết thúc sau bảng bên trong hắn cho đồng đội nhau nhau điểm tán đồng đội cũng là bất kể hiểm khích lúc trước cho đưa ra phở ớt bơ lú lại cầm tới cục mờ vở tờ hắn đưa cho đầy đủ khẳng định nhao nhao về tán hàng nội cười thối lui ra khỏi ván này tranh tài sau đó nhìn thấy một cái tin nhắc nhở điểm đi vào xem xét ý hòa xin cùng hắn thành làm hảo hữu hàng nội sững sốt một chút còn là thông qua xin, rất nhanh thu được ý hòa gửi tới tin tức huynh đệ cái gì đẳng cấp a thanh đồng a hàng nội trả lời ta là hỏi ngươi đại hảo ý hòa nói cái này liền là đại hảo Hà nội nói lừa ai vậy ý hòa đương nhiên không tin thật thanh đồng dắt chó đồng dạng mang băng mình tiết tấu, mình có như thế giác rồi sao? Tranh tài nhìn qua khụy, không, không chút chơi qua. Hàng ngộ thực sự cầu thị trả lời đối phương, còn mang dạng này, y do nửa tin nửa ngờ, có chút im lặng. Ngươi đại hào cái gì đẳng cấp a? Lần này đến phiên hàng nội hỏi ngược lại. Bạch kim đi, y do trột dạ đem mình đẳng cấp nói thấp chút. Dù sao cũng là bại tướng dưới tay, lúc này đem mình đẳng cấp thổi đến càng cao chẳng phải là càng mất mặt. Bạch kim, trả à nha, còn một chuỗi bí lặng tuyệt đối. Nhìn xem cái này có chút kỳ quái trả lời chắc chắn, Hà Ngộ không có đi suy nghĩ nhiều. Bắt đầu hắn không mỏ ra y thỏa cái gì đẳng cấp, nhưng về sau nhìn biểu hiện của hắn, cũng không thấy đến trình độ của hắn đặc biệt cao. A Kha tại trận này đối cục bên trong coi như mất đi một điểm tích ấu, y nguyên vẫn là có biện pháp nhanh chóng cầm lại chủ động, dù sao anh hùng cường đại ưu thế bày ở kia. Y thỏa tại bắt đầu kinh tế bay lên tình huống giới cuối cùng đánh thành dạng này, chỉ có thể nói thực lực còn chưa đủ tiêu chuẩn. Hà Ngộ cắt ra trò chơi phát hiện lãng bảy tiểu quần thể bên trong nhiều hơn không ít nói chuyện phiếm ghi chép đội hình có thể rất thanh đồng bốn người đều muốn đi qua thành cắt tư hán muốn mát phật bỗng thảm hai cái xạ thủ đều muốn mát cái này a kha hội ngoạn a lại muốn mát nha cái này một đợt có điểm tâm cơ nha quang biết bắt người cuối cùng đem mình tiết tấu bắt sập khi đó liền nên thu ra khu đánh trúng đường sau đó cùng hai cái xạ thủ cùng một chỗ thúc đẩy đã sống thắng một mực tại đuổi theo thành cắt tư hán đi. Trảm thủ tâm có chút nặng đây này. Đỉnh lấy hai cái xạ thủ mạnh lên cũng là khôi hài, trong lòng không có điểm số sao? Thật sự là đáng tiếc, thốt như vậy bắt đầu. Hà Ngộ mở ra, chưa từng gián đoạn nhả dẫnh, đến sau cùng tổng kết, cái này đàm luận rõ ràng là mình vừa mới trận kia đối cục. Hai người đây là đều quan chiến sao? Nhưng cuối cùng cái này, một cỗ tiếc nuối đau lòng khẩu khí là chuyện gì xảy ra, hai vị này đến cùng là chạm bên nào? Ta nói, các ngươi là đang mong đợi ta thua sao? Hà Ngộ nhịn không được quần thể thảo luận nói. Luận sự Cất cánh cục sao có thể đánh thành dạng này mà. Chu mặt còn tại thành khẩn vì ý hoa cảm thấy tiếc lối. Vẫn là trình độ không đủ. Cao ca nói. Ta đánh đến thế nào? Hà ngộ vẫn là muốn nghe xem mọi người đối cái nhìn của hắn. Thanh đồng cục có gì có thể nói? Cao ca trả lời. Các ngươi vừa rồi rõ ràng trò chuyện rất hăng hái a. Hà ngộ nói. Nhàm chán mà thôi. Cao ca nói. Chính im lặng, cửa phòng khóa vang. Hà ngộ bạn cùng phòng rốt cục trở về. Hà ngộ mắt nhìn thời gian, đã 11 điểm nhiều lại hướng phía cửa nhìn lại, một cái mi thanh mục tú nam sinh đeo bọc sách vào. nhìn thấy hàng ngộ đang nhìn hắn, chủ động lên tiếng chào, người tốt, người tốt, ta gọi hàng ngộ. hàng ngộ một bên đứng thanh một bên giới thiệu hạ chính mình. tên ghi bên trên thấy được, ta gọi mạc tiện nam sinh vừa nói vừa đi về phía bàn sách của hắn, đem túi sách gác qua trên bàn. trong giọng nói của hắn nghe không ra nhiều ít nhiệt tình, cảm giác liền là lễ tiết tính ngươi tới ta đi. mới ngắn ngủi hai câu nói, liền đã để cho người ta cảm thấy không phải một cái đặc biệt dễ dàng tới gần người. Người đây là làm gì đi? Nhìn xem Mạc Tiện từ trong túi sách hướng ra ngoài móc viết sách bản, Hà Ngộ một thoại hoa thoại mà hỏi thăm. Tự học buổi tối. Mạc Tiện nói. Cái gì? Hà Ngộ cho là mình nghe lầm. Tự học buổi tối. Mạc Tiện lặp lại một lần, một bên quay đầu nhìn Hà Ngộ một chút. Hà Ngộ nổi lòng tôn kính từ trên giường xuống tới. Đây mới là đưa tin này, đều vẫn còn không tính là là chính thức khai giảng. Sách giáo khoa phát sao? Chương trình học biết sao? Tự học phòng học ở đâu hội đi rồi sao? Cái này tự học buổi tối tự học cái gì Hà Nội hướng mạc tiện bàn đọc sách bên kia rời mấy bước tham dò nhìn xem mạc tiện từ trong túi sách móc sách một bản tự nhiên triết học toán học nguyên lý thẳng vào ánh mắt đây là sách gì Hà Nội hoàn toàn không biết nhưng quét qua tác giả Newton lập tức cảm thấy một cỗ tri thức lực lượng đập vào mặt để hắn có loại nghị quỷ xuống xúc động Minh vị này bạn cùng phòng không hề nghi ngờ liền là trong truyền thuyết học bá người thi đại học nhiều ít phân a cái này Tần sinh thường xuyên hội lấy ra giao lưu vấn đề tại bạn phòng ngủ sợ rằng sẽ là một cái tự sức lấy nhục thuật loại thời điểm này đi đánh răng mới là một cái cơ chí quyết định. Ta đi trước rửa mặt. Hà Ngộ lấy lại bình tĩnh, hướng toa lên đi. được rồi. Mặc Tiện bên này ứng tiếng, tiếp tục thu thập hắn. mãi cho đến riêng phần mình nằm dài trên giường, hai người mới bắt đầu lại một đợt giao lưu. tắt đèn sao? Hà Ngộ hỏi. được rồi, tạ ơn. Mặc Tiện nói. giao lưu kết thúc, trong phòng lâm vào hát ám Hà Ngộ tạm không buồn ngủ, nhưng phải là cái phổ thông điểm bạn cùng phòng, hắn lúc này tất nhiên phải hỏi một chút đối phương có phải hay không ngoạn vương dạ Vinh Diệu. Nhưng là Mạc Tiện cao lãnh khí chất cùng quyển kia tự nhiên chết học toán học nguyên lý bỏ đi Hà Ngộ toàn bộ suy nghĩ. Hắn tin tưởng Mạc tiện tại tự học phòng học chăm chỉ không ngừng vây vùng tuyệt không có khả năng là vương giải hạ cấp tri thức hải dương. Hà Ngộ soát điện thoại di động, nhìn thấy Cao Ca cùng Chu mặt cũng đã lẫn nhau tạm biệt ngủ ngon, ngược lại là Hà Lương bên kia cho hắn phát tới một cái tin. Đánh đến không tệ. Ca ngươi cũng nhìn. Hà Ngộ mừng rỡ. Nhìn, tiết tấu nắm giữ được rất tốt. Hà Lương trả lời. Còn có đây này. Hà Ngộ hỏi. Còn muốn có? Hà Ngộ phiền muộn, tuy nói chỉ là cái cấp thấp cục, nhưng rõ ràng cũng là rất thú vị nha, làm sao mọi người nhìn đối biểu hiện của hắn đều rất nhàm chán rất không lợi nói bộ dáng. Vươn xuống điện thoại, Hà Ngộ nhìn trần nhà. Đối với hắn mà nói, dạo bước tiến lên Vương Giải hạp cốc một bước này cũng giống là lật ra một tờ cuộc sống mới, cùng thành vì một người sinh viên đại học đồng dạng để hắn ước mơ. Một trận thanh đồng cục, từ bắt đầu tâm tính suýt nữa bạo tạc, đến cuối cùng rốt cục đạt được thắng lợi, Hà Ngộ cảm nhận được niềm vui thú kỳ thật cũng không chỉ ở địch quân thủy tinh bạo tạc trong nháy mắt đó. Hắn có quá nhiều trước kia xem so tài lúc không có mới lạ thể nghiệm. Hắn không biết nên như thế nào miêu tả, lúc này có thể thể hiện tâm tình của hắn cũng chỉ có một không rõ ràng khái quát, rất tốt. Mang theo dạng này tâm tình, Hà Ngộ dần dần đi ngủ. Mơ mơ màng màng trong lúc ngủ mơ, bên hai tựa hồ về tạo nên vẹn vẹn tạ kỳ hiệu điện tử âm. Chương 21: Những học sinh mới. Một ngày kê sách ở chỗ sáng sớm. Đông Giang Đại học mỗi năm một lần lễ khai giảng liền ổn định ở ngày này 9h sáng tại lớn trên bãi tập cử hành. 8h30 phút vẫn chưa tới thời điểm. Trên bãi tập đã là người người nhôn nhạo. Trên bãi tập đã cho các viện hệ phân chia tốt vị trí, mọi người riêng phần mình tìm kiếm lấy mình thuộc về. 9 điểm sai năm phần, thầy cho nhóm đã cơ bản vào chỗ. Hà Ngộ cùng Mạc Tiện lại là ở thời điểm này mới đi đến thao trường, không sai biệt lắm có thể nói là tại toàn trường thầy cho nhìn soi mói, từ bên thao trường nhìn trên đài lanh lợi hướng hạ đi tới. Hà Ngộ không khỏi nghĩ nhanh thêm một chút bước chân, có thể cùng đi đến Mạc Tiện nhưng như cũng là không nhanh không chậm, tại toàn trường thầy trò nhìn chăm chú bên trong 10 phần thản nhiên đối Hà Ngộ nói, tới kịp đã hạ ngộ bất đắc dĩ. Hắn cùng bạn cùng phòng giao lưu tiếp tục tối hôm qua loại kia đập bóng phong cách, cơ bản ba câu nói bên trong nói xong hết thảy. Mặc Tiện đối nói chuyện phiếm tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú, có một loại hai câu nói bên trong đem trời trò chuyện chết cường đại bản lĩnh. Vừa nghĩ tới muốn cùng vị này cùng một chỗ vượt qua 4 năm cuộc sống đại học, Hà Ngộ có chút tê cả da đầu, không biết có phải hay không là ngày nào liền sẽ tâm tính bạo tạc. Hai người tìm tới thuộc về bọn hắn viện hệ tân sinh vị trí. Hôm qua vừa mới báo cáo tân sinh đây mới là bị tổ chức lần thứ nhất tập thể chạm mặt. Có ít người ngược lại là hôm qua mình thông cửa quen biết một chút bạn học mới, nhưng hàng ậu cùng mạc tiện hai người đều là trở về tương đối chế, mọi người lẫn nhau lạ lắm, thậm chí cũng không biết cái này có phải là bọn hắn hay không viên hệ, cho đến hai người đi đến đội ngũ cuối cùng đứng vững, mới tính được xác nhận thân phận. Không kịp nhận biết cái gì bạn học mới, hai người đứng vững không đến một phút đồng hồ, lễ khai giảng liền chính thức bắt đầu. Quá trình cũng không cái gì ý mới, giống Kim Thu tháng 9, đan quế phiêu hương dạng này lời dạo đầu tại nở rộ hoa quế đông giang thành phố đã là năm xưa lao tử Đến từ bổn thị học sinh đối với cái này đều có chút hoảng hốt, phản phất mình cũng không có rào bước tiến lên càng cao cấp hơn đại học học phủ, mà chỉ là trung học lại thăng một cái niên cấp mà thôi. Tại một mảnh cũng không rất nóng gây trong tiếng vỗ tay, hiệu trưởng nói chuyện kết thúc. Phía dưới cho mời học sinh đại biểu, tài chính học viện tô cách đồng học phát biểu. Điển lễ tiếp theo hạng, mang tới tiếng vọng vậy mà so hiệu trưởng nói chuyện muốn nhiệt liệt rất nhiều. Cấp cao trận địa phương hướng bàn tay đập đến vang động trời, không hiểu những học sinh mới nghe được trận thế như vậy không cần hỏi cũng minh bạch vị này Tô Cách sư huynh tại học sinh ở trong địa vị, đều tại châu đầu kể thai nghe ngóng. Nguyên lai like là hắn. Hà Ngộ cảm thấy Lặng Yên suy nghĩ. Hắn đối Tô Cách cũng bất quá là xa xa nhìn như vậy vài lần, nhưng cuối cùng biết vị này là Đông Giang Đại học Vương giả trong vòng hết sức quan trọng đại nhân vật. Bất quá trò chơi đánh thật hay không đến mức trở thành toàn trường học sinh ở trong nhân tài kết xuất, có thể làm toàn trường học sinh đại biểu đứng tại cái này trên đài, đủ để chứng minh Tô Cách ở mọi phương diện đều là cường thế cả gì, tuyệt không phải hèn mọn phát dục cái chủng loại kia. Các vị lao sư, đồng học, mọi người tốt. Cảm ơn mọi người. Mấy lần tiếng vỗ tay đánh gay về sau, Tô Cách Rốt Cục Hoàn Thành nói chuyện của hắn, tại lại là thật dài một trận trong tiếng vỗ tay xuống đài. Điền lễ Tức sẽ tiến vào bước kế tiếp, những học sinh mới cũng bắt đầu tích cực hết nhìn đồng tới nhìn tây. Học sinh đại biểu phát biểu về sau, vậy liền nên đại tân sinh biểu lên tiếng, loại này thông thường thao tác tất cả mọi người không xa lạ gì. Chỉ là hiếu kỳ vị kia tân sinh có thể vừa mới nhập học liền trở thành mấy ngàn tân sinh đại biểu. Phía dưới cho mời, đại tân sinh biểu Lý học viện tân sinh, Mạc Tiện nói chuyện. À, những học sinh mới khác nhóm còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Hà Ngộ cũng đã quay đầu kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Mạc Tiện. Hắn phát phát hiện mình chung quy còn đánh giá thấp mình vị này bạn cùng phòng. Học bá. Nhập trường học liền thành mấy ngàn tân sinh đại biểu, kia sợ rằng sẽ là học bá bên trong học bá. Tại Hà Ngộ khiếp sợ nhìn soi mói, Mạc Tiện thần sắc lại cùng hắn đánh răng rửa mặt lúc không có gì khác biệt. Hắn đi ra đội ngủ, không có để ý vô số ánh mắt nhìn chăm chú, không nhanh không chậm lên đài, không nhanh không chậm bắt đầu nói chuyện của hắn chấn định lung dung bộ dáng, giống như là tại đối tắt đèn Hà Ngộ nói tạ ơn đồng dạng. Mạc Tiện nói chuyện kết thúc, thu hoạch tiếng vỗ tay không kịp tô cách nóng như vậy liệt, nhưng cho người ta lưu lại ấn tượng lại đầy đủ khắc sâu. Không phải nói chuyện nói nội dung có bao nhiêu sáng chói, hoàn toàn liền là hắn chạm trên đài đối mặt vạn nhân lúc tự tin làm cho người bội phục. "Ổn định, chúng ta có thể thắng." Không biết sao, Hà Ngộ trong đầu nhảy ra câu nói này, hắn cảm giác cùng trên đài Mạc Tiện khí chất thật sự là 10 phần đáng gấp. Lễ khai giảng kết thúc về sau, Đại đa số lớp đều an bài lớp của mình hội tân sinh bên này nhất là Hàng ngộ bọn hắn cùng một chỗ bị mang đi lý học viện lý viện cao ốc, dựa theo lớp các tiến vào phòng học. Hàng ngộ chỗ hệ vật lý tân sinh chung 112 người, điểm 4 cái ban, chiếm cứ một tầng 4 cái phòng học. Lúc này vô luận đi vào cái nào một gian, đều có thể cảm giác được cũng không quá nhiệt liệt bầu không khí, thỉnh thoảng tính chuyển ra tiếng vỗ tay đều lộ ra một cố buồn bạ hiệu xỉu cùng qua loa. Hàng ngộ sở thuộc ban ba, nhưng học sinh mới nhìn đằng trước sau nhìn, trái xem phải xem Tại trên mặt tất cả mọi người cơ hội đều muốn nhìn ra hoa tới, cũng rốt cục không có ở trong lớp tìm ra một người nữ sinh. Đúng vậy, từ trước đến nay nam nhiều nữ thiếu hệ vật lý tại hàng Ngộ bọn hắn cái này một cấp đạt đến đỉnh phong. Theo tin đồn linh thông tân sinh lộ ra, bọn hắn cái này một cấp 112 vị tân sinh bên trong, nữ sinh chỉ có 2 vị, nam nữ sinh tỷ lệ đạt đến trước đây chưa từng gặp 56 so 1, sáng tạo lịch sử mới cao. Đáng thương chỉ có 2 cái nữ sinh cũng đều không có phân đến ban ba. 28 vị 18 tuổi trên giới thiếu nam tề tụ một đường. Đối bất luận một vị nào hắn tự giới thiệu đều không có chút nào hứng thú, cho dù là vừa mới làm đại tân sinh biểu tại toàn trường thầy cho trước mặt lộ mặt mặt tiện. Hắn sẽ có được tương đối nhiệt liệt tiếng vỗ tay chẳng qua là bởi vì hắn tự giới thiệu đặc biệt ngắn gọn, không có lãng phí mọi người thời hạn. Izan. Giống bọn hắn lớp học này giáo viên chủ nhiệm họ nhậm, là cái đang học nghiên cứu sinh, tuổi tác không lớn, cùng toàn bộ đồng học đồng dạng cũng là ra môn. Đối các học sinh qua loa cho xong tự giới thiệu hắn một chút cũng không để ý. Một bộ ta liền biết có thể như vậy thần sắc ở một bên vui tươi hớn hở mà nhìn xem. Chờ 28 tân sinh qua loa giới thiệu xong một vòng sau đứng lên bục giảng, không che giấu chút nào trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Báo hệ vật lý thời điểm, các ngươi liền phải biết hội là như vậy. Nhâm lão sư giang tay ra, hơi toát ra điểm đồng tình nói. Trong phòng học lập tức hư thanh một mảnh. "Tốt, hy vọng hôm nay liền là các ngươi nhập học về sau nhất ta một ngày, hy vọng các ngươi tương lai 4 năm có thể đặc sắc." Mặc Tiện đồng học, ngươi trước Lâm thời đảm nhiệm một chút trưởng lớp của chúng ta. Tại các bạn học lẫn nhau quen thuộc sau một thời gian ngắn chúng ta lại đến tuyển cử ban cán bộ, hôm nay chỉ tới đây thôi, tan họng. Rất biết các học sinh chờ mong cái gì nhâm lão sư cũng không dài dòng, dứt khoát kết thúc ban hội. Kết quả lại phát hiện không có học sinh đang nhìn hắn, ánh mắt mọi người đều thẳng vào nhìn xem cửa phòng học. Chính là bởi vì lớp học ngay cả cái muội tử đều không có mà sĩ khí giảm lớn những học sinh mới, đột nhiên nhìn thấy một cái xinh đẹp muội tử ra hiện tại bọn hắn cổng, còn có ai sẽ đi để ý cái gì chủ nhiệm lớp nói chuyện? Kết quả ngược lại là mọi từ cái thứ nhất đối Nhâm lão sư nói chuyện làm ra phản ứng xong thật sao nàng nói hướng trong phòng học phất Hà Ngộ, ra hoa trong phòng học một mảnh xôn xao, vừa mới làm qua tự giới thiệu mọi người không đến mức nhanh như vậy liền ngay cả người đều không phân biệt được đồng loạt ánh mắt nhìn về phía Hà Ngộ biểu tình gì đều có cũng liền mạc tiện vẫn là bình thường bộ dáng nhưng lại đứng lên cho ngồi ở cạnh bên trong Hà ngộ đem lộ cho nhường lại 34 mọi người sớm gần nhất bên ngoài học tập thật sự là tốt mọi người ta Chương 22, lâm thời đồng đội. Mặc dù mọi người còn không quen, nhưng loại thời điểm này không cho điểm hư thanh đó cũng không phải là người tuổi trẻ tính cách. Một mảnh ồ nào âm thanh bên trong, Hà Ngộ cảm thấy mình cũng không được tuyển, chỉ có thể kiên trì đứng dậy, phản Phất trốn đồng dạng cửa trước đi đến. Ngược lại là Cao Ca, đồng dạng là bị suất cường giả lại không tránh không né, trừng mắt một phòng nam sinh nói, suất cái gì suất. Chiến đội đồng đội mà thôi, có ngoạn vương giả vinh diệu nghĩ thêm chiến đội sao? Có thể tới chúng ta lãng bẩy thử một chút. Một câu giải thích rõ ràng Song vẫn không quên cho chiến đội đánh một chút quảng cáo. Cái này một phòng tân sinh chính là bởi vì trong lớp không có nữ sinh phiền muộn thất là đâu. Đột nhiên có một cái cùng nữ sinh xinh đẹp chung sống cơ hội. Trên mặt mỗi người cơ hồ đều rào rạt lên kích động biểu lộ. Về phần vương giả vinh diệu là cái gì vấn đề này dưới mắt tuyệt không mấu chốt. Các bạn học các bạn học. Người trước lãnh tính một chút trên bục giảng nhâm lão sư nhìn có chút luống cuống, vội vàng nói. Sau đó mắt nhìn cổng cao ca, dùng giải thích giọng điệu nói, ta trước giúp ngươi sàng chọn một chút. Vậy ta liền tạ ơn nhâm lão sư. Cao ca nói. Ngươi tiếp tục gọi ta sư huynh là được rồi. Nhâm lão sư tựa hồ vụng trộm lao chùi đi mồ hôi. Hắn là sau khi tốt nghiệp lựa chọn ở lại trường. Đặt ở hai năm trước hắn thăng đại học năm 4, cao ca thì là nhập trường học tân sinh. Sư huynh liền là khi đó xưng hô phương thức. Cao ca cười cười cũng không nói thêm cái gì, dắt lấy hạng Nội liền rời đi. Nhâm lão sư muốn nói lại thôi, đến cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là một mặt lo lắng, phía dưới các học sinh đều mở mịt, cùng một chỗ nhìn xem nhâm lão sư, chờ hắn cho giải thích. Ách, là như thế này. Nhâm láo sư rốt cục mở miệng, ta không phản đối mọi người sau khi học xong thời gian đánh chơi game, cũng không phản đối tham dự trò chơi tương quan khóa ngoại hoạt động, dù sao đây đều là trường học công nhận. Chỉ bất quá đâu, nếu như muốn tham gia, cũng hẳn là trải qua chăm chú thận trọng suy nghĩ, các ngươi vừa rồi động chính là tâm tư gì, lấy vì láo sư sẽ không biết sao. Phía dưới học sinh nghe, có ngồi nghiêm chỉnh, có nháy mắt ra hiệu. Nhâm lão sư lời này tựa như là nói chơi đùa cũng nên chăm chú một lòng, không muốn mang theo tâm tư khác Vấn đề cái này không phải liền là tham gia cái khóa ngoại hoạt động sao? Thái độ cần nghiêm cần sao? Bất quá Nhâm lão sư lập tức lại bổ sung một câu, chí ít các ngươi muốn gia nhập cái này lãng bảy chiến đội nhất định phải có thái độ như vậy. Cái này vì cái gì a? Có học sinh không hiểu hỏi. Bởi vì các ngươi vừa mới nhìn thấy cái kia xinh đẹp sư tỷ sẽ muốn cầu các ngươi có thái độ như vậy, nếu như làm không được, đều sẽ bị nàng vô tình đá ra đội. Nhâm lão sư nói. "Lão sư, ta cảm thấy ta là có thể có học sinh đứng lên, nghiêm trang nói. Không tin có thể đi thử một chút." Chú ý, nàng mới vừa nói, cũng bất quá là thử một chút. Nhâm lão sư chỗ nào nhìn không ra cái này học sinh cũng là cho hắn diễn cho đâu, có thể hắn cũng không muốn nói thêm gì nữa. Kia hàng ngộ là chuyện gì xảy ra a? Có người lại hỏi câu. Ta đây cũng tại buồn bực, Lâm thời ban trưởng, cái này ngươi quay đầu tìm hiểu một chút ta. Nhâm lão sư nhìn về phía mạc Tiện. Có cần thiết này sao? Mặc Tiện hỏi lại. Vô luận nữ sinh xinh đẹp vẫn là lúc này mọi người đang nghi ngờ thảo luận vấn đề, hắn tất cả đều thờ ơ bao quát nhâm lão sư quan tâm hắn thấy cũng là dư thừa. Tóm lại ngươi lưu ý một chút tâm tình của hắn chính là. Nhâm lão sư nói. Nhâm lão sư trên mặt lo lắng thực sự không giống như là giả mạo, lúc trước cái kia đứng lên tỏ thái độ nam sinh lặng yên không một tiếng động ngồi xuống, cùng bạn học bên cạnh hai mặt nhìn nhau, rốt cục cũng bắt đầu có chút không xác định. "Lão sư, có thể đi rồi sao?" Mặc Tiện mở miệng hỏi, hiển nhiên hắn là từ đầu đến cuối đều tại mình tiết tấu bên trong. "Những bạn học khác có thể đi, Lâm thời ban trưởng ngươi đi với ta cầm sau giờ học biểu, mỗi cái phòng ngủ một trường Sau đó đi một chút thư viện." tìm hiểu một chút lúc nào đến hệ chúng ta lĩnh sách giáo khoa, sau đó thông báo một chút các bạn học. Được rồi." Mạc Tiện đứng tiếng. Những bạn học khác nhau nhau đứng lên rời đi, Mạc Tiện đi theo nhâm lão sư đi lấy thời khóa biểu, bị Cao Ca kéo đi Hà Ngộ lúc này lại bất quá là đổi ở giữa phòng học. Trong phòng học có ba cái nam sinh, một cái ra sao Ngộ đã nhận biết chú Mạc, hai cái khác tại hắn đi theo Cao Ca vào cửa lúc nhìn sang. Cao Ca vung tay lên nói, nhận thức một chút, đây là Hà Ngộ. Hà Ngộ vội vàng hướng hai người kia nhẹ gật đầu. Lý Tứ Kiệt Triệu tiến nhiên. Cao ca chỉ vào hai người kia lại hướng hàng nội giới thiệu một chút. Các ngươi hảo. Hàng nộ hướng hai người hỏi thăm. Hai người nhao nhau đứng người lên, hướng hàng nội nhẹ gật đầu, nhưng mở miệng nói lời lại là, vậy coi như quen biết thôi. Đi, chúng ta liền đi trước. Chu mặt một mặt ta liền biết hội là như thế này, lại vẫn là không nhịn được tiến lên quên nủ, chí ít cùng một chỗ đánh một thanh tương hỗ tìm hiểu một chút đi. Lần sau a, hôm nay thật sự là không có thời gian, hẹn người. Lý Tư kiến nói. Ta cũng vậy Hẹn gặp lại a. Triệu tiến như nói, lại xông Hà Ngộ nhẹ gật đầu, đi theo Lý Tư kiệt hai người trước sau chân vậy mà liền rời đi. Ý gì? Hà Ngộ một mặt mở mịt hỏi. Chúng ta lâm thời đồng đội, hội cùng chúng ta cùng một chỗ báo danh tham gia học kỳ này trường học tế thi đấu vòng tròn. Cao ca nói. Lâm thời đồng đội. Vương giả xã đoàn bên kia nói năm nay mới gia nhập câu lạc bộ lại đối trường học tế thi đấu vòng tròn cảm thấy hứng thú nhiều người rất nhiều, cho nên muốn sớm một chút bắt đầu báo danh công việc, còn thiết lập hết hàng ngày. Chúng ta không có thời gian chậm rãi tìm đồng đội, chỉ có thể lâm thời kéo hai cái, trước tiên đem tên báo lên. Chu Mạc thở dài. Đáng tin tại sao? Chẳng biết tại sao, Hà Ngộ đột nhiên nhớ tới mình tối hôm qua thanh đồng cục lúc đồng đội. Mặc dù cuối cùng cảm thấy sẽ không chơi đợt lẻ cũng có sẽ không chơi đáng yêu chỗ, nhưng lấy thắng lợi vì mục đích, loại này đồng đội không thể nghi ngờ là sách độ khó cao. Rất hiển nhiên, cũng không đáng tin thậy. Cao ca rất thả nhiên, cũng rất bất đắc dĩ. Có thể nhanh như vậy tìm đến hai người không tệ. Dù sao người nào đó ở trường bên trong vương giả vòng nhân duyên là có chút hỏng bét. Chu mặt nói. Có chút hỏng bét. Người tối hôm qua không phải như vậy nói à. Hàng ngộ nói. Ta tối hôm qua không nói gì, đều là chính người lý giải nhìn thấy cao ca chừng tới ánh mắt, chu Mạt hoảng nói gấp. Trước góp số lượng, chúng ta chỉ là sân trường hoạt động, quy cụ không có nghiêm khắc như vậy, ở giữa tìm tới đáng tin cậy đồng bạn là có thể trực tiếp thay người. Cao ca xem ra không có cùng chu mặt tính sổ ý tứ, nói tiếp đi chính sự vạn nhất lại đột nhiên nhiều cái quy tắc nói không cho phép loạn thay người đâu, chu mặt nói, vậy ngươi liền đi chết. cao ca chừng mắt chu mặt nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta ai chu mặt nhỏ giọng thầm thì câu, một bên cho hà ngộ một cái bất đắc dĩ ánh mắt, đây là chỉ tại phong phú học sinh sau khi học xong sinh hoạt hoạt động, làm dạng này quy tắc có cần phải sao? cho dù là nghĩ nhằm vào chúng ta, trực tiếp phân chúng ta một cái cường đội để chúng ta vài phút đào thải không phải liền là, cần phải như thế hao tâm tổn trí còn sửa chữa quy tắc sao? cao ca nói. Ta hoài nghi sớm báo danh nhật trình liền là nhầm vào chúng ta, không muốn cho chúng ta góp 5 người cơ hội. Chu mặt chăm chú phân tích nói. Ta nghe ngóng, năm nay vương giả xã đoàn mới hội viên sát thực bảo tàng, cũng không chỉ là tân sinh khối này. Cao ca nói. Vì cái gì? Chu mặt không hiểu. Ngươi làm chu tiến cùng du á bên trong là đến không sao? Cao ca nói. Nha! Chu mạt kịp phản ứng. Tuyển thủ chuyên nghiệp tại bọn hắn vương giả vòng cái kia chính là đỉnh tiêm đại minh tinh, trong vòng cũng xưa nay không mệnh truy tinh cường giả Chu Tiến cùng Du Á bên trong cái này một đợt đến thăm, mặc dù bất quá ngắn ngủi vài phút, tuyên truyền hiệu quả đối với một cái sân trường câu lạc bộ thật sự mà nói là quá ra sức. Nói là học kỳ này, nhưng kỳ thật từ hôm qua hai người tới đến bây giờ ngày cả 24 tiếng cũng chưa tới đâu, Minh Tinh Hiệu ứng có thể nói là khá kinh người. So sánh giới lãng bảy bọn hắn dán đầy sân trường còn tại trong trường diễn đàn thủy quân đỉnh thiếp chiêu tân liền yếu phát nổ, Trung Bưu vẫn là không người hỏi thăm. Chúng ta cần làm được liền là thắng được đi, cho chúng ta tìm tới đáng tin cậy đồng đội tranh thủ thời gian. Cao ca nói. Chu mặt trở mặc, trên mặt viết tất cả đều là bị quan. Hai người kia là có quá vô lý. Hà ngộ nhịn không được hỏi. Một cái bạch kim, một cái kim cương. Chu mặt nói. 34. Sớm 8 điểm ra đi, muộn 10 điểm trở về. Sau đó mới bắt đầu làm một chương này. Cuối cùng đuổi tại trong hôm nay làm xong, thật không nghĩ tới tổn cảo cũng sẽ có không an toàn tình trạng. Ngày mai đổi mới cũng là muốn tu, cho nên thời gian không xác định. Chỗ này ta không khỏi nghĩ đến ta viết độc sông tiên nhai một đoạn thời gian. Khi đó ta còn khi làm việc, mỗi ngày liền không sai biệt lắm là vãn thượng thời gian này mới có thể bắt đầu viết. Lần này học tập số 12 kết thúc, chơi tỉnh con đường khi đó liền có thể tiếp tục viết. Chương 23: Uống cây okay đợi thỏ. Từng cái đẳng cấp người chơi bình thường đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn, kỳ thật Hà Nội cũng không có cái gì khái niệm. Hắn chỉ ở tuyển thủ chuyên nghiệp phỏng vấn bên trong đã nghe qua phóng viên hỏi nếu như bọn hắn đi trong trò chơi đơn đứng hàng phân hội là cái gì đẳng cấp. Tuyển thủ chuyên nghiệp trả lời phần lớn là thuận miệng nói lung tung. Hiển nhiên cũng không có đem loại sự tình này để ở trong lòng Hà ngộ ấn tượng tương đối sâu cũng chỉ có Sơn quỷ chiến đội chuyên trách phụ trợ tuyển thủ từ hạc liệu trả lời hắn biểu thị vậy phải xem ôm đến đùi có bao nhiêu thô câu trả lời này nghe buồn cười nhưng thật ra là tương đương đúng trọng tâm phụ trợ vị tương đối đặc th thủ bọn hắn có thể tăng lên toàn đội tiêu chuẩn nhưng cuối cùng không phải giải quyết dứt khoát giải quyết chiến đấu nhân vật đội ngũ sức chiến đấu hạn mức cao nhất cuối cùng vẫn cần nhờ đồng đội thực lực đến quyết định từ hạc Liệm trả lời có thể nói là đối phụ trợ vị trí này rõ ràng nhận biết Mặc dù đại chúng nhất trí cho rằng có được cường hãn cái nhìn đại cục cùng cảm giác tiết đấu, thao tác cũng cực suất chúng hắn cho dù là đánh những vị trí khác, tại người chơi bình thường trong đám cũng đầy đủ tung hoành hoàn vũ, đơn sắp xếp giết tới vương giả trăm tinh không thành vấn đề. Nhưng cái này cuối cùng cũng là chỉ hắn không đánh phụ tê. Dựa tinh huống dưới, đơn đứng hàng vương giả trăm tinh. Đây cũng là trước mắt đại chúng đối với tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực đạt tiêu chuẩn định vị. Còn cuối cùng có thể lên đến nhiều ít tinh, có người hỏi tuyển thủ chuyên nghiệp cuối cùng đạt được đáp án, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Không phải vấn đề kỹ thuật. Nói bóng gió, bọn hắn mặc dù cũng không dám bảo trì toàn thắng, nhưng chí ít có thể bảo trì vượt qua 50% tỷ số thắng, tinh số sẽ kéo dài bảo trì lên cao, cho đến bởi vì xứng đôi cơ chế nguyên nhân xứng đôi không đến đối thủ mới thôi. Đây cũng là hà nội cho tới nay chú ý thực lực quân thể. Ngoại trừ cái khác hắn đều là xa lạ. Ngay tại hôm qua xem như tự mình lĩnh giáo một chút thanh đồng đẳng cấp thực lực, toàn bộ đều có thể dùng bốn chữ đến khái quát, cái kia chính là hoàn toàn sẽ không. Vệ phần Bạch Kim cùng Kim Cương. Ngày hôm qua cái gọi thập lục dạ a kha tự xưng là bà kim, Hà Ngộ cảm thấy xem như có một ít mạch suy nghĩ, chí ít biết mình ở trong game làm cái gì. So với hoàn toàn sẽ không thanh đồng tuyển thủ vẫn hữu dụng nhiều. Tạm được, thế là hắn nói như vậy. "Đánh người tối hôm qua như thế đối cục đương nhiên dư xài. Cao Ca nói. "Tốt a, có cơ hội cùng nhau chơi đùa hạ liền biết." Hà Ngộ nói. "Cùng kỳ đợi bọn hắn, không bằng lập tức hành động." Cao Ca nói. "Nói thế nào?" Hà Ngộ hỏi. "Ta xem qua lớp các ngươi thời khóa biểu." Buổi chiều không có việc gì, ngươi đi phụ trách ôm cây okay đợi thỏ đi." Cao Ca nói. "Ôm cây okay đợi thỏ?" Hà Ngộ không hiểu. Kỳ thật đợi là đợi không đến, đến bắt thỏ mới được. Chu Mạt rất có cảm xúc nói. Hà Ngộ kịp phản ứng, có chút minh bạch, liền là đi bên thao trường chiều Tân thật sao? Ý thức không tệ, đúng chỗ. Cao Ca khen. "Chủ yếu là hai chúng ta buổi chiều đều có lớp hoạt động, cho nên ngươi vất vả một cái đi." Chu Mạt có chút ngượng ngùng nói. "Được rồi, giao cho ta đi." Hà Ngộ lòng tin tràn đầy địa đạo. Ta mặc dù thao tác chẳng ra sao cả, nhưng muốn phán đoán một người tài nghệ của ta vẫn có chút nhãn lực. a, không cần phiền toái như vậy, nhìn đẳng cấp là được rồi. Chu mặt nói. Ha ha ha. Cao ca hảo không thục nữ cười ha hả hà ngộ chỉ có thể một mặt xấu hổ cùng phiền muộn. Vị này chu mặt sư huynh đi, người thật là tốt người, nhưng tốt có chút quá chăm chú. Loại sự tình này, khám phá có thể, cũng không cần nói toẹt mà. Đến, ta giúp người đem cái bàn rời đi qua. Chu mặt không có chút nào phát giác, vẫn còn tiếp tục hảo tâm nói. nha. Hà ngộ cũng chỉ có thể ứng tiếng, buồn bực đi theo hắn đi. Vẹn vẹn hai người trên đội, vô luận trường học vẫn là viện hệ đều khó có khả năng cho bọn hắn cung cấp cái gì câu lạc bộ hoạt động nơi trốn. Lãng Bảy chiêu Tân lúc dùng cái bàn cùng băng ghế đều là từ Lý Học Viện hội học sinh Lâm thời mới tới. Ba người cùng một chỗ dọn đi bên thao trường, kết quả hôm nay cái khác các đại xã đoàn động tác đều phải nhanh hơn một chút, hai bên đường đã sắp xếp tràn đầy. Ba người không biết làm sao đi đến đội ngũ cuối cùng, cơ bản đã là nghiêng nhìn thịnh sự. Cùng bọn hắn tới gần cũng đều là nhìn mười phần thưa thất câu lạc bộ. Có một bàn người cũng không biết chạy đi đâu rồi. Vậy liền nơi này đi, giao cho ngươi. Cao ca nói. Ta thử một chút đi. Bởi vì nhìn đẳng cấp liền có thể cùng trước mắt vị trí đà kích, Hà Ngộ đã kinh biến đến mức không phải tự tin như vậy. Có người chú ý tới thời điểm, ngươi hỏi một tiếng là được. Chu Mạt hướng hắn truyền thụ kinh nghiệm. Được rồi. Hà Ngộ gật đầu. Lúc ăn cơm ngươi một mực đi chính là, đồ vật thả cái này không có chuyện gì. Chu Mạc tiếp tục nói. Ai nha ngươi rông dài không rài dòng Người ta nhìn xem so ngươi linh tính nhiều được không? Cao ca không kiên nhẫn nói, sau đó hướng Hà Ngộ cơ cơ quyền, mười phần dùng sức cổ vũ hai lần sau liền xoay người rời đi. Chu mặt đi theo cũng đi, Hà Ngộ ngồi tại sau cái bàn trên ghế đầu, đem trên bàn viết lãng bảy chiến đội hàng hiệu nâng đỡ chính, bắt đầu kiên nhẫn lưu ý quá khứ học sinh. Vị trí này tại đội ngũ cuối kém cỏi chỗ rất nhanh liền hiện lộ ra, đi ngang qua bên này đồng học, hoặc là liền là tùy tiện nhìn xem còn không có tiến vào trạng thái, hoặc là liền là đã từ náo nhiệt chỗ trở về đã thêm qua câu lạc bộ hoặc là cái gì đều không muốn thêm. Tóm lại khái quát liền là đều ở vào không hứng thú giai đoạn. Hà Nội mấy lần phát hiện có người ánh mắt bay tới, lập tức đứng lên nhiệt tình chào mời, người đều là ngay cả hỏi nhiều một câu đều không có khoát tay rời đi. Mấy danh học sinh về sau, Hà Nội ý thức được độ khó, lại nhìn bên người mấy cái hàng xóm, không ai không ai, có người cũng phần lớn đang lây hoay điện thoại di động, căn bản không có ảnh hình người hắn dạng này nhận thật nhiệt tình. Hà Nội đứng dậy nhìn bọn họ một chút hàng hiệu, người cũng không thấy cái kia, tiêu bỏng áo xã đó là cái cái gì? Hà Nội trăm mối vẫn không có cách giải, mà bên cạnh hắn vị này từ hắn đến cái này vẫn ngoạn điện thoại cũng không ngẩng đầu qua. Hàng hiệu bên trên viết là quốc tế chương trình học xã, đây cũng là cái gì? Hà Nội cũng là người không phân biệt được. Lại hướng phía trước vừa nhìn nhìn, bánh mì lì lợm xã, nam hồ thôn nghiên cứu xã, mặt kính khối rủ biết xã. Xem hết những này cùng bọn hắn lãng bảy chiến đội đồng dạng quạng cuẹc câu lạc bộ, Hà Nội tâm tình cùng tối hôm qua vừa mới tiến trận kia thanh đồng cục lúc là hoàn toàn tương tự, đây đều là cái gì nha? Học sinh câu lạc bộ không phải đại học mới có, nhưng là vừa từ trung học quá độ đi lên hàng Ngộ cái này nhìn một cái, đối Đông Giang đại học nổi lòng tôn kính. Những này cổ quái kỳ lạ câu lạc bộ cũng có thể được phép thành lập. Đông Giang đại học phong cách trường học xem ra hẳn là phi thường tự do không bị cản trở. Vừa so sánh những này, Hà Ngộ cảm giác đến bọn hắn dạng này một cái ngoạn vương giả vinh diệu chiến đội có thể nói là phi thường phổ thế, hắn tự tin hơn gấp trăm lần trở lại chỗ ngồi, tiếp tục đôi mắt bay tới qua đường cường giả nhiệt tình hỏi, có chút nặng chí thời điểm liên nhìn một chút bánh mì lì lậm xã, nhìn một chút nam hồ thôn nghiên cứu xã, lập tức đẩy máu phục sinh. đồng học ngoạn vương giả vinh diệu sao, lãng bảy chiến đội hoan nên người gia nhập. lại một ánh mắt quét tới, hàng nội cơ hồ đã là phản xạ có điều kiện, lập tức đứng dậy tiêu lên, thẳng đến lời nói xong mới nhìn rõ đi ngang qua người này, lập tức sững sốt một chút. đối phương đồng bạn bên cạnh lúc này đã sớm cười thành một mảnh. ta không nghe lầm chứ, sợ là không có, lại có thể có người đang hỏi vương giả vinh diệu câu lạc bộ đoàn trưởng chơi hay không vương giả vinh diệu. Đúng vậy, mà lại hắn còn rất nhiệt tình mời Tô Cách gia nhập nhà. Ha ha ha, Tô Cách, ngươi thấy thế nào? Cái này đi ngang qua người, rõ ràng là vương giả vinh diệu câu lạc bộ đoàn trưởng, học sinh trong suy nghĩ đông giang đại hội nhất biết ngoạn vương giả vinh diệu vị kia. 32. Hôm nay tan tầm hơi trễ, cho nên trễ. Bất quá học tập cho tới hôm nay kết thúc, ngày mai rút lui. Đổi mới chẳng mấy chốc sẽ ổn định. chương 24, miệng cường vương giả. Thấy rõ đối phương là Tô Cách về sau, kỳ thật không cần những người khác nhả Hà Ngộ chính mình đều rất im lặng, cười xấu hổ cười sau nói câu quái dày liền lại ngồi về vị trí của hắn. Kết quả tô cách nhìn lại không có lập tức muốn rời khỏi ý tứ, nhiều hứng thú nhìn hắn hai mắt sau nói, ngươi chính là theo cao ca, chu mặt cùng một chỗ đánh trường bình cái kia tân sinh. Là ta? Hà Ngộ gật gật đầu. Nghe nói ngươi chơi đến không tệ. Tô cách nói? Ai nói? Hà Ngộ nhãn tỉnh sáng lên. Từ hắn chính thức bắt đầu trò chơi đến nay, nghe được cơ bản cũng là chút tương đối có giữ lại chính diện đánh giá, mà hắn trong lòng mình cũng nắm chắc. Lúc này đột nhiên nghe được có người đối với mình tựa hồ có cái tương đối chỉnh thể không tệ đánh giá, không khỏi có chút kích động. Kết quả hắn cái này một kích động, tu cách ngược lại là có chút theo không kiểm tiết ấu. Trương Thừa Hạo bọn hắn kỳ thật thật cũng không nói cái này tân sinh mạnh bao nhiêu, chỉ nói là hắn tương đối hội, cho nên tu cách câu này cũng bất quá là một câu phi thường phổ thông khách sáo tháng dương, kết quả dạng này đều sẽ kích động người, kia đến là ai. Nói chung hẳn là những cái kia từ trước đến nay không có được khen thưởng qua người A. Nghĩ như vậy. Tôi cách cảm thấy mình vẫn là biết rõ ràng một chút tương đối tốt, rất một cách tự nhiên hỏi, ngươi cái gì đẳng cấp à? A. Ha ha, vấn đề này liền tương đối phức tạp. Hà Ngộ lập tức lại lúng túng. Muốn nói mình là thanh đồng, hắn là tuyệt đối không phục, coi như trong trò chơi đẳng cấp tới nói, trước mắt mới đánh qua một ván cuộc thi xếp hạng hắn, đúng là thanh đồng không sai, hơn nữa còn là thanh đồng bên trong tầng dưới chót, thanh ba đồng tới. Phức tạp. Tôi cách hoàn toàn không rõ Hà Ngộ đang nói cái gì. Ách, ta nhưng thật ra là tương đối hiểu cái trò chơi này bất quá bởi vì không chút chơi qua, cho nên thao tác có chút đồ ăn. Hà Ngộ giải thích nói, tô cách nghe xong cười, nhẹ gật đầu nói, minh bạch, ngươi minh bạch rồi, không hổ là vương giả xa đoàn đoàn trưởng, rất mạnh mà. Hà Ngộ kinh hỉ, chuyện này, ngươi dạng này tờ lê ơ kỳ thật cũng không tính thiếu a tô cách nói, là như vậy sao? Hà Ngộ nghi hoặc, hắn cảm giác đến kinh nghiệm của mình nên tính là tương đối khác loại, vậy mà không ít. đúng vậy a, chúng ta bình thường xưng hô cái này tờ lê ở vì, miệng cường vương giả. tô cách nói à, cái này không đến mức đi, ta cảm thấy ta muốn đánh đến mạnh nhất vương giả khả năng vẫn là cần luyện một chút. Hà Ngộ vội vàng nói, ha ha ha, ngươi nghe lầm, không phải mạnh nhất, là miệng mạnh, cũng chỉ ngoài miệng tương đối mạnh mà thôi. Lần này Tô Cách không nói chuyện, mà là hắn đồng bạn bên cạnh cười hì hì chỉ vào miệng của mình giải thích. Ta liền biết cùng các ngươi nói không rõ. Hà Ngộ bất đắc dĩ nói, kia đừng nói nữa, cùng một chỗ mở một văn đi. Tô Cách lấy điện thoại cầm tay ra nói, được a, trước thêm cái hảo hữu. Hà Ngộ hỏi, không cần ta kéo phụ cận người, người ai đi là cái gì? tô cách hỏi, hà lương nộ, hà nộ nói, hà lương nộ, cái này ai đi để tô cách có chút run lên, nhưng cũng không có đi nghỉ quá nhiều, mở một ván xứng đôi. tại phụ cận người bên trong tìm được hà lương nộ, lần này đẳng cấp thế nhưng là liếc mắt liền thấy được, lập tức thần sắc phức tạp. tô cách một bên đồng bạn lúc này cũng nhao nhao góp nhìn lại, một chút về sau, từng cái đều bật cười. quả nhiên là cái tương đối phức tạp đẳng cấp a, trong đó một vị âm dương quái khí nói, nói chơi đến tương đối ít nhà. Hà Ngộ biết tiến vào trò chơi đối phương tự nhiên sẽ nhìn thấy mình đẳng cấp, sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. "Thanh ba đồng, cái này cần là nhiều ít ta. Chẳng lẽ liền đánh qua một hai cục sao?" Đối phương tiếp tục cười nói. "Ngươi nói đúng." Hà Ngộ nhẹ gật đầu. Tô Cách Lại không nói gì thêm nữa, chỉ là đối hả Lương Ngộ phát khởi mời, mà bên cạnh hắn mấy người đồng bạn lúc này cũng nhao nhao móc ra điện thoại, "Mang ta mang ta, để chúng ta đều ôm một chút vị này miệng cường Vương giả đuổi. Mấy người lần lượt đều vào phòng, Hà Ngộ một xem bọn hắn ID, đều là nguyên bộ. Tiền tố tên Sugar, xem ra liền là bọn hắn chiến đội tên. Loại trừ Tô Cách mình Sugar. Định Phong bên ngoài, cái khác 3 cái Sugar. Lương Thần, Sugar. Bạch Hồ, Sugar. Lão nhàn Ngư Hà Ngộ cũng không khớp cái nào bên trên là cái nào, nhưng dưới mắt cũng không trọng yếu, trò chơi đã bắt đầu, đã tiến vào anh hùng lựa chọn giao diện. Bốn người đều không có trước tuyển, đều nhìn Hà Ngộ, chờ hắn tới trước. Vậy ta liền không khách khí. Hà Ngộ nói cũng nghiêm túc, một tay thành cắt tư hạn trực tiếp xác định. Chỉ là một cái miệng cường thanh đồng lại dám tuyển như thế một cái độ khó cao anh hùng tô cách bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau có hai người lại cười ra tiếng ta đến phụ trợ đi tô cách ngược lại là không có cười lựa chọn thứ hai anh hùng lựa chọn một tay tô liệt ta tốt ta đi rừng vậy ta trung đan ba người khác cũng riêng phần mình phân phối vị trí cuối cùng sugar lương thần chọn được hoa mộc lan sugar bạch hồ đi rừng bùi cầm hồ sugar lão nhàn ngư trung đan ra cắt lượng làm sao mở bạch hồ hỏi Bởi vì vị trí phân phối cùng cuối cùng anh hùng lựa chọn, Hàng Ngộ cuối cùng là đem 3 người phân rõ. Đương nhiên tên thật là không biết, chỉ nhận đến bọn hắn trong trò chơi ID. Phản chứ sao? Lão Nhàn ngư nói. Bốn người giao lưu 10 phần ngắn gọn, hiển nhiên ngày thường đã có ăn ý không cần nói nói quá nhiều, Hàng Ngộ ở một bên nghe không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy mình phảng phất là một người ngoài cuộc. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, hắn tin tưởng bằng ý thức của mình, nhìn cử động của bọn hắn cũng đủ để suy đoán ra ý nghĩ của bọn hắn, đuổi theo chính là. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Lương Thần Hoa mục lan xuyên lam khu hướng đi đường trên. Tô Cách Tô Liệt, Bạch Hồ đùi cầm hổ cùng lão nhàn ngư ra cắt lượng đủ hướng bên trong đường đi tới. Đối diện cũng là năm người mở hắc, nói không chừng cũng có xáo lộ. Tô Cách nói: "Ừm." Ba người khác đều ứng tiếng. Hàng Ngộ không có gầm âm thanh, yên lặng để hắn thành cắt tư hãn đi theo ba người cũng cùng một chỗ hướng đường giữa di động. Đối diện đến phần lam. Lương Thần đột nhiên một giọng nói về sau, hoa mục lan lui về làm khu, hướng đường biên di động. "Đi." Tô Cách nói một tiếng. Tô Liệt bắt đầu hướng đối phương làm khu tiến lên, Bùi Cầm Hổ cùng Ra Cắt Lượng đuổi theo, Hạng Ngộ thấy thế cũng làm cho hắn thành cắt tư hắn đi theo. Đối diện làm khu không người, bị bọn hắn phi tốc dọn dẹp dã quái. Ta trộm được một cái. Lương Thần lúc này đột nhiên kêu một tiếng. Đối phương người đông thế mạnh, hắn không có ý đồ phòng thủ ở lăng khu. Bất quá hoa mục lan ở ngoại vi tùy thời mà động, cuối cùng dùng một cái nhẹ kiếm kỹ năng thứ hai xoáy múa chi hoa vung ra đoạn kiếm, giành lại một cái tiểu dã quái một kích cuối cùng, xem như hơi thất bại một chút đối phương thế công. Hàng ngộ cha xét một phen tầm mắt bên trong thấy tình thế, đang muốn nói chuyện, tô cách cũng đã đoạt tại hắn lên tiếng trước, đối diện khả năng đang chống đỏ, bao bọn hắn. Hàng ngộ sững sở, đây chính là hắn quan sát về sau làm ra phán đoán, có thể tô cách nhìn so với hắn trước một bước đã nhận ra. Tô liệt đi ở đằng trước, xuất lính lấy quét sạch xong đối thủ làm khu nhân mã trở về phe mình hướng khu. Rất tự nhiên chia làm hai đường, hàng ngộ nhìn xuống về sau, đi theo chỉ một người một bên, hai cái hai còn nhỏ tổ từ hai bên trái phải bao nhập quả nhiên ngăn chặn đối phương ngay tại trộm đỏ tốt cùng trung đan bốn đánh nhị không chút huyền niệm cầm xuống hai người đầu tiến công nhà bọn hắn hồng khu hoa muột lan cùng một chỗ tô cách kêu lên sớm liền chuẩn bị xong lương thần nói cũng bắt đầu hướng đối phương hồng khu di động năm người cùng nhau xông lên cuối cùng lại tại đối phương hồng khu thu hoạch một cái đầu người quay người vây công đối phương ven đường một tháp hai mặt bọc đánh lại xuống một người đầu đi theo lại quay người lại đem bạo quân thuận thế bỏ vào trong túi đi theo đối diện làm khu đã đổi mới thế là lại tiến công Cả chi đội ngũ tiết tấu nói là tương đối tốt, kinh tế càng ngày càng cao, đánh đoàn càng ngày càng dễ dàng. Hàng ngộ đâu? Hắn thành cắt tư hắn cư như vậy cùng đi theo, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ý thức tại ván này bên trong cũng chính là bảo đảm hắn không có ra cái gì sai. Còn cống hiến, hàng ngộ chính mình đều không cảm thấy. Hắn chiếm cứ là xê vị, có thể ván này hắn tin tưởng hắn công kích đội sẽ không quá cao, càng lớn có thể là rất thấp. Hắn thậm chí cảm thấy đến ván này có hắn không có hắn kỳ thật cũng không đáng kể. Cảm giác này liền cùng hắn vừa mới bắt đầu nghe không hiểu tô cách mấy người câu thông bắt đầu lúc đồng dạng, hắn thân ở cái đoàn đội này, có thể hắn lại là cái người ngoại cuộc. 33. Bốn ba một ngày, cũng may chỉ là sửa chữa, bất quá kinh khủng là, tồn cảo còn thừa không có mấy. May mà chính là, ngày mai có thể gõ chữ. Ngày mai trời tỉnh con đường cũng sẽ khôi phục đổi mới. chương 25, tài năng chỉ huy. Thắng lợi. 8 phân 41 giây, Hà Ngộ cùng sủ gỡ tổ bốn người cầm xuống ván này xứng đôi thắng lợi, nhưng là không có quan hệ gì với hắn. Sau trận đấu số liệu báo cáo cũng rất rõ ràng hiện ra điểm này, thành cắt tư hãn tổn thương chiếm so, 10. 3% Làm công kích đội vị, bình thường đều muốn đánh ra 30% trở lên tổn thương chiếm so, 10. 3% số liệu này cũng không xứng tham dự đạt tiêu chuẩn thất bại một loại thảo luận. Tại quá khứ vong du bên trong, công kích đội đánh thành dạng này gọi vầy nước, tại vương giả vinh diệu bên trong, dạng này công kích đội gọi nằm thắng. Trừ nay hàng nộ thành cắt tư hãn còn đưa ra toàn trường phe mình một cái duy nhất đầu người. Để nguyên bản số không phong đối thủ hoàn mỹ đối cục cuối cùng có tì vết. Sugar bốn người cùng một chỗ nhìn xem hắn, Lương Thần, Bạch Hồ, Lão nhàn Ngư ba người cười hì hì, Tô Cách thì là vô vô hà ngộ, Vân Đạm Phong Thanh nói câu cố lên. So sánh với Miệm Mai, Trê Dê nói móc, dạng này Vân Đạm Phong Thanh xem thường có lẽ mới là nhất đạt thương người. Đây là một loại cư cao lâm hạ thương hại, trừ này ngay cả nhiều một phần cảm xúc đều không bỏ được tốn hao. Hà Ngộ lại cũng chỉ là cười một cái nói, chê cười. Lãng Bạch hiện tại gom góp năm người sau Tô cách mắt nhìn trên bàn hàng hiệu hỏi. Gòn gót. Hàng ngộ nói. Chúc các ngươi lấy được thành tích tốt. Tô cách gật đầu nói. Hết sức nỗ lực. Hàng ngộ nói. Phúc. Tô cách bên người lão nhà ngư lại cười ra tiếng, nhưng ngay lúc đó hướng hàng ngộ nết lên ngón tay cái nói, cố lên. Tạ ơn. Hàng ngộ đương nhiên nghe ra được đối phương cái này âm thanh cổ vũ bên trong hàm ẩn miệng ai, lại giống không biết giống như nói tiếng cảm ơn. Su gờ mấy người lập tức rời đi, một đường cười cười nói nói. Thỉnh thoảng sẽ còn quay đầu hướng phía Hà Ngộ bên này chỉ điểm một phen. Hà Ngộ mắt đưa bọn hắn, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, không có sinh khí, ngược lại lại cười cười. Không rõ ràng phong cách của bọn hắn, không biết bọn hắn xáo lộ, toàn bằng ý thức để phán đoán ý đồ của bọn hắn đến phối hợp, có thể làm được loại trình độ này, Hà Ngộ đối với mình là hài lòng. Tính cả ngày hôm qua chàng trưởng bình chi chiến, lúc này mới chỉ là hắn chơi ván thứ ba vương dạ vinh rượu, đối phương 4 người tài khoản một nước mạnh nhất vương giả, mặc dù có mình một cái thanh đồng nhưng hà ngộ xem chừng đối diện tóm lại cũng sẽ không kém đi nơi nào cho nên cái này nên tính là một trận cấp cao cục liên minh bây giờ cái này thao tác trình độ tại cấp cao cục có thể đánh thành nào như vậy ngộ cảm thấy thật không tệ về phần vứt bỏ người kia đầu bọn hắn ngoài miệng không nói nhưng thần sắc hiển nhiên là tại ghét bỏ cái này sai lầm đó là bởi vì bọn hắn cuối cùng không có đem mình làm làm là sóng vai chiến đấu đồng bạn đối đại đi đang nghĩ ngợi điện thoại nhẹ vang lên cầm lấy xem xét là bọn hắn lãng bảy ba người quần thể lại có tin tức đi vào một nhìn Chu mặt tới liền là một trận cửa trách. "Để ngươi chiêu tân người, ngươi lười biếng chơi đùa a." Hà Ngộ cao ca nộ khí biểu lộ. "Nếu như ngươi không phải cũng vụng chống loạn, làm sao lại nhìn thấy hắn?" Vĩnh Viễn trung thực chính nghĩa Chu mặt chảy mồ hôi nói câu. "Bất quá người kia đầu đưa đến không tệ, ăn xong mấy cái mấu chốt kỹ năng." Cao ca bỗng đổi đề tài nói. "Ừm, không phải bán cái này một đợt, khả năng còn nhiều hơn đánh 2 phút đồng hồ." Chu mặt cũng nói. Hà Ngộ trong lòng rất là ấm áp. "Đây mới là đồng bạn của mình, tổng đang chú ý mình trong trò chơi biểu hiện." mà lại đối với mình có tín nhiệm thị giác, lúc này mới có thể nhìn ra bản thân vứt bỏ người kia đầu không phải sai lầm, mà là phát phát hiện mình dù sao cũng đánh không ra tổn thương gì về sau, tại kia một đợt đoàn chiến bên trong quả quyết tiến lên nhận bị thương tổn, dùng mình yếu ớt xạ thủ thân thể lừa gạt rơi mất đối phương mấy cái mấu chốt kỹ năng, mới khiến cho sủ gỡ 4 người mười phần thoải mái lâm ly đánh đối. Phương một đợt đoạt diệt, sau đó nhất cử cầm xuống cao điểm. Vẫn là các ngươi hiểu ta ạ. Hà Ngộ cảm thấy càng khái, đang chuẩn bị biểu đạt hai câu Còn thể bên trong nhị vị lại tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Bất quá loại trừ cái này một đợt, thật liền hào kẻ vô dụng 13% công kích đội. Cao ca nói. Ê, dù sao cũng là cấp cao cục nhà, đối diện 5 cái ta tra xét, ba cái vương giả hai cái tinh diệu, hiện tại lại là trận đấu mùa giải sơ, có thể nói hàm kim lượng rất đủ. Chu mặt nói. Có thể bị tô cách 4 người bọn họ liền sáo lộ đánh băng, đối diện chỉ sợ không phải cái gì đoàn đội. Cao ca nói. Hàng Nội cũng coi như đuổi theo tô cách bọn hắn thiết đấu. Thành cát tư hãn muốn đánh ra công kích đội dù sao khó khăn, cần luyện tập. Chu mặt nói. Ta cảm ơn các người A. Hà ngộ rốt cục nhìn không được, ngảy ra nói chuyện. Hai vị này, Cao ca là rất ngay thẳng vạch, Chu mặt nhìn như tại bảo vệ cho hắn, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói tương đương cũng tại tán đồng trước mắt hắn rất còn chưa đủ. Chính mình nghĩ nghe được một câu không có chút nào sơ hở khích lệ tại hiện giai đoạn xem ra là rất khó. Người làm sao cùng bọn hắn góp cùng nhau đi rồi? Cao ca lúc này hỏi. Bọn hắn đi ngang qua, ta không thấy rõ. Mời tô cách ra nhập tới. Hà Ngộ nói ra mình quính sự tình. Có thể a, vậy hắn có hay không đáp ứng? Cao ca hỏi. Cái này rõ ràng là đùa dơn vấn đề Hà Ngộ chỉ có thể dùng im lặng đến trả lời. Kia về sau tại sao lại cùng một chỗ xứng đôi lên? Chu Mạc tiếp tục hiếu kỳ. Hỏi ta đẳng cấp tới. Ta nói cái này rất phức tạp nói với bọn họ không rõ. Bọn hắn liền khẩn cầu ta biểu hiện một chút. Ta liền biểu hiện một chút. Hà Ngộ nói. Người gọi là biểu hiện. Kia là biểu diễn A. Cao ca trả lời. Liên Hà Ngộ trước mắt trình độ, nên tính là rất cố gắng biểu hiện A. Chu Mạc nói, mình rất cố gắng biểu hiện, sau đó liền biểu hiện được như cái diễn viên. Hết lần này tới lần khác Chu Mạc Sư Huynh luôn luôn như thế đúng trọng tâm, để Hà Ngộ cũng không đủ sức cãi lại, hắn chỉ muốn nói cho Chu Mạc Sư Huynh một chút, vô tâm cắm đao thường thường cắm vào càng sâu đây này. Sớm đã đi xa sủ gờ mấy người, lúc này chủ đề vẫn còn tại vây quanh Hà Ngộ. Hi hi ha ha cười nhạo, chỉ là cười nhạo đối tượng đã biến thành người khác, không còn là Ngộ Mà là hôm qua bởi vì hà ngộ gia nhập bị đánh bại trương thừa hạo ba người bọn họ. Có thể bị dạng này thái điều đánh bại, hoàng triều mấy cái kia thật là có thể. Xem ra học kỳ này quán quân vẫn là chúng ta sủ gờ không có chạy. Lương thần nói. Các ngươi thật cảm thấy cái kia hà lương ngộ cực kỳ cải bắp sao. Trên đường đi đều chỉ lặng lặng nghe mấy người hi hi ha ha tô cách, lúc này đông nhiên tới một câu. Ách, đương nhiên cũng không thể nói đặc biệt đồ ăn, dù sao chúng ta không chút giận hắn, nhưng hắn vẫn có thể đuổi theo chúng ta. Nói rõ ý thức vẫn là có thể nhìn tô cách tựa hồ tương đối chăm chú, mấy người cũng thu hồi đùa giỡn tâm tình, lương thần chăm chú một chút rồi nói ra. Nếu như hắn là đối thủ của chúng ta đâu, có phải hay không mỗi một lần chúng ta ý đồ hắn đều có thể xem thấu? Tô cách nói. Cái này muốn nhìn tầm mắt cho có được hay không đi? Lương thần nói. Nếu như hắn chính mình là phụ trách dò xét tầm mắt phụ trợ vị đâu? Tô cách lại nói. Tất cả mọi người không nói. Nếu như cái này hà lương ngộ liền là phụ trợ vị, tự mình biết nên đi cái nào quan sát dã Sau đó thông qua quan sát của mình phán đoán hành động của đối phương, sau đó điều hành toàn đội. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Nhưng ở tướng tài phía trên, còn có xoáy tài. Nếu như đem chúng ta những này tất cả người chơi so sánh thiên quân vạn mã lời nói, như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp liền có thể xưng là danh tướng. Ở trong trận đấu phụ trách điều hành những này, danh tướng chỉ huy liền là càng thêm hy hữu xoáy tài. Cờ tờ lờ hết thể 12 chi trước nghiệp đội, theo ta được biết chân chính có trình độ cao chất lượng chỉ huy không cao hơn bốn cái, người nói dạng này mới có thể có nhiều khan hiếm. Tôi cách nói. Là cái nào buộc cái? Lương thần hiếu kỳ hỏi. Vì thần chiến đội tốt Dương Ngọc Kỳ, thiên trạch chiến đội trung đàn chủ tiến, nhất thời quang chiến đội đi rừng Lý Văn Sơn, sơn quỷ chiến đội phụ trợ từ Hà tường. Tô cách nói. 34. Chúc mọi người buổi tối tốt lành A. Ngày mai sẽ phải đi làm đi học, hài lòng hay không, kích động hay không. Chương 26, có chút để ý. Dương Ngọc Kỳ. Lý Văn Sơn. Tô cách đếm ra 4 người tất cả mọi người không xa lạ gì đều có thể nói là vương giả vinh diệu tại cái này, một vị trí bên trên số Một số hai đỉnh tiêm hạ thủ. Nhưng khi bên trong nâng lên hai vị này, nếu nói là cao cấp trên trận chỉ huy, luôn cảm thấy có chút khí chất không hợp. Nhất là tốt Dương Ngộ Kỳ, một tay quan vũ xuất thần nhập hóa, du tàu trợ giúp lúc câu kia chúng tiểu nhân chớ hoảng sợ, ba ba tới nhưng nói là chức nghiệp trong vòng nhất là ai cũng thích tao nói. Còn tài năng chỉ huy, nói thật thật không nhìn ra a. Tô Cách hiển nhiên cũng biết mấy người nghi ngờ điểm ở nơi nào, cười cười sau nói, Dương Ngộ Kỳ nói nhảm là nhiều một chút có thể hắn du tẩu trợ giúp còn có năm chắc thời cơ ý thức đều là nhất đẳng hắn nói nhảm tạm thời cho là chỉ huy của hắn nghệ thuật đi về phần lý văn sơn các ngươi là đã thấy nhiều hắn thiên tú thao tác cảm thấy hắn không có khả năng lại phân tâm chỉ huy a xác thực để hắn lại phân tâm chú ý toàn cục chi tiết xác thực vất vả chút cho nên nhất thời quang chiến đội trên trận chỉ huy một người khác hoàn toàn nhưng là lý văn sơn hội ở lúc mấu chốt phát ra tiếng đó mới là nhất thời quang trí thắng mấu chốt tô cách tiếp lấy còn nói thêm dạng này a mấy người khác nhao nhao nói cờ lờ bọn hắn cũng sẽ nhìn nhưng là tuyển thủ ở đây bên trên chỉ huy cùng giao lưu người xem là không nghe được cái này cũng một mực là đám fan hâm mộ tương đối mưu cầu danh lợi thảo luận đề tô cách có thể đem thiên trạch chu tiến tại tranh tài trước giờ mời đến sân trường câu lạc bộ đến đứng đài có thể thấy được quan hệ không tầm thường biết nhiều hơn chút chức nghiệp trong vòng không vì ngoại nhân biết nội tình ngược lại cũng bình thường vậy cái này hà lương nội chẳng lẽ có thể cùng bốn vị này so sánh lương thần có chút không tin tưởng nói đó là đương nhiên không thể ta chỉ nói là hắn tựa hồ có chút phương diện này năng lực Ý thức thoạt nhìn vẫn là không tệ." Tô Cách nói. "Nguyên lai like cũng chính là không tệ sao?" Lương Thần cười, bọn hắn đều quen thuộc Tô Cách nói chuyện phong cách, bình thường sẽ không keo kiệt lời ca tụng, hắn không tệ cơ bản đều là lấy lễ phép khách sáo làm chủ. "Là thật sự không tệ, anh ngờ lần này Tô Cách vậy mà lại nghiêm túc giải thích một chút." "Ồ, kia cần chúng ta chú ý sao?" Lương Thần hỏi. "Còn phải nhìn lãng bảy hai người khác là ai." Tô Cách nói. Chiếu Lệ Cũ, bình thường đều là miễn cương đến góp đủ số a." Lương Thần nói đi xem một chút phiếu báo danh đi. Tô Cách nói. Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ là Đông Giang Đại học lôi cuốn câu lạc bộ, tự nhiên có rất nhiều trường học cho tài trợ và phúc lợi. Vẹn vẹn chuyên môn dùng để xử lý sự vụ ngày thường hoạt động phòng liền có thật lớn một gian. Tô Cách mấy người lúc đến, hoạt động trong phòng loay hoay khí thế ngất trời. Lúc này chính vào tiếp nhận dự thi lúc ghi tên, đại lượng danh sách cần chỉnh lý ghi chép. Bất quá nhìn thấy xã trưởng tiến đến, tất cả mọi người vẫn là thả vương tay đầu sự tỉnh, cùng một chỗ nhìn về phía Tô Cách. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Tô cách cười nói. Tất cả mọi người cũng không có tiếp lời, chỉ tiếp tục vùi đầu công việc lưu đủ lên. Tô cách nhìn lướt qua, tìm tới Trương Thừa Hạo vị trí sau đi tới. Thừa Hạo. a, chính đang lây hoay lấy máy vi tính Trương Thừa Hạo nghe được Tô cách gọi hắn, ngẩng đầu lên. Lãng Bảy chiến đội báo qua tên sao. Tô cách hỏi. Lãng Bảy. Trương Thừa Hạo trên mặt có chút dương lên một vẻ bối rối, nhưng ngay lúc đó bị hắn che giấu đi, làm bộ nghi hoặc nói, không có chú ý à, ta chan một chút. Người làm sao lại không chú ý Lãng Bảy đâu? Tô cách cười nói, báo danh đội quá nhiều, bận quá, thật không để ý tới đi chú ý bọn hắn, ta tìm xem A Trương Thừa Hạo nói quay đầu trở lại, ba tại trên máy vi tính tìm tòi một chút, rất nhanh đã báo qua tên lãng 7 chiến đội bị tìm tòi ra tới. Có. Trương Thừa Hạo nói, Tô cách đụng lên đi xem lãng 7 chiến đội báo danh danh sách. Cao ca, chu mặt đều không xa lạ gì. Hà ngộ, nghĩ đến hà lương nộ cái kia ai đi, Tô cách lập tức cũng đối thượng đẳng. Lại sau đó, triệu tiến nhiên. Lý Tư Kiệt. Đông Giang Đại học vương giả trong vòng cao thủ cơ bản đều là vương giả vinh diệu câu lạc bộ đoàn viên, không có tô cách không biết, trừ phi là mới vừa vào trường học người mới. Có thể hai vị này hết thảy đều là năm thứ ba sinh, không hề nghi ngờ, đây cũng là cao ca vì gom góp năm người không biết làm sao tìm kiếm tới góp đủ số cực giả, chuyện như vậy đã không phải là lần một lần hai. Cái này Hà ngộ, chúng ta mới vừa cùng hắn đánh một ván. Tô cách nói, ồ, Trương Thừa Hạo sửng sốt một chút, sau đó mắt nhìn tô cách sau lưng. Hắn cái này cái gọi là chúng ta nhưng chính là sủ gở chiến đội chủ lực, đông Giang đại học vương giả vòng thực lực đỉnh phong a. Như thế nào? Trương Thừa Hạo không khỏi hỏi tiếp. Có chút ý tứ, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác nhận. Tô Kế nói, rất khó đối phó sao? Trương Thừa Hạo hỏi. Tâm tình của hắn lúc này thật sự là có chút phức tạp. Một phương diện hắn không hy vọng lãng bảy chiến đội có một vị cường giả gia nhập, thế nhưng là một phương diện khác, nếu như vị này mạnh hơn một chút, như vậy bọn hắn trường bình chi chiến trận kia thất bại cũng liền lộ ra chẳng phải mất thể diện. Lãng Bảy tại Đông Giang Đại học thiếp đến khắp nơi đều là chiều tân quảng cáo mặc dù không cho bọn hắn dẫn tới cái gì người mới, nhưng là Hoàng Triều bị Lãng Bảy tùy tiện mang cái thái điều đánh bại việc này cuối cùng là truyền ra ngoài. Buổi sáng hôm nay lễ khai giảng, Trương Thời Hạo liền phát hiện có người tại đối với mình trên mặt tiếu dung chỉ trỏ, luôn không khả năng là đang khen hắn thế đứng thẳng tắp à. Trương Thời Hạo đã hạ quyết tâm, nhất định phải ở trường tế thi đấu vòng tròn bên trong hung hăng đánh bại Lãng Bảy một lần. Lãng Bảy bên kia vừa mới đến báo danh, hắn trước tiên liền lấy đến bọn hắn đội hình, Triệu Tiến Nhiên Lý Tư Kiệt. Để tô cách mở mịn hai vị Trương Thừa Hạo đều đã nghe ngóng hoàn tất, một cái bạch kim, một cái kim cương mà thôi. Đã xử là ở sân trường trong vòng, có thể được xưng tụng là cường đội kia cũng đều là 5 vị vương giả đẳng cấp. Lãng bảy mang như thế hai vị để Trương Thừa Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bây giờ nghe tô cách lời này ý Tứ, cái kia hạ ngộ tựa hồn là cái rất khó giải quyết đối tượng. Trương Bình Chi chiến ngắn ngủi một ván, nói thật Trương Thừa Hạo còn không cách nào phán đoán vị này sâu cạn. Không có, hắn là làm chúng ta đồng đội đánh một ván. Tô cách lúc này nói. Đồng đội. Trương Thừa Hạo mở mịn. Hắn tự xưng thực lực nói không rõ, cho nên cùng một chỗ đánh một ván nhìn xem. Tô cách nói. Kia cuối cùng biểu hiện đâu? Trương Thừa Hạo hỏi. 14% công kích đội thành cắt tứ hãn. Tô cách nói. Cái này. Trương Thừa Hạo càng không rõ, dạng này rác rưởi biểu hiện Tô cách đến cùng đang để trong lòng cái gì. Không qua ý thức của hắn cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi gặp lại, vẫn là nhiều chú ý một chút, nhất là hắn đánh phụ trợ vị. Tô cách nói. Phụ trợ vị sao? Trương Thừa Hạo gãi đầu một cái. Phụ trợ vị chơi đến tốt có thể cho đội ngũ mang đến như thế nào hỗ trợ hắn vẫn là rõ ràng. Cho nên hẳn là luyện tập một chút nhằm vào phụ trợ tác chiến 6 lộ sao. Trương Thừa Hạo trong lòng đã không khỏi suy nghĩ. Hiện tại có bao nhiêu đội báo danh? Tô cách bên này đổi đề tài, lại là hỏi vương giả xã đoàn công sự. Cho đến trước mắt liền đã có 216 đội, đây mới là ngày đầu tiên, đến tính đến ngày khẳng định so sánh với học kỳ muốn bao nhiêu. Trương Thừa Hạo nói, mọi người tích cực như vậy nô nước tấp Công việc của chúng ta cũng muốn đuổi theo à, mọi người cùng nhau cố gắng. Tô cách nói, liền cùng hắn đồng đội cùng một chỗ vùi đầu vào chỉnh lý báo danh chiến đội trong công việc đi. 27. Hôm nay hàng châu nhiệt nóng đến người nghĩ phát cáo a chương 27, triêu tân khó. Hàng ngộ đưa mắt nhìn Tô cách một nhóm rời đi, lại xem hết quần thể bên trong cao ca cùng chu mặt thảo luận, tâm tình chỉ có thể nói là nửa vui nửa bờn. Vui là bởi vì chính mình đối Tô cách mấy cái vương giả tờ lệ ơ lộ phán đoán cơ bản không có phạm sai lầm, lo đâu. Thì cũng là giống Cao Ca cùng Chu mặt nói như vậy, phán đoán là rất đúng, nhưng trừ cái đó ra đâu. Thật là không còn gì khác, làm công kích đội vị, tại một trận từ đầu nghiền ép đến đuôi thuận gió trong cục công kích đội 10. 4%, kỳ thật không dùng cái gì người nhắc nhở, hàng ộ mình vô cùng rõ ràng mình có quá nhiều địa phương làm không chiếm được vị. Còn kia một đợt lừa gạt kỹ năng bán mình thao tác, cũng không phải quyết định gì thắng bại mấu chốt thao tác. giang được khó nghe một điểm, đại khái là là một lần thành công phế vật lại lợi dụng đi. Mình còn kém xa lắm nha tự mình tiếp xúc cho chơi, nhất là cùng tô cách bọn hắn những cao thủ này tổ một ván về sau, hà ngộ nhận biết càng phát ra rõ ràng. bất quá kỹ thuật đề cao không tồn tại bất luận cái gì đường tắt, cần có liền là đại lượng luyện tập. bất quá dạng này luyện tập cũng là tại cấp cao trong cục tiến hành hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. vừa mới ván này xứng đôi, cùng tối hôm qua thanh đồng bài vị hà ngộ vẫn là có thể cảm giác được khổng lồ trên lệnh. còn thanh đồng cục đánh như thế nào, hà ngộ kỳ thật đã đã nhìn ra, không cần gì thao tác, ý thức bên trên cũng chỉ cần một điểm, cái kia chính là phát rụng. Vừa nghĩ tới đó, Hà Ngộ có chút lòng ngứa ấy, nhìn xem bên cạnh, Nam Hồ thôn nghiên cứu xã đồng học cũng đã thần bí biến mất, mình còn thủ tại chỗ ngồi bên trên liền đã phi thường tận tâm tận trách, có lẽ có thể mở một ván. Như làm ta quét mắt tả hữu, dưới mắt không có gì học sinh đi ngang qua, Hà Ngộ rốt cục cầm điện thoại di động lên mở ra một ván bài vị. Hết thể như hắn sở liệu, đối với hắn như thế một cái đối vương giả vinh diệu có rất nghiên cứu sâu cứu người mà nói, dù cho thao tác phi thường người mới, nhưng ở thanh đồng trong cục rong rủi cũng không phải là việc khó gì chỉ bằng có ý thức thu tiền điểm này, mấy phút đồng hồ sau Hà Ngộ thành Cắt Tư Hán liền dẫn trước toàn viên một cái lớn kiện, sau đó tam tuyến du tẩu, bắt 2 giây, lại thêm minh sắc đẩy tháp ý thức, 9/21 giây lúc, đối diện tuyên bố đầu hàng. 1303 chiến tích, 51% tổn thương chiếm so, ván này tranh tài cuối cùng số liệu có thể xưng hùng vĩ. Hà Ngộ không có kiêu ngạo, chỉ là không tự chủ được điểm xuống lại đến một ván mà thôi. Thế là ván thứ 2, ván thứ 3, ván thứ 4, liên tiếp không ngừng thắng lợi, liên tiếp không ngừng hùng vĩ số liệu. Hà ngộ đẳng cấp hỏa tiễn tăng nhanh, rất nhanh cũng đã là thanh một đồng tam tinh, lại thắng một ván liền muốn đến bạch ngân đẳng cấp. Lúc này Hà Nội nhìn thấy cao ca, chu mặt hai người hướng tới bên này, vội vàng rời khỏi trò chơi, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt bày ra thân thiết nụ cười ấm áp, nhìn xem lui tới học sinh. Cái này cũng muốn diễn, đi đến trước mặt cao ca nhìn xem hắn hỏi. Ha ha ha, Hà Nội chỉ có thể cười ngây ngô, biết mình một mực tại chơi đùa bị phát hiện. Hai vị này đồng đội đối với hắn cái này người mới thật sự là yêu mến có thừa ra lúc nào cũng chú ý đến hắn. Thanh đồng cục đối với ngươi mà nói không có gì độ khó a. Chu mặt nói, ừm, chỉ cần chú trọng một chút phát dục là được rồi. Hà ngộ nói, kỳ thật mãi cho đến bạch kim đẳng cấp cơ bản đều là như vậy. Những này đẳng cấp gỡ leo thu tiền ý thức cũng không tính là mấy liệt. Chu mặt nói, dạng này a, vậy ta hẳn là rất nhanh có thể đánh đến kim cương đi. Hà ngộ nói, ha ha, cao ca cười. sư tỷ có cái gì chỉ giáo? Hà ngộ cảm thấy cao ca tiếu dung tựa hồ có nội dung. Vội vàng hỏi. Chính ngươi đánh một chút cũng sẽ phát hiện, ta chính là cho ngươi để tỉnh một câu. Sạ thủ muốn tiếp tục rong rồi xuống dưới, cho dù là tại cấp thấp cục, cũng so ra hơn nhiều an thao tác. Cao ca nói. kia chính hợp ý ta. Hà ngộ nói. Đi cố lên nha, nơi này giao cho chúng ta. Cao ca phất tay ra hiệu hàng ngộ đứng dậy. Sư tỷ ta nói một câu nói thật, cái này tựa hồ không hiệu quả gì a Hà ngộ một bên đứng dậy vừa nói, ánh mắt không khỏi lại quét một vòng chung quanh mấy cái kia kỳ hoa cùng câu lạc bộ. Mọi người cái này nửa cái buổi chiều tao ngộ đều rất giống, hội dẫn tới một chút ánh mắt tò mò, nhưng thật nói muốn gia nhập liền một cái cũng không có. Mấy cái tiêu kỳ hoa câu lạc bộ tình huống so với Lãng 7 khả năng còn tốt điểm. Lãng 7 chiến đội phía trước còn mang một cái tại Đông Giang Đại học vô cùng ngắn nắp, ngay cả tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể mời đến hoạt động vương giả vinh diệu câu lạc bộ. Đối với Lãng 7 chiến đội chiêu tân, Đông Giang Đại học vương giả vòng cũ sinh đều xem thường, tân sinh thì là cảm thấy không hiểu đấu, mà lại Hà nội cũng chú ý tới, l. N.G 7 chiến đội cũng không phải là không người chú ý, dù cho có dấu tại như thế xa xôi nơi hẻo lánh, Vương giả Vinh Diệu câu lạc bộ bên kia lại thỉnh thoảng đều sẽ quăng tới chú ý ánh mắt. Cũng không biết Cao Ca ban đầu là ghét bỏ qua bao nhiêu người, đến mức Lãng bảy sẽ như vậy bị nhầm vào. Có chút ít còn hơn không đi. Cao Ca nói, trong khẩu khí cũng có mấy phần bất đắc dĩ. Kìa ta đi trước. Đi thôi. Hà Ngộ rời đi, đi ra một đoạn sau nhịn không được quay đầu mắt nhìn. Nhìn thấy Cao Ca quét qua trước đó cùng hắn nói có chút ít còn hơn không lúc bất đắc dĩ thần sắc. Cùng Chu Mạt cùng một chỗ rất chân thành, rất dụng tâm mời chào lấy quá khứ học sinh, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Giống Cao Ca, Chu Mạt dạng này chăm chú đối đãi trò chơi người, vì sao lại bị xa lánh đến loại trình độ này, Hà Ngộ có chút nghĩ không thông. Mình cũng nên dùng nhiều dụng tâm, cố gắng giúp đội ngũ tìm kiếm một chút nhân tài. Hà Ngộ một đường đều đang suy nghĩ vấn đề này, không hẳn sẽ đến mình tốt xá lầu dưới, đối diện đi tới hai người, Hà Ngộ xem xét, danh tự mặc dù còn không gọi nổi, nhưng là là bạn học cùng lớp của mình không thể nghi ngờ. Hai người cũng nhận ra hà ngộ, cười hướng hắn nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, hà ngộ một bên cũng cười gật đầu đáp lại, một bên bật thốt lên hỏi, đồng học, ngoạn vương giả vinh rượu sao. Hai người đều bị bất tình lình vấn đề khiến cho sướng sở, nhưng rất nhanh liền lắc đầu nói, không loạn. a nha. Hà ngộ gật gật đầu, không có lại nói cái gì, xong phương như vậy cáo biệt, hai vị kia cũng đơn giản là nghi ngờ quay đầu nhìn nhiều hà ngộ hai mắt, hà ngộ lúc này cũng đã có chú ý chạy lên áo. Mình cũng lớp thậm chí cùng hệ đồng học, cái này nhà ở ven hồ hưởng trước anh Trăng. Hoàn toàn có thể trực tiếp tới cửa hỏi một vòng mà. Lấy Vương giả Vinh Diệu thụ chúng, mình cái này chừng 100 hảo trong đám bạn học, Hà Ngộ tin tưởng khẳng định là hữu thụ chúng, nói không chừng liền có thể kéo vào chiến đội đâu. Nghĩ như vậy Hà Ngộ đã lên tới 3 tầng, bọn hắn hệ vật lý sinh viên đại học năm nhất đều là ở tại nơi này một tầng. Bất quá loại trừ mình kia ban 1, cái khác 3 cái ban học sinh đều ngay cả quen mặt còn chưa tới cùng hôn đâu. Bất quá Hà Ngộ chỉ là hơi do dự một chút, liền gõ lên cửa phòng. Đồng học, ngoạn Vương giả Vinh Diệu sao? vào cửa câu đầu tiên đều là lời này, mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng cơ bản đều chi tiết đáp lại. Không ra hàng ngộ sở liệu, lấy vương giả vinh diệu thụ chúng cơ sở, chừng 100 hào trong nam sinh, dở lẽ vẫn phải có. Chỉ là tiếp xuống đề nghị liền rất không thuận lợi. Có quan hệ chiến đội mời, phần lớn đều là nghi hoặc lắc đầu, ít có một chút, vậy mà đều đã gia nhập vương giả vinh diệu câu lạc bộ. Hàng ngộ hỏi một chút về sau mới biết được, ngay tại hôm qua hắn đi theo cao ca, chu mặt đầy sân trường gián tiếp chiêu tân Africa thời điểm, Người ta vương giả vinh diệu câu lạc bộ thế nhưng là phát động nhiều người lực lượng lớn ưu thế, cầm câu lạc bộ tuyên truyền đơn, sớm dạng này từng nhà đi một lượn. Hứ! NG thú lúc ấy liền đã bị vương giả vinh diệu câu lạc bộ chiêu mộ. Không hứng thú, không đến mức đặt vào đại xã đoàn không vào, không hiểu thêm cái tiểu chiến đội A. Nghĩ có cái đồng đội, thật sự chính là khó A. Hà ngộ trong lòng thán, có chút vô lực về tới phòng ngủ của mình. chương 28, Bạch Kim 1. Mới học kỳ cứ như vậy chính thức bắt đầu một tuần xuống tới Hà Nội cùng bạn học cùng lớp xem như quen biết cái bảy tám phần, bất quá quen thuộc hơn vẫn là Cao Ca, Chu Mạt hai vị này lãng bậy chiến đội đồng đội. Thậm chí bạn cùng lớp đều biết hai cái vị này, mỗi ngày chương trình học toàn bộ lúc kết thúc, hoặc là Cao Ca, hoặc là Chu Mạt, hoặc là hai người cùng một chỗ, kiểu gì cũng sẽ đúng giờ ra hiện tại bọn hắn cửa phòng học, sau đó đem Hà Nội bắt đi. Là đi huấn luyện. Hà Nội bắt đầu còn muốn đối đồng học giải thích một chút, mấy ngày kế tiếp mọi người cũng cơ bản quen thuộc đối với cẩn thật tình như thế chăm chỉ câu lạc bộ hoạt động tất cả mọi người biểu hiện được tương đối hoảng sợ còn lớp học mấy cái ngoạn vương giả vinh diệu đồng học tại một tuần này bên trong cũng tử vương giả xã đoàn hoặc viện hệ bên trong nghe nói một chút lãng bảy tình huống lại nhìn cao ca đã không xem nàng như mỹ nữ nhau nhau có loại kính nhi viên chi thần sắc cùng hàng ngộ bọn hắn ngược lại là cùng một chỗ đánh qua xứng đôi chơi qua bài vị nhanh chóng để hàng ngộ đoạn tuyệt muốn đem mấy vị này đồng học phát triển thành đồng đội tâm tư ngày này như cũng là trung tan học một vang cổng liền xuất hiện cao ca thân ảnh dựa khung cửa. Một bộ nghiêm phòng tử thủ bộ dáng. Cần thiết hay không sư tỷ, lẫn nhau ở giữa có thể hay không nhiều một chút tín nhiệm, đi tới Hà Ngộ có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng chưa từng có muốn vắng mặt huấn luyện tâm tư, kết quả Cao Ca luôn là một bộ phòng hắn muốn chạy trốn dáng vẻ. Đi ngang qua, thuận tiện đốc xúc ngươi tốt hơn chân quý thời gian. Cao Ca nói, lần sau mời trực tiếp đi ngang qua. Hà Ngộ nói. Bớt nói nhảm, đi nhanh một chút, hôm nay cùng một chỗ hợp luyện. Cao Ca nói. Năm người cùng một chỗ. Hà Ngộ hai mắt tỏa sáng. Từ lúc khai giảng ngày đó giới thiệu nhận biết về sau, Hà Ngộ liền lại chưa thấy qua hai vị kia cái gọi là Lâm Thời đồng đội, Cao Ca cũng không có đem hai người kéo vào bọn hắn lãng bẩy nhẹ chặt quần thể. Hai người này tên cứ gọi là gì Hà Ngộ dưới mắt đều có chút không nhớ nổi. Nhưng là biết rõ trò chơi này, đoàn đội rất trọng yếu hắn đối với hai người này, một mực không cùng bọn hắn cùng một chỗ luyện tập vẫn là rất lo lắng. Hôm nay cái này hai tôn thần vậy mà chịu hạ mình cùng bọn hắn hợp luyện một chút, có thể nói là lại ngoài ý muốn vừa vui mừng. Đúng vậy a, cho nên còn không động tác mau mau Để hai vị đại gia chờ lâu khả năng liền không hầu hạ. Cao ca nói: Đi đi đi. Hà ngộ lập tức bước nhanh hơn. Lãng bảy chiến đội không có chuyên cung cấp bọn hắn hoạt động địa phương, mỗi ngày đều tại linh hoạt cơ động tìm kiếm các loại sẽ không bị người quấy giày địa phương. Hôm nay lại là cho mượn viện hội học sinh văn phòng, Hà ngộ cùng Cao ca đến thời điểm. Tiêu nhị vị quả nhưng đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa, tại cửa ra vào liền nghe đến chu mạt khổ khuyên nhị thanh em của người. Cao ca nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia phiền chán, phất tay liền đẩy cửa phòng ra. Tới. Bắt đầu đi giống như là không nghe thấy trước đó trong phòng đang nói cái gì giống như, cao ca lớn tiếng tuyên bố. Hai vị sư huynh tốt. Hà ngộ theo vào chiều bái hai cái vị này ân cần thăm hỏi. Còn chu mặt mọi người đã rất quen, không cần đa lễ như vậy. Chính khổ khuyên hai người chu mặt nhìn thấy hai người tiến đến cũng là nhẹ nhàng thở ra, xoay quay đầu lại hướng về phía nhị nói xem đi, cái này không tới nhà. Vậy thì bắt đầu đi hai người một trong số đó nói. Hà ngộ nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục vẫn là không thể nhớ tới hai cái vị này danh tự. Trước cùng một chỗ đánh một ván xứng đôi đi. Cao ca nói. Mở trong hai người một cái khác nói. Chu mặt nhanh chóng dựng lên cho chơi, dần dần mười bốn người tiến vào. Hai cái vị này danh tự hàng nộ vẫn còn không biết rõ, nhưng ai đi hiện tại cuối cùng thấy được. Một cái gọi dạ ma thần, một cái gọi khinh kỵ thuyền. Hai người đẳng cấp lại không phải trước đó chu mặt nói một cái bạch kim một cái kim cương, hai người đều là kim cương, dạ ma thần kim cương ba, khinh kỵ thuyền kim cương năm. Cái này đương nhiên không tính là cỡ nào không tầm thường đẳng cấp nhưng cũng đầy đủ để Hà ngộ nổi lòng Tô Tính. Ngược lại là kia nhị vị nhìn thấy tiến đến Hà Lương nộ bất quá là cái bạch kim một lập tức lộ ra kinh miệt thần sắc. Hà Ngộ trải qua một tuần này đơn sắp xếp giết chóc, đẳng cấp trước mắt liền dừng lại ở đây. Máy khoan thạch đẳng cấp đã co 3 ngày, vẫn còn vẫn luôn không thành công. Cao Ca nói với hắn xạ thủ rong rổi cần một chút thao tác, hắn theo đẳng cấp tăng lên chậm rãi đã cảm nhận được. Tại bên trong tiền kỳ, hắn bằng vào xuất chúng thu tiền ý thức mang tới kinh tế nghiền ép bình thường đều là xôi gió suối nước. Có thể vào đến trung hậu kỳ Bắt đầu bằng bằng bộ phát đoàn thời gian chiến tranh, thấp đoạn tờ lẽ ở cái này nói không rõ đến cùng là sẽ trả là sẽ không dũng manh thế nhưng là để Hà Ngộ chịu nhiều đau khổ. Đối mặt Hà Ngộ thành cắt tư hán kinh tế ưu thế mang tới cao tổn thương, bọn hắn y nguyên liệu lĩnh hướng về phía trước hướng về phía trước hướng về phía trước. Về phía trước. Mà Hà Ngộ lúc này phản ứng hơi chậm hoặc là tẩu vị hơi không cẩn thận liền sẽ bị đẩy té xuống đất. Có thể nói là kinh tế lại cao hơn, ra giòn cũng sợ đàn sói giao phê Nghĩ tại dạng này hỗn chiến bên trong sinh tồn cũng giải quyết đối thủ, cần ưu tú tuyển vị cùng tẩu vị. Hàng nội trước mắt có dạng này ý thức nhưng là thao tác còn không cách nào đạt tới tinh tế như vậy tinh chuẩn, thế là quả nhiên xuất hiện cao ca tiên đoán được vấn đề. Hà nội chính mình cũng suy tư một chút, nếu như dưới loại tình huống này để hắn lựa chọn là sinh tồn năng lực tương đối mạnh chiến sĩ, tay cầm ngày khác thường có kinh tế ưu thế, chỉ sợ không phải chật vật như vậy. Nhưng là xạ thủ yếu ớt sinh tồn năng lực tại cũng không đủ thao tác làm bảo hộ tình huống dưới cũng rất dễ dàng chết bởi dạng này trong loạn chiến. Cái này đẳng cấp lỡ đối quy tắc trò chơi đã quen thuộc, ý thức cùng thao tác còn chưa nói tới mạnh bao nhiêu nhưng mình quen thuộc anh hùng luôn có mấy cái như vậy. đơn binh lúc tác chiến đã có nhất định mạch suy nghĩ cùng chiêu pháp. tập hợp đánh đoàn coi như không có gì phối hợp, chỉ là cầm ra bản thân cái này anh hùng thông thường đấu pháp. năm người cùng đi phong thưởng thành cắt tư hãn đầu người lúc. hàng ngộ bình thường đều là chống đỡ không được. nghĩ giải quyết, tại không trông cậy vào đồng đội tình huống dưới, không có biện pháp khác, liền là luyện tập. hàng trăm hàng ngàn thậm chí càng nhiều cục luyện tập, đem suy nghĩ hạ thao tác luyện thành theo bản năng phản ứng, hình thành cơ bắp ký ức. đây là một cái tích lũy tháng ngày quá trình, không có đường tắt cũng vô bờ bến. Hà Ngộ hướng Hà Lương thỉnh giáo về sau, đạt được chính là như vậy một đáp án. Cho nên hắn chỉ có tiếp tục luyện tập, những ngày này hắn bắt đầu đem vực sâu đại loạn đấu gia nhập vào mình nội dung trò chơi bên trong, chỉ vì tôi luyện mình tại trong loạn chiến phản ứng cùng thao tác. Cái này một đầu binh tuyến 5 đôi năm hình thức êm, có thể nói từ đầu tới đôi đều tại đoàn chiến, Hà Ngộ cảm giác rất thích hướng mình luyện tập thao tác. Hà Ngộ cố gắng cao ca cùng Chu Mặt đều nhìn ở trong mắt. Hai người bọn họ tự mình nhất trí cho rằng, Nếu như không phải Hàng Ngộ tại cuộc thi xếp hạng bên trong chấp nhất tại dùng độ khó khá lớn thành cắt tư hãn đến tôi luận mình, dưới mắt đã sớm thăng lên kim cương. Mà Hàng Ngộ có ý thức kỳ thật ngược lại là tại cấp cao cục tương đối có đất dụng võ. Thấp đoạn tở lấy những cái kia sai lầm quen thuộc cùng thao tác, dùng chính xác trò chơi ý thức phán đoán ngược lại dễ dàng ra sai sót. Cũng tỉ như Hàng Ngộ sử dụng thành cắt tư hãn kỹ năng thứ hai bách thú cảm bấy đi hạn chế đối diện tổ vị, kết quả đối thủ thường xuyên không đi vị, chỉ là đứng đấy bất động điên quổng vùng kỹ năng. Thế là Hà ngộ cái này dự phán thi triển kỹ năng thứ hai ngược lại là dùng né. Ép mở sai lệch đồng dạng, hết sức khó xử. Loại này không sợ đối thủ mạnh, phản sợ đối thủ yếu tình trạng khẳng định là không sẽ kéo dài, cho nên Cao Ca cùng Chu Mặt đều là coi như trò cười, cũng không thế nào lo lắng. Dưới mắt nhìn thấy Lý Tư Kiệt cùng Triệu Tiến Nhiên bởi vì Hà ngộ Bạch Kim một đẳng cấp cũng có chút xem thường hắn, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều ở trong lòng cười thầm. Bọn hắn có lòng tin, từ hai người bọn họ vương giả đẳng cấp tài khoản kéo độ khó cao xứng đôi trong trận đấu càng thêm như cá gặp nước nhất định không phải Lý Tư Kiệt cùng Triệu Tiến Nhiên hai cái này kim cương, mà là Hà Ngộ cái này bạch kim 1. Chương 29, vị trí. Tranh đại tiến vào anh hùng lựa chọn giao diện. Hà Ngộ không có vội vã ra tay. Mặc dù tại bài vị bên trong hắn tận khả năng sử dụng thành cắt tư hạn đến đi rừng hoặc là đi xuống đường. Nhưng có khi vị để tránh cho đội hình quá mức cực đoan, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng một chút khác anh hùng. Lại thêm vực sâu đại loạn đấu hình thức gia nhập. Cái này hình thức bên trong là ngẫu nhiên lựa chọn anh hùng. Một vị thay đổi cần phải hao phí kim cương. Hà Lương nộ mới hào một cái, có thể không có nhiều kim cương có thể cung cấp tốn hao. Hà ngộ cũng là mừng rỡ tại cái này hình thức hạn đếm thử khác biệt anh hùng. Dưới mắt là vì dự thi đạt được thắng lợi đội ngũ, Hà ngộ chính mình kỳ thật vô cùng rõ ràng, lấy hắn hiện tại ý thức không tệ thao tác lại tương đối nước tình huống, đánh phụ trợ nhưng thật ra là sắc nhất dùng phát huy đối đội ngũ trợ giúp lớn nhất. Cho nên đến cùng lựa chọn cái gì, Hà ngộ vẫn là phải nhìn đội ngũ cần. Hà nộ suy tính được cẩn thận. Thế nhưng là kia hai cái lâm thời đồng đội lại là dứt khoát. Tiến vào giao diện 3 giây không đến, hai người cũng đã cạch cạch hai tiếng lựa chọn hoàn tất. Lý Tư Kiệt lựa chọn là pháp sư anh hùng gia cắt lượng, Triệu Tiến Nhiên lựa chọn thích khách ra kha. Tốc độ nhanh chóng, để Hà Ngộ lờ mờ về tới mình Thanh đồng thời đại. Mà đang nhìn qua hai người lựa chọn về sau, Hà Ngộ càng là sửng sốt một chút, nhìn phía Cao Ca. Hắn tin tưởng nhớ kỹ Cao Ca cùng Chu mặt hai người vị trí là trung đan cùng tốt nhưng bây giờ Lý Tư Kiệt một tay ra cắt lượng lại là đã chiếm trung đan vị, kia Cao Ca muốn đánh cái gì? Ta đánh phụ trợ nhìn thấy Hà Ngộ nhìn về phía mình Cao Ca nói: "Vậy ta đâu?" Hà Ngộ hỏi: "Ngươi không phải thành Cắt Tư Hãn sao?" Cao Ca nói. Hoa, không đợi Hà Ngộ đáp lời, Lý Tư Kiệt cùng Triệu Tiến Nhiên hai cái trước hết kinh ngạc quát thiếu: "Thế mà thành Cắt Tư Hãn, được hay không a ngươi?" Hai người thoạt nhìn vẫn là có chút trò chơi trí thức, biết thành Cắt Tư Hãn là cái độ khó cao anh hùng, nhìn thấy Hà Ngộ chỉ là một cái bạch kim lại muốn làm ra chọn lựa như vậy, hai người đều là một mặt không tín nhiệm. Đánh xong liền biết. Cao Ca lạnh nhạt nói: Sau đó cũng đã chọn lựa nàng phải dùng anh hùng, Trương Phi. Trương Phi là một tên năng lực phòng ngự rất mạnh xe tăng hình phụ trợ, bảo hộ đồng đội năng lực nhất là siêu quần bật tụy, cao ca chiêu này anh hùng tuyển ra đến, bảo hộ hàng nội thành cấp tư hàn ý đồ liền lại rõ ràng cực kỳ. Lý Tư Kiệt cùng Triệu Tiến Nhiên hai cái cũng nhìn không ra đến, xem thường niết miệng, lúc này Chu Mạt cũng lựa chọn hắn phải dùng anh hùng, Lưu Bang. Lưu Bang cái này anh hùng cũng là một cái xe tăng hình anh hùng, có thể chịu có thể khống, lại thêm đại chiêu thống ngự chiến trường truyền thống năng lực để hắn có được toàn bộ bản đồ trợ giúp năng lực, 2.2 giây liền có thể đến trên bản đồ phe mình bất luận một vị nào anh hùng vị trí. Cao ca cùng Chu Mạt lựa chọn đều không giống như là Lâm Thời khởi ý hạ nội chính suy nghĩ bọn hắn muốn chơi cái gì xáo lộ lúc Lý Tư Kiệt điện thoại chợt tại lúc này văng lên. Uy cái gì? Thật sao? Được rồi, chúng ta lập tức tới. Lý Tư Kiệt cút điện thoại, liền lại không có cắt hồi du hí mà là một phát bắt được triệu tiến nhiên thần tình kích động nói, lao đại buổi tối hẹn mộng tiệp các nàng phòng ngủ quan hệ hữu nghị để chúng ta nhanh đi. Kia vẫn phí lời cái gì. Triệu Tiến Nhiên nghe xong lập tức cũng kích động, điện thoại nhét vào túi liền muốn ra cửa. Uy, hai người các ngươi, Chu mặt tốt bao nhiêu một người à? Nhìn thấy hai người dưới mắt cử động này trên mặt đều có vẻ giận dữ, hai vị này xem ra lại là ngay cả một chút tiết tháo cũng không có, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng thần sắc. Lý Tư Kiệt vẻ mặt cợt nhả mà nói, ai nha, hôm nay đúng là đột nhiên có việc, hôm nào, chúng ta hôm nào, con đổi cái gì trời? Trong trường thi đấu vòng tròn không có mấy ngày liền muốn bắt đầu. Chu Mạt tức giận nói, Triệu Tiến Nhiên không có nhận lấy điện thoại, lúc này xem ra ngược lại là càng hối thúc cái kia, sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn, hướng phía Hà Ngộ nao nao miệng nói, vậy cũng không quan trọng nhà, hai anh em ta trình độ ngươi vẫn là rõ ràng, dầu gì cũng không thể ngay cả cái Bạch Kim cũng không bằng không phải sao? Các ngươi cố gắng luyện một chút hắn. Hà Ngộ tài nghệ thật sự cũng không chỉ là Bạch Kim. Chu Mạt kêu lên. Đúng hay không? Vậy chúng ta liền ôm đùi, ta ơn a. Triệu Tiến Nhiên nghe xong một mặt không tin, vì thoát thân cũng không cùng Chu Mạn tranh luận, vừa nói một bên liền đã đi kéo cửa phòng. Tranh tài gặp, Lý Tư Kiệt đuổi theo, rướn khoát liền đem tranh tài tiền đã nói xong hợp luyện cùng một chỗ liền cho đẩy, đi theo Triệu Tiến Nhiên liền đi ra ngoài. Tranh tài lúc này cũng đã tiến vào đọc đến giao diện, giả Ma Thần cùng khinh kỵ thuyền ngừng lưu tại một 1% không nhúc nhích tí nào. Rốt cục bị hệ thống cưỡng chế tiến vào trò chơi về sau, lập tức liền là hai người rời đi trò chơi hệ thống nhắc nhở. Hà Ngộ nhìn xem Chu Mạn, lại nhìn xem Cao Ca. Chu mặt một mặt tức giận bất bình, ngược lại là bình thường nhìn tính tình tương đối lớn một chút Cao Ca, lúc này lại là mặt không biểu tình. Thế thì còn đánh như thế nào? Chu mặt nói thầm. Thử một chút đi. Cao Ca nói. Ba người anh hùng xuất phát, các đi một đường. Cao Ca Trương Phi lần này cũng không đoái hoài tới đi làm phụ trợ, thành một trong đó đơn. Hệ thống nhắc nhở muốn hay không để rơi dây đồng đội lựa chọn đi theo, ba người rất ăn ý đều không để ý đến. Sau đó đối phương rất nhanh cũng phát giác bên này có hai người rơi dây. Sớm liền bắt đầu đánh đoàn bên này chỉ bằng cái này ba anh hùng nhưng nói là không có cái gì quá mạnh năng lực chống cự liên tục bại lui ngay cả có thể khởi sướng đầu hàng 6 phút đều kiên trì đến liền thua mất vấn này trong phòng tiếp tục lấy áp suất thấp chu mặt một mặt phiền muộn cao ca tiếp tục mà không biểu tình hàng ngộ thói quen nhìn một chút cuối cùng số liệu về sau rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi trước đó nghe được liền lập tức muốn hỏi vấn đề chu mặt sư huynh hắn kêu lên ừm chu mặt buồn buồn lững tiếng ngươi vừa nói ta tài nghệ thật sự không chỉ là bạch kim Vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là cái gì đẳng cấp đâu?" Hà Ngộ hỏi. A. Chu Mạn hoàn toàn không nghĩ tới Hà Ngộ còn tại quan tâm là vấn đề này, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Ngược lại là một bên Cao Ca nhận lấy nói nói, đánh xa thủ, ngươi chính là bạch kim trình độ, nhưng đổi thành tỷ lệ sai số cao một chút chiến sĩ, ta cảm thấy ngươi đánh tới kim cương vấn đề không lớn. Ta cũng cho rằng như vậy. Hà Ngộ liên tục gật đầu. Ta còn chưa nói xong." Cao Ca nói. Nói tiếp nói tiếp. Đi rừng, nhìn anh hùng, an thao tác một chút tương đối là nạ bách lý huyền sách những này ta đoán chừng ngươi ngay cả bạch kim đều đánh không đến bất quá tương đối đơn giản một chút giống lan lăng vương nạ cố du loại này đánh một bộ bỏ chạy ngươi làm quen một chút đánh tới bạch kim vấn đề không lớn lên tới kim cường cũng có nói cao ca nói có đạo lý hà ngộ tiếp tục gật đầu hắn cũng là hiểu trò chơi này nghe xong cao ca nói tự nhiên cũng có phân tích của mình cùng phán đoán đánh chúng đơn đồng dạng tương đối ăn thao tác điều thuyền ra cắt lượng loại hình ngươi tạm thời cũng không đùa Bất quá viện trình pháo đài loại, bằng ý thức của ngươi cùng phán đoán, nói không chừng lại so với dùng chiến sĩ cùng đi rừng xuất sắc hơn một chút. Tỷ như doanh chính, ta cảm thấy ngươi đến dùng có lẽ có thể đánh lên tinh diệu. Doanh chính sao? Hà Ngộ nghĩ nghĩ cái này anh hùng, lần nữa biểu thị đồng ý. Lại có là phụ trợ. Cao ca nói tiếp, sau đó liền thấy Hà Ngộ mừng rỡ. Xem ra ngươi cũng biết, kỳ thật ngươi tình huống trước mắt, đánh phụ trợ là thích hợp nhất. Cao ca cười nói. Đúng vậy à. Bất quá phụ trợ vấn đề là không có cách nào một người mang ra Cho nên đại bộ phận thời điểm vẫn là phải dựa vào đồng đội. Bất quá một cái ưu tú phụ trợ tóm lại là có thể đem đội ngũ tỷ số thắng đề cao không ít. Cho nên ta cho rằng, người đánh phụ trợ, có lẽ đã có thể đánh tới vương giả đoạn, nhưng là vương giả có thể đánh lên nhiều ít tinh, ta liền khó nói chắc. Dù sao đến loại trình độ kia, ta cũng vẫn là cái người học tập. Cao ca nói, dạng này à, vậy kế tiếp tranh tài ta muốn tới đánh phụ trợ sao? Hà Ngộ nghe được cảm xúc bành trướng. Đối với vị trí hắn cũng không có đặc biệt đặc biệt thích đánh thành các tư hán là vì luyện tập, nhưng là thi đấu, hắn hy vọng dùng chính là cống hiến lớn nhất một cái kia. Ai ngờ Cao Ca lại lắc đầu nói, "Không, ngươi đánh xạ thủ." "A? Vậy tại sao? Ta đánh phụ trợ không phải hội càng mạnh một chút sao?" Hà Ngộ nói. "Bởi vì không ai đánh xạ thủ." Cao Ca nói. Chương 30, cao đoạn luyện tập. Không ai đánh xạ thủ. Lời này ném ở Hà Ngộ vừa mới đi qua thanh đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim trong cục tất nhiên là không ai tin. Theo Hà Ngộ chính mình trực giác thống kê, thứ nhất Sơ nay không thiếu sát thủ, thứ hai, thường xuyên sẽ có 2 cái sát thủ, thứ ba, thỉnh thoảng sẽ có 3 cái sát thủ, thứ tư, thậm chí từng có 5 cái sát thủ, thứ năm, phát sinh thứ hai, thứ ba, thứ tư tình huống lúc, đại khái xuất tại anh hùng lựa chọn giao diện liền buộc phát cái loạn. Kết quả đến lãng 7 bên này, thế mà không ai đánh xa thủ. Hang nộ cảm thấy lãng 7 chiêu tân người thời điểm thật nên đem câu nói này xem như trọng yếu nhất lời tuyên truyền to thêm tăng lớn nhất vào, khẳng định so cái gì mang theo thái điều đánh bại hoàng triều chiến đội loại hình càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Đúng rồi nói đến không ai đánh xạ thủ hàng ngộ lại nghĩ tới một chuyện, nhìn về phía Cao Ca, sư tỷ ngươi không phải đánh trung đan sao? Đánh như thế nào lên phụ trợ tới? Bởi vì kia hàng sẽ chỉ đánh trung đan. Cao Ca nói. Tốt đã hàng ngộ biểu thị chịu phục. Kỹ thật người chơi bình thường phần lớn sẽ không sẽ chỉ một vị trí. Lựa chọn của bọn hắn đầu tiên hội tuân theo sở thích của mình, có ít người yêu thích từ vị trí tới tay, có ít người yêu thích điểm thì là anh hùng. Yêu thích vị trí có thể không cực hạn tại một cái nào đó, anh hùng càng là phân bố tại 5 cái vị trí cho nên người chơi bình thường cuối cùng hội thường chơi vị trí bình thường không chỉ là một cái nào đó lại thêm người chơi bình thường phần lớn không giống tuyển thủ chuyên nghiệp có cố định đội ngũ cố định phối hợp sẽ chỉ một vị trí nếu như cùng ngẫu nhiên xứng đôi đến đồng đội vị trí trùng điệp sẽ rất khó làm cho nên vô luận từ cá nhân giải trí làm chủ yêu thích góc độ vẫn là truy cầu thắng lợi thực dụng góc độ nắm giữ một cái trở lên vị trí đều sẽ càng vui vẻ hơn một chút bất quá Hà Nội là nhìn cờ lờ lớn lên tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường liền là sở trường một vị trí Về sau luyện tập đều sẽ quay trung quanh đánh cái này, một vị đưa khác biệt anh hùng đến tiến hành, từ đó làm sâu sắc anh hùng của mình chỉ vì chiến đội đội hình phối hợp cung cấp càng nhiều lựa chọn. Cho nên nghe được có người sẽ chỉ trung đàn, đối loại tình huống này hắn độ chấp nhận vẫn tương đối cao. đương nhiên người chơi bình thường nơi này là sẽ chỉ tuyển thủ chuyên nghiệp nơi đó nói đúng sở trường. Bang bọn hắn đối trò chơi nghiên cứu cùng lý giải, hầu như không tồn tại người chơi bình thường hoàn toàn sẽ không một vị trí nào đó khả năng. Như vậy chúng ta có thể đi bao xa đâu? Nhìn xem dưới mắt đội ngũ tình trạng, Hà ngộ nhịn không được hỏi. Đi được tới đâu hay tới đó, làm hết sức mà thôi. Cao ca nói. Thật hy vọng có thể lại có hai cái đáng tin cậy đồng đội A. Chu mặt cảm khái. Lại coi ý tứ, nói là ta đã tính đáng tin cậy đồng đội sao. Hà ngộ cười đến có chút không ngầm miệng được. Sự chú ý của ngươi điểm đều ở những địa phương này sao. Chu mặt có chút giở khóc dở cười, nhìn về phía cao ca. Phát hiện cao ca khẽ cười cười sau gật đầu nói, trước mắt xem ra, coi như đáng tin cậy. Tạ ơn. Ha Ngộ lập tức càng vui vẻ hơn. Lần này Chu Mạt coi như không phản đối, có thể bị cao ca dạng này tán đồng, cho dù là phía trước có cái trước mắt xem ra dạng này hẳn định, bốn cái học kỳ đến nay đây cũng là Chu Mạt lần đầu tiên nghe được. Trước đó, tại sóng thất thử qua người không có trên trăm cũng có hơn 10, đừng nói tán đồng, liền là cao ca cười tha cho bọn họ đều rất ít gặp đến. Nếu không cao ca ở trường bên trong vương giả vòng thanh danh làm sao đến mức bị chuyển đi đáng sợ như vậy. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục có một vị cao ca đều có thể tạm thời nhận đồng đồng đội vừa nghĩ tới đó, chu mặt đống nhiên liền không có như vậy ủ rũ. so sánh với đến trường kỳ, tốt nhất học kỳ, tốt nhất đến trường kỳ, tình huống này đã tốt hơn rất nhiều. bên trên học kỳ thời điểm, cao ca đánh không đến, trung đàn không nói, chu mặt cũng bởi vì lâm thời tìm đến đồng đội nhất định phải ngoạn tốt mà không thể không khiến ra tốt vị trí. cuối cùng đang đánh giá vị bên trên ngoạn đến nát bét, xấu hổ giận dữ đến kém chút tại chỗ tháo rỡ trò chơi. cho nên hiện tại so với trước kia thật đã rất khá. chu mạc mừng rỡ, lập tức liền lại mở một ván sướng đôi. Mời nhị nói kia liền ba người chúng ta người cùng một chỗ xứng đôi luyện tập một cái đi. Mặc dù thường nói xứng đôi cùng bài vị không phải một cái trò chơi, bất quá để chúng ta hai mở tiểu hào cùng người đi bài vị bạch kim cục, luyện tập hiệu quả sợ là còn không bằng hai chúng ta vương giả mang người đánh xứng đôi. Ta có thể mượn cái đại hào cùng các ngươi cùng đi vương giả bài vị luyện tập A. Hàng ngộ nói. Ồ, mượn đặt được. Chu mạt kinh hỉ. Người có phải hay không đốc? Cao ca trận nhìn chu mạt một chút, sau đó hướng hàng ngộ gật đầu một cái nói, đi mượn. Aa Chu mặt lúc này cũng kịp phản ứng. Người ta thế nhưng là có cái tiền tuyển thủ chuyên nghiệp thân ca ca, vương giả tài khoản tính là gì? Chính là không có. Vài phút cũng có thể cho ngươi đánh một cái ra. Vừa nghĩ tới đó, Chu mặt thật sự là hâm mộ cực kỳ. Cảm giác hàng nộ tựa như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong loại kia có nội tình có truyền thừa thế gia, dòng họ nhất định đều là dễ nghe họ kép. Tỷ như Nam Cung, Mộ Dung, Thượng Quan loại hình, gia sân đều mang đặc biệt bờ gờ mở cái chủng loại kia. Ca, mượn cái hảo. Hà Ngộ lúc này đã cho Hà Lương phát đi tin tức. Ừm. Hà Lương hồi phục. Muốn dùng cao đẳng cấp tài khoản theo đồng đội cùng đi cao đẳng cấp bài vị luyện tập một chút. Hà Ngộ nói. Cố lên. Hà Lương cũng không nhiều hỏi. Đi theo chính là một tổ tài khoản mật mã vung đi qua. Hà Ngộ thối lui ra khỏi tài khoản của mình. Hà Lương Ngộ, Đăng lục ca ca cho tài khoản của hắn. Nhân vật tên Lương Phong may mắn. Đây là Hà Lương chính mình tư nhân tài khoản. Sớm tại hắn tiến vào chức nghiệp vòng tiền liền đã dùng. Trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ về sau. Chính thức tranh tài sử dụng tài khoản đều là cờ đỡ lờ phương diện cung cấp tranh tài phục chuyên dụng tài khoản Hà Lương vào lúc đó hơi sửa lại một chút mình ID giảm thành Lương Phong hai chữ. Suất ngũ sau hắn từng cùng Hà Ngộ tự dзеу mình có lẽ là ID tên đổi hỏng may mắn hai chữ bỏ đi kia không liền muốn thành bất hạnh sao? Cái chuyện cười này Hà Ngộ không có bật cười lúc này nhìn thấy Kaka cái này còn mang theo may mắn tài khoản trong lòng cũng không khỏi hiện hiện chua hắn cố ý lại cắt ra trò chơi trở về Kaka một cái cố gắng biểu lộ Lương Phong may mắn. Thêm một chút ta hảo hữu một lần nữa cắt hồi du hí hàng ngộ đối cao ca cùng chu mặt nói. Được rồi tốt. Chu mặt nhanh chóng tăng thêm. Hắn đôi chức nghiệp vòng còn có tuyển thủ chuyên nghiệp đây chính là đặc biệt hướng tới. Hà lương tuy chỉ là cái tiền tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng có thể thêm như thế một cái hảo hữu. Chu mặt y nguyên cảm thấy rất kích động. Tốt thông qua được hai người hảo hữu xin sau Hà ngộ nói. Chu mặt bên này sớm đã mở cục nhiều người bài vị bắt đầu mời hai người. Trong trò chơi dưới mắt cũng là mới trận đấu mùa giải vừa mở. Mỗi trận đấu mùa giải cuối cùng lên tới đẳng cấp cũng sẽ ở mới trận đấu mùa giải có nhất định biên độ giai đoạn để trợ Leo một lần nữa đánh qua. Cao Ca cùng Chu Mạt tài khoản đều là vừa vặn đánh lên vương giả, Hà Lương cái này tài khoản mới trận đấu mùa giải khả năng còn không có đánh qua mấy cái, lúc này đẳng cấp tại chí tôn tinh diệu 3. Tuy không phải vương giả, nhưng cái này không ảnh hưởng cùng hai cái mới vừa lên vương giả tài khoản cùng một chỗ bài vị. Chờ hai người đều vào phòng về sau, Chu Mạt lập tức điểm xuống bắt đầu. Hiện tại trận đấu mùa giải sơ, vương giả còn không nhiều nói không chừng hội đụng vào người quen biết nhìn thấy chờ đợi thời gian có một chút ý vị này đồng thời tại bài vị vợ lẽ cũng không phải là rất sung túc chu mặt nói chúng ta nhận biết những người kia đại khái đều sẽ 5 tập luyện tập đi cao ca nói cũng thế chu mặt nói loại trừ bọn hắn lãng bảy hai cái này trong trường vương giả đẳng cấp trình độ cái nào không có ổn định năm người đội luyện tập rất không có khả năng giống bọn hắn dạng này là thiếu hai người ba hàng chúng ta luyện chúng ta cao ca nói ừm hà nội cùng chu mặt cùng một chỗ nhẹ gật đầu không hẳn sẽ tiến vào tranh tài. Kim Cương trở lên bài vị liền là chiêu mộ hình thức, có bở tờ quy tắc, mặc dù cùng chức nghiệp tranh tài hơi có khác biệt, nhưng Hà Ngộ nhìn xem lại là quen thuộc nhiều. Có bở tờ, kia đang tuyển người giai đoạn liền muốn có một ít tính nhắm vào suy tư. Kết quả Cao Ca cùng Chu Mạt nhìn lại không để ý tới sẽ nhiều như thế, một, lầu hai hai người không đoạt công kích đội cũng không đoạt đi rừng, một cái lưu bằng, một cái trước vi, kéo dài trước đó luyện tập cục lúc lựa chọn. Ta thành cắt tư hắn thôi, lầu 3 Hà Ngộ hỏi. Ừm. Cao Ca gật đầu. Thế là lầu 3 Hà Ngộ một tay thành cắt tư hãn tuyển ra. Lưu cho 4, lầu 5 đồng đội liền là trung đan cùng đi rừng vị, Hai người cũng không nói gì, cuối cùng lầu 4 tuyển Đạt Ma đi rừng, lầu 5 tuyển Pháp sư điêu thuyền làm trung đan. Đối diện 5 người đội hình lúc này cũng đã đã định. top Na Cha, trung đan trương lương, xạ thủ tôn thượng hương, phụ trợ quỷ cấp tử, đi rừng ạt đề nạ. Thấy thế nào? Cao ca hỏi Hà Ngộ. Đánh hậu kỳ, ta cảm thấy chúng ta yêu thế muốn lớn hơn nhiều. Hà Ngộ nói.